Chương 370, binh bại như núi đổ, chương 370, binh bại như núi đổ. Giữa trưa, nắng nóng như lửa, Thái Dương đem thiên địa biến thành lưu đồng. Bồ đề trong núi tịch liêu im lặng, liền 80 tòa linh phong phía trên Phật chúng cũng đã ngừng. Thiên một cốc, một mảnh hỗn độn, từ khí bốc lên, đứt gãy của mục, bể tan cảnh lão thạch, trung ương vị trí còn có một tòa cực lớn đất nước, cái này chính là ba ngày trước quét dịch cùng vô địch chân long vương đối chiến thời điểm, được chôn cất tiên kiếm nhất kiếm chém ra. Hôm nay chính không lúc hắn hai mắt nhắm nghiền dường như đã ngủ chết đi. Đột nhiên trong không khí một điểm thanh phong từ sợi tóc của hắn ở giữa thổi qua, ánh mắt của hắn trong nháy mắt mở ra, nổ bắn ra dài hai thước hắc bạch linh quang. Nhưng mà có người lại so quét dịch mở mắt tốc độ càng nhanh, chỉ thấy nguyên bản không có một bóng người đất nước đối diện, lúc này đã đứng một cái nửa trong suốt bóng người, bóng người này giống như là dùng linh khí ngưng kết mà thành, hết sức trong suốt, nhưng là lại chân thực tồn tại. Nếu là người bình thường căn bản không nhìn thấy bóng người này, chỉ có tu vi đạt đến pháp chủ cấp bậc cường giả mới có thể nhìn ra một điểm hình dáng. La Minh đến, quét dịch khẽ miệng nhẹ nhàng nhấc Tiếp đó ngẩn đầu hướng lên bầu trời phía trên treo cao liệt nhật liếc mắt nhìn, cười nói: "Lạc Mịch quả nhiên đúng, giờ không hổ là sát thủ bên trong vương giả. Đối với giết người ta cho tới bây giờ cũng sẽ không đến chế." Mặc dù lúc này liệt nhật phủ đầu, nhưng mà Lạc Mịch lời nói lại rất là băng hàn, đất nước càng là cũng vì đó mà sinh ra một tầng băng xương tầng mỏng. Người cứ như vậy tự tin có thể giết ta?" Quét dịch trong da tràn ra một đạo ngọn lửa sức mạnh, tiếp đó từ lòng bàn chân chuyển ra, lập tức đem trên mặt đất băng sương không lưu dấu vết hóa đi. Lạc Mịch sách theo câu hồn đoạt mệnh thường, ngón tay tại sắc bén trên mũi thương huy động, nói: "Thương này tên là câu hồn Xuất từ thần binh thiên thành đời trước thành chủ ngân thiên lâm chi thủ, nhưng mà ngân ngàn dừng chết trong tay ta sau đó, nó liền thuộc về ta, cái này chính là một kiện pháp khí cao cấp cấp bậc sát binh, tinh khí không ra liền không có một kiện binh khí có thể cùng nó tranh phong. À, quách dịch trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi, thần binh thiên thành thế nhưng là tu tiên giới một trong tam đại thánh thành, chính là thần binh gia tộc lãnh địa, như thế thánh địa chủ nhân, thế mà đều chết ở trong tay lạc mịch, gia hỏa này tu vi đạt đến bực nào hoàn cảnh. Thương này đến trong tay của ta sau đó liền trở thành ta thứ nhất sát binh, chết tại đây cây thương ở dưới pháp chủ hết thảy 192 tên, trong đó có 3 vị đều đạt đến pháp chủ đệ bát hà, cái này một số người toàn bộ đều là một thương mất mạng, chưa từng có một người bước ta đâm ra phát súng thứ hai, thế là những người sau này liền đem trong tay ta cái này câu hồn thương xưng là câu hồn vật mệnh. Lạc Mịch có kiêu ngạo tiền vốn, bởi vì thực lực mạnh mẽ của hắn một chiêu là mệnh, thật bộ nhất sát. Lợi hại. Quách Dịch từ trong thâm tâm đội phục nói, mặc dù Quách Dịch bây giờ tu vi tiến nhanh, nhưng mà muốn hắn một chiêu đem một cái đệ bát hạ pháp chủ đánh chết, đây vẫn là có tương đương lớn khó khăn. Trong lòng ngươi không sợ? Lạc Mịch đem những thứ này nói ra, chính là muốn cho quét dịch tạo thành trong lòng gánh vác. Cao thủ quyết đấu, nếu như một người trong lòng sinh ra e ngại, như vậy người này cũng liền chắc chắn phải chết. Tự nhiên không sợ, bởi vì chúng ta hôm nay chính là lấy 10 bước làm hạn định, một chiêu vì hẹn, ngươi chỉ dùng một chiêu căn bản là giết không được ta. Quét dịch lĩnh ngộ thứ hai động nhập môn sau đó trở nên càng thêm tự tin. Nhược tâm sát nhân thủ Bắc Minh Thiên Sát đạo, mà câu nói này nửa câu sau, chính là, Thiên Sát đệ nhất nhân, Lạc Mịch thập bộ sát. Lạc Mịch nếu quả thật muốn giết một người, Toàn bộ cổ huyền vực tu tiên giới tối đa chỉ có 10 người có thể tại thương của hắn phía dưới mạng sống, ở trong đó còn muốn đem lục đại cao thủ bao hàm ở bên trong. Quách Dịch mặc dù tự tin, nhưng mà cũng chỉ có thể tại trong tay Lạc Mịch tránh thoát một chiêu mà thôi, nếu là hắn dùng ra chiêu thứ hai, Quách Dịch muốn nẽ qua liền khó càng thêm khó. Tự tin liền tốt, súng của ta phía dưới chưa bao giờ giết khiếp nhược hạng người, người chuẩn bị xong chưa? Lạc Mịch một tay cầm thương, đứng tại chỗ rách bên kia, giao chỉ Quách Dịch, mùi thương thẳng hướng về phía Quách Dịch mi tâm. Đầu này đất nứt vừa vặn mấy bước, một cái tại đất rách đầu này, một cái tại đất rách bên kia, một thương sát phạt sắp đâm xuyên tới. Bị Lạc Mịch mũi thương chỉ, quét dịch cảm giác không gian chung quanh giống như bị một tầng vô hình khí cháo gói, chỉ cảm thấy tứ phương khí áp đều tại hướng về thân thể của mình để ép, để cho quét dịch căn bản cũng không có thể nhúc nhích một phần. Cái này chính là lạc mịch sát khí, một khi bị sát khí quá chặt, đối dùng tay cũng không thể động bên trên một phần. Quét dịch cũng không hốt hoảng, vẫn như cũ khí định thần nhàn, bởi vì hắn biết một khi Lạc Mịch một thương xuất thủ thời điểm, sát khí liền sẽ tùy theo mà bị dẫn động, mà thời gian này chỉ có một sát, so một cái chớp mắt còn muốn ngắn gấp 10, mà một tích tắc này cũng là quét dịch duy nhất sống sót cơ hội. Lạc Mịch cũng không có lập tức ra tay, bởi vì hắn cũng tại các loại, hắn đang chờ quét dịch sơ sót một khắc này, cho dù chỉ là một cái ngắn ngủi sơ sẩy, là hắn có thể ở trong chớp mắt đem câu hồn đoạt mệnh thương đâm tiến quét dịch trong đầu. Hai người đều đang ngợi, thì nhìn ai trước tiên lộ ra sơ hở, ai cũng không biết một thương này lúc nào đâm ra. Câu hồn đoạt mệnh thương chưa từng phát chuyện, trong thập bộ ngay cả lão nạp cũng chỉ có tầng 3 cơ hội trên tay hắn chạy trốn, chủ trì bây giờ tài pháp chủ đệ lục hà tu vi, chỉ sợ khổ chiến chính là chiến tăng đường toán, tu vi đối sát tam đại tăng, nhưng mà hắn cũng không dám để cho Lạc Mịch đi vào hắn trong thập độ. Trong tay Tô Nga đánh một miếng dầu dù giấy, che chắn sắc bén Thái Dương, nhìn qua tại dưới ánh nắng trói trang đối nghịch hai người, lộ ra hết sức nhẹ nhõm nhàn nhã. Quất dâm tặc mệnh so con dán còn cứng hơn, ta đã từng một kiếm đem trái tim của hắn đâm thủng, hắn hiện tại cũng có thể sống nhảy nhảy loạn đứng trước mặt ta, coi như lạc mịch đem đầu của hắn đều cho suy thủng, ta đều có lý do tin tưởng, hắn vẫn như cũ không chết được. Tô Nga nghiến chặt hàm răng, thật giống như hận không thể một ngụm đem nàng cắn chết. Vượt qua giới hạn nam nhân chính là bi ai như vậy, người người đều biết kêu đánh, Tâu Nga hận không thể có người thật tốt đem quất dịch cái này dâm tặc cho giáo huấn một phen. Khổ chiến đại sư chỉ cảm thấy mù bàn tay lạnh siêu siu thật giống như ngâm ở trong nước đá có thể cảm giác rõ ràng đến Tâu Nga trong giọng nói sát khí cỗ này sát khí vậy mà so lạc mịch còn phải mạnh hơn mấy phần A Dià Phật xem ra thánh Phật trụ chỉ chỉ sợ là không có lâu dài ít nhất thiên tả phong chủ liền thứ nhất sẽ không đáp ứng khổ chiến đại sư trong lòng như vậy và như vậy suy nghĩ hắn so với ai khác đều biết biếtâu Nga đáng sợ các tội nàng đơn giản so được với tội lục đại cao thủ còn nguy hiểm hơn Tông Nga sát khí không chỉ có chỉ hướng có dịch hơn nữa còn kéo dài đến bùề ngoài núi âm gian chiến tranh Vân Tiên Nhi tự nhiên cũng biết Quách Dịch cùng Lạc Mịch ở giữa đánh cược, lúc này nàng đứng tại trên chiến đài, ngó nhìn thiết một trong cốc hai người, đột nhiên một đạo sát khí như có như không chuyển đến trên người nàng. Vân Tiên Nhi đôi mắt đẹp lóe lên kỳ quang, ngẩng đầu trực tiếp nhìn ra cách xa mấy trăm dặm hư không, ánh mắt vừa vặn cùng phía trên Linh Phong Tâu Nga bốn mắt nhìn nhau. Thật mạnh sát khí, a. Tâu Nga chẳng lẽ là muốn cùng ta quyết chiến? Lại có lẽ là nguyên nhân khác. Vân Tiên Nhi mặc dù cùng Tâu Nga từ tiểu địch, nhưng mà đây vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy trên thân Tâu Nga như vậy sát khí đây quả thực cùng Tâu Nga trước sau như một tác phong khu Bởi vì Tô Nga cho tới bây giờ cũng không có giết qua người. Đương nhiên Vân Tiên Nhi suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ đến, Tô Nga bây giờ thế nhưng là coi nàng là trở thành quách dịch tiểu tam, giết nàng tâm trước nay chưa có mấy liệt. Người tinh thông suy tính chi đạo, có thể suy tính ra quách dịch cùng Lạc Mịch ở giữa hôm nay hai tháng hai thua. Sa mạc chi ưng sa mạc chi ưng vẫn như cũ che kín áo bảo đèn, thật giống như một tôn lũ minh. Vân Tiên Nhi thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, quách dịch kể từ sống lại sau đó, liền đã không cách nào suy tính, ta bây giờ chỉ có thể nhìn thấy một vạn 2000 đạo tiên đạo quang, nếu là ta có thể đem bổ để thụ tìm được Nhờ nhờ Bồ Đề Thụ sức mạnh, ta liền có thể nhìn thấy một vạn 8000 đạo thiên đạo thần quang, đến lúc đó nói không chừng liền có thể nhìn ra một chút manh mối tới. Vân Tiên Nhi cùng Tâu Nga chí lực nguyên bản sàn sàn với nhau, nhưng mà Tâu Nga lấy được Phật độ trong giếng cổ, đối với thiên đạo nhận thức tiến thêm một bước, trực tiếp vượt qua Vân Tiên Nhi một bậc. Vân Tiên Nhi nếu là muốn cùng Tâu Nga so đấu thiên đạo mệnh số, chỉ có thể có đến trong truyền thuyết thánh thụ Bồ Đề Thụ mới được, cái này cũng là nàng trước đây xông vào ưu cấm vào Ta mặc dù không cách nào làm ra suy tính, nhưng mà ta đối với quế dịch cũng vô cùng hiểu rõ gia hỏa này làm việc cho tới bây giờ đều không lộng hiểm, hắn nhưng cũng dám nhắc tới ra cùng Lạc Mịch đánh tử mệnh, như vậy thì nhất định có thắng chắc. Chắn. Vân Tiên Nhi trong lòng đã có dự tính đạo. Sa Mạc Chi ưng nói, ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn. Quách dâm thập thế, nhưng là tu tiên giới lớn nhất bại hoại, không biết có bao nhiêu người muốn lấy mệnh của hắn, nhưng mà hắn hiện tại hoàn hảo tốt sống sót, đây chính là lớn nhất chứng cứ. Vân Tiên Nhi cười nói, hắn không chết được. Ta ngược lại không cho là như vậy, Lạc Mịch nếu là đứng tại ta trong tập bộ, ta đều không có 10 tầng chắc chắn trốn tránh mà qua, Quách dịch bây giờ tài pháp chủ đệ Lục Hà, muốn tại Lạc Mịch trong thập bộ mạng sống. Vạn vạn cùng có khả năng. Sa Mạc Chi Ưng chém sắt như chém mù đạo. Vân Tiên Nhi cười nói, vậy chúng ta cũng đánh cược một hồi tốt. Đánh cái gì? Sa Mạc Chi Ưng nói, ta cá Quách Dâm ta hôm nay không chết được, nếu là ta thắng, về sau trong âm phủ đại tiểu sự đều do ta quyết định. Vân Tiên Nhi nói, hảo, ta liền đánh cược Quách Dịch hôm nay chắc chắn phải chết, nếu là ta thắng, về sau trong âm phủ đại tiểu sự đều do ta quyết định. Sa Mạc Chi Ưng cũng là dứt khoát. Âm gian bây giờ chính là đệ nhất thiên hạ thế lực lớn, Vân Tiên Nhi đã sớm muốn đem lại quyền đều giữ tới, lần này vừa vặn như tâm ý của nàng. Lộ cười trên mặt nàng rự rỡ, thật giống như nhận định hôm nay chính mình nhất định thắng, mà đúng lúc này, mắt trái của nàng đột nhiên nháy một cái. Con mắt nhảy lên vốn là không thể bình thường hơn được chuyện, nhưng mà Vân Tiên Nhi trong lòng lại sinh ra một cố dự cảm bất thường, loại dự cảm này cũng không phải tới đến quách dịch cùng là mệnh, mà là phía sau của nàng. Khó khăn cho tới hôm nay sẽ có cái gì không tốt xảy ra chuyện lớn. Vân Tiên Nhi ngón tay liên tục kết động, muốn suy tính ra cố này dự cảm không tốt tới đến phương nào. Nhưng mà nàng kết động nửa ngày, lại suy tính ra năm cái chữ lớn binh bại như núi đổ. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng Ta âm gian đại quân có thể bình định toàn bộ tu thiên giới, làm sao có thể binh bại? Vân Tiên Nhi có chút không tin mình thôi tính ra kết quả, thế là lại tiến hành một phen suy tính, nhưng mà đạt được kết quả vẫn như cũ chỉ có 5 chữ binh bại như núi đổ. Chương 371, ngươi thua, chương 371, ngươi thua. Đồng Hàn Thái Dương hết sức thay độc, người bình thường ngay cả con mắt cũng không mở ra được, nhưng mà lúc này đất nước hai đầu, vết dịch cùng Lạc Mịch con mắt liền cho tới bây giờ cũng không có nháy truy cập. Hai người như vậy không nhúc nhích đã đứng gần bà canh giờ, trực tiếp từ giữa chưa đứng ở hoàng hôn, hai người thật giống như hóa đá, liền hô hấp đều hoàn toàn ngừng mà liên tại lúc này, Quách Dịch cảm thấy trên thân thừa nhận sát khí áp lực càng ngày càng mạnh, giống như muốn đem thân thể của hắn chèn bẹp đồng dạng. Lạc Mịch muốn động thủ. Hai người cũng là pháp chủ bên trong đỉnh tiêm cao thủ, coi như như vậy cảnh giác đối nghịch mấy tháng đều hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là bây giờ Lạc Mịch đã đợi không kịp, bởi vì hắn nhận được Vân Tiên Nhi linh cung truyền âm, nhất thiết phải tại đêm nay phía trước, đem trận pháp đổ lấy tới tay. Vân Tiên Nhi đã suy tính đến đêm nay sắp phát sinh thiên đại biến số, nhưng nếu không thể tại đêm nay phía trước tiến đánh Bồ đề, Gian liền sẽ binh bại tại Bồ Đề dưới núi. Đến nội Âm Gian đại quân tại sao lại bại, nàng cũng không cách nào suy tính ra kết quả chỉ có thể suy tính ra chuyện này cũng không phải là người vì. Vân Tiên như gấp, Lạc Mịch tự nhiên cũng gấp, mà nhất không cấp bách đương nhiên là cái dịch. Lạc Mịch nếu là ở lúc này ra tay, cũng không phải là thời cơ tốt nhất, như vậy quét dịch sống sót tỷ lệ liền sẽ cao hơn. Giết! Đương Tịch Dương cuối cùng một tia dư huy rơi xuống thời điểm, Lạc Mịch trường thường trong tay mạnh mẽ động một cái, hóa thành một đạo điện xà đâm ra một thương. Một thương này không chỉ có nhanh, hơn nữa hung ác, chỉ là trên thân thương sát khí liền đem quanh trong thập bộ không khí đều ngưng kết thành thể rắn, mà câu hồn đoạt mệnh thương càng là một thương đem không khí đâm thủng. Rầm Không khí biến thành mảnh vụn. Nhưng mà không đợi những mảnh vỡ này rơi xuống, mùi thương đã xuyên phá thập bộ khoảng cách, một thương đâm tới quét dịch Mi tâm phía trước. Một thương này thực sự quá nhanh quá ác, căn bản là tránh cũng không thể tránh, bây giờ mùi thương đã cách gần đến Quế Dịch 3 tấc chi địa, liền xem như tinh chủ chỉ sợ cũng không cách nào đem một thương này lẽ qua đi. Quế Dịch hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Mùi thương trực tiếp từ Quế Dịch đầu người bên trong xuyên thấu mà qua, đem thân thể của hắn xé rách trở thành mảnh vụn. Lạc Mịch cơ thể theo trường thương huy động, từ cơ thể của Quế Dịch xuyên thấu mà qua. Chết. Không, một thương này đâm trúng chỉ là hắn tàn ảnh. Lạc Mịch rõ ràng cảm thấy trường thương trong tay của mình không có chứng thực, chỉ là đâm trúng không khí. Hắn lại như thế nào né qua ta một thương này? Lạc Mịch chấn động trong lòng rất lớn, bởi vì liền hắn cũng không nhìn thấy quách dịch là như thế nào từ thương của hắn phía dưới chạy trốn, cái này một phần tốc độ đơn giản vượt qua hắn nhận thức, coi như chân long cũng không có tốc độ nhanh của hắn. Mà liền tại Lạc Mịch khiếp sợ đồng thời, một thanh dài bằng bàn tay kiếm nhỏ màu vàng kim đột nhiên từ lòng đất bay vào lên, từ dưới trí thượng, bay thẳng đến Lạc Mịch cổ bên cạnh, một cỗ sát phạt chi khí ngược lại đem Lạc Mịch bao phủ, chỉ cần hắn giáng động một chút, tán kiếm liền có thể một kiếm đem đầu của hắn chia hai nửa. Biến hóa bất thình lình, không chỉ có ra Lạc Mịch sở liệu, liền ở phía xa quan chiến Vân Tiên Nhi cùng Tô Nga đều bị kinh sợ, bởi vì liền các nàng người đứng xem này, thế mà cũng không có phát giác được quách dịch là như thế nào tránh thoát lạc mịch cái kia tất sát một thương. Mẹ nó, ta liền nói quách Dâm Tặc đã đột phá đến tinh chủ cảnh giới, các ngươi còn chưa tin, lần này các ngươi tin tưởng à? Quách Dâm Tặc thực sự quá mạnh mẽ, liền kim bài sát thủ xếp hạng thứ nhất Lạc Mịch đều không đụng tới thân thể của hắn. Âm gian trong đại quân một cái pháp chủ lớn, đây mà vẫn còn là người ư? Quách dâm Tặc thực lực sát lục đại cao thủ lại có người bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Cái này, tốc độ này, gia hỏa này tốc độ lúc nào so chân long còn nhanh hơn gấp 10. Tông Nga so với ai khác đều biết quách dịch tốc độ tuyệt đối không có khả năng nhanh đến trình độ kia, coi như hắn đem thứ hai động tu luyện tới tiểu thành cũng không được. Vân Tiên Nhi một đôi mắt đẹp mang theo ý cười, khẳng định có vấn đề, gia hỏa này lần này nói không chừng đem Lạc Mịch cũng cho hố, hắn đến cùng là như thế nào làm được. Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Quách Dịch từ lòng đất phá đất mà lên, trong ngón tay tản mát ra một chút xíu linh khí, khống chế Táng Thiên kiếm, chỉ cần Lạc giám động, Táng Thiên kiếm thì sẽ một kiếm chém ra. Ngươi thua. Quách Dịch trên mặt mang ý cười. Mặc dù Táng Thiên kiếm giáng chặt lấy cổ họng của hắn, nâng nặng kiếm khí để cho hắn ngạt thở, nhưng mà Lạc Mịch nhưng như cũng mặc không đổi sắc, hừ lạnh nói: "Ngươi giở cho lừa bịp, vừa rồi đứng tại chỗ nước bên cạnh căn bản là chỉ là một cái hư ảnh, mà ngươi chân thân liền giấu ở hư ảnh phía dưới, cho nên ngươi mới có thể trốn qua ta một kiếm kia." Lạc Mịch cách quét dịch gần nhất, để cho mùi thương xuyên thủng hư ảnh sau đó, hắn liền phát hiện manh mối. "Ngươi nói một chút cũng không tệ, mặc dù ta lúc đó giấu ở lòng đất, nhưng mà ta lúc đó cũng đích xác đứng tại ngươi trong bộ, hơn nữa ngươi câu hồn cũng ra tay rồi, cái này cùng đánh cược cũng không vi phạm." Quét dịch thản nhiên thừa nhận chính mình ra ngàn sự thật. Đô điện giới không thiếu có thể ngưng kết ra bản thân hư ảnh thần thông, giống như Bồ ấn đại sư đã từng liền dùng linh khí ngưng ra một cái quét dịch giả thân, nhưng mà dạng này giả thân căn bản là không gạt được cao thủ chân chính. Một cái bóng mở muốn giấu giếm được Lạc Mịch dạng này sát thủ chi vương bực nào gian khổ, xung chi ngoại trừ Lạc Mịch, nơi xa còn có âm gian cùng Bồ đệ tử một đám cao thủ, những thứ này không một người không phải nhân tinh bên trong nhân tinh, hư ảnh cùng chân thân một mắt cũng có thể thấy được. Vậy vì sao quét dịch chiếu ra hư ảnh liền lừa gạt đám người đâu? Thì ra đây hết thảy cũng là quét dịch lợi dụng vô vọng Phật đang tạo thành giả tượng, tại đi tới thiết mộ cốc phía trước, Quách Dịch cũng đã đem vô vọng Phật đăng tắt sáng. Phải biết vô vọng Phật đăng tia sáng mặc dù chính là màu đen, nhưng mà Quách Dịch chính là Phật đăng chủ nhân, chỉ cần là Phật quang trong vòng phạm vi hết thảy, hắn đều có thể khống chế. Bao quát kia sáng, hương vị, nhiệt độ, cảm quan, thậm chí là linh thức cùng thiên đạo quy tắc, có thể nói một khi tiến vào vô vọng Phật đăng trong phạm vi, hết thảy liền phải từ Quách Dịch lai chỗ thể. Quách Dịch bóp méo đám người thị giác, như vậy mọi người thấy thiết mục trong cốc Phật quang chính là trong suốt, Quách Dịch bóp méo lĩnh tức vận chuyển, như vậy mọi người nhìn thấy Quách Dịch hư ảnh liền cho rằng đó là chân thân. Tại chân Phật uy năng phía dưới, liền xem như Tô Nga cùng Vân Tiên nhi thông minh như vậy người đều bị lừa qua. Đương nhiên đây hết thảy quế dịch thì sẽ không đối với Lạc Mịch nói ra, dù sao vô vọng Phật đằng cũng không phải va năng, mỗi một lần vận dụng đều phải hao phí một giọt chân Phật chi huyết, hơn nữa thiêu đốt thời gian còn không biết vượt qua một canh giờ, kia sáng càng là chỉ có phương viên châm dặm. Quế dịch liên tục dùng ba giọt chân Phật chi huyết mới duy trì hư ảnh không bị nhìn thấu, thực là đem hắn đau lòng muốn mạng. 100 giặm nói xa cũng không xa, pháp chủ nhẹ nhàng một cái lắc mình chính là mấy ngàn giặm, nếu là mọi người đều biết vô vọng Phật đằng bí mật sau đó, Về sau lại cũng quách dịch đối địch trong lòng liền có cảnh giác, một khi quách dịch lấy ra vô vọng Phật Đăng, bọn hắn liền chạy mất dạng, như vậy vô vọng Phật Đăng uy lực cũng liền cũng lại không phát huy ra được. Lạc Mịch không phải một cái dễ dàng lời người thua, nhưng mà lần này hắn đích thật là thua, không phải thua ở tu vi, mà là thua ở quách dịch lưu kế phía trên. Ta thua. Lạc Mịch rất không muốn nói ra ba chữ này, nhưng mà hắn nhưng lại không thể không nói. Càng là mạnh người thì càng nói không nên lời thua chữ, Lạc Mịch có thể như thế thản nhiên chịu thua, như vậy cũng hiện ra hắn ngoại trừ sát nhân chi, còn có một khoảng tâm. Trong lòng quách dịch ngược lại có mấy phần bội phục tên sát thủ này. Ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, Tang Thiên kiếm liền hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng, một lần nữa bay trở về hắn nắm trọ. Quế Dịch cười nói, "Tất nhiên thua, nên thực hiện lời hứa của ngươi. Ngươi muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì?" Lạc Mịch đạo. Quế Dịch lườm liếc xa xa linh phong, tiếp đó từ trong tiên môn đem vô vọng Phật đăng lấy ra, lúc này Phật đăng kia sáng vẫn không có dập tắt, Phật quang vừa ra, lập tức đem hai người hết thảy xung quanh đều ngăn cách. Lạc Mịch biết Quế Dịch sau đó muốn nói lời chắc chắn là muốn phòng bị người nào đó nghe được. Quế Dịch làm xong bố trí, lúc này mới mịt mờ nụ cười, nói, "Ta muốn ngươi giúp ta buộc một người." Quách Dịch bây giờ muốn đối phó người chỉ có một cái, đó chính là Tô Nga, nếu là Lạc Mịch có thể trợ hắn đem Tô Nga cho chói lại, ha ha. Như vậy chúng ta Quách nhị thiếu liền thật có phúc, nói không chừng buổi tối hôm nay liền có thể mai khai nhị độ, lần nữa hưởng thụ được chúng ta Tô đại mỹ nhân ngoan ngoãn con hương. Nhất định phải cho người cô gái nhỏ này một chút giáo hấn, bằng không thì về sau ha không người trong thiên hạ đều cho là ta Quách Dịch sợ vợ. Lạc Mịch tuyệt đối gạt bỏ nói, thật xin lỗi, ta chỉ biết giết người, sẽ không trói người. Chói người so giết người càng thêm nhẹ nhõm, hơn nữa ta cũng biết âm thầm giúp ngươi." Quách Dịch nói, Lạc Mịch vẫn là câu nói kia, ta chỉ biết giết người, sẽ không chói người. Quách dịch thật sự có loại muốn đem ra hỏa này hành hung một trận xúc động, nếu là không buộc tông Nga, hán tội gì muốn cùng hắn đánh cực, bây giờ bồ đề tự trên giới đều duy Tâu Nga chi mệnh là từ. Quách dịch thực sự tìm không thấy giúp đỡ, vừa nghĩ đến Lạc Mịch, thế nhưng là không ngờ tới ra hỏa này thế mà như vậy chết đầu vóc. Hảo, có nguyên tắc, ta không cần ngươi chói người, ta muốn ngươi giúp ta hạ độc được rồi đi. Quách dịch cười nói, hạ độc, Lạc Mịch đầu lông mày một chút Đối với sát thủ tới nói hạ độc cùng giết người cũng là một chuyện, bởi vì hạ độc cũng là giết người một loại, Lạc Mịch cũng không ngại giúp người hạ độc. Không tệ. Quách Dịch gật đầu một cái, cười nói, ngươi xem như một cái sát thủ trên thân khẳng định có độc dược a. Không có, ta chỉ biết lấy súng giết người, không biết dùng độc dược giết người, ngươi nếu muốn ta hạ độc, trước hết tự chuẩn bị độc dược, ta chí ít có 81 giăng xuống độc thủ pháp, tuyệt đối để cho đối phương vô thanh vô tức chết đi, nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải có thượng hạ độc dược. Lạc Mịch chính là sát thủ đứng đầu, cái gì thủ pháp giết người đều qua, hạ độc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Quách Dực nói, "Ai nói cho ngươi ta muốn hạ độc chết nàng, ta chỉ là muốn ngươi đọc cho nàng, không có chút nào chuyên nghiệp, còn không bằng một đồng ưu." "Ai? Đừng, đừng, ta không phải là mắng ngươi, ta nói chính là một cái khác ưu. Chờ ngươi chuẩn bị tốt độc dược lại tìm ta đi. Ta Lạc Mịch cho tới bây giờ thủ tín, chỉ cần đáp ứng giúp ngươi làm một chuyện liền nhất định sẽ làm, nhưng điều kiện tiên quyết là chuyện này không tại nguyên tắc của ta trong phạm y." Âm nữ điện hạ kêu gọi ta, "Hôm nay liền như vậy cáo tử, ngày sau hy vọng ngươi có thể nghĩ ra một kiện giết người chuyện để cho ta xử lý, ngươi phải biết ta cũng không thích thiếu người lỗ vận." Lạc Mịch nói xong lời này sau đó Cơ thể liền hóa thành hư vô, một lần nữa biến mất ở trong không khí. Lạc Mịch liền như vậy đi. Dựa vào, sát thủ này cũng quá không đáng tin cậy a. Hắn đi ta nhưng tìm ai tới giúp ta đâu? Nếu là Song Thánh cùng Thanh Nhu mấy tên kia tại liền tốt, cướp bóc, giết người phóng hỏa, vùng tốn mê, đánh hôn mê, bọn gia hỏa này tuyệt đối không một chút nhũ mày, đáng tiếc bọn gia hỏa này hiện tại cũng tại trung nguyên. Đúng Vân Tiên Nhi vì cái gì như vậy vội vã triệu hoán Lạc Mịch trở về, chẳng lẽ có cái đại sự gì xảy ra? Quét dịch ánh mắt hướng về Âm Gian Đại Quân phương hướng nhìn lại, lúc này sắc trời lấy đen, trong màn đêm truyền ra một tiếng trấn thiên ngu gọi, chấn đất rung núi chuyển. Chương 372, Thanh lưu độc trận, chương 372, Thanh lưu độc trận. Bóng đêm vô biên, thiên địa không rõ ràng, một vầng minh nguyệt treo ở tựa như màu đen bằng lụa màn trời phía trên. Đêm xuống, đại mạc phía trên liền treo lên nhàn nhạt thanh phong. Bô đê ngoài núi, đột nhiên một hồi sương mù tràn ngập mà tới, trận này dương mù theo gió mà động, vô biên vô hạ, thật giống như đột nhiên từ trên trời hạ xuống rơi sương mù, nhưng mà cùng xương mù không giống nhau là, nếu là tu vi tuyệt đỉnh người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, những sương này cũng là nhạt như vô hình thanh sắc. Thanh sắc sương mù mà tới, đem bồ làm trung tâm, trong vòng nhìn dặm đều bao trùm. Ngoài vận giáp, dưới cát vàng, đột nhiên xông ra một tôn thanh sắc quái vật khổng lồ tới, thực sự là mệ xương cốt đều nhanh đoạn mất thanh lưu. Lúc này thanh lưu đầu lưới đều rơi ra bên miệng, không ngừng a lấy nhiệt khí, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ mệt nằm rạp trên mặt đất. Sư phụ, làm xong chưa có. Tô nha từ trên trời giáng xuống, giẫm ở thanh lưu trên lưng, thanh lưu bốn vó mềm nhũn, lập tức ngồi phịch ở trên mặt đất. Điểm nhẹ, điểm nhẹ, mẹ nó, vì bố trí cái này phương viên vạn giặm độc trận, vị sư thế nhưng là kém chút đem mạng ra đều cho liên lụy, bây giờ trong vòng vạn giặm cũng đã bị độc trận bao trùm, cái gì âm gian đại quân, cái gì bổ đệ tự cao tăng. Trong vòng một canh giờ toàn bộ đều phải cho bản Tôn ngoan ngoan nằm xuống." Thanh Nưu ha ha cười giải, tiếng cười tương đối phách lối. "Thanh Nưu hạ độc cho tới bây giờ đều chẳng phân biệt được bị ta, một khi dùng độc, tuyệt đối không có một người có thể may mắn thoát khỏi." Tô Nha nghe được Thanh Nưu lời nói sau đó, lập tức bản chân để Trần hung hăng đạp Thanh Nưu đầu hai cước, nói: "Quất dâm Tặc còn tại trong bồ đệ tử, nếu là hắn bị ngươi hạ độc chết sau đó, ta với ngươi không xong." "Mẹ nó, có nam nhân, quên sư phụ, đây là thế đạo gì a?" "Ngươi yên tâm đi, ta có chương mục, bởi vì thời gian vội vàng, ta bố trí chín phương thập địa độc trận chỉ gia nhập khói mê." Nhiều nhất đem cái này một số người mê choáng, nếu là cho ta 3 ngày thời gian, ta khẳng định có thể hạ độc chết hơn phân nửa Thanh Nhu trong lời nói không nói ra được tiếc hận. Thanh Nhu hạ độc vốn là vô sắc vô vị, liền xem như pháp chủ đều có thể dễ dàng đánh ngã, nhưng mà lần này nó vội vàng bố trí, độc trận mặc dù vẫn như cũ uy lực không hiểu, có thể mê đảo để bắt hà pháp chủ, nhưng mà trong làn khói độc lại mang theo một chút cái hở, tỉ như, xương độc màu sắc, xương độc ý lực đều giảm bớt đi nhiều. Rất nhiều độc đều sương vô sắc vô vị, nhưng mà trên đời này căn bản là không có tuyệt đối vô sắc vô vị độc dược, chỉ là người khác nhau, phân biệt hương vị cùng màu sắc năng lực có hạn. Tỷ Như Linh giả người không thấy hư vị, pháp chủ thì chưa chắc người không thấy, linh giả không thấy được màu sắc, pháp chủ thì chưa chắc không nhìn thấy. Như hôm nay hàng thanh vụ, nhưng mà thanh sắc màu sắc cũng chỉ có đệ lục sông trở lên cao thủ mới có thể thấy được, những người khác nhìn một cái vẫn như cũ không nhìn thấy bất luận cái gì màu sắc. Tối nay thật là lớn sương mù, trong vòng trăm bước khó gặp vết chân người, thực sự là quỷ vị. Lão Biên bước nhìn trời màn cảm thán nói, không chút nào biết cái này chính là thanh lưu hạ độc sương mù. Lại là thanh sắc sương mù, sương mù này rất không bình thường a. Một cái đạt đến pháp chủ đệ lục sông con rơi tộc cường giả đạo không chỉ có là âm giàn cao thủ như thế, ngay cả âm dàn cao nhất hai vị thống soái âm nữ cùng Dương từ lúc này cũng từ chiến trong doanh trại đi ra, hai người đứng tại trên chiến đài, bên cạnh chính là bị gió thổi đánh phốc phốc vang dội trên kỳ, bầu không khí lộ ra hết sức kiềm chế. Vân Tiên Nhi trong lòng cái kia một cỗ tâm tình bất an trở nên càng thêm rõ ràng, tư tiểu nàng liền có một loại đoán trước năng lực, chỉ cần phát sinh lớn biến cố sẽ xuất hiện tâm tình như vậy. Ngón tay của nàng tại thanh sắc trong sương khói du đậu, những thứ này sương mù thật giống như bình thường sương mù, không có bất kỳ cái gì hư vị, tuần nữa để cho người ta hô hấp trở nên càng thêm thông tuận. Không có ai sẽ nghĩ tới cái này, chính là có thể đem đệ bát hạ pháp chủ đều cho mê là xương độc. Tối nay thật sự nhất định muốn tiến công Bồ đề tự sao? Thế nhưng là trận pháp đồ chúng ta còn không có nắm bắt tới tay. Sa Mạc Chi Ưng nói, Vân Tiên Nhi lắc đầu, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng, nói, không quản được nhiều như vậy, ta suy tính ra, tối nay nếu là không tiến đánh Bồ đề sơn, liền vĩnh viễn không có cơ hội. Chiến. Trên chiến đài cắm mặt 10 thẳng vào Vân Tiêu đại kỳ, cái này 10 lá cờ lớn phân biệt từ một tên pháp chủ trưởng, chính là hiệu lệnh âm gian các đại thế lực kỳ lệnh, phân biệt đại biểu cho ngũ đại quốc, Thản Tang tộc, Hắc Long đạo, con dơi tộc. Mấy người thập đại thế lực. Chiến kỳ bay lên, chống trận giống lên. Mười mặt chống lớn treo trên cao đám mây, bị 10 tên chiều cao mấy chục thức thẳng tàng cự nhân gióng lên. Khi thế kia nhất thời có 102 giống như muốn đem đại địa đều cho dung sụp ham đồng dạng. Đông, đông, đông. Kem theo chống trận, một mảng lớn từ chiến ý ngưng kết mà thành chiến vân trôi lơ lửng ở bồ đề sơn bầu trời. Thật dày hắc vân đem mặt trăng đều hoàn toàn che chắn Bên trên đại địa một mảnh đèn kỵ, túc sát Cử lớn thanh thế tự nhiên cũng đem Bồ Đề trong núi Hòa thượng kinh động, những thứ này và còn sớm liền nhập chủ đến các đại trong chất pháp, bọn hắn sớm liền nhận được mệnh lệnh, biết tối nay sẽ có một hồi đại chiến. Quách Dịch tự nhiên cũng từ thiết một trong cốc trở về, lúc này cùng Bồ Đề tự một đám cao tăng tính cả Tâu Nga đều tụ tập tại Bồ Đề trên đỉnh, quan sát Lít nha Lít nhít phô thiên cái điệu mà đến âm gian đại quân, mỗi người trong lòng đều bị chấn nhiếp. 1000 vạn tu tiên giả, có từ mặt đất buôn tập, có từ màn trời phía trên bay tới, trực tiếp đem tầm mắt của người hoàn toàn lấp đầy. Quách Dịch tự nhận là thấy qua việc đời không thể làm không thiếu, nhưng mà vẫn như cũng bị một màn này cho rung động. Người ở chỗ này chỉ sợ cũng chỉ có Tô Nga mới có thể đạm nhiên một đôi, cũng không phải nói nàng so quét dịch cùng Bồ Tát đại sư những thứ này cao tăng càng thêm trân ổn, mà là bởi vì nàng đã sớm suy tính ra chuyện này, cho nên thấy biến không kinh. Phong, Phong chủ, chúng ta có mấy tầng phần thắng." Một vị khô gầy lão tăng nơm nớp lo sợ nói, lúc nói chuyện ngay cả thân thể đều tại không ngừng lay động, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sợ ngất đi. Một tầng cũng không có, trừ phi có tiên đại biến số phát sinh, bằng không thì bồ đề tự tối nay sau đó liền đem tại tu tiên giới xóa tên. Tô Nga cảm thấy bây giờ lúc này đã có cần thiết đối với mấy cái này, nhiều năm tại trong Phật tự tu hành tăng nhân nói thật. Vành. Vừa rồi cái kia khô gầy lão tăng trực tiếp ngã xuống đất mất đi. Quá dịch lúc đầu, những thứ này hòa thượng mặc dù một thân tâm cảnh tu vi đều cao thâm mặt chắc, nhưng mà cái gọi là vật cực tất phản, một khi xuất hiện diệt môn đại sự như vậy thời điểm, những thứ này hòa thượng cao thâm tâm cảnh liền trong nháy mắt phá toái, cho nên thiên hạ này chân chính có thể tu thành chân Phật, không có chỗ nào mà không phải là nhập thế sau đó đã trải qua ngàn khó khăn vạn khổ sau đó mới bỗng nhiên đốn lộ, mộ. một buổi sáng thành Phật, cái này kêu là làm hổn trật lụy. Quách Dật nói, Thiên Tà Phong chủ nói tuyệt không sai, âm gian thực lực thực sự quá mạnh mẽ, coi như không có trận pháp đồ cũng có thể uy hiếp Bồ đệ tử, nhưng mà dạng này chính bọn hắn cũng muốn trả giá đánh đổi nặng nghề. Thế thì chưa hẳn, ta thế nào cảm giác bởi tối hôm nay sẽ có một hồi kỳ quái biến cố phát sinh, nhưng mà đến cùng là cái gì, ta lại vẫn luôn không cách nào suy tính ra. Tô Nga lúc này cũng không có cùng Quách dịch tranh cãi, nàng đôi mi thanh tú thâm tỏa, đang suy tư cái gì. Lúc này bên thai đột nhiên truyền đến một tiếng châu họ, Quách Dật nhìn qua từ trên trời không ngừng rơi xuống thanh sắc sương ngủ, trái tim chợt hung hăng khẽ một cái, vội vàng ngừng thở còn nữa dùng linh khí đem thân thể ngăn cách, mặc dù làm đây hết thảy, nhưng mà đã muộn, bởi vì thanh sát sương mù cũng tại trong thân thể hắn suy loạn, căn bản là không có cách bước ra bên ngoài cơ thể. Tiếng kêu này như thế nào quen thuộc như vậy, còn có cái này thanh sát sương mù. Mẹ nó, không phải là đầu kia châu chết đang làm trò quỷ a. Quách Dịch trong lòng cùng mắng, hắn gặp qua thanh lưu dùng độc, viết tiên kia một khi dùng độc liền không có chính xác, mặc kệ là địch nhân vẫn là mình người đều muốn bị đều hạ độc được. Lúc này Quách Dịch cũng sinh ra một tia dự cảm bất Chương 373, Cố nhân, Nguyên Nhân Lưu, chương 373, Cố nhân, Nguyên Nhân Lưu. Ngay tại quyết địch phát hiện được không ổn đồng thời, nơi xa tiến công mà đến âm gian đại quân thế mà đổ một mạng lớn, liền bay ở màn trời phía trên chiến thú đều trực tiếp ngửa đầu ngã quỵ, trên mặt đất càng là người ngã ngửa đổ tê liệt một chỗ. Biến cố này bây giờ tới quá đột nhiên, mới vừa rồi còn khí thế bàng bạc đại quân, lúc này đều biến thành chó chết, nằm rạp trên mặt đất trực tiếp tử. Mười mặt chống trận lúc này cũng sẽ không giống lên, liền tay chống đều từ màn trời phía trên rơi xuống, cái kia 57. Âm gian 10 cây đại kỳ cũng đi theo ngã xuống, bởi vì chấp người tiên phong lúc này cũng ngồi ở trên mặt đất. Trong xương có độc, con rơi nhất tộc tổn thất nặng nề. Vốn là bọn hắn phi hành ở trên không trung, chính là ưu thế thật lớn, nhưng mà lúc này đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh, tiếp đó trực tiếp từ không trung nga xuống, ngoại trừ đạt đến pháp chủ cảnh giới tu vi cao sâu người, cơ thể cứng ngạnh, bảo đảm một mạng, cái khác con rơi tộc nhân toàn bộ bị ngã trở thành bùn máu. Âm gian đại quân vốn là phô thiên cái địa đệ xuống, Bồ Đề tự đã nhất định vòng không thể nghi ngờ, nhưng mà ai cũng không ngờ rằng còn không có tấn công Bồ Đề Sơn, liền toàn bộ ngã xuống Bồ Đề ngoài núi. Bồ Đề tự hòa thượng thế mà rung thực sự là hạ, ta gian đem bại vong nơi này. Sa mạc chi tu vi cao thâm không có lập tức bị độ Hắn nhìn xem từng mảng lớn tu sĩ ngã trên mặt đất, biết hôm nay đã là thất bại thảm hại, hơn nữa bại rất toan. Vân Tiên Nhi ra thịt trắng nõn cũng bị bịt kín một tầng thanh sắc, cũng là gương mặt sắc khí, ta hiểu rồi, chắc chắn là quế dâm tặc nuôi trong nhà đầu kiêu như đang làm cho quỷ, đầu kia hôn trướng như chính là dùng động cao thủ, lần này thế mà thua ở trên tay của nó. Lần này bại một lần, chắc chắn để cho âm gian thế lực tổn thương nguyên khí nặng nghề, cái kia, chúng ta như thế nào hướng âm hậu gia phó? Sa Mạc Chi ưng so với ai khác đều biết âm hậu thủ đoạn, nếu là âm hậu nàng biết chuyện hôm nay, hắn cùng Vân Tiên Nhi cũng rất khó mạng sống. Vân Tiên Nhi vận khởi lực lượng cuối cùng làm ra suy tính, ngón tay liên tục kết động, trên mặt đột nhiên hiện lên một nụ cười, không sao, không chỉ có ta âm gian trong đại quân động, ngay cả Bồ Đề trong núi Hòa Thượng cũng đổ đầy đất, trong phương viên vạn giảm. Chỉ sợ không ai có thể có thể đứng trên mặt đất. Vân Tiên Nhi nói xong lời này sau đó, liền thân thể mềm mại mềm nhũn ngồi phịch ở trên mặt đất, cũng bị độc hôn mê bất tỉnh. Mà cũng lúc đó sa mạc chi ứng a vang một tiếng ngựa đầu ngã trên mặt đất. Âm gian gần vạn đại quân bị đều đánh ngã, Bồ Đề tự trong phương viên vạn dặm đều là té xuống đất bóng người, mà Bồ Đề trong núi Hòa Thượng cũng không như nhau bên ngoài, toàn bộ đều biến thành ngủ phật liền biết la đầu này hỗn chứng như đang làm cho quỷ, mẹ nó, lần này tốt tất cả mọi người đều bị đánh ngã, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Quách Dịch đối với thiên hạ cái gì độc thuốc cơ hồ cũng đã miễn dịch, liền tu tiên giới đệ nhất kỳ độc xuân tâm thập nhị điệp đều độc không chết hắn, thanh nhu độc mặc dù lợi hại, nhưng mà lại bị quách dịch trong thân thể tử vong chi khí cho ngăn cản được. Tử vong chi khí có thể chặt đứt thế gian hết thảy, liền xuân tâm thập nhị điệp đều bị nó áp chế, huống chi là cái khác độc dược. Tâu Nga lúc này cũng bị mê tỉnh, toàn thân đều phát ra mang, lúc này bị dịch ôm vào trong ngực. Quách Dịch mặc dù có thể khắc chế xương Độc, thế nhưng là lộ ra hết sức miễn cưỡng, lúc này một phần linh khí đều không sử ra được, hắn ôm Tống Nga càng ngày càng băng lãnh cơ thể, đứng tại đỉnh núi hét lớn một tiếng, "Thank you, ngươi là tên con kiếp, còn không mau cút đi đi ra, Tống Nga nếu như bị ngươi độc chết, lao tử đùa với ngươi mẹ." Âm thanh từng lớp từng lớp đẩy ra, chuyển đến ngoài và giảm. Rất nhiều người đều nói Quách Dịch ghét ngại Tống Nga, thực ra không phải vậy, kỳ thực liền Quách Dịch chính mình cũng không biết hắn đã yêu sâu đậm Tống Nga, nhưng mà trong lòng của hắn còn có một cô gái khác, cho nên trong lòng của hắn liền sinh ra một loại đối với Tống Nga ấy nấy Loại này hãy nãy để cho hắn tại rất nhiều nơi đều để lấy Tô Nga, chiều theo lấy Tô Nga. Nhiều khi Quách Dịch cũng không muốn cùng Tô Nga đối nghịch, bởi vì chính mình thiếu nàng quá nhiều, nhường nàng một chút, căn bản không tính là cái gì. Trên đời này không có sợ lão bà nam nhân, chỉ là yêu nàng, không muốn tại trên việc nhỏ cùng nàng tranh chấp thôi. Thanh Nhu hạ độc xương mù mặc dù chỉ có thể đem người cho mê choáng, thế nhưng là sẽ cho người tiến vào trạng thái chết giả, lúc này Tô Nga hô hấp ngừng, huyết mạch cũng sẽ không di động, nhìn một cái cùng người chết không khác, Quách Dịch không cùng Thanh cấp bách mới là lạ. Mẹ nó, con lựa chọn kia đang gọi bản tôn tộc danh. Thế mà không có bị độc vụ độc choáng, nhìn bản tôn một quyền chín lưu chi lực. Cơ thể của thanh lưu trùng một tòa phong ốc lớn như vậy, nó một đôi móng trước thật cao nâng lên, hai cái sau đá đột nhiên đạp một cái, lập tức từ bên ngoài mấy trăm dặm bắn dọi dựng lên, một vó đánh ra chín đạo lưu ảnh, hướng về đỉnh núi quét dịch đánh tới. Quét dịch bây giờ bộ dáng hoàn toàn thay đổi, thanh lưu cũng không có đem hắn nhận ra. Dựa vào, cái này lưu cũng quá không tiếp. Quét dịch trong thân thể linh khí đều dùng tới áp chế xương động, một tia cũng để lên không nổi, lúc này thanh như một quyền đánh tới, Quách dịch cũng chỉ có thể bay ngược, mới tránh thoát một quyền này. Từ đâu tới thổ hỏa Thế mà không sợ bản tôn mê độc, ngược lại là có mấy phần bạn dự, vừa rồi một quyển kia đánh trượt, lại ăn lão nhu một vố. Thanh Nhu lúc này cách Quách Dịch không đủ trăm mét, cơ thể không ngừng bị lớn, giống như bị thổi tăng đồng dạng, thân bò trở nên tựa như một tòa núi nhỏ, liền muốn một cước từ Thiên đạp xuống tới. Tứ Vương cắt đá đời trời, cùng phong gầm thét, vậy mà đều là bị trên thân Thanh Nhu thời cơ dẫn động. Quách Dịch ôm tông nga, lần nữa bay ngược hai bước, quát to một tiếng, "Em gái ngươi a. Châu chết, ngươi có còn muốn hay không ngươi rược ngọc nhãn nghe được Dịch lời nói sau đó, nguyên bản vốn đã giơ lên móng châu lại buông xuống. Cý nói: "Ngươi cái này tổ hòa thượng cùng Quách Dâm Tặc là quan hệ như thế nào?" Bản Tôn nhìn ngươi đầu trâu mặt ngựa, ánh mắt dâm tà, cùng Quách Dâm Tặc cũng là người một đường, không phải là đồ đệ của hắn a. Thanh Nưu này tới Bồ Đề Sơn có hai cái mục đích, một cái chính là tìm Quách Dịch phải về dự lô, còn có chính là đem Thiên Phật Tiễn Tâm cây trả cho lão đi. Hưu. Màn trời phía trên, đen như mực tầng mây bị một cỗ lực lượng phá vỡ, một cái bóng người màu xanh lam từ trên trời gian xuống, một cái 14, năm tuổi màu lam thiếu nữ trực tiếp rơi vào Thanh trên lưng, nàng bàn chân để trượt, trên thân màu lam váy nhỏ tung bay theo gió. Nhìn một cái tựa như một cái thanh thuần làm người hài lòng tiểu công chúa. Tô Nha bây giờ đã không phải là trước kia một cái kia hoa si tiểu muội muội, bây giờ đã trưởng thành tự nhiên hào phóng mỹ thiếu nữ, đơn giản chính là một cái mỹ nhân bại hoại, chừng hai năm nữa nhất định là có chuyện một đời họa thủy hồng nhan xuất thế, mỹ mạo không dưới Tô Nga. Tô Nha bởi vì tu luyện huyết thuật, cho nên tóc thật dài đều hóa thành màu xanh ngọc, liền con mắt cùng lông mi đều phát ra lang quang, tinh khiết không mang theo bất kỳ tạp chất gì, tràn đầy một loại loại khác mỹ cảm. Tiểu Hoa thượng, nói cho bản tiểu thư Quách Dâm tặc ở nơi nào, gọi hắn nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Tô cũng không có đem Quách Dịch ra. Tô Nha vẫn như cũ như vậy đương ngòa, quái đản, vừa rồi nàng đã dùng linh thức đem toàn bộ Bồ Đề Sơn đều tìm luận, thế nhưng là không có phát giác quách dịch dấu vết. Thanh Nhu ở một bên nói giúp vào, "Tiểu Nha, cái này Tổ Hỏa Thượng chính là quách tiểu tử đồ đệ, cũng là một cái dâm tặc a, ngươi nhìn hắn trong ngực còn ôm một nữ nhân, cái này Tổ hòa Thượng rất có sư phụ hắn phóng phạm, sau cái không thanh tịnh a?" Tô Nha không nhìn con khá, vừa nhìn một cái, thế mà phát hiện quách dịch cô gái trong ngực lại chính là tỷ tỷ của mình, cái này lập tức để cho Tô tức giận. Tô Nha tận mắt nhìn thấy Tô Nga đem gia gia của mình giết, nàng đối với Tô Nga hận thấu xương, đã đoạn tuyệt quan hệ thị muội. Một thanh mảnh như câu tuyến pháp kiếm bị Tô Nha lấy ra, nàng kiếm chỉ Quách Dịch, nói: "Tiểu Hòa thượng, đem trong tay ngươi nữ tử giao cho ta, ta muốn một kiếm giết nàng." Trong lòng ngưng lại, lập tức đem Tô Nga ôm chặt mấy phần, Quách Dịch âm thanh lạnh lùng nói: "Tô Nha, ngươi cũng quá tâm ngoan, nàng thế nhưng là tỷ tỷ ngươi, ngươi giết nàng làm cái gì? Ai cần ngươi lo." Tô Nha mặc dù nhìn qua tựa như một cái tiểu nữ hài, nhưng mà sát khí trên người cũng rất là sắc bén, nàng thân thể nhỏ nhắn sinh sắn tựa như rắn trườn động dạng bay ra, một kiếm hướng Quách Dịch trong ngực Tô tới. "Vành" Quách Dịch mặc dù không thể sử dụng linh khí, nhưng mà cường độ thân thể có thể so với tinh thiết, liền xem như chúng phẩm pháp khí đều không gây thương tổn được hắn, hắn động thân chặn lại, Tô Nha một kiếm này lập tức đâm vào Quách Dịch ngực, phát ra kim loại âm vàng thanh âm. Mặc dù Tô Nha một kiếm này không có đem Quách Dịch làn ra đâm xuyên, nhưng mà trên thân kiếm linh khí, lại đem Quách Dịch chấn thương. Quách Dịch khỏe miệng tràn ra một vệt máu, vẫn như cũ không sợ nhìn chằm chằm Tô Nha. Dựa vào, cái này tổ hòa thượng chẳng lẽ tu luyện trong truyền thuyết kim Phật bất động thần pháp, Tô tu đã đạt đến pháp chủ đệ tất thậm chí cả thân thể của hắn đều không thể suy thủng. Như ở một bên Tô Nha cũng là hơi kinh ngạc, chính mình một kiếm này liền xem như đệ lục hà pháp chủ cũng có thể một kiếm phá thi, thế nhưng là đâm không thủng một cái tiểu hòa thượng làn ra, đây cũng quá giỏi người. Tiểu hòa thượng, ta vừa rồi chỉ dùng tầng 3 sức mạnh, ngươi nếu là lại ngăn cản ta chém giết cửu nhân, ta một kiếm này cũng không phải là đem ngươi chấn thương đơn giản như vậy. Tô Nha trong tay pháp kiếm phía trên sinh ra từng tầng từng tầng liên tuyền, trực tiếp từ trung phẩm pháp khí biến thành thượng phẩm pháp khí, uy lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Chôi này pháp kiếm chính là Tô đưa cho nàng, được xưng là vậy nửa chính là lợi dụng long nha luyện chế mà thành, một khi dẫn động trong thân kiếm long khí Chôi kiếm này vi lực liền sẽ để thăng gấp 10. Quách Dịch không lùi chút nào, đem Tô Nga bảo hộ ở trong ngực, ngón tay đem vết máu ở khỏe miệng lau khô, cười nói, "Ta tại sao muốn đem nàng giao cho ngươi, ngươi đây là lạm sát kẻ vô tội. Đây là nhà gia thế của chúng ta, ngươi một ngoại nhân không xem vào." Tô Nha lạnh lùng nhìn chằm chằm Quách Dịch trong ngực Tô Nga, trong ánh mắt rất là phức tạp, có sát ý, cũng có không nhẫn, cái kia xoán suất bộ dáng, để cho Quách Dịch nhìn liền biết, coi như mình đem Tô Nga giao cho nàng, nàng cũng là không hạ thủ được. Quách Dịch lắc đầu cười nói, "Nếu là gia sự, vậy ta thì càng quảng, ta mà là người anh tương lai, ta đều không xem vào, ai quản quản." Bảnh. Nghe xong lời này, Thanh Nhu trực tiếp móng châu trở đi, ngã nhào trên đất, hét lớn, hố cha a! Mẹ nó, ta liền nói nhìn ngươi thế nào ánh mắt như thế nào giống một cái dâm tặc, thì ra ngươi chính là quếch dịch tiện nhân kia." Thanh Nhu lấy lại tinh thần, trong thiên hạ dám, như vậy đem thiên tà phong chủ ôm vào trong một người, chỉ sợ cũng chỉ có quếch dâm tặc một người. "Tiểu tử, đưa ta dược lô cùng linh đan." Thanh Nhu nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, tiếp đó bốn vó một tấm, liền hướng quếch dịch chạy tới, hai cái sừng châu hướng về quếch dịch ngược đỉnh đi. Quếch dịch hai cái chân hung hăng đạp một cái, cả người liền nhảy vọt lên, rơi xuống bên cạnh Phật điện trên đỉnh. Thanh Nhu thấy thế, liền lại là phóng đi, muốn đem trọn tòa Phật điện đều đụng sập, nhưng mà nó trước mắt đột nhiên một hoa, một đạo bóng người màu xanh lam so với nó tốc độ càng nhanh, đã bay vọt đến phía trên Phật điện. Gặp Tô Nha leo lên Phật điện, Thanh Nhu lập tức tiến tính xuống, bốn vo phía trên sinh ra một mảnh thanh sắc mê mụ, tựa như một đầu thân Nhu, bay lên Phật điện. Người thật là quếch dẫng đặc, có gì có thể chứng minh? Tô Nha ánh mắt tự do, khi thì nhìn xem Quế Dịch, khi thì lại nhìn về phía Quế Dịch trong ngực Tô Nha. Quế Dịch nói, hai năm trước tại Côn trên đảo, người muốn ám ta? Đáng tiếc lại bị ta cho bắt được, ta còn đem y phục của ngươi đều cho cởi sạch, đem toàn thân ngươi ám khí đều cho thu quang. A, a, đúng, về sau chúng ta còn lén lén leo lên Bạch Hy Nhi cô đảo, lúc đó bị phát hiện sau đó, ngươi còn tự xưng là muội muội ta, Quách Tiểu Nha. Vì, lúc đó là ngươi cái này Dâm tặc muốn tiếp cận Linh Tiêu Tiên tử cho nên mới để cho ta mạo danh thay thế muội muội của ngươi, ai nghĩ là muội muội của ngươi a? Ngươi nghĩ thì hay lắm. Tô Nha tự hồ cũng trở về nhớ lại lúc ấy chuyện, trên mặt một vòng đỏ ửng hiện lên, thật giống như một cái đỏ bừng quả táo nhỏ. Tự nhiên là như vậy, ngươi là em dâu ta, không phải muội muội của ta. Quách Dịch cười nói: "Thanh Nhu lúc này cũng xông lên Phật điện đỉnh chót, kêu lên: "Tiểu tử, bản tôn pháp nhãn vô song, phát hiện trên mặt ngươi căn bản là không có sai cốt rời huyện, đây chính là ngươi nguyên bản diện mục, ngươi căn bản cũng không phải là quét dẫm tặc." "Phải không?" "Vậy ta làm sao biết? Có đầu Nhu đã từng bị người dán tại Lam Dương phủ trên cửa thành, còn bị người thập nông châu cố." Quách Dịch đem một đoạn cố sự nói ra. Thanh Sắc Nhu khuôn mặt lập tức trở nên đỏ bừng, nó một thế anh danh, chỉ như vậy một cái vết nhơ. Lúc này Quách Dịch lại ngay trước mặt đồ đệ mình đem cái này tai nạn xấu hổ nói ra, cái này khiến chúng ta độc vương làm sao chịu nổi." Có muốn hay không ta nói lại biết rõ chút. Quách Dịch nụ cười trên mặt rất là rực rỡ. Nói lung tung, nào có chuyện này, bản tôn chiến lược thiên hạ đệ nhất, sao lại bị người cột vào cửa thành phía trên, ngươi chắc chắn nhớ lộn. Đúng, Quách tiểu tử, ngươi như thế nào đã biến thành bây giờ lần này bộ dạng, còn làm bồ đệ tự chủ trì. Thanh Nhu một bên giả bộ ngớ ngẩn, vừa đem chủ đề chuyển hướng, rất rõ ràng hắn đã xác nhận trước mắt hòa thượng này chính là cướp đi hắn dược lô Quách Dịch. Thanh Nhu những cái kia trò vặn, Quách Dịch sao lại nhìn không ra, thế nhưng là cũng không có chỉ ra đi ra. Lúc này nói rất dài dòng, về sau lại hướng các ngươi chậm rãi giảng Hiện tại trước tiên cho ta giải dược, ta muốn cứu trị Tông Nga." Quách Dịch nói. Thanh Nhu há lại là dễ dàng chủ, trên mặt lộ ra cười gian, muốn giải dược cũng được, ngươi trước tiên đem dược lô đưa ta, ngươi cho ta giải dược, ta liền trả lại ngươi dược lô, nếu là trễ nửa phần, Tô Nga có cái gì ba giải hai đoạn, bản thiếu ra rút ngươi một thân người ra châu." Quách Dịch trước nay chưa có nghiêm túc, lập tức đem Thanh Nhu trấn trụ, "Cấp bách cái cái lông a." Sương độc này căn bản độc không chết người, nhiều nhất để cho nàng hôn mê 3 ngày mà thôi." một bên nói, vừa lấy ra giải đàn, nhưng mà giải độc còn không có đưa ra, liền bị Tô Nha giành lấy. Không thể tú nàng, nàng đã phong ma, nàng liên ra ra đều tự tay giết, nàng nếu là tìm lại, chắc chắn cũng biết giết tất cả chúng ta. Tô Nha hồi tưởng lại Tô Tinh Hà chết thảm tại Tô Nga trong tay một màn kia, cô gái nhỏ này trên thân lại tiêu tán ra sát khí nồng đậm. Chương 374, Thanh Như cùng Già Diệp là quen biết đã lâu. Chương 374, Thanh Nhu cùng Già Diệp là quen biết đã lâu. Quách Dịch đi qua, chụp liền từ Tô Nha trong tay đem giải độc đan đoạt lấy, từ trong bình ngọc đổ ra một khỏa trước tiên cho mình ăn vào, giải độc đan sau khi ăn vào, quách dịch trong thân thanh sắc xương ngũ lập tức tán đi, linh khí lại tràn ngập toàn thân của hắn. Quách Dịch cảm giác lực lượng của mình lại trở về. Tại trong Tô Nha ánh mắt kinh ngạc, Quách Dịch lạnh lùng nói, "Ta nói các ngươi nữ nhân đều là ngược lớn nhưng không có đầu óc sao?" Nhìn ngươi bộ ngực lớn một vòng, như thế nào đầu cũng không đủ dùng rồi. Tỷ tỷ ngươi thông minh tuyệt đỉnh, là loại kia sẽ phong ma người sao? Tô Nha nộ khí đang đằng, nói, "Ngươi căn bản cũng không biết." Ta tận mắt nhìn thấy Tô nga giết ra ra, một kiếm xuyên tim. Ngươi chẳng lẽ ngay cả ta lời nói cũng không tin, nếu ngươi không tin còn có thể hỏi sư phó, nó lúc đó cũng nhìn thấy. Thanh Nhu ở một bên dùng sức gật đầu. Quế Dịch căn bản cũng không tin tưởng Tô Nga sẽ giết Tô Tinh Hà, đương nhiên nàng cũng biết Tô Nha tuyệt đối không có nói dối, bởi vì hắn liệu định ở trong đó khẳng định có một cái bí mật. Tận mắt nhìn thấy lại như thế nào? Ngươi còn không hiểu rõ tỷ tỷ ngươi, ta cho ngươi biết, đừng nói lời này là từ trong miệng các ngươi nói ra, liền xem như ta tận mắt nhìn thấy nàng một kiếm giết chết Tô Tinh Hà, ta đều là không tin." Quế Dịch nói như đinh chấm sắt. Đây chính là một loại tuyệt đối tín nhiệm, Quế Dịch đối với Tô Nga là như vậy, Tô Nga đối với Quế Dịch cũng là như vậy. Tô Nha phẫn chặt, run rẩy không ngừng, một ngụm châu bối tầm thường răng cắn khênh khách vang Nhìn thấy quếch dịch như vậy giữ nhìn Tô Nha, nàng thực sự là tức giận đến phát điên sớm. Quếch Dương Tặc, ngươi là tên không tiếp, hôm nay nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Tô Nha nan kiên quyết, cầm trong tay nghịch lần pháp kiếm, cơ thể biến thành một đạo huyết quang, đột nhiên từ trong không khí tiêu thất. Tô Nha chính là Địa Huyền Cung huyền nữ tử nhỏ đã tu luyện huyền thuật, bây giờ đi qua thanh lưu nổi cho vị tán thức linh đan vũ trọng, Tô Nha tu vi để thằng tương đương kinh khủng, đã đạt đến pháp chủ thất trọng, vi để sau đó, huyên thuật thêm khéo, đã đến vô ảnh vô cảnh giới. Ảnh. mặc dù hại, thế nhưng là tránh không khỏi dịch lưỡng nghi chi nhãn. Ai ô, cô em vợ, 2 năm không thấy Tu Vi Tăng trưởng a. Quách Dịch trong đôi mắt bắn ra hắc bạch thần quang, một tay ôm tông Nga, một tay giơ ra, hướng về phía hư không vung lên, bên trong hư không lập tức xuất hiện 3680 đạo tay ảnh, trực tiếp đem Tô Nha từ trong ảo cảnh cho nắm chặt đi ra. Quách Dịch ngón tay tựa như kim sắt đồng dạng bắt được Tô Nha bóng loáng bàn chân, đem nàng từ bên trên kéo xuống, tiếp đó một phát bắt được cổ tay của nàng, đem nàng trở tay chế trụ. Đau, Quách Dâm Tặc, tính ngươi thắng, thả ta ra, đau. Tô Nha đau nước mắt đều phải rơi ra ngoài, Tô Nha trong lòng đem Quách Dịch mắng cậu huyết lâm đầu, tặc, chết dâm Tặc. Sớm muộn có một ngày bản tiểu thư muốn ngươi để mặt. Tô Nha bây giờ không phải quế dịch đối thủ, mặc dù tu vi đạt đến pháp chủ đệ thất trọng, nhưng mà cũng là thông qua linh đan để thằng, cảnh giới rất không ổn định, hơn nữa kinh nghiệm thực chiến tân bản không thể cùng quế dịch so sánh, cho nên một chiêu liền bị quế dịch chế trụ. Quế dịch cười nói, "Phóng ngươi cũng có thể, nhưng mà ngươi đáp ứng ta, không cần cho ta quế dối chờ ngươi tỷ tỷ sau khi tỉnh lại, ngươi còn nhất định phải hướng nàng xin lỗi." "Không có khả năng." "Đau." "Hảo, ta đáp ứng ta đáp ứng ngươi." Đáp ứng ngươi. liên tục cầu xin tha thứ. Quế dịch ngón tay búng lòng. Tô Nha lập tức thế ngã trên mặt đất, trắng loạn khuôn mặt dán tại trên mặt đất, dính đầy cho bụi. Quếch Dịch ngặng, ta giến ngươi. Tô Nha xách theo nghịch lần pháp kiếm, lại hướng về Quếch Dịch phóng đi, nhưng mà mới từ trên mặt đất đứng lên, kiếm còn không có đâm ra, trong tay nàng pháp kiếm liền bị Quếch Dịch giành lấy, tiếp đó ném bay ra ngoài, hóa thành một đạo kiếm quăng, phá vỡ hư không, không biết bị ném tới bao nhiêu ngoài vạn giảm. "Kiếm của ta, Quếch Dịch, ngươi là tên con tiếp." Tô Nha hung hăng trợn mắt nhìn Dịch một mắt, hung hăng chân, đó liền tức giận hóa thành một đạo bóng người màu xanh lam, kiếm biến mất phương hướng đuổi theo. Vậy thế nhưng là thượng phẩm pháp kiếm. Tại tu tiên giới chính là trọng bảo, Tô Nha tự nhiên muốn đi đem hắn tỉ về. Nhìn xem Tô Nha thời điểm ra đi cái kia tức đến méo mũi dáng vẻ, Quách Dịch nhịn không được cười ha ha một tiếng. Thanh Nhu xông lên phía trước liền định quách dịch một sừng châu, kém chút đem quách dịch cho húc bay ra ngoài, màn to, họ quách, liền bản tôn đều không đành lòng đánh nàng một chút, ngươi lại dám như vậy đối với nàng, lao tử liệu mạng với ngươi. Thanh Nhu con mắt đều đỏ lên vì tức, nói xong liền lại hướng quách dịch vọt tới, cứng rắn trên còn lóe mang, liền xem như một tòa núi lớn đều muốn bị nó đụng sập không thể. Ngừng, đưa một kiện lễ gặp mặt. Quách Dịch đại thủ tại Tâu Nga trong ngực một hồi sơ loạn, lập tức thăm dò vào nàng tiên môn, đem nàng chữ vật bên trong linh cung một cái thanh sắc quan ấn lấy ra, ném cho Thanh Nhu. Cái này thanh ngọc quan ấn chính là một kiện pháp khí, là Thất Quái giao cho Quách Dịch, lúc đó Thất Quái hết thảy giao cho Quách Dịch bảy kiện pháp khí, thanh ngọc quan ấn chính là một trong số đó, nhưng mà về sau Quách Dịch bị Tâu Nga cướp sạch sau đó, cái này quan ấn liền rơi xuống Tâu Nga trong tay. Thanh ngọc quan ấn hết thảy có 10 khối, phân biệt là đại thanh linh quốc truyền quốc thị, ứng, có thể người khôi khí, đã sớm thèm nhỏ đã lâu. Thanh hai mắt tỏa sáng, Hế miệng liền đem thanh ngọc quan ấn nuốt vào vào trong miệng, cười to nói, quả thứ 9 thanh ngọc quan ấn cuối cùng cũng đến tay, bây giờ còn kém đại thanh linh quốc viên kia linh đi. Trong 2 năm qua, Thanh Nhu đem toàn bộ đại thanh linh quốc gây gà bay chó chạy, các đại phủ nha đều liên tiếp chuyển ra quan ấn mất trộm tin tức, đầu mâu đều chỉ hướng một đầu hỗn chứng Nhu. Bây giờ đại thanh linh quốc cơ hồ đem Nhu đều cho chém hết, có thể nói là lòng người bằng hẳng, có cây tất cả Nhu, cái này hoàn toàn đều là bị Thanh Nhu gây. Thật sự là tiểu phú bà a. Quách Dịch vừa rồi đem dùng linh thức điều tra Nga chữ vật linh cùng Kết quả bị sợ hết hồn, bên trong linh cung tài phú cộng lại đơn giản có thể so với một tòa to lớn bảo tàng, chỉ là pháp khí liền vượt qua 100 quyển, linh quả cùng linh thảo càng là chất thành núi, không nhìn không biết xem xét dần mình. Quát dịch trong lòng thầm dần mình, trong lòng thầm nghị xem ra cũng không chỉ ta một người bị Tâu Nga đánh cướp. Tâu Nga trên người tài phú kinh người, có thể so với một cái tu tiên đại phái toàn bộ tài sản tổng hòa, đây tuyệt đối là đại thủ của ta. Nữ nhân sinh đẹp quả nhiên cũng là ưa thích thu thập bảo vật. Liêu Yên Nhiên là một cái, Tâu Nga cũng là như vậy. Quát dịch khi biết xương độc chi độc cũng không chí mạng sau đó, liền không có đem giải dược cho Tâu Nga ăn vào. Nói đùa quét dịch vốn là tại chú tâm chủ tính như thế nào đem Tô Nga cho chói lại, lần này Thanh Nưu có thể nói là giúp hắn rất lớn, hắn quyết định lần này cẩn thận tốt giao huấn Tô Nga một phen, để cho Tô đại mỹ nhân cái này chỉ cao ngạo thiên nga trắng cũng túi lầu xuống. Nhưng mà trước lúc này, quét dịch còn có khác chuyện muốn làm. "Tiểu tử, đừng tưởng rằng một cái thanh ngọc quan ấn liền có thể giạn xếp ôn hòa, nếu là không đem dược lô trả cho ta, lão tử hôm nay liền muốn náo." Thanh Nưu nói chuyện rất là ngai khí, đầu trâu ngựa đến trên trời. Quét dịch một quyền đánh vào Thanh Nưu trên đầu, sau đó lấy ra một cây rồng luyện chế dây thử, nhanh chóng đeo vào Thanh Nưu trên núi cổ tay đột nhiên kéo một cái, kém chút đưa nó lô mũi trâu cho kéo ra dài một thước. Mẹ nó, lại tới, lao thử không phải là các ngươi nuôi trong nhà, không bên trên dây thừng. Thanh Nưu đau nước mũi chảy dài, muốn thổi trói cũng không phải không thể, nhưng mà điều kiện tiên quyết là, cái này chúng ta phải chơi một món lớn, người muốn giúp ta. Nếu là chuyện này thành công, ta liền đem dược lô trả cho người. Quách dịch xoay người bay đến Thanh Nưu trên lưng, từ tẩu nga trong tiên môn đem có để cựu giáp ngọc nhan đan dược lô lấy ra, nâng trong lòng bàn tay, vô cùng nghiêm túc nói. Thanh Nưu đầu góc nhanh quay ngược trở lại, gia hỏa này không biết sống bao nhiêu năm tháng, tinh minh liền giống như hồ ly. "Hừ, ngươi gọi y đem tiểu nhà cho dẫn ra, chính là vì cùng ta đàm luận việc này, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt ta. Thanh Nưu liếc mắt liền nhìn ra quế dịch dụ ý. "Chuyện tốt, tuyệt đối chuyện tốt, chuyện này nếu là thành công, không chỉ có vô số bảo vật, hơn nữa còn có thể tìm được một vị tiên nhân bí mật." Quế dịch cười nói. Một khi đem việc này nói ra sau đó, quế dịch liền liệu định đầu này lòng tham không đáy như nhất định sẽ được câu, hơn nữa lại so với hắn càng thêm hăng hái. Quả nhiên Thanh Nưu nghe được quế dịch lời nói sau đó, lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, hét lớn, "Chuyện này là thật, thật cùng một vị tiên nhân có liên quan!" Thanh Nhu có thể so sánh quét dịch hiểu thêm tiên nhân là cỡ nào phiêu miểu, là vĩ đại biết bao tổn tại, liền xem như tu vi đạt đến tinh chủ, cũng cùng tiên nhân còn kém 10 vạn 8000 dặm. Tinh chủ cùng tiên nhân cách nhau nước cờ cái đại cảnh giới, cùng tiên nhân so ra, tinh chủ ngay cả sâu kiến cũng không sánh nổi. Quét dịch gật đầu một cái, nói, chuyện này bắt nguồn từ cổ huyền vực đại thế giới một cái viễn cổ truyền thuyết, truyền thuyết một khi thu thập đủ 7 đại tinh khí cùng lục đạo Phật thư liền có thể mở ra một cái kinh thiên bảo tàng, cái này bảo tàng bên trong không chỉ có bao gồm một cái đại thế giới tài phú, còn có 7 viên tinh đan cùng một vị tiên nhân bí mật. thật dài đầu lưỡi không ngừng liếm môi. Thật giống như đang nghiêm túc suy tư điều gì, bên miệng lầu bầu nói, một cái nho nhỏ cổ huyền vực sẽ có tiên nhân bí mật, phải biết chỉ cần là cùng tiên nhân dính vào đồ vật, đều có thể gây nên bát hoang vũ nội phong thượng, liền xem như tiên nhân đã từng sờ qua một khối đá, đều có thể vì đó mà dẫn phát một hồi gió tanh mưa máu, huống chi là một vị tiên nhân bí mật. "Tiểu tử, ngươi xác định chính là một vị tiên nhân bí mật?" Thanh Nhu có chút không dám tin tưởng quách dịch mà nói, thế là lại hỏi ra vấn đề giống nhau. "A Di đã Phật, Vương, con mẹ nó ngươi bị người đánh trọng thương sau đó, sẽ không đầu cũng bị đánh hư a, Vân Tăng, có thể minh xác nói cho ngươi." Cổ viện vực đại thế giới khi xưa sắc thực xuất hiện qua tiên nhân cấp bậc tồn tại, lần này tuyệt đối là tiên nhân, mà không phải những cái kia tu vi cao sâu tu tiên giả. Lần này nói chuyện không phải quái dịch, mà là từ Táng Thiên kiếm bên trong chạy đến giả địa Hòa thượng, lão hòa thượng này đối với tiên nhân bí mật cũng tương đương thèm nhỏ dãi, muốn gia nhập vào tầm bảo liệt kê. Trong thiên hạ tiên tích tương đương nhiều, nhưng mà phần lớn cũng là tu vi cao sâu tu tiên giả lưu lại, chỉ là vô số năm tháng trôi qua về sau, bị người càng chuyển càng thần dị, thế là liền biến thành tiên tích. Cho nên thanh mới lo lắng quái dịch trong miệng nói tới một vị tiên nhân bí mật, chính là tu vi cao sâu tu tiên giả làm. Dựa vào, Già Diệp Hòa Thượng, thế mà tại cổ huyền bực gặp ngươi, ngươi không phải tại 50 vạn năm trước liền bị bác hoang đại đế phế đi đi. Ta còn tưởng rằng ngươi chết liền cặn bã cũng bị mất, không nghĩ tới lại còn có một đạo tàn hồn lưu lại. Thanh Nhu nhìn thấy Già Diệp Hòa Thượng bộ dáng bây giờ sau đó, lập tức phá lên cười, thật giống như bọn hắn đã từng nhận biết. Thanh Nhu cười rất là thoải mái, cái kia rõ ràng chính là cười trên nỗi đau của người khác, chứng 375, Nhu định, chứng 375, Nhu định. Già Diệp Hòa thượng cùng Thanh Nhu đã từng chắc chắn quên biết, nhưng mà Thanh Nhu mới mở miệng chính là 50 và năm, lập tức để cho Quách Dịch cảm giác đầu này như lại tại Hồ Suy Đại Khí, dù sao pháp chủ chỉ có thể sống 8000 năm, tinh chủ tuổi thọ kéo dài, cũng không khả năng vượt qua 10 và năm, nếu là thật có người sống 50 và năm, cái kia ha không đã thành tiên, nhưng mà rất rõ ràng Già Diệp Hòa thượng cùng Thanh Nhu cùng tiên lợi không dính lên nổi. Già Diệp Hòa thượng nghe được Thanh Nhu chảo phúng sau đó, lập tức lạnh rên một tiếng, "Nhu độc vương ngươi không phải là bị người đánh thành trọng thương, liền nguyên linh đều bị đánh tan, cũng so với ta tốt không có bao nhiêu, bây giờ chỉ sợ ngay cả tinh chủ đều không đánh lại đâu." cái giấm, chỉ là một cái tinh chủ, lão tử một tề độc dược liền có thể hạ độc chết, há lại là bản tôn đối thủ, ngược lại ngươi bây giờ thế mà trở thành kiêm linh, chỉ sợ chính là bị bác Hoang đại đế cho lưu đại a." Thanh Nhu lại là cười nói, "Tao, A Di Đà Phật, bác Hoang đại đế là nhân vật bậc nào, thua ở trên tay của hắn cũng không tính toán, nhưng mà lão nạp nói cho ngươi, ít ngày nữa sau đó, ta liền sẽ trở về bác Hoang, đến lúc đó liền xem như bác Hoang đại đế chỉ sợ cũng chỉ có thể dựa vào bên cạnh tạm." Gia Diệp Hòa Thượng một mặt tự tin nói, Quách Dịch hoàn toàn nghe không hiểu Gia Diệp Hòa Thượng cùng Thanh đang nói cái gì, nhưng mà đại khái có thể đoán ra phải cùng cổ huyền vực đại thế giới bên ngoài thế giới có liên quan. Thanh Nhu phốc một tiếng cười ra, nói: "Ngươi tiếp tục thôi a. Bị bác Hoang Đại Đế lưu đải người nếu là còn dám bước vào bác Hoang, đó nhất định chính là tự tìm cái chết. Ngươi nói không sai, bác Hoang Đại Đế đi thêm vũ nội, danh chấn bác Hoang, nhưng mà hắn lợi hại hơn nữa cũng không lợi hại hơn tiên nhân, mà bây giờ ta có một tôn chân Phật đệ tử làm núi rửa của ta, chân Phật thế nhưng là cùng tiên một cái cấp bậc tồn tại, bác Hoang Đại Đế dám cùng chân Phật đối nghịch sao?" Gia Diệp Hoa thượng rất là vê báo, đem Thanh Nhu nói chấn động dùng một cái. "Không có khả năng, chân Phật cùng tiên nhân cũng sớm đã đi trọng thiên." Không còn thế giới này, làm sao có thể còn có chân Phật đệ tử, ngươi lựa gạt ai vậy? Lại nói cho dù có chân Phật đệ tử xuất thế, chỉ bằng ngươi cũng có thể bợ đỡ được. Ngươi nói đùa cái gì, khi lão ngu ta là ăn chay lớn lên hay sao? Thanh Nhu căn bản cũng không tin tưởng Giả Diệp Hòa thượng lời nói. Quét dịch cười không nói, từ thiên hà ở giữa đêm vô vọng Phật đang lấy ra ngoài, nâng ở trong lòng bàn tay. Chân Phật huyết dịch tại trong Phật đang du động, một cỗ khí tức thần thánh từ Phật đang bên trong tản ra, giữa thiên địa lập tức xuất hiện ngàn vạn cổ Phật cái bóng, những thứ này Phật ảnh trong không khí tố thiên độ kinh, từng tiếng thánh Phật âm thanh quẩn ở bên thai, tựa hồ xuất từ viếc cổ lại tựa hồ tới đến thiên ngoại. Thanh Nưu chấn động công thôi, hướng về Phật đăng nhìn lại, liền thấy gặp trên đèn thật Phật ấn nhớ, mặc dù chỉ là một bộ thông thường Phật tượng, nhưng mà vẹn vẹn dùng ánh mắt còn lại liếc mắt nhìn, lại kém chút đem Thanh Nưu ánh mắt cho chỏng ngủ. Đây chính là chân Phật uy năng, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đây là, đây là cái gì cấp bậc thần khí? Mẹ nó, Quách tiểu tử, ngươi chừng nào thì phát một bút tiền của phi nghĩa, thế mà lấy được một kiện bảo bối như vậy, lấy ra để cho bản tôn giúp phân biệt phân biệt. nói liền nào tới. Quách dịch liền vội vàng đem vô vọng Phật đăng thu hồi trong tiên môn, bỏ vào tiên hạ. Cười nói, không cần ngươi giám định, cái này chính là chân Phật lưu lại thần bảo, ta chiếm được chân Phật chuyển thừa, bây giờ đã là một vị chân Phật đệ tử. Quách Dịch đem nhu dây thường kéo một cái, lập tức đem Thanh Nhu cho kéo bay ra ngoài. Thương Thiên A, thế đạo gì a? Chân Phật ngươi mở mắt một chút a, như thế nào đem chuyển thừa giao cho một cái râm tặc? Ta Thanh Nhu tốt biết bao nhân phần a, chân Phật hẳn là thu ta làm đồ đệ mới đúng, ta nguyện ý quy y xuất ra. Thanh Nhu ngửa mặt lên trời thiết dài, đau đớn nước mắt chảy, tiếp lấy liền lại hướng Dịch vồ tới, kêu lên, quách đại gia, ngươi thu ta làm đồ a. Dạng này ta chính là một tôn chân Phật độ tôn. Quách dịch căn bản cũng không vung thanh nhu, biết giá hỏa này nghĩ một đằng nói một nghèo, cũng giống như mình căn bản không làm được một cái hòa thượng, làm cường đạo còn tạm được. Quách dịch nói, ngươi cũng không cần như thế, nếu là chúng ta lần này có thể đem đông lăng cổ mộ bảo tàng mở ra, ngươi nói không chừng liền có thể trực tiếp bái một vị tiên nhân vi sư, thật sự Phật đồ tôn cần phải tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Cổ huyền vực thật sự có một tôn tiên nhân bí mật. Thanh nhu khi biết quách dịch lấy được chân Phật truyền thừa sau đó, đối với cổ huyền vực có tiên tồn tại liền tin mấy phần Chuyện này tuyệt đối chắc chắn 100% Như độc vương ngươi đối với cổ huyền vực đại thế giới nhận thức vẫn là quá ít, ta thế nhưng là cùng Quách tiểu tử cùng một chỗ gặp qua không ít cảnh tượng hoành tráng, giống Nam Linh thần linh nghĩa địa chính tòa thần quan, phong đô trong quỷ thành đích tử thành, hoa đô phía dưới liên tiếp di khí chi địa, những thứ này đều là đại thủ bút, khắp nơi đều để lộ ra quỷ dị, lời thuyết minh cổ huyền vực tuyệt đối không phải một cái bình thường đại thế giới, ở đây chắc chắn có dấu bí mật lớn gì. Gia Diệp Hoa thượng mặc dù một mực chờ tại Táng Tiên trong kiếm, thế nhưng là với bên ngoài chuyện nhất thanh nhị sở, chỉ cần Quách Dịch đã trải qua chuyện, hắn cơ hồ đều trải qua. Thanh Nưu cũng gật đầu một cái, nói, cổ huyền vực lục đại cao thủ đều không đơn giản, tuyệt đối không chỉ chỉ là tình chủ đơn giản như vậy, tựa hồ đã đạt đến càng cao thâm hơn cảnh giới, một cái đại thế giới tuyệt đối không ra được nhiều cường giả như vậy, ta cảm giác bọn họ đều là một ít đại nhân vật xếp vào đến cổ huyền vực đại thế giới ánh mắt, xem ra cổ huyền vực đại thế giới thật sự có kinh thiên tuyệt bảo. Thanh Nưu càng nói càng hưng phấn, cái đôi châu đều đang run rẩy. Quách Dịch lườm liếc ra diệp mà thượng cùng Thanh Nưu, hai người này đều thầm càng bất lộ, linh coi như không có mấy chục và năm, cũng sống mấy và năm, có thể đem bọn hắn kéo xuống nước, như vậy tranh đông lăng cổ mộ bảo tàng thì càng nhiều hơn mấy phần phần thắng. Nói như vậy, hai người các người đều dự định tham dự vào chuyện này bên trong. Quế Dịch nhẹ nhàng xoa xoa tay trưởng cười nói. Già Diệp Hòa thượng Phật thái trang nghiêm, rất giống một tôn cổ Phật, nói, đó là tự nhiên, nếu là có thể tìm được tiên nhân bí mật, nói không chừng ta liền có thể lấy tàn hồn tu luyện thành quỷ tiên, từ đây thoát ly Phật đạo, đi lên một cái khác con đường tiên đạo. Thanh Nhu cũng không ngừng điểm to lớn đầu châu, nói, tiên nhân sở qua một khối đá đều không thể coi thường, huống chi là tiên nhân bí mật, nếu có được đến đây bí, ta Thanh như cũng có thể bay lên đầu cảnh thành Phật hoàng, trở thành một đời chí tôn tu đế cùng yêu sau bình khởi bình toán. Hảo, chờ chính là các ngươi câu nói này, muốn mở ra Đông Lăng cổ mộ bảo tàng còn cần đi Trung Nguyên lấy mấy thứ thần bảo, đó cũng đều là chìa khóa bảo tàng." Quách Dịch cười nói. Bây giờ Quách Dịch trên tay đã có bổ đề thụ, quỷ hóa lệnh, lục đạo Phật thư lại thêm Tô Nga thanh vân truy nhập truyền bây giờ cũng bị Quách Dịch chiếm lấy, bây giờ cũng chỉ thiếu kém vân trong tay Bích Hải tinh luân phong xương từ tay bên trong thí thần sắt linh tiêu tiên tử Bạch Hy Nhi trong tay linh tiêu điện còn có trong truyền thuyết cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua chiến thần kỳ. Chiến thần kỳ, Quách Dịch luôn cảm giác chính mình đã từng nhìn thấy qua, nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Như vậy chỉ có thể chờ đợi đến đem cái khác 6 cái tinh khí đều thu thập đủ lại nói. Chúng ta cái này liền đi đem Vân Tiên Nhi chói lại, chỉ có nàng mới biết được Bích Hải tinh luân ở nơi nào, hơn nữa muốn từ Lục Đạo Phật thư bên trong đem tàng bảo đồ tìm ra, có lẽ còn muốn mượn nhờ nàng trí lực mới được. Lục Đạo Phật thư bây giờ còn đặt ở Phật kính chi trong kính, Quách Dịch đến bây giờ cũng không có nghĩ đến như thế nào đưa nó từ trong gương lấy ra, Vân Tiên Nhi trí lực lạ thường, có lẽ nàng có biện pháp. Vốn là Tô Nga trí lực còn phải cao hơn Vân Tiên Nhi một bậc, nhưng mà Quách Dịch cũng không muốn Tô Nga tham dự vào chuyện này bên trong, dù sao chuyện này quá mức nguy hiểm. Nói không chừng đến lúc đó liền lục đại cao thủ đều biết ra tay, coi như Quách Dịch đem Thanh Nhu cùng gia Diệp Hòa thượng đều kéo đến mình chiến xa bên trên, nhưng mà vẫn như cũ cảm thấy chuyện này khó vi phạm, nguy hiểm trọng trọng, sát cơ tứ phía. Các người đi chói người, ta còn có một cái chuyện quan trọng muốn làm, liền đi trước từng bước, chờ mai chúng ta ở đây hội hợp, cùng một chỗ trở về Trung Nguyên. Thanh như sau khi nói xong, liền chân đạp 4 mảnh thanh sắc đám mây bay mất, nó dạng như vậy lộ ra rất là vội vàng, hiển nhiên là có cái gì đại sự muốn làm. Gia Diệp Hòa thượng lộ ra rất là hiếu kỳ, nhìn qua biến mất phương hướng, nói, nó đây là đi làm cái gì? vết dịch trên mặt mang nụ cười, lắc đầu, nói, còn có thể làm gì, không biết lại đi thai họa nhà ai bảo bối đi, hi vọng đừng trọc ra mối họa lớn mới là. Thanh như vừa mới bay đi, Tô Nha liền ngự không bay trở về, một đạo vạn mét dài làm sắc kiếm quang phá vỡ tấm màn đen, một kiếm chém về phía quét dịch dưới chân linh phong. Vừa đưa đi một cái, lại trở về một cái. Quét dịch bàn tay vung lên, 3680 mai táng thiên chữ cổ chợt bay ra, mỗi một cái táng thiên chữ cổ đều tựa như một phương màu vàng cự thạch, trực tiếp biến thành lồng giam đem Tô Nha cho ở chữ cổ bên trong. Mỗi một mai táng thiên chữ cổ đều có thể đánh giết một cái pháp chủ, 3680 mai táng thiên chữ cổ bay ra, lực lượng kia lại là cỡ nào chỉ lớn. Tô Nha được chôn cất thiên cổ chữ phía trên sức mạnh áp chế, toàn thân căn bản không thể động đậy, một đôi ngập nước con người mắt to màu xanh lam đều nhanh chạy ra nước mắt tới. Trở về, Quách Dịch vây bàn tay lớn một cái, táng thiên chữ cổ biến thành lồng giam liền đem Tô Nha cho đưa trở về, rơi vào quách dịch trước mặt. Quách Dâm Tặc, bản tiểu thư cùng ngươi không xong, ngươi có gan đem ta đem thả đi ra. Ngươi có phải hay không không giảm a? Tô Nha không ngừng tại quách dịch bên thai nào, nhưng mà quách dịch căn bản không thèm để ý nàng. Chỉ là đối với Già Diệp Hòa thượng nói, còn muốn làm phiền đại sư đi một chuyến, đi đem Vân Tiên Nhi mang tới, Bích Hải tinh luân còn nắm ở trong tay nàng. Bồ đệ tử trong vòng nghìn dặm đều bị xương độc tràn ngập, tất cả mọi người đều bị mê cho tới, Vân Tiên Nhi tự nhiên cũng tại trong đó. Già Diệp Hòa thượng gật đầu một cái, mịt mờ hỏi, "Bây giờ âm gian đại quân đều hơn mê, chúng ta muốn hay không đem cái này một số người đều cho?" Già Diệp Hòa thượng mặc dù tu Phật, nhưng mà trong xương cốt lại mang theo mấy văn tà lệ chi khí, sát phạt quả đoán, tuyệt đối không chỉ là một cái tăng nhân đơn giản như vậy. Không cần như thế Nếu là đem âm gian đại quân đều cho Chu Diệt, đây chẳng phải là muốn đem tòa này Phật môn thánh Điệu biến thành một tòa nhân gian luyện ngục, đến lúc đó chỉ sợ thi thể sẽ chồng chất thành núi, máu tươi có thể tụ tập thành sông. Như vậy đi, người đem Vân Tiên Nhi mang tới đồng thời, cũng đi đem âm gian tất cả đạt đến pháp chủ trở lên cường giả đều cho trói lên, cao thủ cũng bị mất, âm gian đại quân cũng sẽ không có thể nhất kích. Hơn nữa ta muốn nhờ những người này tay xử lý một kiện đại sự. Liêu Yên Nhiên còn bị cầm tù tại Huyền Cơ đái hồ, lấy Đông Lăng cổ phía trước, quyết còn muốn đi trước đem nàng cứu đi ra. Liêu Nhiên thân phận rất là đặc thủ, rất có thể cùng ma quỷ có liên quan. Rất nhiều người chắc chắn đều không muốn nàng đi ra Huyền Cơ Hồ, đến lúc đó một hồi đại chiến không thể tránh được, quét dịch nhất thiết phải làm nhiều ăn bài, rất rõ ràng âm rằng cao thủ cũng rất có lợi dụng giá trị. Huyền Cơ Sơn một trận chiến, bắt buộc phải làm. Liệu Yên Nhiên vì quét dịch đã bị nuốt mấy năm, quét dịch nhất thiết phải đem tú ra, ai dám ngăn cản quét dịch bước chân, người đó phải chết, liền xem như lục đại cao thủ tới cũng giống vậy. Chương 376, rời đi, chương 376, rời đi. Thanh Nhu cùng già Diệp Hòa thượng đều đi, giữ phần mình đi làm việc lấy riêng phần mình chuyện, bây giờ cũng chỉ còn lại có đầy đất chết ngất hòa thượng. Quách Dịch mang theo Tô Nha còn có Tô Nga đi vào trong Phật điện, trong Phật điện có 18 tọa tinh đồng chế tạo Phật tượng, mỗi một vị Phật tượng đều nặng đến 10 và cân, cao tới 10m, trái 9.97 ra tại Phật điện hai bên. Quách Dịch dùng chân long ngân đem Tô Nga cùng Tô Nha phân biệt cột vào tương đối như thế hai tôn Phật tượng phía trên, hai tôn Phật tượng ở giữa cách biệt bạch bộ, hai tỉ bội này có thể cùng nhìn nhau. Đứng tại Tô Nha cùng Tô Nga vị trí giữa, Quách Dịch bày một cái bản, trên bàn nấu lấy một bình thượng hạng linh trà, lộ ra hết sức nhàn ngươi chém thành Tô Nha không chỉ có bị quế dịch gọi lên, hơn nữa còn phong ấn tu vi, căn bản là từ Phật tượng phía trên không tránh thoát. Quế dịch chậm rãi nâng chung trà lên, tinh tế thưởng trà một ngụm, dùng đầu lưỡi cảm thụ được linh trà bên trong ý vị, cả người lộ ra hết sức kinh tính. Vân Tiên Nhi tặng trà quả nhiên là trà ngon, ta bây giờ là biết rõ nàng vì cái gì như vậy thích uống trà, uống trà thực sự có thể đủ cho người ta một loại đặc biệt ý cảnh, đối với tiên đạo cảm ngộ trở nên phá lệ rõ ràng. Quế dịch chỉ là lầm bầm lầu bầu nói, căn bản cũng không để ý tới Tô Nha kêu la. Quế ngươi chờ xem, chờ ta sư phó trở về, dễ nhìn như ngươi, đến lúc đó ta muốn Ta muốn cắn chết ngươi." Tô Nha lộ ra hai quẻ khả ái lao hổ răng, thật giống như một cái nổi giận hổ con tử. Quế dịch đem thanh sắc chén trà đút lên, lường Tô Nha một mắt, cười nói, thật sao? Ngươi thế mà ác như vậy độc, cũng tốt, ngược lại bốn bề vắng lặng, ta quế dâm tặc tối nay thì là một lần dâm tặc nên làm chuyện, đem ngươi cho tiền dâm hậu sát, tiếp đó vứt xác hoang dã." Quế dịch có ý định muốn hù dọa một chút cô gái nhỏ này, cố ý giả ra ánh mắt dâm tà, hèn cười nói, "Tiểu nha không tệ lắm, 2 năm không tăng trưởng, cao một đại thể, người cũng càng thêm thủy dính, nên này chỗ cũng đầy đặn, nên mảnh chỗ cũng đủ tinh tế." Đơn giản chính là tuyệt đại hưng phấn giai nhân, ta loại này dâm tác thích nhất chính là như ngươi loại này chưa qua nhân sự thanh thuần thiếu nữ. Tô Nha thật đúng là bị quế dịch dọa sợ, một đôi màu lam đại mỹ con mắt trừng lớn, hét lên một tiếng, "Quế dâm tác, ngươi cũng không nên làm loạn, coi như muốn cái kia gì, cũng muốn tới hỏi đàn hoàng sau đó mới được, nhân ra thế nhưng là tùy tiện nữ hài tử." Tô Nha âm thanh càng nói càng nhỏ, nhưng cuối cùng thật giống như con muỗi đang gọi, chỉ sợ ngay cả chính nàng cũng không biết mình tại nói cái gì. Nghe xong Tô Nha lời này, quế dịch kém chút đem vừa uống xong nước trà đều cho tới, trong lòng thầm nghĩ bây giờ tiểu cô nương trong lòng cũng là nghĩ như thế nào a? Cái này không phải đang cự tuyệt, này rõ ràng chính là đang trêu trọng, có mấy cái nam nhân nghe được nữ hài tử đối với hắn nói lời này sau đó còn có thể bình tĩnh, chắc chắn đều biến thành cầm thú. Quách Dịch ho khan hai tiếng, dự định không còn cùng Tô Nha nói đùa, nên tiến hành tối nay chuyện chính. Một cái giải độc đang từ Quách Dịch trong tay bay ra, tiếp đó đã rơi vào Tô Nha hóng ánh trong suốt bờ môi bên trong, đan dược vào miệng liền biến hóa, theo cổ học lưu chuyển toàn thân, đem thanh sát xương độc đều cho khu trục xuất thân thể. Tô Nha ung dung tỉnh lại, còn không có mở to mắt, liền phát giác ổn, nàng cảm giác chính mình tiên bị người cho ấn, linh khí một tia đều vận lên không được. Đáng sợ nhất là chính mình còn bị người cho chó chật. Gặp lần này phiền phải lớn, chắc chắn là người hạ độc làm, cũng không biết đối phương là thần thánh phương nào. Tô Nga vừa mới tỉnh lại, trong đầu liền thoáng qua vô số ý niệm, nàng biểu hiện rất là trấn định, cũng không có bởi vì bị chế trụ mà rối loạn trợt ước. Nhưng mà khi nàng mở mắt một khắc này, lại kém chút bị tức xóa đi qua, buộc chính mình không là người khác, thế mà chính là vị hôn phu của mình quế đại dẫm đạp, cho tới bây giờ đều chỉ có chính mình giáo hơn hắn, Tô Nga không ngờ tới chính mình cũng có rơi xuống quế dịch trong tay thời điểm. Quế dịch lúc này đang tinh tế thưởng thức trà, trên người hắn Phật Ý đại thuối lui, mặc vào một kiện hoa lệ trường bào. Lộ ra tương đối ưu nhã lại cao quý, càng lại như thế Tô Nga trong lòng thì càng muốn đem hắn cho hành hung một trận. Họ Quách, lòng can đảm không nhỏ a. Thậm chí ngay cả bản tiểu thư cũng dám buộc bản sự tăng trưởng. Tô Nga ngữ khí rất là bình thản, nhưng mà chỉ cần là người liền có thể cảm thấy lời nói bên trong lệ khí. Tô Nga mắt lượng một cái khép lại ở giữa, cũng đã đem cả sự kiện đoán cái 7, 8 phần, liền quét dịch vì sao muốn giúp nàng, nàng cũng đã đoán được một chút manh mối. Quách Dịch cười ha ha, vị hôn thê đại nhân, bản thiếu gia cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ mới làm như vậy, ai bảo ngươi lão nhân gia tu vi cao thâm, chí quỷ thần khó lường, ít có nam nhân khống chế ngươi không được không được. Quách Dịch, Tô Nga trừng mắt liết hắn một cái, cắt đứt Quách Dịch sau đó muốn nói lời, tiếp tục nói, giữa chúng ta cần phải như thế à? Hai người nếu là thật động cảm tình, căn bản cũng không tồn tại ai không chế ai. Quách Dịch lập đầu, bên miệng tầm nói, cắt, nói đại nghĩa phai mờ, liên thủ đều không cho ta chẳng thử, đây coi là cái gì người yêu, dù nói thế nào ta Quách Dịch cũng là một cái huyết khí phương cương nam nhân, quanh năm suốt tháng ngay cả tay của nữ nhân chỉ đều không đụng tới một chút, thật vất vả đụng phải những nữ nhân khác, ngươi lại kêu đánh tiêu giết, thương thiên a. Thời gian này còn thế nào sống quá a? Tô Nga tức giận nghiến răng nghiến lợi. Thật sự rất muốn đem Quách Dịch một cước cho đạp bay ra ngoài, rõ ràng chính là hắn bốn phía chiêu phong dẫn điệp, lúc này còn như vậy mặt dạy vô sỉ tê oan. Quách Dịch cảm thán sau khi xong, liền lại nói, "Chuyện này ta liền không lại truy cứu, có một cái vấn đề ta đã sớm muốn hỏi ngươi, Tô Tinh Hà tiền bối cái chết đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi sẽ không nói cho ta thật là ngươi chứ ta. Ngươi là người thế nào của ta, ta tại sao phải nói cho ngươi biết?" Tô Nga cười lạnh một tiếng, căn bản vốn không mua Quách Dịch sổ sách. Ta mới lười nhắc quản những chuyện xấu này, ta chỉ là giúp ngươi muội hỏi mà thôi. Quách Dịch dự định mượn hôm nay cơ hội làm cho Tô Nga đem ngày đó đến cùng chuyện gì xảy ra hướng Tô Nga giải thích tính tưởng, dù sao trên đời này chân thật nhất vẫn là thân tình, huống hồ Quách Dịch căn bản cũng không tin tưởng Tô Nga là một cái hội thí tổ người, cũng không hi vọng nghe được người khác như vậy nói nàng. Tô Nga lúc này mới chú ý tới Phật điện bên kia cũng bị cột vào Phật tựa phía trên Tô Nga, một đôi mắt đẹp bắn ra một mảnh băng sương, nghiêm nghị nói, "Quách Dịch, thả em gái ta ra, chuyện giữa chúng ta, ngươi đem nàng kéo vào làm gì?" Quách Dịch đơn giản so đậu Nga còn muốn oan, hai tay bất đắc dĩ mở ra, nói, "Ta nếu là không buộc nàng, Nàng bây giờ đã một kiếm đem ngươi giết đi, ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ a, ngươi cho ta hứa thích bị một cái tiểu muội muội liên tục mắng lên ba canh giờ a." Tô Nga ánh mắt cùng Tô Nha đối mặt, hai tỷ muội này trực tiếp đem Quách Dịch làm như không thấy. Tô Nha trong mắt tràn đầy hận ý, mà Tô Nga ánh mắt cũng rất là phức tạp, Quách Dịch cho tới bây giờ chưa thấy qua nàng như bây giờ vậy bộ dáng. Ra ngoài, cũng không biết bao lâu đi qua, Tô Nga đột nhiên nói ra một câu như vậy. Quách Dịch gương mặt kinh ngạc, dùng ngón tay chỉ hướng chính mình, nói: "Ngươi nói ta?" Nói nhảm, tự nhiên là ngươi, ngươi đi ra ngoài trước, ta có việc muốn cùng Nha nha giảng." Tô Nga dáng vẻ nghiêm túc dị thường, Quách Dịch không muốn nhiều cùng nàng tranh chấp, hai tỷ bội này khúc mắc, còn muốn chính các nàng tới giải khai, chính mình cho các nàng cung cấp một cái có thể giao lưu và không đến mức vật lộn bình đài, liền đã đủ. Quách Dịch bưng chén trà, liền đi ra Phật điện, đưa lưng về phía Phật điện nhìn qua đầy trời anh trăng, hắn tâm đã không ở nơi này. Hắn muốn cho là mình bắt được Tô Nga sau đó, khẳng định muốn thật tốt giáo hấn nàng một phen, sau khi Tô Nga chân chính rơi vào trong tay của hắn, Quách Dịch mới phát hiện chính mình căn bản là không hạ thủ được. Xem ra là thời điểm rời đi nàng một đoạn thời gian, bằng không thì nếu là như vậy lâu dài ở cùng một chỗ, Tất cái gì hùng tầm trang trí đều sẽ bị ma diệt hầu như không còn, chỉ có thể biến thành một cái như nữ tình trạng bình thường nam nhân, một cái bình thường nam nhân chú định không có nữ tử sẽ thích, liền xem như đã từng cùng hắn sớm sớm chiều chiều nữ tử nói không chừng đều biết chán cái hắn. Quách Dịch một bên uống nước trà, vừa ngắm lấy bầu trời ánh trăng, tâm cảnh trở nên không có chút rung động nào, khí tức trên thân hoàn toàn thu liễm, thật giống như đã biến thành một khỏa cây già, một khối cổ thạch. Thật lâu sau đó, hắn mới sâu đậm thở một hơi, lầu bầu nói, vẫn là cùng Vân Tiên Nhi uống có tình điệu nhất, nữ nhân này thực sự là một cái yêu tinh, để cho người ta khó quên. Tối nay Quách Dịch suy nghĩ nhiều Hắn đang nghĩ tới Liễu Yên Nhiên, nàng lúc này bị cầm tù tại Huyền Cơ Đài Hồ, có phải hay không đang độc đấu Hàn Đảm Thế Lương Bì? Hắn đang nghĩ tới Tư Tư cùng Diêm La, cấp nàng là không phải đã rời đi Đông Hán, bằng không thì tại sao lại vừa đi vô tung? Hắn đang nghĩ tới Thánh Nữ Lý Tiểu Yên, nàng bây giờ là không phải đã tìm được ca ca của nàng. Đương nhiên Quách Dịch còn nghĩ tới ma nữ cùng Tiểu Phất Vương, nghĩ tới trở về Cổ Linh vực đại thế giới Hồng Hương Âm, nghĩ tới trong Hoa Đô bên trong Bạch Hy Nhi. Những bóng người này không ngừng tại quách dịch trong đầu hiện lên, dịch biết mình có quá nhiều chuyện không bỏ xuống được, thân ở Phật tự, mà tâm hệ hổn đi bổ đệ tử đã đến giờ. Quách Dịch không tiếp tục trở về trong Phật điện, bởi vì hắn biết mình một khi nhìn thấy Tô Nga, dù chỉ là nhìn thấy nàng một ánh mắt, chính mình liền sẽ đi không được. Hừ. Quách Dịch trên bàn tay huyền hóa ra hai đạo huyền hỏa ngưng kết mà thành bóng người, Quách Dịch phân ra hai đạo linh thức dung nhập trong huyền hóa bóng người, làm cho mình coi như thân ở ngoài ước vạn dặm, cũng có thể khống chế hai cái huyền hỏa bóng người. Cái này hai đạo huyền hóa bóng người chiến lực có thể so với pháp chủ đệ Lục Song, phân biệt đứng tại Phật điện hai bên, thủ vệ trong Phật điện Tô Nga cùng Tô Có huyền bóng người thủ hộ, người bình thường căn bản là vào không được Phật điện, mà người tu vi cao thâm nếu là có thể chém chết huyền hỏa bóng người. Quách Dịch cũng có thể tại trước tiên biết, đến lúc đó hắn hoàn toàn có thể lao nhanh trở về. Có thể nói vì Tô Nga cùng Tô Nha an toàn, Quách Dịch làm đủ an bài, cái này cũng từ mặt khác biểu hiện ra, Tô Nga tại Quách Dịch trong lòng vị trí là nặng cơ nào. Quách Dịch cuối cùng liếc mắt nhìn tòa này Phật điện, tiếp đó thét dài nói, "Tô Nga, Quách Dịch đi, nếu có duyên, tất nhiên còn có gặp mặt thời điểm, đáp ứng ngươi lời nói ta tuyệt không nuối lời, khi ta trở thành cổ huyền vực đệ nhất nhân thời điểm, tất nhiên tự mình giơ lên cố kiệu đem ngươi cưới vào cửa, ngươi là ta Quách Dịch lão bà, ai cũng cướp không đi. Ngươi cùng Tô Nha phong trên người trước mai liền sẽ tiêu thất." Vuyên họa bóng người sẽ đích thân giải khai trên người các ngươi long thẳng, hy vọng hai người các ngươi tỷ muội có thể biến chiến tranh thành tốt lựa, liền đến chỗ này, bảo trọng a." Quách Dịch nói xong lời này sau đó, liền cấp tốc hướng bay mà đi, bởi vì hắn không muốn nghe đến Tô Nga âm thanh, thanh âm kia có câu hồn ma lực, một khi nghe được liền cho người cũng lại di động không được tốc bộ. Chương 77, Linh Chu phía trên, chương 77, Linh Chu phía trên. Đồng Hàn Thái Dương vẫn như cũ độc ác như vậy, liền xem như tu tiên giả đều biết chịu không được. Đây đã là ngày thứ 2 giữa trưa, cát vàng đầy đất đại mạc phía trên, một cái thanh sắc linh chu lơ lửng tại trắng mây thanh thiên ở giữa. Cái này chỉ linh chu trùng dài trăm thước, phía trên điêu khắc đám mây, dù đã cổ văn, còn có từng vòng từng vòng trận pháp tại truyền thực chất xoay tròn. Linh chu phía trên bao phủ một tầng lồng ánh sáng màu xanh, tựa như một cái hình chứng đem trọn chỉ thuyền nhỏ bảo hộ ở trong đó. Đây chính là Tô Nga Thanh Vân truy nhập truyền, đương nhiên bây giờ cái này chỉ linh chu đã bị Quách Dịch cho mở tới. Quách Dịch đem một tòa cực lớn thanh đồng dược lô nâng ở trong lòng bàn tay, nóng nhìn Bồ Đề tự phương hướng, dường như đang chờ cái gì người, hắn đã chờ lâu rồi. Nơi này cách Bồ Đề tự cách xa nhau 300 văn dặm, đã sớm ra Bồ Đề. Đầu kia đến cùng đi làm cái gì? Nó có thể tìm tới chúng ta sao? Bây giờ đều đã buổi trưa. Gia Diệp Hòa thượng tựa như một tôn cổ Phật xếp bằng ở trên đài sen, trôi nổi ở trong hư không, cũng cùng Quách Dịch đồng dạng rơi vào thuyền nhỏ đầu thuyền nhìn qua cây độc thái dương. Quách Dịch cười nói, nó còn có thể đi làm cái gì, chắc chắn lại đi thai họa Bồ Đề tự nào đó dạng bảo bối đi, ngươi yên tâm đi, Thanh Lưu Gia Hỏa này rất tinh minh, nhìn thấy chúng ta không có ở Phật điện cho nó, chắc chắn biết chúng ta đã đi, trong tay ta dược lô chính là bảo bối của nó, coi như tại bên ngoài mấy triệu dạng, nó đều có thể cảm ứng được, nói không chừng bây giờ đã chạy đến. Bò họ. Quả nhiên như Quách Dịch sở liệu, cũng không lâu lắm một tiếng như gọi liền từ chân trời truyền đến. Cùng lộ tựa như tiểu sơn thanh nhu chân đạp bốn mảnh thanh sắc đám mây vụt không mà qua, vẹt ra một đạo thanh sắc lưu quang, rất nhanh liền bay đến thanh vân truy nhật trên thuyền. Thanh nhu tràn đầy cũng là vết máu, trên lưng một khối huyết nục bị cái gì cho trà sát đi, đùi bò tử đều bị đánh gãy một tơi, cái đuôi châu cũng đoạn mất một nửa, trong mồm còn phun huyết thủy, rất rõ ràng mới vừa rồi cùng người nào đánh một trận. Đầu này Nhu thông tàng bất lộ, quét dịch tràn đầy hiểu rõ, nếu là thật động thủ, coi như mình cũng chưa hẳn là đối thủ của nó, như vậy người nào có thể đưa nó bị thương này. Hai người hai mặt nhìn nhau, quét dịch không được cười lên, châu chết, một ngày không thấy Ta kém chút đem ngươi không nhận ra được, ngươi vừa rồi sẽ không gặp phải một đoàn châu cai a. Làm sao làm trở thành bây giờ lần này bộ dạng? A Di đã phật, đúng a, Ngưu Lập Vương, nhìn ngươi cái này dáng vẻ chật vật, chỉ sợ bây giờ chỉ còn lại nửa cái mạng a. Coi như gặp tuyệt mạo hoang ưu, ngươi cũng không cần đem chính mình làm thành bộ dạng này a. Gia Diệp Hòa thượng cũng tại một bên nói lời trầm trọng. Phi, hai tên gia họa các ngươi liền biết nói lời trầm trọng, các ngươi có biết hay không bản tôn tiếu chút nữa thì đem một gốc tiền tâm trả thù cho thu vào tay, mẹ nó, ngay tại sắp đưa nói nhổ tận gốc thời điểm, thiên Phật cái kia hôn đàn thế mà từ trên trời giáng xuống. Không nói hai lời liền đối với Bản Tôn ra tay, Bản Tôn nhân vật bậc nào, mặc dù không cẩn thận bị hắn đánh lén, nhưng mà rất nhanh liền ổn định trận cước, bày ra phản công. Bản Tôn cùng hắn đại chiến 3000 hội hợp, cuối cùng đánh bại hắn, bất quá hòa thượng này ngược lại có mấy phần bản sự, ta mặc dù đánh bại hắn, nhưng mà cũng bị hắn tổn thương tới một chút ra lông. Thanh Nhu nói lời này thời điểm, con mắt không ngừng chớp động, rất rõ ràng hắn lời nói nghĩ một đằng nói một nẻo. Quá dịch thế nhưng là so với ai khác đều biết, Thiên Phật đã bị âm hộ cho mời đi, căn bản là không có ở Bồ Đề Sơn, rất rõ ràng Thanh như cũng không có nói lời nói thật. Thật sao? Thế nhưng là theo ta được biết Thiên Phật lão nhân ra ông ta cũng không có tại Bồ Đề Sơn, ngươi sẽ không bị Thiên Phật lưu lại một bộ hóa thân cho đánh bại, hiện tại đến chúng ta ở đây thổi phương a." Quách Dịch cười nói. Thanh Nhu nghe xong Quách Dịch lời nói lập tức ủy lên, mắng to, "Nói đùa cái gì? Bản tôn tu vi tuyệt đỉnh, thiên hạ vô song, sao lại bị một cái chỉ là Thiên Phật hóa thân đánh bại? Nói đùa cái gì? Không, có việc này, không, có việc này." Quách Dịch cùng giả Diệp xem xét Thanh Nhu cái dạng này, liền biết bị Quách Dịch nói trúng. Thanh Nhu tiến đến trộm tiền tâm trả thù, nhưng mà lại bị Thiên Phật lưu lại một bộ hóa thân cho đánh thành trọng thương. Vậy vị này tiên Phật tu vi đến cùng đạt đến bực nào hoàn cảnh? Quách Dịch trong lòng cảm thán, lục đại cao thủ quả nhiên đều không phải bình thường người, chính là cấp trí tôn nhân vật, chỉ sợ thật sự không chỉ là tình chủ đơn giản như vậy. Quách tiểu tử, không phải đã nói tại Phật điện bên ngoài gặp gỡ sao, ngươi tại sao lại sớm rời đi bổ đệ tử? Ta tiến đến Phật điện thời điểm, thế nhưng là trông thấy vị hôn thê của ngươi cùng ta đổ đệ cùng một chỗ tại đầy khắp núi đổi tìm ngươi, dạng như vậy không nói ra được thê lương bi hay, ta lão ngu nhìn thấy đều phải khóc lên. Bây giờ đã đến giữa trưa, Tô Nga cùng Tô nhà phong lấn trên người để giải. Quách Dịch càng là khống chế huyền hỏa bóng người đưa các nàng trên người long thẳng giải khai, bây giờ các nàng tự nhiên đã khôi phục thân tự do. Quách Dịch ánh mắt phức tạp, tiếp đó không khỏi bật cười một tiếng, đông lăng cổ mộ bảo tàng quan hệ đến một tôn tiên nhân bí mật, chắc chắn nguy hiểm dị thường, ta cũng không hy vọng các nàng trộn lẫn đến trong đó tới. Thanh Nưu đối với Tô Nha rất là yêu thương, lúc này cũng là gật đầu một cái. Chúng ta vẫn là đi đi, bằng không thì các nàng nếu là tìm tới nơi này liền phiền toái. Quách Dịch trên bàn tay đánh ra một đạo linh khí, một trường vô đánh vào Thanh trên thuyền, linh chu phía trên từng tòa trận pháp lập tức lóe sáng. Thanh Vân Truy Nhất truyền chính là cổ huyễn vực tu tiên giới tốc độ nhanh nhất tinh khí, không chỉ có thể biến hóa lớn tiểu, càng thêm có thể cùng chân long so tốc, một ngày vượt qua trăm ức giảm. Linh Chu tại màn trời phía trên xuyên thẳng qua, nhanh căn bản là không cách nào dùng mắt thưởng tới phân rõ, coi như là bình thường tu tiên giả đứng tại trên mặt đất, chỉ sợ đều không thể nhìn thấy Thanh Vân Truy Nhất vết tích. Cái này chỉ Linh Chu chính là một kiện bảo bối của ta. Ta cảm giác nó bây giờ uy năng liền một phần ngàn cũng không có phát huy ra, đây tuyệt đối không chỉ tinh khí đơn giản như vậy. Như dùng móng châu tại Linh Chu phía trên khởi động, một bên phát ra cảm thán như thế, nhu nhãn bên trong còn phát ra hào quang kỳ dị. Rất rõ ràng đầu này lòng tham không đánh nưu, lại tại ủ phân mây truy nhật thuyền chú ý. Quách Dịch trực tiếp xách theo Nưu dây thử, liền đem Thanh Nưu cột vào thuyền cán phía trên, cười nói, "Đây chính là ta từ Tâu Nga nơi đó mượn tới, ngươi nếu là dám có ý đồ với nó, ta đảm ngươi." Cắt, rõ ràng là giành được, còn nói là mượn. Thanh Nưu trắng quách dịch một mắt. Quách Dịch vừa hướng lấy thuyền đồng bên trong đi đến, một bên cười nói, "Cặp vợ chồng ở giữa có thể nói là cấp sao? Gọi là giúp nàng bảo quản." Quách Dịch trong lòng bàng phạng, dù sao câu nói này trước đó cũng là Tâu Nga đối với hắn nói, bây giờ cuối cùng đến phiên hắn nói một lần. Thanh Vân truy nhật thuyền trường dài trăm thước, phía trên có thể dung nạp mấy ngàn người, mà lúc này thuyền đồng bên trong liền nhốt âm gian tất cả pháp chủ cấp thượng giả, chừng hơn 2000 người, hơn 2000 tên pháp chủ, đây tuyệt đối là một cái con số khổng lồ chữ, chỉ là cố lực lượng này, liền có thể quét ngang hơn phân nửa tu tiên lên giới. Những thứ này người hiện tại vẫn như cũ còn không có tỉnh táo lại, Thanh Như làm xuống xương độc có thể làm cho bọn hắn mê man ba ngày, bây giờ mới trôi qua một ngày mà thôi. Toàn thân áo trắng âm nữ điện hạ tự nhiên cũng tại trong đó, Vân Tiên Nhi mặt đẹp không chút nào tại nga phía dưới, tuyệt đối là họa thủy nhất cấp tiểu mỹ nhân. Như vậy mỹ nhân Nhi bây giờ liền nằm ở trước mặt Quách Dịch, cầm bộ dáng đây tuyệt đối có thể câu lên thiên hạ bất kỳ người đàn ông nào dục hỏa, nhưng mà Quách Dịch lại biết nữ nhân này không thể chạm vào, một khi đụng phải so dính vào ma tuyê còn muốn đáng sợ, sẽ vĩnh viễn trầm luân tại dưới gấu quần của nàng, mất đi bản thân, thậm chí mất đi sinh mệnh. Nữ nhân như vậy so bọn cạp còn độc hơn, mặc dù không thể chạm vào, thế nhưng là có thể hợp tác. Quách Dịch trên ngón tay tràn ra một tia viền hỏa, hóa thành chín đạo huyền hỏa pháp họa đánh vào Vân Tiên Nhi trong môn, đem nàng một thân tu vi đều trở phương làm xong tối thích đáng bố trí sau đó, Quách dịch lúc này mới lấy ra giải độc đan cho Vân Tiên Nhi ăn vào, từng sợi thanh sắc xương độc lập tức từ Vân Tiên Nhi trắng nõn chân mềm trong da tràn ra. Ân. Vân Tiên Nhi một tiếng nhẹ anh, nàng vừa tỉnh táo lại, con mắt mới mở ra một tia, liền lập tức phát giác được không ổn, thân thể mềm mại khỏe mạnh từ dưới đất vọt lên, tiếp đó bay ngược cử bộ, nửa ngồi tại linh chu một góc, lấy tay so kiếm làm ra tư thế phòng ngự. Quách dịch không nghĩ tới Vân Tiên Nhi phản ứng thế mà chi linh mẫn như vậy, hoàn toàn không giống một cái mới từ ngất xỉu trong tỉnh lại người, dù sao vừa tỉnh lại người đều biết đại náo hẩm đạm, phản ứng chi độn, chỉ sợ cũng chỉ có Vân Tiên Nhi mới có nhanh như vậy tốc độ phản ứng. Nạo nghẽ mà đứng, quét dịch nhẹ nhàng sờ lên cằm, cười nói, "Âm nữ điện hạ, ngươi không nghĩ tới sẽ lại một lần nữa rơi xuống trong tay của ta a?" Lần này ngay cả Sa Mạc Tri Ưng cũng xa lỡ, ta xem ai còn có thể tới cứu ngươi. Vân Tiên Nhi không nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy lại là quái dịch, nàng vốn đang ánh mắt cảnh giác lập tức thu hồi, gương mặt lãnh sắt cũng biến thành nhu hòa. "Ai u." Tiên Nhi còn tưởng rằng gặp kẻ xấu, thế mà đem tiên nhi quần áo đều làm rối loạn, nguyên lai là ngươi dâm tặc, nhưng mà không sao, bị quách dâm tặc ăn đậu hũ, tiên nhi tâm nguyện. Vân Tiên Nhi nhẹ nhàng đem áo trắng lên, đó đưa tay đem hỏa diễm mà thành mặt nạ lấy xuống. Một thân vũ mị, gợi cảm tựa như một cái yêu tinh. Nàng gương mặt ý cười, mỗi một cái động tác đều mang dụ hoặc, lại thêm nàng đẹp như thiên tiên dung mạo, liền xem như thần tiên trên trời gặp được nàng, cái dạng này, chỉ sợ đều biết hô to chịu không được. Khục, khục, cái nào? Ta có thể đối ngươi không có gì ý đồ, chỉ là vừa mới cho ngươi thực hiện phong ấn mới đưa quần áo của ngươi làm rối loạn. Quế Dịch quay đầu sang một bên, cũng không dám nhìn Vân Tiên Nhi một mắt, hắn biết nữ nhân này không nhìn nổi, thực sự quá dụ hoặc người. Vân tiên Nhi tuyệt đối là một cái người lòng dạ độc ác, dù bây giờ nàng và Quế Dịch mắt đi mày lại, tựa như xa cách từ lâu tình nhân. Nhưng mà một khi Quế Dịch đem nàng phong ấn giải khai, nàng hoàn toàn có thể một kiếm đâm vào Quế Dịch bụng tim. Lúc đó nàng hạ lệnh đối với Quế Dịch giết chết thời điểm, liền có thể nhìn ra cảm tình đối với nàng mà nói lộ ra quá nhẹ, coi như nàng thật sự đối với Quế Dịch động tình, nhưng nếu là Quế Dịch dám cản con đường của nàng, nàng đồng dạng sẽ không chút do dự giết Quế Dịch. Vân Tiên Nhi thổ khí như lan, hương thơm như tuệ, di động tới bước liên tục, nhẹ nhàng hướng Quế Dịch rượi vào tới, dạng như vậy đơn giản nhu tình như nước, để cho người ta nhịn không được liền muốn đem nàng ôm vào trong ngực thật tốt chịu mến. Hừ. Dịch căn bản cũng không liếc nhìn nàng một cái, trong ngón tay bay ra một thanh tiểu kiếm lớn lừng ở nàng cổ trắng nõn, trực tiếp tại nàng trắng nõn phần cổ lưu lại một đạo vết máu, lập tức để cho Vân Tiên Nhi cũng không còn dám di chuyển về phía trước một bước. Quách Dịch vẫn như cũ đưa lưng về phía cơ thể, nói: "Âm nữ điện hạ, ta khuyên ngươi vẫn là đem mặt nạ mang lên, hơn nữa cách ta xa một chút, bằng không thì ta đôi tay này nói không chừng nhẹ nhàng lắc một cái, liền sẽ để ngươi hương tiêu ngọc tồn. Không hiểu phong tình, cái này cũng không giống như quách dâm tặc tác phòng, truyền thuyết quách dâm tặc thương hương ngọc, đối với thiên hạ nữ nhân đều yêu thương có thừa, chẳng lẽ mấy ngày không thấy truyền ngôn liền thành dạ? Vân Tiên Nhi tiếng cười câu hồn Ngay vào trong thai liền tựa như một cái huyền truyện nữ tử nằm ở trên giường yên dị. Quách Dịch lập đầu, cười nói, chuyện luôn có hư cũng có thực, nói thực ra, thiên hạ mỹ nhân ta đều ưa thích, ba không được đem các nàng đều cưới tới làm lão bà, nhưng mà ngươi khác biệt, ngươi là mỹ nhân bên trong mỹ nhân, đẹp đến mức tựa như tiên cơ, nếu là cùng ngươi cách tới gần chút, ta sợ có một ngày sẽ chết tại ngươi trong ôn nhu hương. Chương 378, bầy rắn luân vũ, chương 378, bảy rắn luân vũ. Nói thực ra, ta Vân Tiên Nhi thông minh một thế, đây vẫn là lần thứ nhất lặng độ rơi vào cùng là một người trên tay. Nhưng mà ta nhưng xưa nay đều không lo lắng ta sẽ chết tại trên tay của ngươi. Vân Tiên Nhi mặc dù tu vi bị phong ấn, nhưng mà ứng phó ung dung không đổi, phong độ không dám chút nào. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng vân vê, chợt liền lần nữa đem hỏa diễm ngưng kết mà thành mặt nạ mang lên, mang lên mặt nạ sau đó liền thiếu đi mấy phần Mỹ hoặc, thế nhưng là nhiều hơn mấy phần thần bí. Quách Dịch cũng đem Táng Thiên kiếm thu hồi lại, tiếp đó đem một mặt thanh đồng cổ kính lấy ra, đặt ở Vân Tiên Nhi trước mặt, cười nói, vậy thì đúng rồi, mây lại mỹ nhân mang lên mặt nạ sau đó, liền cho người yên tâm nhiều, ký ức chúng ta còn có khả năng hợp tác. Thanh đồng cổ kính chính là Phật Kính Chi Kính bên trong tự thành thế giới, chính là một kiện không gian loại kỳ bảo, bên trong chứa lấy lục đạo Phật Thư. Phật Kính Chi Kính lục đạo Phật tư cư nhiên bị người cho mang ra ngoài, không có bị Bồ Đề Tự Đám Tiên hòa thượng cho thu hồi đi. Vân Tiên Nhi thần tình kích động, rũa ra tiêm tiêm tay ngọc đem thanh đồng cổ kính cho nâng ở ở trong tay. Quế Dịch cũng không có ngăn cản nàng, dù sao nàng bây giờ tu vi bị phong, sinh tử đều nắm ở Quế Dịch trong tay, coi như đem Phật Kính Chi Tính giao cho nàng, nàng cũng không mang được. Bởi vì ta nói cho Bồ Đề Tự Hỏa thượng, Phật Kính Chi Kính bị sát thủ lạc mịch cướp đi. Quế Dịch cười nói: Ngươi muốn cho ta thay ngươi đem Lục Đạo Phật thư từ bên trong lấy ra. Ngươi cũng tại đánh Đông Lăng cổ mộ chú ý. Vân Tiên Nhi mười phần thông minh, nghĩ lại ở giữa liền hiểu Quách Dịch dụng ý. Quách Dịch đi ra phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve Vân Tiên Nhi chân mềm khuôn mặt, cười nói, kỳ thực ta cũng tại có ý đồ với ngươi, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Quách Dịch dáng vẻ thật giống như một cái đăng đồ lãng tử, tuyệt đại đa số nữ tử nghe được hắn bộ dạng này mà nói, đều cho là hắn đối với thân thể của mình cảm thấy hứng thú, nhưng mà Vân Tiên Nhi biết, Quách Dịch cảm thấy hứng thú không phải thân thể của nàng, mà là nắm trong tay của nàng một trong thất đại tinh khí Bích Hải luân. Làn gió thơm vào mũi, Văn Ngọc Quân Lương, Quách Dịch trong lòng đã xuất một tia kiều diễm, thiếu chút nữa thì cầm giữ không được đem Vân Tiên Nhi đè xuống đất giải quyết tại chỗ, nhưng mà hắn lại biết làm như vậy đơn giản chính là đang tìm cái chết. Quách Dịch đem ngón tay thu hồi, tiếp đó lui lại ba bước, nhắm mắt lại sâu đậm hô hấp một cái, cái này mới đưa trong đại não kiểu diễm ý nghĩ đều đè xuống. Quách Dịch ánh mắt trở nên nghiêm túc, nói, "Âm nữ điện hạ, đem Bích Hải Tinh Luân giao ra, tiếp đó giúp ta đem Lục Đạo Phật Thư từ Phật Kính Chi trong tính lấy ra, chúng ta có lẽ có thể hợp lực đi tìm Đông Lăng của Mộ Bảo Tàng, Người phải biết chúng ta cho tới bây giờ cũng là tốt nhất Minh Hữu." Ha, ha chúng ta đây coi là Minh Hữu sao? Ta tu vi bị ngươi phung ấn, hơn nữa ngươi còn tại trong cơ thể của ta gieo huyền hỏa chi can, ngươi tùy thời đều có thể lấy tính mạng của ta, không nói trước có thể tìm tới hay không Đông Lăng cổ mộ, coi như đến lúc đó tìm được, ngươi hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể đem ta đốt thành cho bụi, ta như thế nào tin ngươi? Vân Tiên Nhi so với ai khác đều thông minh, cũng so với ai khác đều ngạo khí, cũng là bởi vì nguyên nhân này, nàng tuyệt đối sẽ không đem sinh mệnh mình giao cho bất kỳ người nào trong tay. Quách Dịch tự nhiên cũng biết tính tình của nàng, đây là một cái khó dây dưa nữ nhân. Ta nói qua, Dịch cho tới bây giờ cũng sẽ không để cho bất kỳ một cái nào mỹ nhân chết ở trước mặt hắn. "Trúng hồ vẫn là ngươi dạng này mỹ nhân, ta liền càng thêm không bỏ được. Ngươi đem Lục Đạo Phật thư lấy ra, tiếp đó đem Bích Hải tinh luân giao cho ta, ta lập tức giải khai trên người ngươi phong ấn, nhường ngươi khôi phục thân tự do, chúng ta làm bình đẳng minh hữu." Quách dịch cười nói, "Chuyện này là thật." Vân Tiên Nhi có chút ý động, "Tự nhiên coi là thật, ngươi bây giờ là ta tù nhân, ta không cần thiết có một ngày ta sẽ đem ngươi ăn hết, ha ha." Vân Tiên Nhi trên mặt tươi cười, tiếp đó rũa ra một cây ngọc điêu một dạng ngón tay, hướng về Phật kính chi kính mặt kính tới. Tay nàng chỉ phía trên một đạo ánh sáng màu vàng khoáy động mà ra lửa ngươi. Quách Dực nói, "Vậy được rồi, Liên Tín ngươi quét đại rầm tặc một lần, sớm muộn, đây là thuần khiết nhất Phật quang, tại mặt kính phía trên điểm ra từng vòng từng vòng gợn sóng, từng tầng từng tầng mây mù tại mặt kính phía trên bay lên, thật giống như hừng đông mặt hồ, khói ảo mê mang, gợn nước từng mảnh. Một tiếng kỳ dị tựa như thần quy cổ thú từ mặt kính phía trên hiện ra, cái này chỉ cổ thú giữ tặn tà khí, mặc dù nhìn qua tựa như một cái thần quy, nhưng mà trên thân lại mọc đầy vải đen, trên đầu còn mọc ra gai nhọn tầm thường xù nhọn. Quả nhiên không phải một cái đồ thú, này rõ ràng chính là một cái thượng cổ hung thú, nếu là ngày đó tin vào Bạch ký Phật tử chi ngôn, có thể đã chết ở Phật kính trong các vẫn dịch có thể rõ ràng cảm nhận được cái này chỉ cổ thú trên người tà khí, căn bản cũng không giống Phật gia linh thú, ngược lại giống như là từ trong địa ngục chạy đến minh thú. Cái này chỉ cơ thể của cổ thú phát ra hắc quang, thật giống như chính là linh khí cấu thành, thân thể một nửa đều từ mặt kính nổi lên, miệng rộng mở ra, một quyển tựa như thẻ che tầm thường Phật thư theo nó trong miệng thoát ra. Vân Tiên Nhi ngón tay biến hóa, lại đánh ra một đạo linh quang nhiếp xuất vào trong mặt gương, cái này chỉ cổ thú lập tức vừa chậm xuống dưới. Phật tính chi kính chính là một kiện không gian chứa vật bí bảo, mười phần trân quý, giá trị không tại một kiện tinh khí phía dưới có thể cất giữ trữ vật linh cùng cất giữ không được độ vật, chỉ cần lợi dụng vật khí điểm như mặt gương, liền có thể đem cổ thú cho gọi ra, nó tự nhiên sẽ đem lục đạo Phật thư giao đến trên tay của ngươi. Quách nhị thiếu ra không phải tự xưng người thông minh đi, như thế nào liền chuyện đơn giản như vậy đều phải tìm ta hỗ trợ. Vân Tiên nhi tay nắm lấy lục đạo Phật thư trêu chọc nói. Quách Dịch cũng không để ý nàng trầm trọng, chỉ là cười nói, ngươi như thế nào cũng tu luyện Phật môn linh pháp. Phải biết tu tiên giả bình thường đều chỉ có thể tu luyện một loại công pháp, chỉ là Quách Dịch cùng Tâu Nga chính là lượng nghi thể chất. Có thể lấy lượng nghi diễn hóa ngàn vạn, cho nên có thể tu luyện thiên hạ bất luận một loại nào linh pháp, nhưng mà Vân Tiên Nhi cũng không phải là lưỡng nghi trí thể, nàng vì cái gì tức biết nói thuận, lại thông Phật phát đâu? Đây là bí mật của ta, dựa vào cái gì nói cho ngươi, ta như không có mấy phần bản sự, làm sao có thể cùng Tâu Nga đấu nhiều năm như vậy mà không rơi xuống vương? Ha, ha Đừng tưởng rằng các ngươi lưỡng nghi chi thể liền gây gớm, ta nếu là có thể nhận được bồ đề thụ, ta liền có thể áp đảo Tâu Nga phía trên. Vân Tiên Nhi cái kia một cỗ tự tin, liền quét dịch cũng vì đó mà động dung, thầm nghĩ nữ nhân này không đơn giản, nếu là lần này không chết Sớm muộn có một ngày sẽ trưởng thành là chúa tể một phương, thậm chí dám hướng tiên nhân khai chiến. Quách Dịch đương nhiên sẽ không ngu đến mức bây giờ liền nói cho nàng, bố đề thụ ngay tại trên tay mình, bây giờ thời cơ còn chưa thành thục. Bây giờ việc cấp bách hay là trước vào tay Bích Hải tinh luân mới là chính sự, Bích Hải tinh luân tia sáng có thể bắn thẳng đến trăm vạn dặm, căn bản không thể dùng chữ vật linh cung cấp giữ, như vậy Bích Hải tinh luân lại bị Vân Tiên Nhi đưa đến địa phương nào đi đâu? Mà liên tại lúc này Thanh Vân Truy Nhật thuyền đột nhiên chấn động mạnh, giống như bị đồ vật gì đột nhiên kịch liệt một chút đồng dạng. Làm cái quỷ gì? Quách dịch linh thức ngoại phóng, sắc mặt lập tức biến đổi. Đội vàng Từ Vân Tiên Nhi trong tay đem vật kính chi kính cùng lục đạo Phật thư cất tới, liền vội vội vã đi ra thuyền nhỏ. Người quay rồi rốt cuộc đã đến, ta ngược lại muốn nhìn quách dịch ngươi ứng phó như thế nào đó. Vân Tiên Nhi mặc dù không có đi ra linh chu, nhưng mà nàng tựa hồ đã biết người đến là ai đồng dạng. Giày trong tức thanh Vân Truy Nhật Tuyền cũng tại giữa không trung phía trên ngừng lại, hai đầu cơ thùng nước ngân xà chặn linh chu đường đi, cái này hai đầu ngân xà cũng là pháp chủ đệ bát hạ tu vi, chính là tuyệt địa sa mạng dưới chướng hai đại xà vương, cứ gọi là làm, gọi là ngân đinh. hai đầu ngân xà Thánh vân truy nhật tuyển phía dưới bay múa trên trăm đầu cự xà, những thứ này cự xà tu vi cơ hồ đều đạt đến pháp chủ, có hình như giao long, có thôn vân thủ vụ, có mọc lên chân rắn, có mọc ra sả cánh. Những thứ này dị xà nhỏ nhất chỉ có một thức không đến, lớn nhất chừng vài mét, có thể so với chân long. Những thứ này dị xà trong mơ hồ đều lấy hai đầu ngân xà như thiên lôi sai đầu đánh đó, trên các vàng lưỡi giăng phun ra nuốt vào, cự xà đi xuyên, đem linh chu đoàn đoàn bao vây. Tuyệt địa sa mãng ổ giăng đến. Thánh Phật đằng kia đại sư, nhưng tại linh chu phía trên Trong đó một đầu ngân xà bay ở giữa không chung phía trên thế mà miệng nói tiếng người phát ra lạnh lùng âm thanh đáng kia chính là bồ ấn đại sư lấy cho qué dịch phát hiệu quyết dịch mặc dù đã quyết định không còn làm hòa thượng nhưng mà có người tìm tới cửa hắn cũng muốn đáp một tiếng bằng không thì người khác còn tưởng rằng chính mình sợ hãi đáng kia đã hòa tục xin gọi ta có dịch hoặc quyết nhị thiếu Gia. qué dịch đứng tại Linh chu phía trên mặc dù Tứ Phương 7 rắn là vũ nhưng mà hắn lại như cũng không sợ lấy tu vi hiện tại của hắn liền xem như chuyện địa sa mạc tự mình đến đây quyết dịch đều không sợ cũng chỉ là những tiểu lâu la này Một cái khác màu bạc cự sà thét dài cười nói, phát ra nữ tử âm thanh, nói: "Đều như thế, ngược lại chúng ta muốn là người thánh Phật chi thể, chờ ngươi huyết dục bị chúng ta ăn hết sau đó, chúng ta tại các ngôi mộ bia phía trên, viết lên quế dịch đại danh chính là lại là tới ăn người." Quế dịch rất là kinh ngạc, thấp giọng nói thầm: "Chẳng lẽ thịt của ta ăn sẽ trưởng sinh bất lao hay sao?" Vân Tiên Nhi lúc này cũng đi ra, nghe được quế dịch lời nói, cười nói: "Thịt của ngươi bây giờ thế nhưng là ăn ngon vô cùng, chỉ sợ toàn bộ tu tiên giới đều tu sĩ đều muốn cắn ngươi một cái, ngươi phải biết tiên đã đem ngươi thánh Phật chi thể xếp hạng trở thành tiên hạ đệ nhị tuyệt bảo, gần với Đông Lăng cổ mộ." Lời này nói thế nào? Quách Dịch biến sắc. Vân Tiên Nhi cười nói, trước đây không lâu Thiên Diệp lâu mới xuất lô một quyển cổ huyền vực tuyệt bảo xếp hạng, trong đó bao quát đứng đầu nhất pháp khí, bảy loại tinh khí, viễn cổ bảo tàng, đương nhiên còn có nữ nhân đẹp nhất, Thiên Diệp lâu đem những vật này để hối đoán trở thành giá trị chỉ số, trong đó đông lăng của mộ bảo tàng xếp hạng thứ nhất, người thánh vật chi thể xếp hạng thứ hai, truyền thuyết ăn ngươi một ngụm thịt có thể đột phá một cảnh giới, đem ngươi ăn hết, có thể làm cho đại bát hạ pháp chủ trực tiếp đột phá trở thành tinh chủ, có thể nói ngươi bây giờ đã trở thành tu tiên giới lớn nhất bánh trái thơm ngon, ai cũng nghĩ đến cắn ngươi một cái. Đáng chết. Nhan Diệp lao tạm mau quá được gắt, chờ lần này trở lại trung nguyên chắc chắn phá hủy hắn thiên Diệp lâu." Quách Dịch nói. Vân Tiên Nhi cười nói, "Cái này còn không hết, bảy đại tinh khí xếp hạng thứ nhất chiến thần kỳ tại Tuyệt Bạo xếp hạng trên bảng đều chỉ có thể xếp hạng đệ ngũ, cái khác sáu cái tinh khí thứ tự liền càng thêm rượi vào sau, ngươi liền không muốn biết bài danh thứ ba cùng đệ tứ chính là cái gì." "Đó là cái gì?" Quách Dịch biết chắc có quan hệ tới mình. Một nữ nhân cùng một thanh kiếm. Vân Tiên Nhi dùng kỳ dị màu sắc nhìn xem Quách Dịch. Chương 379, Đồ xạ, 379, Đồ xạ. Thiên sở xuất Tuyệt Bạo xếp hạng bảng, bao quát và tượng. Vô luận là cái gì đều bị bọn hắn hối đoái trở thành giá trị chỉ số, ở trong đó tự nhiên cũng bao quát người. Một nữ nhân cùng một thanh kiếm giá trị lại vượt qua bảy đại tinh khí, cái này đích sắc rất để cho người ta khó hiểu, dù sao tu tiên giả đem vũ khí nhìn xa xa so nữ nhân càng nặng. Bài danh thứ 3 chính là Linh Tiêu Tiên tử Bạch Hy Nhi, nàng chính là cổ huyền vực thánh Trận hóa thân, nắm giữ nàng chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ cổ huyền vực đại thế giới sinh diện, hơn nữa trong tay nàng còn nắm giữ lấy Linh Tiêu điện, truyền thuyết món bảo vật này tới đến Cửu Thiên chi chính là một tòa tiên nhân cư trú tiên điện, giấu một cái nghe rợn cả người bí mật, mà bí mật này chỉ có Bạch Hy Nhi mới biết được. Trong mắt Vân Tiên Nhi mang theo ý cười, bởi vì nàng biết Quách Dịch cùng Bạch Hy Nhi chính là hảo hữu. Bạch Hy Nhi là cổ huyền vực một trong tam đại tiên tử, xếp hàng thứ hai, nàng chính là thánh trận hóa thân sự tình, ít có người biết, bây giờ Thiên Diệp Lâu đem những thứ này bí mật đều đại bạch tại thế, đơn giản chính là lại cho Bạch Hi Nhi cùng Quách Dịch đưa tới vô tận sát kiếp. Thiên Diệp tiên sinh cùng Bạch Hy Nhi chính là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, theo lý thuyết Thiên Diệp Lâu tuyệt không có khả năng bại lộ thân phận của nàng. Thiên diệp ôm vào cổ các đại thế lực trong tranh đấu cho tới bây giờ cũng là bảo trì trung lập, lần này bọn hắn đến cùng đang có ý đồ gì? Mặc dù chỉ là một cái bảng danh sách, thế nhưng là sẽ rất nhiều không nên để cho tu tiên giới biết đến chuyện đều nổi lên mặt nước, đây tuyệt đối là một cái không giống bình thường tín hiệu. Xem ra lần này trở lại trung nguyên nhất thiết phải tìm Thiên Diệp Tiên Sinh thật tốt tự một lần cũ. Quách Dịch trầm mặc phúc chốc, một bên cảnh giác bốn phía dục dịch bày rắn, một bên hỏi, cái kia xếp hạng đệ tứ lại là cái gì? Tháng Thiên Kiếm. Vân Tiên Nhi nụ cười trên mặt càng thêm rỡ rỡ. Nhưng mà Quách Dịch không chút nào đều cười không nổi, một cái thánh Phật chi thể, liền đã có thể cho hắn dẫn tới không bao giờ hết đệ nhân, bây giờ lại nhiều một thanh Thang Thiên Kiếm. Có trời mới biết bây giờ toàn bộ tu tiên giới có bao nhiêu người tại đánh quách dịch chú ý. Bây giờ quách dịch thân ở Đông Hán, coi như xa xôi, tu tiên giả cũng không tính nhiều, nhưng mà trung nguyên đất rộng của nhiều, tu tiên môn phái nhiều vô số kể, ẩn thế cao thủ không biết có bao nhiêu, trong đó đạt đến pháp chủ bát hà lão quái vật đều biết liên tiếp nhảy ra, dù sao thôn phệ thánh Phật chi thể liền có thể thành tựu tinh chủ, những lao gia hỏa này rất nhiều đều sống sáu, bảy năm năm, sinh mệnh sắp đi đến phần cuối, thánh Phật chi thể đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là hạn. Hắn đã lâu bên trong cam lộ, Ta nói các ngươi dạy vỏ khốn khổ xong chưa, nếu là dạy vỏ khốn khổ xong, bây giờ liền cùng chúng ta trở về gặp Sả Vương Tuyệt Địa Sa Mãng. Trong đó một đầu ngân sả hướng về phía Linh Chu gầm thét lên. Một cái khác mẫu ngân sả cũng là cười dài nói, đến lúc đó đem thánh Phật vào nồi, chúng ta cũng có một ngụm canh uống, ít nhất cũng có thể tăng thêm chúng ta mấy chục năm tu vi. Hai đầu to to như thùng nước ngân sả trên bầu trời vây quanh Linh Chu bay múa, trên mặt đất bảy rắn trong đôi mắt cũng phát ra lu quang, rất rõ ràng bọn hắn cũng rất muốn uống đến dịch canh thịt lộ ra tương đối nóng nảy. Quế dịch lạnh. Xem ra lần trước Hỏa Thiêu Hổ dẫn còn không có cho các ngươi giải giảo hấn, cũng tốt, lần này liền lại đốt một lần. Oen, Quách Dịch xong quyền nắm chặt, trên thân lập tức bốc cháy lên ngất trời màu vàng huyền hỏa, hỏa chính là xạ khắc tinh, Quách Dịch hôm nay liền muốn lại nấu nướng một lần toàn bộ xạ yến hung lệ. Bây giờ huyền hỏa đã đạt đến đệ tam biến, uy lực so trước đó tăng lên không chỉ gấp 10 lần, nhiệt độ có thể thiêu chết pháp chủ đệ bắt hạ đỉnh cấp cao thủ, những thứ này dị xạ mặc dù lợi hại, nhưng mà Quách Dịch cũng không có đưa chúng nó để vào mắt tự tìm cái chết, một cái đệ lục hà pháp chủ liền dám đơn đấu chúng ta xả nguy hiểm, liền chân long vương đâu không phải chúng ta xả vương đối thủ, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Nhìn ta một cái đuôi liền có thể đem hắn cho thiên bay ra ngoài. Mẫu ngân xả trên thân lóe sáng lên mảng lớn ngân quang, tại thân thể phía trên tạo thành một vòng lồng linh khí, tầng này lồng linh khí có thể ngăn cách địa tâm chi hỏa, nó cho là có thể ngăn cản quách dịch trên người huyễn hỏa. Nhưng mà nó nhưng lại không biết trên thân quách dịch đệ tam biến huyền hỏa có thể so với địa hỏa tinh, tùy ý một điểm liền có thể xuyên thấu lồng linh khí của nó. Chân long vương tính là thứ gì? Ta liền tự tay đồ một đầu. Các người cái này mấy cái tiểu xà cũng dám uy hiếp ta, thực sự là tự tìm cái chết. Trên thân quách dịch đột nhiên hiện ra một đạo chân long hư ảnh, tốc độ lập tức đè thằng mấy lần, tại Mẫu Ngân xà con mắt còn chưa phản ứng kịp thời điểm, quách dịch liền đã xuyên thẳng qua đến trên lưng của nó, tiếp đó một quyền đưa nó linh khí cháo cho đánh vỡ, tiếng vỗ tay phía trên bay ra mạng lớn huyên hỏa, trực tiếp xuyên thấu nó thân rắn. Oanh! hỏa nhập thể, từ trong đốt tới bên ngoài, đặt đến pháp chủ đệ bắt hạ Mẫu Ngân xà vậy rắn bên trong cùng khói đen, trong không khí tiêu tên. Rất nhanh nội tạng cùng huyết nục liền biến thành cho tàn, chỉ còn lại một bộ vải rắn hộp không rơi xuống đến trên mặt đất. Một đầu đạt đến pháp chủ đệ bát hà dị xà cứ như vậy một chiêu bị quế dịch đốt trở thành cho tàn. Đây hết thể tới quá đột nhiên, liền trên mặt đất bảy rắn đều bị giật mình ngay tại chỗ. Bọn chúng cho là ngân xà có thể đem quế dịch đánh giết, nhưng mà ngân xà lại bị quế dịch một chiêu đánh giết, ở trong đó tương phản thực sự quá lớn. Quế dịch trở nên mạnh hơn, thế mà đem bổ đệ ba động thứ hai động đều tu luyện đến nhậm môn, tốc độ vượt xa đệ bát hạ pháp chủ, hắn đã đưa thân tiến nhập tu tiên giới tối đỉnh tiêm cao thủ liệt kê. Vân Tiên Nhi sắc mặt trở nên tương đương có coi Quách Dịch bây giờ tại pháp chủ đệ lục sông cảnh giới, chiến lược cơ hồ liền có thể cùng nàng nghĩ chống lại, như vậy nếu là hắn đạt đến đệ thất sông, đệ bát hạ, lại đem đạt đến kinh khủng bậc nào hoàn cảnh. Hung hực huyên hỏa tại trên thân Quách Dịch ngưng kết thành một tầng hỏa diễm chiến giáp, cao chín trượng hỏa diễm từ trên thân thể hắn tiêu tán mà ra, xông vào Vân Tiêu. Bây giờ Quách Dịch cảm giác toàn thân mình đều tràn đầy sức mạnh, coi như tới 10 tên đệ bát hạ pháp chủ, hắn cũng có thể đem hắn toàn bộ chém giết. Dịch, chém giết đây là tại xem thường tuyệt địa sa Một cái khác ngân sở mặc dù bị quách dịch vừa rồi vì thế cho hù sợ, thế nhưng là cũng không lui é e sợ, dù sao ở đây còn có trên trăm đầu đạt đến pháp chủ cấp bậc dị xả, hơn nữa nó còn có tuyệt địa xa mãng cho nó chỗ dựa, quách dịch coi như lợi hại hơn nữa, cũng không phải tuyệt địa xa mãng đối thủ. Vừa rồi chết ở quách dịch trong tay ngân xà, chính là nó duy nhất bạn lữ, dù sao cổ huyền vực ngân sở số lượng thua tớt, gần như sắp tuyệt chủng, bây giờ quách dịch đưa nó duy nhất bạn lữ đánh giết, nó há có thể không giận. Tất cả dị xả nghe lệnh, ai nếu là đem thánh Phật chi thể bắt được, tuyệt địa sa mãng liền sẽ thưởng nó một miếng thịt, trợ nó đột phá cảnh giới. Ngân Sà hét lớn một tiếng, thân thể chợt lớn lên gấp 10, tựa như một đầu viễn cổ cự thú hướng quét dịch đánh tới. Thú tu không so với nhân loại, bọn chúng tu luyện cực kỳ chậm chạp, hơn nữa cạnh tranh cũng càng tăng tốc, mỗi đề thăng một cảnh giới đều phải tốn phí mấy trăm năm thời gian, bây giờ chỉ cần ăn một miếng thịt liền có thể để thăng một cảnh giới, đây tuyệt đối là trên trời rơi xuống tới chuyên tốt. Bầy rắn đều điên cuồng, toàn bộ đều không cần mệnh hướng về quét dịch dũng mãnh lao tới, đem vết dịch bao phủ ở đồng nghĩa trong biển. Dựa vào, nhiều như vậy dị sà đơn giản có thể so với một cái địa toàn bộ thực lực, quét dẫm tặc một người ớn phó sao? Thanh biểu thị hoài nghi. Cổ Huyền vực tu tiên giới 7 đại, ta địa cũng là tu tiên giới đại phái, mỗi một cái ta địa ít nhất đều có trên trăm tên pháp chủ tọa trấn, mà bây giờ Vây công quách dịch 7 rắn cũng có trên trăm đầu, mỗi một đầu chiến lực đều tại pháp chủ phía trên, quách dịch bây giờ đơn giản chính là tại cùng một cái tu tiên đại phái đọ đấu. Vân Tiên Nhi lắc đầu, nói, quách dâm tặc bây giờ đã đã có thành tựu, tu tiên giới chỉ có lục đại cao thủ mới có thể vững vàng áp chế hắn, những thứ này dị xà mặc dù đều thông linh tính, nhưng mà trí lực lại không kịp người, coi như chiến lực có thể so với một cái ta địa, thế nhưng là không phát huy ra một cái ta địa 13 sức mạnh, nhưng mà nếu là bọn chúng đều nghe ta điều hành, ta lại có thể để cho bọn hắn phát huy ra hai cái tà địa sức mạnh, đây chính là mưu lược giả tầm quan trọng. Người có ý tứ gì?" Thanh Nưu nói. "Quách Dịch sở dĩ sẽ kéo ta liên minh, cũng là nghĩ lợi dụng ta trí lực mà thôi. Ta là muốn nói tu tiên giới sức mạnh trọng yếu, nhưng mà trí tuệ cũng trọng yếu, ta hiểu đạo lý này, Quách Dịch cũng hiểu đạo lý này." Vân Tiên Nhi đem Quách Dịch nhìn rất nhiều đấu, Quách Dịch đang lợi dụng nàng, nàng cũng tại lợi dụng Quách Dịch. Vân Tiên Nhi trên mặt mang theo trong sáng nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng tại trên lưng huy động, không nói ra được mệt mỏi, nhưng mà như lại cảm giác ngón tay của nàng so dao nhọn còn muốn sắc bén. Thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ xuyên thấu ra của nó. Nữ nhân này quá nguy hiểm, quyết tiểu tử đây là đang cùng hổ miu ra a." Thanh lưu trong lòng như vậy nghĩ đến. Màn trời phía trên, huyền hỏa biến thành chín mặt cực lớn tường lửa, từ thiên rơi xuống, đem bay vọt lên 7 rắn cho bất lui. Táng tiên kiếm hóa thành một thanh vạn trượng cực kiếm, chém xuống một kiếm, lập tức đem một đầu mọc ra bốn cái chân rắn hắc xà cản chém ngang lưng trở thành hai đoạn. Mà đúng lúc này sau lưng bức dịch, ba đầu đạt đến pháp chủ đệ lục sông màu trắng trường tới, cái này ba đầu bạch xà trên đầu thế mà mọc ra vãi trăm mét dài sợi tóc màu trắng, thật giống như ba tôn mặt trắng vô thượng. Tóc trắng bảy Loại này thượng cổ dị chủng, hôm nay cũng muốn tại cổ viện vực tu tiên giới tiêu chủng. Quái dịch một quyền đánh ra ba đạo huyền hỏa, hóa thành ba con kỳ lân hỏa thú, tiếp đó trực tiếp từ ba đầu bạch xà trong miệng bay vào. Ầm ầm, liên tiếp đốt cháy thanh âm trong không khí vần quần, ba con kỳ lân hỏa thú trực tiếp từ ba đầu bạch xà trong thân thể xuyên thấu mà qua, đem ba đầu cường đại bạch xà vỡ thành nát bấy, tiếp đó bị huyền hỏa thiêu thành tro tàn. Quái dịch du tẩu tại bầy rắn ở giữa, tựa như một tên sát thần, những nơi đi qua không có một cái vật sống, toàn bộ bị thi, tiếp đó bị đốt cháy hóa thành kết cho cho dù là hơn 100 điều dị xà đều căn bản ngăn cản không được bước tiến của hắn, mới vẹn vẹn đi qua nửa canh giờ liền có hơn 30 điều dị xà triệt để bị hắn chém giết, cái kia dáng vẻ hung thần ác sát rất là rõ người. Những thứ này dị xà cũng thông nhân tính, bọn chúng cũng bị quesque dịch hung ác cho hù sợ, liền muốn nhao nhao chạy trốn. Không cho phép trốn, đạo giả giết. Đầu kia pháp chủ đệ bắt hạ ngân xá điên cuồng hét lớn. Quesque dịch lườm nó một mắt, tiếp đó cơ thể bay vọt lên, vậy trước tiên đổ ngươi. Thần Long Hư ẩn tại trên thân dịch dị chớp động, dịch dị một quyền ra một cái cực lớn huyền nắm, thật giống như một tòa sơn mạch hướng về ngân xá va chạm mà đi. Chương 380, đoạt bảo tổ 4 người, chương 380, đoạt bảo tổ bốn người. Đệ Tam biến huyền hỏa sức mạnh cỡ nào, liền chân long vương đô có thể thiếu chết, huống chi là một đầu ngân xà. Nhưng mà ngay tại Quách Dịch đánh ra huyền hỏa cự quyền sắp một quyền đem ngân xà đốt tự chi lúc, trên tầng mây, đột nhiên bay tới một mảng lớn màu lam thủy mạc, thủy mạc chừng mấy ngàn dặm lớn, tựa như một mảnh hồ lớn bị người ném đi mà đến. Vành! Hồ lớn đem toàn bộ bầu trời ba phủ, trên mặt hồ một đầu so chân long còn muốn khổng lồ cự xà sôi trào. đầu này cự xà một thân lẫn phiến so hơn, mở ra miệng giãn, phun ra một tòa u lam sa mạc cự sơn lập tức đem quét dịch đánh ra huyền hỏa cự quyền độ tán, đương nhiên sa mạc cự sơn cũng biến thành một chỗ cắt vàng rất xuống đất. Thiên hạ cự xa vô số, nhưng mà có thể có phần này tu vi giả, cũng chỉ có một đầu, đó chính là Tuyệt Địa Sa Mãng. Tuyệt Địa xa Mãng chiến lược so với Chân Long Vương còn muốn đáng sợ, tốt này giả vương thế mà cũng tới. Chuyên thuyết Cửu Biến Huyền Hỏa, xuất từ Cửu Khiếu Quỷ Tâm, chính là trấn tâm chi hỏa, thuộc về Quỷ Tu trí Tôn Bí Điện, quỷ gốc một mực tìm kiếm mà không thể, ngươi làm như thế nào nhận được. Tuyệt Địa Sa Mãng trong đôi mắt lộ ra vẻ tham lam, Cửu Biến Huyền dạng này tuyệt đỉnh bí điện, một khi tu luyện tới đệ tử biến Chất lực liền có thể so với tinh chủ, có thể nói giá trị so một kiện tinh khí cũng đã có chim mà không bằng. Cửu biến huyền hỏa quyết chính là cơ đu duyên truyền thụ cho Quách Dịch, nhưng mà liền Quách Dịch chính mình cũng không biết chính là, kỳ thực Cửu biến huyền hỏa quyết chính là Lý Tiểu Yên giao cho cơ đu nhiên, để cho nàng thay truyền thụ cho Quách Dịch. Mà kiểu khiếu quỷ tâm là thuộc về Lý Tiểu Yên, cái này cũng là một cái kỳ nữ, từ các phương diện tới nói nàng cũng là Quách Dịch mối tình đầu. Đáng tiếc thứ cảm tình này nhất là nói không chính xác, tại Quách Dịch tu vi còn không có đạt đến linh giả thời điểm, nàng liền vị Quách Dịch trả giá rất nhiều. Nhưng mà Quách Dịch bây giờ lại yêu lên Tô Nga cùng Liêu Yên Nhiên hai nữ tử này. Đồng thời yêu hai nữ tử, đây đã là một loại tội lỗi lớn, nếu là lại đem cảm tình liên lụy đến người thứ tư, Quách Dịch chỉ sợ cũng sẽ không tha thứ chính mình. Quách Dịch không muốn thương tổn nàng, đã quyết định vĩnh thế không còn đập nàng, có lẽ thời gian có thể quên lãng hết thầy. Nhưng mà Quách Dịch nhưng lại không biết trên đời này cũng không phải hắn định đoạt, có nhiều thứ nhưng nếu không thể đưa ra một cái công đạo, nàng liền muốn tìm, nàng liền muốn kiên trì, thẳng đến Quách Dịch xuất hiện một ngày kia, có lẽ một ngày kia nàng đã già yếu trở thành một vị lão Nhưng mà có thể đưa lưng về phía thân thể nhàn nhạt hỏi Quách Dịch một câu, ngươi năm đó đến cùng tại sao muốn cho ta? Nay liền đã đủ, có một số việc dù sao vẫn cần một cái kết quả, trốn cũng không tránh khỏi. Ngươi cựu biến huyền hỏa mới đạt tới đệ tam biến mà thôi, mặc dù có thể đem đệ bát hà pháp chủ đều đốt cháy dẫn đến tử vong, nhưng nếu là không bị huyền hỏa dính vào người, ngươi căn bản là không làm gì được ta. Tuyệt Địa xa mãng con mắt thay độc, chính là cổ huyền vực tu tiên giới ngoại trừ Cựu rượu chân long bên ngoài tối cường tu, một mắt nhìn ra Quách Dịch hư thực. Ngàn dặm hồ nước lơ lửng giữa không chung phía trên, cái này chính là Tuyệt Địa Sa mãng một thân linh khí biến thành Nó thân thể cao lớn tại hồ nước phía trên la lộn, thật giống như thần long ra biển, tựa xà lam viên, mang theo lớn lao uy thế, để mặt đất bên trên bảy rắn thần phục, từng cái vốn là dự định bỏ trốn dị sa lập tức lại đem linh chu vây quanh. Vũ của bọn chúng đến, bọn chúng liền không còn e ngại quái dị. Sa vương tất nhiên đến, chó má gì thánh Phật chi thể tất nhiên dễ như trở bàn tay. Ngân xà mới vừa rồi bị quét dịch một quyền bị hủ không nhẹ, nếu không phải tuyệt địa sa mãng kịp thời đỡ tới, nó bây giờ đã biến thành cho bụi. Quét dịch lạnh lùng lườm nó một mắt, khẽ nói, ngươi đây là đang tìm cái chết. Bây giờ Sa vương giá lâm, ngươi còn dám phép lối, tiểu tử, người tìm chết là ngươi. Tuyệt Địa Sa Mãng đi tới, cho ngân xà lớn lao sức mạnh, dưới cái nhìn của nó, Tuyệt Địa Sa Mãng tất nhiên đến, quét dịch liền nên tốc thủ chịu chói. Đồng dạng là đệ bát hà pháp chủ, nhưng mà trên lệch trong đó lại trên trời dưới đất, giống Tuyệt Địa Sa Mãng dạng này đệ bát hà pháp chủ, có thể đồng thời đối phó 10 vị thậm chí 20 vị thông thường đệ bát hà pháp chủ. Nó chính là tinh chủ phía dưới người mạnh nhất, cùng Sa Mạc Chi ưng, phong xương tử cái này, một số người đều không sai biệt nhiều. Quét dịch ánh mắt như dao, bờ môi tựa như sắt diệp đồng dạng bộ từ trên xuống, âm thanh lạnh lùng nói, coi như Tuyệt Địa Sa Mãng che chở ngươi, hôm nay ngươi cũng không sống nổi. Gào Một tiếng chân long gào thét tại huyết dịch trong thân thể vàng lên, Bồ đề tam động thứ hai động vận chuyển hết tốc lực, huyết dịch cảm giác tốc độ của mình đã vượt qua sấm sét, động như thần long. Huyết dịch trên thân thể tràn ra một đạo linh khí cuộn sóng, hóa thành dài trăm thức long hình, đem huyết dịch hoàn toàn bao khỏa, tiếp đó bay vào lên, tốc độ nhanh tới cực điểm. Lớn mật. Tuyệt địa xa mãng không nghĩ tới nho nhỏ một cái đệ lục hà pháp chủ lại dám tại trước mặt của nó đồ sát thủ hạ của nó, đây là đối với nó mên thị. Chín tòa cực lớn sa mạc đại sơn đồng thời hướng huyết dịch đột tới, nhưng mà cái này chín tòa sa mạc đại sơn còn không có dính vào cơ thể của huyết dịch liền bị quỷ hỏa lệnh cho đánh tan. Quét dịch xuyên thấu mà qua, lợi dụng huyền hỏa hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem ngân xà cổ cho bóp tại lòng bàn tay bên trong. Huyền hỏa nhập thể, hỏa diễm phân thiên, tại ngân xà trong thân thể thiêu đốt đốm đốt vang rọi, lập tức biến thành một đầu hỏa xà. Tê, bị huyền hỏa đốt cháy là bực nào đau đớn, ngân xà phát ra chấn thiên kêu rên, cực lớn thân rắn không ngừng vùng vẫy, giun dậy, thế nhưng là không cách nào từ quét dịch trong tay tránh ra khỏi, cuối cùng lập tức biến thành đống đất màu đen khói bụi. Tự tìm cái chết. Tu tiên giới cho tới bây giờ không người nào dám như vậy khiêu khích tuyệt địa sa mãng vạ trước mặt của nó đồ sát sát tộc, đây là đối với nó tôn nghiêm lớn nhất khiêu chiến. Toàn thân vải rắn đều đâm dựng đứng lên, tựa như hàng ngàn hàng vạn thanh chiến kiếm, đồng thời từ tuyệt địa xa mãng thân thể phía trên bay ra, tựa như một hồi mưa sao băng trực kích bay ra. Cỗ này thanh thế rất là hùng vĩ, đem trong thiên địa nguyên khí đều cho dẫn động, tầng mây tán loạn, đại địa sụp đổ, một bộ tận thế tới linh dáng vẻ. Liên Linh Chu phía trên Vân Tiên Nhi cũng vì đó mà biến sắc, nghiêm nghị nói, tuyệt địa sa mãng lần này là thật sự nổi giận, chiến lực cơ hồ đạt đến ta 2 lần trở lên, có như 10 tôn đệ bát hạ pháp chủ cường giả đến đây, cũng sẽ bị hắn chém giết. Tình cảnh nhỏ mà thôi, đối với chúng ta đoạt bảo tổ ba người tới nói, tuyệt địa xa mãng chỉ là một nhân vật nhỏ. Thanh Nưu trong miệng phun ra một ngụm thanh sắc khí quang, lập tức đem toàn bộ linh chu đều cho vây quanh bảo vệ. Vân Tiên Nhi nhàn nhạt liếc nó một cái, nói, là đoạt bảo tổ 4 người. Bốn người còn thiếu rất nhiều, còn cần kéo cao thủ tiến vào mới được. Thanh Nưu so với ai khác đều biết tiên nhân bí mật tầm quan trọng, đến lúc đó nhất định sẽ gặp phải không thiếu cường giả, nói không chừng cổ hệ vực lục đại cao thủ đều biết này ra. Vân Tiên Nhi từ chối cho ý kiến, chỉ là thản nhiên nở nụ cười, đây không phải ta quan tâm chuyện, ta chỉ là một tù nhân mà thôi. Ầm ầm 3680 cái táng thiên chữ cổ đồng thời bay ra, cùng ngàn vạn vậy rắn đánh nhau cùng một chỗ, va chạm ra mạng lớn hoa hoa, mỗi một lần va chạm liền tựa như thần lôi chấn động. Đại Nhật Như Lai, một trưởng lâm trần. Ngay tại quét dịch cùng tuyệt địa sa mãng tiến đến gay cấn thời điểm, một tôn cực lớn cổ Phật huyền ảnh đột nhiên từ quét dịch trong ngón tay sung ra, ngồi cao đám mây, đem hơn phân nửa bầu trời đều cho che đậy, tựa như một tôn thần Phật hàng thế. Cổ Phật xếp bằng ở màu vàng chín cánh trên sen, trên thân tản mát ra thần quang, sau lưng còn nhấp nhô cực lớn Phật vòng. Chính là Giả Diệp Hoàn thượng. Một cái cực lớn kim sắc Phật trưởng từ trong lòng bàn tay của hắn chụa ra, hướng về tuyệt địa sa mạc bên tới. Cái này chính là Phật môn Tuyệt học Đại Nhật Như Lai trưởng, một trưởng vũ ra tựa như đại nhật từ trên trời giáng xuống, có thể cải thiên hoán địa, chính là trí Cương Chí Dương Phật đạo thần pháp. Kể từ gia diệp Hòa thượng quyết định tham dự vào tầm bảo liệt kê sau đó, đây là lần thứ nhất chủ động ra tay, nếu là lúc trước coi như quách dịch cầu hắn, hắn đều sẽ không chủ động từ Táng Thiên trong kiếm chạy đến. Oen, một trường này uy lực kinh người, trực tiếp đem tuyệt địa sa mãng từ không trung phía trên đánh rơi, đánh vào thật dày trên cát vàng, máu rắn chảy đầy đất, đầy trời vảy rắn cũng rơi xuống đến trên mặt đất. Hung danh hiển hách tuyệt địa xa mãng thế mà cứ như vậy bại. Ta đột nhiên cảm thấy các ngươi hợp thành cái gì đoạt bảo đoàn đội đột nhiên có chút đáng tin cậy, chỉ cần tinh chủ không ra, không ai có thể ngăn cản bước tiến của chúng ta. Vân Tiên Nhi trông thấy không ai bị nổi tuyệt địa xa mãng đều trọng thương tại quách dịch cùng gia dịp hòa thượng trên tay sau đó, lập tức bắt đầu coi trọng hơn cỗ lực lượng này. Oan, đại mạc phía trên cắt vàng lập tức sôi trào, từng tiếng cực lớn xà giống từ trong cắt vàng truyền ra, quách dịch, mối thù hôm nay, ta tuyệt địa sa mãng nhớ kỹ, ngày sau nhất định gấp bội trả. Từng lớp từng lớp cắt vàng trong lòng đất nhấp nô, tiếp đó hướng về phương xa bỏ trốn mà đi. Tuyệt địa xa mãng lần này xem như bại thế thảm, liền một thân vậy rắn cũng không dám thu hồi, liền từ lòng đất trốn. Sa thế ở cổ huyền vực đại thế giới đều có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy, con rắn này rất không bình thường a. Tựa hồ mang theo thượng cổ thiên xà huyết mạch, lúc này thả hổ về rừng, ngày sau tất nhiên thai họa vô tận. Gia Diệp hòa thượng nhìn qua tuyệt địa xa mãng bỏ trốn phương pháp, rất muốn đuổi theo đi lên, đem chém tận giết tuyệt. Không việc gì, nó một thân vậy rắn đều mất đi, ít nhất cũng phải mấy năm mới có thể khôi phục tu vi, đến lúc đó nói không chừng chúng ta đã rời đi cổ huyền vực đại thế giới. Quách Dịch đã làm ra dự định, đem Liễu Hiên Nhiên cứu ra, lại cướp đoạt Đông Lăng cổ mộ sau đó, liền rời đi cổ huyền vực đại thế giới, nên đi tìm đại ca thời điểm, Quách Dịch trong lòng có quá nhiều nghi vấn chỉ có đại ca hắn mới có thể giải thích rõ ràng. Nói cũng đúng, ta cũng có chút không thể chờ đợi. Gia Diệp Hòa thượng rời đi cổ huyền vực lớn thế giới chi tâm, so Quách Dịch càng thêm vội vàng. Huyền Hỏa Phong Thiên, Hóa Thân Biệt Lửa. Quách Dịch đem Thái Cực Tiên Ấn cho điều ra bên ngoài cơ thể, tiên ấn bên trong lập tức ra mạng lưới huyễn hóa thành đầy trời biệt lửa, đem trên mặt đất dị sà toàn bộ đều bao bọc ở trong biệt lửa, nấu nướng ra một nồi lớn canh rắn. Tại biển lửa phía trên, Linh Chu lần nữa xuất phát, hướng về Trung Nguyên tiến phát. Chúng ta chạm tiếp theo đi chỗ nào?" Thanh Ngư hỏi. Quách Dịch cười nói, "Vấn đề này không nên hỏi ta, hẳn là hỏi chúng ta âm nữ điện hạ." Vân Tiên Nhi tự nhiên biết Quách Dịch lời nói bên trong ý tứ, trên mặt ngọt ngào cười, "Bích Hải Tinh Luân đã bị bổ ấn đại sư mang đến Vọng Nhật Quan, chạm tiếp theo liền đi Vọng Nhật Quan a, nơi đó là hôm nay Trung Nguyên duy nhất quán khẩu." "Cái kia hạ hạ vừa đứng đâu?" Thanh Ngư hỏi. Quách Dịch đứng tại Linh Chu phía trên, ngắm nhìn phía tây tàn hồng chiều, nói, Cơ Sơn, chương 381, là tiên tử, cũng là ma quỷ." Chương 381, là tiên tử, cũng là ma quỷ. Huyền Cơ Sơn chính là cổ huyền vực tu tiên giới Tam Đại Thánh Địa, lịch sử lâu đời, cường giả xuất hiện lớp lớp, chính là chính đạo lãnh tụ một trong. Trung nguyên nhiều bình nguyên hồ lớn, núi cao ít càng thêm ít, Huyền Cơ Sơn ở vào trung nguyên cùng nam lĩnh chỗ giao giới, vị trí địa lý được trời ưu ái. Tiến có thể công, nhập chủ trung nguyên, lui có thể thủ, rút về quần sơn. Giạng này một tòa chính đạo tiên môn thánh sơn, một ngày này lại nên đón một vị không túc chi khách. tối, màn đêm hạ xuống. Nhan nhạt đã treo ở màn trời phía trên. Dưới trăng Một chiếc huyết ngọc chế tạo thành cổ xa, bị hai đầu toàn thân mọc đầy lân giáp cổ thú kéo động, từ xa xa cổ đạo ngược lên tới. Càng xe ngừng lại chuyển động, ở một tòa trên sơn cương dừng lại. Đứng tại trên sơn cương, có thể xa xa trông thấy nơi xa cao vút trong mây huyền cơ sơn. Người phu xe toàn thân đều bị quỷ khí bao phủ, một đầu thi hà xoay quanh tại trong quỷ khí, từng viên bạch cốt đầu người tại thi trong sông phiêu động, nếu là bị một vị nào đó quỷ tu trông thấy, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, bởi vì đầu này thi hạ chủ nhân chính là một trong tứ đại quỷ vương thi hạ quỷ vương. Thi hạ quỷ vương tại trong tứ đại quỷ vương xếp hạng thứ 2, gần với Diêm La, 3000 năm trước đã từng một thân một mình sông tới Huyền Cơ Sơn kem chút đem cái này phương tu tiên thánh địa cho hủy diệt. Thi Hà Quỷ Vương dạng này, nhân vật tuyệt đỉnh thế mà đều chỉ có thể cho người đánh xe, như vậy cái này huyết ngọc cổ xa bên trong ngồi đến cùng là thần thánh phương nào? Tôn giả, Huyền Cơ Sơn đến. Thi Hà Quỷ Vương trong giọng nói không nói ra được tôn kính. Chúng ta ngay ở chỗ này dừng lại a. Nếu là lại hướng đi về trước, sợ là liền sẽ bị Huyền Thiên tự phát giác, hai năm này cái này lão như cái muối tu vi là càng thêm thâm trầm, chỉ sợ rất nhanh liền có thể xung kích tinh chủ cảnh giới. Huyết ngọc cổ xa bên trong truyền ra một cái êm hai thiếu nữ thanh âm, thanh âm của nàng rất là êm hai, thật giống như dây đàn đang rung động. Thi hạ quỷ vương nhìn qua đèn đốt sáng choang huyền cơ sơn trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường, nói, huyền thiên tử tính là thứ gì, hắn cùng tôn giả so sánh đơn giản ngay cả sâu kiến cũng không bằng, chỉ cần tôn giả một câu nói, thi hạ tất nhiên lần nữa giết tới huyền cơ sơn tất nhiên đem san thành bình địa. Bây giờ còn chưa phải lúc, ngươi liền tại đây cho ta, ta muốn đi huyền cơ sơn gặp một người Huệ Ngọc cổ sa màn xe bị một cái tuyệt vời tay ngọc cho vẩy lên, một người mặc thanh sắc hoa bảo thiếu nữ từ cổ xa phía trên đi ra, thiếu nữ này toàn thân đều tiêu tán lấy linh quang, trong vòng 3 trượng tự nhiên tạo thành một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, thật giống như đã cùng thiên địa hòa làm một thể. Trên người nàng khí chất cao nhã, hình dạng đẹp như thánh nữ lâm phàm, mặc dù chỉ là nhàn nhạt, nhạt hướng về nơi xa nhìn một cái, thế nhưng là cho người ta một loại muốn phiêu nhiên cách trần bay vút lên trời cảm giác. Đây chính là Liễu Nhi, Liễu Yên nhiên thị nữ, tu vi hiện tại của nàng trở nên càng thêm thâm bất khả trắc, liền thi hạ quỷ vương nhân vật như vậy, cũng không dám đối với nàng nhìn thẳng, chỉ có thể sâu đậm cúi đầu. Trong tay nàng ôm một cái cổ cầm, tiếp đó hướng về Huyền Cơ Sơn phương hướng hư không giậm chân, mới chậm rãi đi ra hai bước, liền hoàn toàn biến mất ở bên trong hư không, so với Lạc Mịch tận nạp thuật không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Đây là hóa đạo, không gọi ẩn nấp. Huyền Cơ Sơn cao vút và trượng, vào tầng mây, Huyền Cơ Sơn linh cùng đại điện đều xây dựng ở sườn núi vị trí, có thể một mắt nhìn thẳng tầng mây, mà lại hướng lên, chính là bất ngờ chắc chắn, trên vách đá băng thiên tuyết địa, cương phong như đao, coi như pháp chủ cũng không dám dễ dàng bước về phía trước. Mà lúc này Liễu Nhi lại bay lên chắc chắn, đứng ở cao vào thanh minh Huyền Cơ đỉnh núi, nàng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Liên Huyền Cơ Sơn trưởng giáo Huyền Thiên Tử cũng không có phát giác năng đến. Huyền Cơ đỉnh núi cao vượt vạn trượng, đứng ở phía trên ngôi sao cùng mặt trăng đều trở nên phá lệ sáng tỏ, phá lệ lớn, thật giống như đưa tay liền có thể ngắt lấy. Một cái hàn đàm băng hồ tọa lạc tại đỉnh núi, mặc dù bốn phía hàn phong lạnh thấu xương, thế nhưng là căn bản là thổi không dậy nổi trong đầm một tia cơn sóng, trong đầm này thủy thật giống như nước thép, không dậy nổi một tia cơn sóng. Đây chính là Huyền Cơ đầm, Liêu Yên liền bị cầm tù tại dưới đáy. Liêu Nhi, bài kiến tiểu thư. tại hàn đàm thành xuống, về phía cung tam bái. Mặc dù Huyền Cơ đầm sâu đạt chín vạn trượng, liền xem như pháp chủ đệ bát hạ tu sĩ ở phía trên cung hống, phía dưới cũng nghe không đến một tia âm thanh, nhưng mà Liễu Nhi lại biết, coi là mình bước đầu tiên đạp vào Huyền Cơ Sơn thời điểm, Liễu Yên Nhiên liền biết nàng tới. Trong một chớp mắt, nguyên bản gió lạnh gào thét đỉnh núi đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại, một cỗ quần cuộn khí tức từ đầm nước dưới đáy truyền ra, cỗ khí tức này đã thần thánh lại là tà ác, có như lấy Liễu Nhi tu vi hiện tại vậy mà đều không cách nào từ khí tức này bên trong đứng thẳng người lên tới. Tiểu thư tu vi so với lần trước kinh khủng gấp trăm lần không ngừng, chẳng lẽ đã đem chín tòa thần quan đều hoàn toàn hóa? Liễu Nhi nhẹ nói: Một cổ hơi thở kia đột nhiên vừa thu lại, nguyên bản bằng như mặt kiếng huyền cơ đầm lập tức xảy ra biến hóa, vô tận đầm nước sóng lớn mãnh liệt, tại hàn đàm mặt ngoài phát họa ra một cái tuyệt mỹ ảnh hình người, cái này ảnh hình người mặc dù chính là đầm nước phát họa mà thành, thế nhưng là đẹp như cựu thiên tiên tử, có thể phá cổ Phật Phật tâm, có thể làm cho quỷ thần cũng vì đó mà cảm biến. Liễu Như đẹp, cùng nàng so ra, tựa như minh châu cùng hạ nguyệt, liền nàng một sợi tóc cũng không sánh nổi. Chín tòa thần quan hấp thu ngàn tỷ người tinh huyết, sức mạnh bên trong đà thai ngàn mấy chục và năm, lấy quan tài vì lô, lấy thương sinh làm dẫn, luyện chế thần đăng, bố trí lâu như vậy, cũng hẳn lên thu hoạch thời điểm đem chín tòa thần quan sức mạnh hoàn toàn luyện hóa về sau, lực lượng của ta cũng nên khôi phục một chút, ký ức cũng trở về không ít. Năm đó nợ Cũ sớm muộn sẽ đi tìm trở về. Liệu Yên Nhiên âm thanh mãi mãi cũng đẹp như vậy, thanh âm của nàng vừa mới vang lên, màn trời phía trên liền bay thấp tiếp theo cánh cánh bay xuống linh hoa, trong không khí từng tỏa cầm đại từ linh khí một cách tự nhiên ngưng kết mà thành, tiếp đó theo âm thanh rơi xuống, cũng đi theo tiêu tan. Nếu là một màn này bị người trông thấy, nhất định phải dọa cho không chết có thể, đây quả thực đã vượt qua người tu tiên phàm chủ chính đạo những cái kia lão như cái muối cho là đem tiểu thư cầm tù ở đây liền có thể thiên hạ thái bình, lại không biết cái này đang cùng tiểu thư chi ý, hàn đàm dưới đáy ngăn cách thiên cơ, vừa vận cho tiểu thư tạo một cái tuyệt cao tu luyện chẳng chỗ, chờ đem chín tòa thần quan sức mạnh hoàn toàn luyện hóa, chính là nên lên chư thiên run dậy thời điểm, tiên cảnh chu tiên, Phật cảnh diện phận, cửu thiên thập địa cộng tôn một người. Liêu Nhi mặc dù nói tương đối bình thản, nhưng mà trong lời nói lại để lộ ra mãnh liệt hào khí. Trong hàn đàm mỹ người, cười nói, lực lượng của ngươi kèm theo lực lượng của ta trường thành. Ngươi chính là của ta một đôi mắt, cổ huyền vực lần tiếp theo phá diệt thời gian chỉ sợ không xa, bây giờ thế cục như thế nào? Liêu Nhi thâm trầm cười, nói, Âm Hậu cũng tại lấy tay bố trí, tin tưởng không cần bao lâu toàn bộ cổ huyền vực đại thế giới liền có thể đại nhất thống, đến nỗi Đông Lăng cổ mộ cũng sẽ tại không lâu sau đó bị mở ra, đến lúc đó lấy được trong cổ mộ người kia sức mạnh, tiểu thư tu vi chỉ sợ lại có thể khôi phục một phần. Âm Hậu là người phương nào? Liêu Yên Nhiên hỏi. Đại khối đầu tại cổ huyền vực bày ra một con cờ, cũng là chính mình người. Liêu Nhi cười nói, Liêu Yên Nhiên nói, đại khối đầu bị Cửu Long cầm tù ở Di khí chi địa. Xem ra hắn cũng không chịu cô đơn, tiểu Long khốn không được hắn, sợ không cần bao lâu hắn cũng có thể quay về. Một vạn cái đại khối đầu cũng không sánh được tiểu thư ngươi, đại gia hỏa đều chờ ngươi xuất thế, chỉ có tiểu thư ngươi tu vi khôi phục, trên trời dưới đất chúng ta liền không lại sợ bất luận kẻ nào." Liêu Nhi âm thanh lạnh lùng nói. "Những thứ này đều qua xa, tu vi của ta không có khả năng tại một sớm một chiều khôi phục, không có mấy ngàn năm thanh én, không có khả năng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hiện tại các ngươi vẫn là mau chóng đem cổ huyền vực đại thế giới thống nhất, đồng thời tìm được đông lăng cổ mộ mới là đại sự." Liêu Nhi trên mặt cảnh xuân tươi nở cười, toàn bộ đỉnh núi đều giống như trực tiếp từ băng thiên tuyết địa đã biến thành mùa xuân, nàng lắc đầu, cười nói: "Tiểu thư, chỉ sợ có chút khó khăn à. Nho nhỏ một cái cổ huyền vực đại thế giới, các người đều khó khăn. Liêu Yên Nhiên trong lời nói mang theo vẻ chắc cứ, tự nhiên không phải, chỉ cần tiểu thư một câu nói, muốn thống nhất cổ huyền vực đại thế giới dễ như trở bàn tay, nhưng mà có người lại tại trong đó cái rối. Liêu Nhi cười nói: "Trong hàn đàm đầm nước sôi trào, Liêu Yên Nhiên thủy giống thế mà từ trong đầm lên, đây là đầm nước ngưng kết thành phân thân, nói: "Tu vi của ngươi cùng ta tương liên, So với một năm trước tu vi của ngươi tăng lên gấp trăm lần không ngừng, coi như cổ huyền vực mấy cái kia cái gì lục đại cao thủ bây giờ cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi, chẳng lẽ cái kia người quay rối so lục đại cao thủ còn muốn lợi hại hơn? Không phải, không phải hắn lợi hại, là nô tỳ không dám động a." Liêu Nhi sâu đầm thở dài. "Trước kia đại đế ngươi cũng dám giết, thiên hạ còn có ngươi không dám động người." Liêu Yên Nhiên thật giống như nghe được thiên hạ chuyển tiếu lâm tức cười nhất. Liêu Nhi lắc đầu thở dài nói, "Còn không phải ngươi bảo bối kia quấy nhi thiếu gia, mỗi lần cũng là hắn ở trong đó cản trở, lúc nào cũng ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta, nếu là tiểu thư gia lệnh một tiếng, đối với hắn giết chết bất luận tội." Ta ngày mai liền có thể tập trung nhân thủ, nhất thống cổ huyền bực tu tiên linh giới. Lơ lửng tại hàn đàm phía trên liều yên nhiên trên mặt cũng lộ ra biểu tình nghiền ấm, thật lâu sau khi chẩm mặc, mới chẩm dãi nói, ngươi nếu là làm như vậy, như vậy ngươi cũng sống bất quá ngày mai. Nô thị tự nhiên biết đạo lý này, cho nên mới không dám vọng động, chuyên tới để xin chỉ thị tiểu thư. Liều nhiên nói, cái kia không có lương tâm bây giờ tại địa phương nào. Liều yên nhiên nói, đã đến vọng nhật quan chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đổi tới Huyền Cơ Sơn quét nhị thiếu ra thế nhưng là đối với tiểu thư mối tình thâm thiết, ngày đó vì tiểu thư thế mà tại ngày đại hôn công nhiên hối hồn, vì hối hôn còn không tiếc bị vị hôn thế nhất kiếm đâm tâm. Liêu Nhi cười nói, Liêu Yên Nhiên bộ dáng bây giờ mặc dù chính là đầm nước ngưng kết mà thành, chính là hóa thân, nhưng mà ai cũng có thể nhìn ra trên mặt nàng vui mừng, đó là một loại phát ra từ nội tâm đột nào. Sau một hồi lâu, Liêu Yên Nhiên mới dùng nói, hai chuyện, để nhất, ngăn chặn quét dịch chạy đến Huyền Cơ Sơn bước chân, cho ta 3 tháng, ta còn cần 3 tháng mới có thể đem 9 tòa thần quan hoàn toàn luyện hóa, đến lúc đó ta mới có thể lì khai nơi này. Cái này không có vấn đề, cái kia chuyện thứ hai đâu?" Liêu Nhi nói. Trong mắt Liêu Yên Nhiên mang theo ý cười, Ôn Nhu nói, "Không tiếc bất cứ giá nào giết quếch dịch vị hôn thê, quếch dịch thế mà nguyện ý cam tâm tình nguyện bị nàng đâm một kiếm, nữ tử này quyết không thể lưu. Cái này cũng không vấn đề." Trong mắt Liêu Nhi sát cơ thoáng hiện, tiếp đó cười nói, "Lấy tiểu thư tu vi hiện tại, nho nhỏ một tòa huyền vũ cơ sơn trong nháy mắt liền có thể hủy diện, cần gì phải quếch nhị thiếu ra sau 3 tháng tới cứu ngươi?" "Ngươi biết cái gì?" Nữ nhân thích nhất nhìn thấy nam nhân chính mình yêu thích vì nàng liều mạng, đây là một loại luận tụ, lại nói đây vốn chính là nên hắn tới làm chuyện. Hắn nếu không tự mình đến đón ta ra ngoài, ta còn không rời đi." Liêu Yên Nhiên mới vừa rồi còn một bộ cao cao tại thượng vương giả tác phong, lúc này lại cũng biến thành một cái tranh giành tình nhân tiểu nữ nhân. "Vậy có muốn hay không nhiều hơn chút tạo thưởng, để cho chàng hảo hí này trở nên càng thêm hứng vị, trở nên càng thêm bị tráng." Liêu Nhi cười nói. "Muốn, trang diện đương nhiên càng lớn càng tốt, ta muốn để toàn bộ cổ huyền bực tu tiên giới đều biết, Quách Dịch cứu ta tới." Liêu Yên Nhiên cười càng thêm vui vẻ. "Cái này lại cực kỳ đơn giản, tiểu thư ngươi liền chờ tốt, ta bảo đảm dây dưa Quách Dịch 3 tháng, hơn nữa tại trong vòng 3 tháng làm cho cả tu tiên giới đều biết Quách Nghị thiếu gia." Sung Quan giận dữ vì Hồ Nhan, rút kiếm hết tẩy Huyền Cơ Sơn. Huyền Cơ đỉnh núi âm thanh dần dần tản biến, Huyền Cơ đẩm cũng biến thành vuông vức như gương, phần Phật Cương phóng lại từ giữa thiên địa thổi lên, nhưng mà ngoại trừ từng tiếng mơ hồ tiếng cờ sau đó, lại không vết chân người. Chương 382, bổ ấn đại sư cái chết, chương 382, bổ ấn đại sư cái chết. Vọng Nhất Quan ở vào Trung Nguyên Chi Đông cực, chính là ra vào đồng hắn duy nhất quán khẩu. Ở đây hội tụ tới đến tứ phương dòng người, thành chi chi Quốc Quốc mà ở trong đó cũng có một chỗ âm điểm, đây là một tòa cực lớn phủ đệ. Đại môn hai bên trái phải đặt hai tôn cực lớn đỏ thẫm sư tử đá, kim sơn trên cửa mang theo một phương tấm biển, phía trên viết, người tới là khách. Ở đây, nửa năm trước Quách Dịch đi tới Đông Hán thời điểm liền đã tới qua, đây là lần thứ hai Quang Lâm. Tòa phù đệ này phía dưới có một đầu nham hà, Bích Hải tinh luân kia sáng quá thịnh rất dễ dàng bị người phát hiện, bây giờ liền giấu ở nham hà dưới đáy, từ bù ẩn đại sư thủ hộ. Vân Tiên Nhi dẫn theo Quách Dịch đi vào trong phù đệ. Lúc này đã là đêm khuya, độ nhanh cùng, vẹn, vẹn một ngày liền từ tự chạy tới vọng quan, bây giờ liền dừng ở bên ngoài 300 dặm. Bây giờ âm gian hơn 2000 tên pháp chủ cường giả y y cựu hoàn hôn mê tại Linh Chu phía trên, do Thanh Nhu canh giữ. Bích Hải Tinh Luân kia sáng thực sự quá cường thịnh, tại người ở Thưa Thất Đông Hán còn có thể không bị người phát hiện ra, nhưng mà một khi đưa vào Phồn Hoa Cường Thịnh Trung Nguyên, nhưng là khó mà nói, Bích Hải Tinh Luân kia sáng tất nhiên sẽ đem vô số cao thủ hấp dẫn mà đến. Như vậy đem Bích Hải Tinh Luân giấu ở Vọng Nhật Quan chính là lựa chọn tốt nhất. Không việc gì, Phật Kính Chi Kính có thể cất giữ chữ vật linh cũng không thể giữ đồ vật, có thể dùng để phóng Bích Hải Tinh dịch đi theo ở sau Lương Vân Tiên Nhi, từng bước một hướng về lòng đất đi đến. Quách Dịch cũng không sợ Vân Tiên Nhi đồ nghịch hoa dạng gì, dù sao tính mạng của nàng bây giờ liền nằm ở quách dịch trong tay, quách dịch chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chúng tại trong cơ thể nàng huyền hỏa liền có thể đem nàng đốt cháy thành cho. Quách Dịch hai người dọc theo thang đá từng bước một hướng về lòng đất đi đến, đại khái đi tới ngàn mét phía dưới, một cỗ sóng nhiệt lập tức đập vào mặt, một đầu hỏa hồng sắc dọc theo sông xuất hiện tại trước mặt quách dịch. Nhiều ngày không thấy bù ấn đại sư lúc này liền ngồi ngay ngắn ở dọc theo sông bên bờ, toàn thân hắn khí tức nội liễm, tựa như một gốc khô chết cây già. Liên linh thức đều không phát hiện được trên người hắn khí tức, mặc dù ngồi ở dọc theo sông bên bờ, nhưng mà trên người hắn nhiệt độ lại băng lánh như xương. Mấy ngày không thấy, bổ ấn đại sư tu vi lại có tình tiến, thậm chí ngay cả ta đều không phát hiện được trên người hắn sinh mệnh lưu động khí tức. Quách Dịch trên mặt mang đội phục nụ cười, nhưng mà Vân Tiên Nhi sắc mặt cũng không như Quách Dịch như vậy dễ nhìn, nàng nhanh chóng đi đến bổ ấn đại sư trước người, ngón tay đặt tại mạch đập của hắn phía trên, trong mắt chấn động vô cùng nói, "Bổ ấn đại sư đã chết." "Cái gì?" Quách Dịch kinh hãi cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Bồ Ấn đại sư tu vi cao tuyệt, chính là Bồ đề tự Tam đại thần tăng đứng đầu, chiến lực có thể so với Chân Long Vương giả, ai có thể đem hắn cho giết chết. Hơn nữa Bồ Ấn đại sư lúc này đang xếp bằng ở nham hà bên cạnh, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, ngón tay còn đếm lấy Phật châu, rất rõ ràng thời điểm hắn chết cũng không có cùng người giao thủ, hắn còn chưa phản ứng kịp liền đã chết ở trong tay đối phương. Thiên hạ có ai có thể tại vô thanh vô tức ở giữa đem Bồ Ấn đại sư cao thủ như vậy đánh giết? Hơn nữa trên thân còn không lưu niệm gì vết thương. Ít nhất Quách Dịch cảm thấy coi như mình tu vi lại cao hơn ra 3 lần, cũng không thể nào. Ngươi xác định Bồ ấn đại sư không phải mình tọa hóa mà chết. Quách Dịch có chút chấn kinh, tiếp đó đem linh thức mở ra hoàn toàn, hướng về tứ phương tìm tòi mà đi, chỉ sợ kẻ địch khủng bố còn không có rời đi. Bồ ẩn đại sư mặc dù tuổi thọ không nhiều, nhưng mà ít nhất còn có thể sống hơn mấy năm, tuyệt không phải chính mình tọa hóa. Mà liên tại Quách Dịch cảnh giác tứ phương thời điểm, Vân Tiên Nhi lại đi đến dọc theo sông bên cạnh, trong mi tâm lại bay ra một tia linh tơ, tựa như dây câu đồng dạng thăm dò vào trong nham hạ, một phen vớt sau đó, nhưng cái gì cũng không có vớt lên tới. Bích Hải tinh luân bị người khác lấy mất. Vân Tiên Nhi sắc mặt biến đổi nghèo. Vân Tiên Nhi tiên môn mặc dù bị Quách Dịch phong ấn, nhưng mà nàng trong mi tâm có khác biệt cơ, có dấu bí pháp, đây là nàng bí mật. Đương nhiên Quách Dịch cũng biết, Vân Tiên Nhi dạng này tâm cơ sâu nặng nữ nhân khẳng định có không thiếu hậu triều, hắn cũng lời quản, dù sao trong cơ thể nàng có Quách Dịch huyền hỏa ẩn giấu, sinh tử đã nắm ở Quách Dịch trong tay. Bố ấn đại sư bị người giết hại, Bích Hải tinh luân mất trộm, như vậy chỉ có thể nói do đối phương là vì Bích Hải tinh luân mà đến. Trong không khí lưu lại một cỗ minh ngắm hoa vị đạo, như vậy nói rõ giết ấn đại sư chính là một nữ nhân, hơn nữa nàng rời đi sẽ không vượt qua một ngày. Quái dịch linh thức kéo dài mà ra, đem vọng Nhật Quan Phương Viên mấy vạn dặm đều dò xét một lần, cũng không có tìm được bất luận cái gì có thể người, rất rõ ràng đối phương sau giết người liền đã nhanh chóng rời đi vọng Nhật Quan. Làm sao ngươi biết nhất định chính là một nữ nhân?" Vân Tiên Nhi cười nói. Quái dịch cũng là cười nói, đã từng có hai cái dâm tặc nói cho ta biết, nhiều năm dùng mình ngắm hoa tắm rửa nữ nhân, có thể vĩnh trú dung mạo, dù cho tu luyện mấy ngàn năm, làn da cũng tựa như đôi tám thiếu nữ. Dâm tặc chính là dâm tặc, so nữ nhân càng thêm hiểu nữ nhân." Vân Tiên Nhi trên mặt có mấy phần ý động, càng là đẹp nữ nhân thì càng thích chứ nhỉ? Nhưng mà chân chính có thể vĩnh bảo đảm thanh xuân nữ nhân lại cũng không nhiều, giống như Vân Tiên nhi nếu là nàng trăm năm về sau, còn không cách nào đột phá đến tinh chủ cảnh giới, dung mạo liền sẽ giải yếu, thử nghĩ một cái giống nàng cao ngạo như vậy và nữ nhân xinh đẹp, há có thể nguyện ý nhìn thấy chính mình mỗi một ngày giải yếu. Đến cổ mỹ nhân như danh tướng, không khen người ở giữa gặp đồ bạc. Chỉ tiếc cái này Minh Ngấm Hoa đã sớm tại cổ huyền vực đại thế giới tuyệt tích, âm nữ điện hạ nếu là muốn dùng nó tới vĩnh bảo đảm thanh xuân chỉ sợ có chút phiền dịch ánh mắt có chút kỳ dị, trong con mắt mang theo một tia tơ máu, liền lúc nói chuyện đều trở trở Tất nhiên Minh Ngấm Hoa Đô cũng tại cổ Huyền vực Tuyệt Tích, ngươi lại là làm thế nào biết ngươi ngửi được thì nhất định là Minh Ngấm Hoa vị đạo. Vân Tiên Nhi bắt được quế dịch trong lời nói thiếu sót. Quế dịch hai tay đột nhiên đem Vân Tiên Nhi hai vai cho đẩy lại, mang theo nụ cười tà dị nói, bởi vì Minh Ngấm Hoa vị đạo có thể thôi tỉnh, còn có thể để cho người ta đánh mất bản thân, hơn nữa còn đối với nam nhân hữu hiệu. Quế dịch bộ dáng bây giờ đích sắc đem Vân Tiên Nhi làm cho sợ hết hồn, nàng một tay lấy quế dịch đẩy ra, liên tiếp lui về phía sau, thiếu chút nữa thì tiến vào nham bên trong. Hừng tại trên thân dịch lên, một lập tức bị dịch cho đã xuất thân thể bên ngoài. Cả người hắn lập tức lại khôi phục không mình, nào còn có vừa rồi cái kia một bộ bộ dáng dữ tợn tà ác. Quách Dịch nhìn xem Vân Tiên Nhi y cũ hoàn mang theo hoàng sợ bộ dáng, cười nói: "Ta vừa rồi chỉ là thăm dò người một chút mà thôi, không nghĩ tới người thế mà sợ hãi như vậy ta, xem chúng ta vĩnh viễn cũng làm không được tình nhân, chỉ có thể làm được nhân." Vân Tiên Nhi không nghĩ tới chính mình thông minh một thế, cư nhiên bị Quách Dịch tính toán một lần, hừ lạnh nói: "Ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới cùng ngươi làm tình nhân, so với người tới nói, ta càng đối với Minh Ngắm Hoa cảm thấy hứng thú, lại có thể vĩnh trú xuân, lại có thể khống chế nam nhân." Xem ra đối thủ của chúng ta không dễ dàng đối phó a. Vậy cũng chưa chắc, ta thích nhất cùng nữ nhân làm đối thủ." Quách Dịch mũi sâu đạm hút một cái, tựa hồ muốn đem Minh Ngắm Hoa vị đạo vững vàng nhở kỹ. "Vậy ngươi có thể cẩn thận, đại danh đỉnh đỉnh Quách Dương Tặc nếu là thua ở tay của nữ nhân bên trên, vậy thì có đến nhìn, hơn nữa nữ nhân này tựa hồ cũng không phải cổ viện vực đại thế giới người, nàng tất nhiên lấy đi Bích Hải Tinh Luân, đã nói nàng cũng tại đánh Đông Lăng cổ mộ chú ý, nếu là như vậy, nàng sớm muộn, có một ngày sẽ tìm tới ngươi." Vân tiên Nhi đối với Quách Dịch rất là bất mãn, mỗi một chữ đều giống như là khai ra tới. Có thể dùng minh ám hoa tắm rửa lớn nữ nhân, đương nhiên sẽ không là cổ huyền vực đại thế giới người. Quách Dịch nhìn một chút bù ấn đại sư thi thể, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Một cái có thể vô thanh vô tức đem bù ấn đại sư đều giết chết nữ nhân, tất nhiên có tương đối đáng sợ thủ đoạn. Ngay tại hai người dự định rời đi thời điểm, Quách Dịch đột nhiên trong lòng hơi động, lại trở về đến bù ấn đại sư thi thể bên cạnh, tiếp đó đưa tay ra đem bù ấn đại sư Phật Ý cho giải khai, lập tức phát hiện bù ấn đại sư trên lồng ngực cùng trên lưng đều lưu lại nhàn nhạt dấu son môi, những thứ này dấu son môi thuộc về một nữ tử. Những thứ này dấu son môi toàn bộ đều hôn vào bùa ấn đại sư toàn thân các đại hệt vị phía trên, vốn là còn nhàn nhạt, nhạt dấu son môi, rất nhanh liền hóa thành màu xanh tím, trực tiếp đem bùa ấn đại sư thân Phật cho ăn mòn, phát ra từng sợi hôi thối khói đen, rất nhanh một vị Phật môn thần tăng liền ăn mòn hầu như không còn, ngay cả một túm cho cốt cũng không có lưu lại. Dấu son môi phía trên có mang kịch độc. Vân Tiên Nhi vội vàng lui về sau mấy bước. Loại độc này vô cùng đáng sợ, nàng vẻn vẹn, vẹn người thấy một kia, cũng cảm giác đại não ẩm đạm, tâm muốn nhả. Bùa ấn đại sư chính là Phật môn thu thập, tâm cảnh tu vi lợi hại nào, nhưng mà lại bị một nữ tử bị mê hoặc cuối cùng chết ở môi của nàng dung mạo phía dưới, khó trách hắn thời điểm chết trên mặt đều mang theo mỉm cười. Quách Dịch mặc dù bạch độc bất xâm, không sợ thiên hạ cái gì độc vật, nhưng mà lúc này lại cảm thấy toàn thân một hồi băng lánh. Thiên hạ có một loại độc là đáng sợ nhất, bên kia là hồ nhan. Vân Tiên Nhi nhìn xem Quách Dịch cái kia một bộ bộ dáng nghiêm túc, lập tức cười vui vẻ đi ra, "Ngươi sợ hãi?" "Sợ? Ta mặc dù không cho rằng định lực của ta so bổ ấn đại sư còn muốn lợi hại hơn, nhưng mà ta thế nhưng là một cái dâm tặc, dâm tặc không sợ nhất chính là nữ nhân, càng là xinh đẹp vũ mị nữ nhân, chúng ta thì càng ưa thích." Quách Dịch hướng về phía Vân Tiên Nhi trêu nói, Vân Tiên Nhi lạnh rên một tiếng, một cái có thể làm cho Phật môn cao tăng đều mỉm cười mà chết nữ nhân, cũng tất nhiên có thể làm cho một cái dâm tặc chết không toàn thây, nữ nhân này không đơn giản, ta khuyên ngươi gần nhất cũng không cần cùng nữ nhân đi quá gần thì tốt hơn, bằng không thì rất dễ dàng chết ở nàng cặp kia dính đầy nọc độc trên môi. Vân Tiên Nhi hung hăng trợn mắt nhìn quếch dịch một mắt, liền xoay người rời đi, theo thang đá hướng về mặt đất bước đi. "Uy, dùng nghiêm túc như vậy không, nếu là không cùng nữ nhân đi quá gần, làm sao tìm được trở về Bích Hải tinh luân?" "Uy, chờ ta một chút, ngươi đừng đi a." Gặp Vân Tiên Nhi rời đi sau đó, Quách dịch sắc mặt cũng biến thành trước nay chưa có nghiêm túc, Vân Tiên nhìn nói một chút cũng không tệ, đối phương tất nhiên có thể dễ dàng đem bổ ấn đại sư dạng này cao thủ hàng đầu rất chết, như vậy liền tất nhiên có huynh thế dáng vẻ cùng tuyệt cao tu vi, một nữ nhân nếu là có thể có ở trong đó một dạng, liền đã rất khó đối phó, huống chi nàng còn hai loại đều chiếm đủ. Còn có một thứ, nàng còn rất độc. Giới đi lòng đất, Quách dịch cùng Vân Tiên nhi liền về tới Linh Chu phía trên, hai người tâm tình đều không tốt, Bắc Hải tinh luân cư nhiên bị không biết địch nhân cho lấy đi, ai cũng cao hứng không nổi. Chứng 383, lại đến hoa đều thanh chương 383, lại đến hoa đều thanh Vân sắc mặt rất khó coi, cho tới bây giờ đều chỉ có nàng tính toán người khác, lần này lại bị người khác tính toán, cái này đã đem nàng trọc giận. Nhất định phải tại thời gian nhanh nhất bên trong, đem nữ nhân này cho bắt được, đoạt lại Bích Hải Tinh Luân, bằng không thì nếu như bị nàng đưa ra cổ huyền vực đại thế giới liền phiền toái. Vân Tiên Nhi thật lâu sau khi trầm mặc, nói ra một câu như vậy. Quét dịch trên mặt mang ý cười, trên tay đánh ra một đạo linh quang tại thanh vân truy nhật trên đỏ, cực lớn linh chu lập tức hóa thành một đạo nhàn nhạt thanh sắc quang, xuyên qua quan, về mà đi. Một cái nữ nhân xinh đẹp vô luận đi đến địa phương nào cũng là tiêu điểm. Cổ Huyền vực tu tiên giới đột nhiên thêm ra một cái mỹ nhân tới tất nhiên sẽ gây nên ân động, chỉ ít có một số người sẽ như ảnh tùy hình đi theo bên cạnh nàng. Lời này của ngươi là có ý gì? Ý tứ của ta đó là, muốn tìm nữ nhân, còn phải tìm dâm tặc. Chỉ có chân chính dâm tặc mới chú ý nữ nhân đẹp nhất, tin tưởng chỉ cần tìm được hai tên kia, liền có thể tìm được giết chết bổ ẩn đại sư cùng đánh cắp Bích Hải tinh luôn người. Chúng ta cái này liền đi Hoa Đô, đối phương tất nhiên ý tại đồng lăng cổ mộ bảo tàng, như vậy thì tất nhiên sẽ không bỏ qua Bạch Hi Nhi trong tay linh tiêu điện. Đáng tiếc Thanh Vân nhật, tốc độ thực sự quá nhanh, có thể chúng ta còn muốn tại Hoa Đô đợi nàng một đoạn thời gian. Thế thì chưa hẳn, nàng có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại vọng nhật quan đã nói nàng cũng có lao nhanh gấp rút lên đường công cụ, có thể tại cực đoan thời gian bên trong, vượt qua hơn phân nửa trung nguyên, coi như nàng cưới chân lòng, ta đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, nói không chừng nàng so với chúng ta còn muốn tới trước hoa đô. Thanh vân truy nhật truyền, một ngày có thể vượt qua 100 ức bên trong, tốc độ có thể so với chân long, muốn đổi đi hoa đô cũng liền cần hai ngày không tới thời gian mà thôi. Hai ngày này thời gian, quách dịch còn rất nhiều việc cần hoàn thành, âm gian gần hơn 2000 tên pháp chủ cấp cao thủ nhất thiết phải thích đáng an Một khi bọn hắn tử trong làn khói độc tỉnh lại, chính là một cỗ tương đối đáng sợ sức mạnh, thiên hạ không có bất kỳ người nào có thể đem bọn hắn áp chế. Quét dịch cũng không khả năng lại mỗi một người bọn hắn trong thân thể gieo xuống huyền hỏa, dạng này đem hao tổn rất lớn nguyên khí, lợi bất cập hại. Quét dịch bây giờ mặc dù nắm giữ Vân Tiên Nhi nơi tay, nhưng mà muốn dựa vào nàng đem những thứ này cùng hung cực gắt chi đồ chế phục, rất hiển nhiên là người si nói mộng. Muốn khống chế cái này, một số người lại cực kỳ đơn giản, bản có thể trong thân thể của bọn họ gieo xuống độc thai, bọn hắn nếu là có ai dám khu phục, độc thai vỡ tan, trong nháy mắt tử vong. Thanh lưu gia hỏa này ý đồ xấu không thiếu, từ trong miệng phun ra từng quả lớn trùng quả đấm thanh sắc độc thai, phân biệt đã rơi vào hơn 2000 tên pháp chủ trong não, trong nháy mắt liền thâm nhập vào thân thể của bọn hắn. Những thứ này âm gian cường giả vốn là nắm ở Vân Tiên Nhi lực lượng trong tay, nhưng là bây giờ lại toàn bộ đều đã rơi vào quách dịch trong tay. Vân Tiên Nhi sắc mặt bình tĩnh dị thường, lãnh ngạm nhìn xem đây hết thảy, nàng lòng dạ rất sâu, rất ít đem cảm xúc viết lên mặt. Trong đó một quả độc thai bị thanh lưu dẫn động, bay đến Vân Tiên Nhi đỉnh đầu, nó muốn cũng cho Vân Tiên Nhi loại một tại thể đội. Nàng thì không cần, trong cơ thể nàng có ta trồng xuống huyền hỏa. Ta một cái ý niệm liền có thể quyết định sinh tử của nàng." Quách Dịch nói, Liền biết tiểu tử ngươi, đối với nữ nhân hạ không được hạ tay." Thanh Nhu hé miệng đem lơ lửng tại Vân Tiên Nhi đỉnh đầu độc thai nuốt trở về. Vân Tiên Nhi cười lạnh nói, "Ta ngược lại thật ra tình nguyện đem mệnh nắm ở trên tay mình." Quách Dịch trên ngón tay đột nhiên tràn ra một đạo huyền hỏa, bay vào Vân Tiên Nhi đan điền vị trí, chín cái phong ấn nàng tiên môn cấm chữ lập tức từ trong cơ thể nàng bay ra, một lần nữa đã rơi vào Quách Dịch trong tay. Cấm chữ thể, Vân Tiên Nhi lập tức cảm giác tu vi của mình lại lần nữa khôi phục, nhưng mà cùng lúc đó nàng cũng phát giác trong đang tiêu đốt lên một ngọn lửa tầm Cái này đoàn huyền hỏa bên trong có quế dịch một đạo linh thức, chỉ cần quế dịch tí niệm di động, huyền hỏa liền sẽ đốt người. Mặc dù bây giờ tính mệnh vẫn như cũ nắm ở quế dịch trong tay, nhưng mà tu vi khôi phục, Vân Tiên Nhi cũng hiếm thấy lộ ra nụ cười. Chúng ta bây giờ xem như lợi dụng lẫn nhau, đợi khi tìm được Bích Hải tinh luân sau đó, ta còn muốn mượn nhờ lực lượng của người, dẫn dắt âm gian cao thủ theo ta đi Huyền Cơ Sơn xử lý một kiện đại sự. Quế dịch biết chỉ có Vân Tiên Nhi cùng Sa Mạc Chi Ưng mới có thể chân chính khống chế âm gian đám cao thủ này, mà trong đó Sa Mạc Chi Ưng lại là một cái không cách khống chế cao thủ, quế dịch chỉ có thể từ Vân Tiên Nhi hạ thủ. Vân Tiên Nhi tự nhiên cũng biết do quách dịch những tâm tư đó, cười nói: "Ngươi sai, chúng ta lần này đi Hoa Đô không chỉ có muốn lấy trở về Bích Hải Tinh Luân, còn muốn đem Linh Tiêu Điện cũng cho đoạt lại, hai thứ đồ này cũng là mở ra đông lăng của mộ chìa khóa." Quách Dịch lập tức trở nên trầm mặc, Linh Tiêu Điện chính là Bạch Hi Nhi phối hợp linh bảo, nếu là muốn cướp đoạt Linh Tiêu Điện, liền tất nhiên muốn cùng Bạch Hi Nhi đối địch bên trên. Bạch Hi Nhi cùng Quách Dịch chính là bằng hữu, Vân Tiên Nhi tự nhiên cũng biết chuyện này, Quách Dịch đang lợi dụng nàng, nàng tự nhiên cũng muốn bức kế tiếp để cho Quách Dịch khó đi cỡ. Nhưng mà Quách Dịch cũng không có giống nàng khó như trong tưởng tượng vậy lấy lựa chọn, chỉ là vân đạm Phong khinh nở nụ cười. Linh tiêu điện tự nhiên cũng muốn đoạt. Người nhận tâm đối với Khuynh Thành Tuyệt Đại Linh Tiêu tiên tử hạ thủ. Vân Tiên Nhi xinh sắn nở nụ cười. Vô độc bất trợ phu, ai chống ta tài lộ, người đó phải chết. Quách Dịch cười lạnh nói. Vân Tiên Nhi cười ha ha, chậm rãi từ phía sau nương đến trên thân Quách Dịch, ngươi là người như vậy sao? Ngươi đơn a. Quách Dịch nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra, tiếp đó trực tiếp thẳng hướng về Linh Chu đi ra ngoài. Ngươi có thể lừa qua người trong thiên hạ lại không gạt được ta, ngươi nếu là thật sẽ đối với Bạch Hi Nhi hạ thủ, ngươi cũng không phải là Quách Dịch, ta ngược lại muốn nhìn ngươi thế nào đem Linh Tiêu điện lấy tới tay. Vân Tiên Nhi nhìn một chút nổn ngang trên đất nằm một chỗ âm gian cao thủ, năm ngón tay gắt gao đem nắm, trong mắt sát cơ thoáng hiện, nhưng mà rất nhanh ngón tay của nàng liền lại bung ra, phát ra tiếng cười như chuông bạc, đi về phía Linh Chu bên kia. Linh Chu cần đi thuyền gần thời gian 2 ngày, lợi dụng trong khoảng thời gian này, quét Dịch dự định đem lục đạo Phật thư tiến hành một phen hiểu tấu đáo, không chỉ có muốn học tập phía trên cao thâm Phật môn tâm cảnh tu luyện phương pháp, càng phải từ trong đem tảng bảo đồ tìm cho ra. Lục đạo chỉ quét một cái thông thường thẻ tre, chữ viết phía trên thuộc về xa xôi niên đại, mỗi một cái lời xưa cũng dị thường, liền gia diệp hòa thượng cũng không thể phân biệt, quét dịch liền càng thêm một cái cũng không biết. Cái này thẻ che thông thường không thể phổ thông đi nữa, ngoại trừ giải rác mấy trăm cái chữ cổ, căn bản là tìm không ra cái gì tàng bảo đồ, thậm chí ngay cả một cái đồ phù cũng không có. Quách Dịch vận dụng linh thức đem mỗi một phiến thẻ che đều tinh tế rõ xét một lần, đem thẻ che mỗi một ti đều không buông tha, thế nhưng là không phát hiện chỗ gì. Chẳng lẽ truyền thuyết có sai, Lục Đạo Phật thư chỉ là một cái nguy trang? Không, hẳn sẽ không, chẳng lẽ còn thiếu khuyết cái gì? Thông thường thẻ che căn bản không có khả năng bảo tồn trên vạn năm, nhưng mà Lục Đạo Phật thư ít nhất cũng có hàng ngàn vạn năm lịch sử, như vậy những thứ này thẻ che liền tất nhiên không phải thông thường cây trúc khất thành. Quách Dịch trên ngón tay tràn ra một tia viễn hỏa, chậm dãi chuyển qua lục đạo Phật thư phía trên, nguyên bản có thể đem pháp khí đều cho hòa tan huyền hỏa, lúc này lại căn bản là không có cách đem thẻ che khơi mào, cái này lập tức ấn chứng Quách Dịch trong lòng ý nghĩ. Kỳ quái, chẳng lẽ cùng chữ viết phía trên có liên quan? Quách Dịch hoặc dùng dùng lửa đốt, hoặc dùng nước. Nhiều lần dùng nhiều loại phương pháp, nhưng mà lục đạo Phật thư lại không có mảy may biến hóa, cuối cùng Quách Dịch dự định đi thỉnh giáo Vân Tiên Nhi, nàng học nhiều hiểu rộng, hơn nữa kiến thức xa không phải Quách Dịch có thể so sánh, nói không chừng có thể nhận biết Phật thư phía trên văn tự và mở ra lục đạo Phật thư bí mật. Nhưng mà để cho Quách Dịch thất vọng là Vân Tiên Nhi cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Lục Đạo Phật thư, ngay cả nàng cũng không cách nào xem hiểu Phật thư phía trên văn tự. Phía trên này văn tự không biết khắc Lục bao nhiêu và năm, đã sớm cùng bây giờ văn tự bất đồng rồi, liền khảo cứu đều không được, trừ phi có thể gặp phải một cái kia thời đại người, mới có thể đem những văn tự này nhận ra, đáng tiếc những người kia không phải đã biến thành bụi đất, chính là thành tựu bất tử bất diệt tiên nhân. Vân Tiên Nhi tay nâng lấy Lục Đạo Phật thư nhìn mấy lần, tiết đó không ngừng lắc đầu. Quét dịch một mục chú ý đến ánh mắt của nàng biến hóa, biết nàng cũng không hề nói dối. Cái kia tàng bảo đồ mà nói, chẳng phải cũng là hoang luôn. Quét dịch cũng có chút thất vọng. Không, chuyện này chắc chắn 100% chính là âm hậu chính miỆng nói ra, tuyệt sẽ không là giả." Vân Tiên nghi nghiêm nghị nói. Nàng nhíu chặt lông mày, tiếp đó đem linh thức tham dò vào trong thẻ tre, cũng cùng quét dịch đồng dạng, hoài nghi tàng bảo đồ dấu ở trong thẻ tre, thế nhưng là không có tìm được bất kỳ kết quả gì. Sau đó nàng lại từ trong miệng tốt ra một luồng linh khí, phút ở trên thẻ trúc, và môi nhẹ giọng thì thầm, "Linh khí phá hư, xuất hiện." Lục đạo Phật thư vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Quét dịch đem Lục đạo Phật thư thu hồi, cười nói, "Vô dụng, nên dùng phương pháp ta đều dùng qua, không có một loại hữu hiệu." Xem ra chỉ có trước tiên đem 7 đại tinh khí thu thập đủ, có lẽ có thể cùng lục đạo Phật Thư sinh ra cảm ứng. Thời gian sau đó bên trong, Quách Dịch cũng sẽ không nghiên cứu lục đạo Phật Thư mà là chuyên tâm tu luyện, hy vọng sớm ngày có thể đột phá cảnh giới bây giờ, chỉ cần đạt đến Pháp chủ đệ thất sông, Quách Dịch thực lực sẽ lại lần tăng thêm một đại thể, đến lúc đó hoàn toàn có thể cùng sa mạc chi ưng như thế cấp cao nhất Pháp chủ chống lại. Đệ Bát Hà pháp chủ cũng chia đủ loại khác biệt, cùng một cái cảnh giới cũng có thể một chiêu miểu sát, còn có truyền thuyết bên trong pháp chủ cường giả có thể chống lại tinh chủ, nhưng mà dạng này cường giả cổ huyền vực đại thế giới còn chưa có xuất hiện qua, ít nhất bị xưng là pháp chủ phía giới người thứ nhất Sa Mạc Tri Ứng, còn cùng tinh chủ có chênh lệch rất lớn. Một khi đạt đến pháp chủ đệ Bát Hà đỉnh tiêm cấp bậc, liền có thể nhận được giữa thiên địa hạ xuống pháp bảng tư cách chiến lợi. Tu tiên mỗi một cảnh giới đều có xếp hạng bảng, võ giả có vũ bảng, linh giả có linh bảng, pháp chủ tự nhiên cũng có pháp bảng, chỉ có điều pháp bảng cũng không phải là hạn chế tại bên trong đại thế giới, chính là mặt hướng tại vô số đại thế giới tất cả thiên tài cuốn nữa cũng không phải thiên địa tự nhiên xếp hạng, mà là phải dựa vào chiến đấu quyết ra xếp hạng. Chỉ có lấy được pháp bảng tư cách chiến lệnh người, mới có tư cách tham dự vào pháp bảng xếp hạng chiến bên trong. Cổ huyền vực đại thế giới bây giờ còn chưa có nghe được có người lấy được tư cách chiến lệnh, bởi vậy có thể thấy được muốn tham dự vào pháp bảng xếp hạng chiến là bực nào gian khổ, không phải vạn người không được một tia tài, căn bản vào không được pháp bảng. Pháp bảng cách quét dịch còn có chút xa xôi, nhưng mà xa cách đã lâu hoa đô cũng đã xuất hiện ở trước mắt. Hoa đô đại khí bằng bạc, vì trung nguyên đại thành đệ nhất, bây giờ trung nguyên đại loạn, chiến họa nhưng mà ở đây lại một mảnh lành. Chương 384 Tuyệt Thư Tiên Sinh, chương 384, thuyết Thư Tiên Sinh. Tịch Dương Sông, rộng lớn như biển, xa xa liền có thể nghe được từng tiếng sóng luồn đập. Hoa đô bên trong linh khí đậm đà dị thường, ngưng kết thành một cánh thất thải linh hoa ở trong thành bay lả tả. Dòng lớn đạt đến trăm trượng đã xanh trên đường cái, ngựa xe như nước, phía trên từng chiếc từng chiếc linh đang phiêu diêu, đem toàn bộ thần bí lại thật lớn thành chỉ chiếu đèn đuốc sáng trưng. Một đầu tràn đầy hoa sen nội thành trên sông cấy một tòa cầu vườn, cầu vợ sinh, đang nước tung Thư. Thiên hạ này truyền kỳ không thể bảo là không thiếu nhưng mà có thể siêu việt quách dâm tặc lại uýt càng thêm ít, lão hủ cá nhân cho rằng quách dâm tặc nếu không chết thiên hạ khó có thể bình an, gần nhất càng là chuyển ra hắn muốn huyết tẩy thiên hạ tam đại thánh địa huyền ngôn cơ sơn thật có thể nói là cuồng vọng đến cực điểm, lão hủ hữu tâm kêu gọi thiên hạ hào kiệt chung trừ này tặc. Cái này thuyết thư tiên sinh nhẹ nhàng lý động màu trắng sợi râu, thân hình trên mặt sắt túc, một bộ dáng vẻ ghét gác như cũ. Quách dâm tặc thật giống như cùng hắn có cha, phường, người ở phía trà, cúng, rượu, nghe thuyết Lúc này một tòa thanh sát thuyền nhỏ từ đằng xa huy động mà đến, tiếp đó nhẹ nhàng đứng tại thiên tiểu phía dưới, thuyền nhỏ bên trong truyền ra một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm, quét dâm tặc không phải tại hai năm trước đã chết ở thiên tạ phong chủ trên tay đi, chẳng lẽ cái này người chết trả lại ngươi có thể sống lại sao? Nhìn thấy dưới cầu thanh sát thuyền nhỏ sau đó, cầu vượt phía trên cái kia thuyết thư tiên sinh con mắt lập tức nhắt chuyển, ngón tay để vào trong tay háo nhanh chóng kết động, chợt biến sắc. Hôm nay lão hủ có việc trong người, đột nhiên nhớ lại trong nhà gà mái còn không có nuôi nấng, hôm nay tiết mục ngắn liền giáng đến nơi đây, lần sau tiếp tục. Thuyết thư tiên sinh nói liền muốn thu dọn đồ đạc đi. Nhưng mà phía dưới người nghe lại không đồng ý, trong đó một cái người mặc trưởng bào màu trắng tuổi trẻ nam tử, trực tiếp đem một bao lớn linh quả ném tới cầu vượt phía trên, tài đại khí thô nói, "Hôm nay bản thiếu gia chỉ muốn nghe lấy quách dâm tác sự tích, những thứ này linh quả đầy đủ người mua một núi gà mái, tiên sinh vẫn là tiếp tục kể xong mới lạ." Một cái linh quả thì tương đương với 100 gốc linh thảo, 100 vạn hạt linh thảo tử, có thể đổi lấy vô tận tài phú, có thể làm cho một cái nhỏ tiên môn vì đó liều mạng, huống chi cái này bạch bào nam tử vừa ra tay vẫn là một bao lớn, đây tuyệt đối là đại thủ bút. Dưới cầu vượt phương lập tức gây nên một mạng lớn thành. Đã có người đem cái này Bạch Bảo Nam tử thân phận nhận ra. Cái này Bạch Bảo Nam tử chính là Bạch Gia Lục thiếu gia, Trung Châu Hoàng thất cùng Long Nguyên Ngự kiếm viên bị diệt sau đó, Bạch gia liền thành toàn bộ Trung Châu chúa tể. Bây giờ Hoa Đô ai còn dám đắc tội Bạch gia nhân, đừng nói là một cái thuyết thư tiên sinh, chính là nhất phương tiên môn chi chủ gặp được trắng Lục thiếu gia, cái kia còn phải quỳ xuống thần an. Đây không phải vấn đề tiền. Thuyết thư tiên sinh đem linh quả vững vàng tiếp trong tay, một bên hướng trong lục vừa nói, Hiu. Lại một bao linh quả ném lên cầu vượn, lần này cũng không phải Tráng Lục thiếu gia ném ra, mà là từ thanh sắc truyền nhỏ bên trong ném ra ngoài. Tăng thêm cái này một bao linh quả, tiên sinh cũng có thể tiếp tục lưu lại thuyết thư đi." Thanh sắc truyền nhỏ bên trong truyền ra hài hước tiếng cười. Thuyết thư tiên sinh lần nữa đem linh quả tiếp trong tay, nhưng mà lần này hắn cũng không dám hướng trong ngực đạp, hắn cảm giác cầm trên tay không phải linh quả, mà là củ khoai nóng bỏng tay. Do dự phút chốc, thuyết thư tiên sinh thật giống như xuống một cái vô cùng quyết định trọng đại, con mắt hơi một liếc, lần nữa hướng thanh sắc truyền nhỏ liếc mắt nhìn, lúc này mới nhanh chóng đem linh quả thu vào, tiếp đó ngồi về bàn bên cạnh. 3. Thiên diệp lập tức hợp lại, thuyết thư tiên sinh ho khan hai tiếng, sửa sang cổ họng, lúc này mới lại nói, "Tất nhiên các vị như vậy thịnh tình muốn lưu Giả như vậy, Hổ liền lại cho đại gia dạng tiếp xuống tiếp mục nán, các vị có cái gì nghi vấn cứ hỏi. Bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, nửa ngày phía trên, Bạch Gia Lục thiếu ra lúc này mới nói ra, không phải mới vừa có người hỏi đi, cái này quét dịch 2 năm trước không phải chết ở Thiên Tạ Phong chủ trong tay, như thế nào hắn lại sống lại? Thuyết thư tiên sinh lần này trở nên cẩn thận một chút, hướng về thanh sắc thuyền nhỏ lướt qua, lúc này mới đắc chí nói, quét dịch là bực nào nhân vật, hắn cùng Thiên Tạ Phong chủ đó là thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc, 2 năm trước vốn là có thể kết làm cảnh, Thiên Tạ Phong chủ làm sao có thể giết hắn? Một kiếm kia mặc dù đâm xuyên qua trái tim của hắn, Nhưng mà nhưng cũng đem hắn tinh hồn phong vào trong tim, chỉ cần tinh hồn không tiêu tan, người liền có việc tới khả năng. Quách Dịch lục thân mặc dù vong, nhưng mà linh hồn lại là bất diệt, về sau càng là lấy được tiên ý địa dược đạo tử tương trợ, nhất cử chúng sinh. Cái này thuyết Thư tiên sinh cũng không biết là lai lịch ra sao, thế mà bí ẩn gì sự tình đều biết, thật giống như toàn bộ tu tiên giới liền không có bí mật. Nếu là người cẩn thận liền sẽ phát hiện, cái này thuyết Thư tiên sinh trước sau ở giữa phương thức nói chuyện đã xảy ra thay đổi, lúc trước còn gọi chính là Quách Dâm Tặc, bây giờ đã đổi thành Quách Dịch. Như vậy Quách Dâm Tặc bây giờ lại người ở chỗ nào? sẽ không lại tại thai họa con gái nhà ITA." Có người kêu gào đạo. Thuyết thư tiên sinh giận tím mặt, vỗ bàn đứng dậy, dựng râu trợn mắt nói, "Bây giờ quách dịch há lại là năm đó quách giáng tạc, lão nhân ra ông ta cũng sớm đã khám phá hồng trận, quy y xuất ra, tại Phật môn Thánh địa Bồ đề đệ quy y Phật môn, hơn nữa tu thành thánh Phật chi thể, trở thành Bồ đề tự trụ trì phương trượng. Một đời dâm hiệp, cư nhiên trở thành một đời thánh Phật, đây thật là tu tiên giới một tổn thất lớn a. Chúng ta làm khóc giống ba ngày mới là." Cái này Tuyết thư tiên sinh chút sau tưởng như hai người, trở mặt nhanh, để cho phía dưới một cây người nghe đều có chút phản ứng không kịp. Nghe hắn nói dáng vẻ vớ dịch cùng hắn không phải thù giết cha, đơn giản chính là lại của hắn bố mẹ đẻ. Thanh sát truyền nhỏ bên trong truyền ra liên tiếp tiếng cười, hả một cái thánh Phật chi thể, nghe đồn gần nhất Thiên Diệp Tống gia một cái cổ huyền vực tu tiên giới trí bảo xếp hạng, cái này quách dịch thánh vật chi thể thế mà xếp hàng thứ hai, nói là ăn hắn một miếng thịt có thể đệ thăng một cảnh giới, đem hắn toàn bộ vào nổi, có thể làm cho đệ bát hạ pháp chủ trực tiếp tăng lên tới tinh chủ cảnh giới, không biết tiên sinh đối với chuyện này có ý kiến gì không. Cầu vượn phía dưới lại là một hồi hít một hơi linh khí âm, rất nhiều người đều bị kinh sợ phải biết một tôn pháp chủ cũng là siêu cấp cao thủ, chính là thần đồng dạng nhân vật, tinh chủ liền càng thêm phiêu miểu, tại những này trong mắt người đơn giản cùng tiên nhân không thể nghi ngờ. Nhưng mà thuyết thư tiên sinh nghe nói như thế sau đó, nguyên bản đã mặt tái nhận, trực tiếp biến thành màu tím, trong lòng không ngừng châm trước, suy nghĩ lấy lý do thoái thác. Tiên sinh kiến thức rộng rãi, sẽ không liền chuyện này cũng không biết ta. Thanh sắc truyền nhỏ bên trong lại bay ra, bay xuống Tuyết thư tiên sinh phía trước, hóa thành một mảnh tường lửa, đem đường đi của hắn ngăn cản. Một tiếng tựa như sấm rền quát lớn từ trong thanh sắc nhỏ truyền ra, cái cuối cùng hỏi lần truyền ra nam tử trẻ tuổi truy vấn thanh. Đại kia trắng lục thiếu ra tựa hồ cũng nhìn ra một chút manh mối, vẻ mặt cười nói, chuyện này cũng sớm đã chuyển khắp tu tiên giới, liền ta đều có chỗ nghe thấy, tiên sinh thông thiên văn địa lý, biết rõ thiên hạ đại sự, tất nhiên cũng biết chuyện này, ta cũng rất muốn biết tiên sinh đối với chuyện này thái độ. Bạch chính là trắng lục thiếu ra muội muội, nàng cũng hiện hách xuất hiện, tại trí bảo xếp hạng trên bảng xếp hạng đệ tử, hắn tự nhiên cũng có chút quan tâm chuyện này. Thuyết thư tiên sinh mặt mo bị chợt bỏ bừng, gắt ga cắn nói, không biết, chưa bao giờ biết chuyện này, có chuyện này sao? Các ngươi chắc chắn sai lầm. Không được, trong nhà gà mái chỉ sợ đói luống cuống, nhất định phải trở về nuôi nấng. Lão hộ cáo từ trước, lão gia hỏa này quần áo cũng không có chỉnh lý cùng, xoay người chạy, dời mất một chiếc hắn cũng không dõi hỏi tới, thật giống như chạy trốn. Và anh, một đoàn màu vàng hỏa cầu từ thanh sắc thuyền nhỏ bên trong đệ, tiên sinh là như thế nào biết quách dịch sẽ tiến đến huyết tẩy huyện cơ sơn? Chuyện này từ đâu biết được? Một tiếng này quát lớn, trực tiếp đem trên mặt sông cầu vượt đều cho chấn trở thành bồ phấn, toàn bộ hoa đô cũng vì đó rung lên, thật giống như đất dùng núi chuyển. Đây là một loại bàng bạc uy thế, mấy vạn dặm trong thành trì tất cả tu tiên giả đều bị kinh động, tựa như thiên lôi cuồn lại như chân long gào thét. Có tuyệt đỉnh cao thủ đến hoa đô Phía trên tòa thánh thành, Bạch gia trong phủ đệ sông ra liên tiếp bóng người màu trắng, toàn bộ lơ lửng trên bầu trời. Đây là Bạch gia cao tầng, mỗi một cái đều có pháp chủ tu vi, chẳng lẽ là Âm Gian cao thủ? Âm Gian bây giờ đã tiến đánh 5 tòa linh quốc, chẳng lẽ bây giờ đã đem ma chảo ngã vào Hoa Đô. Bạch gia ra chủ sắc mặt nghiêm nghị, đối mặt Âm Gian như mặt trời ban trưa, không ai có thể bình tĩnh, liền xem như vị này thiên hạ đệ nhất trận pháp gia tộc gia chủ lúc này cũng là liên tục biến sắc. Một cái cự đại bạch sắc hư ảnh treo cao dài thiên, đây là một người có mái tóc râu ria cũng đã hoa dâm lão nhân, màu trắng râu ria thẳng rủ xuống dài chín tựa như một dạo màu trắng dài thác nước. Lão nhân kia chính là Bạch gia đệ nhất cao thủ, Bạch Thái Công. Hắn lắc đầu, nói: "Âm gian cao thủ bây giờ đều đuổi đi đông Hán, cơ hồ đem hơn phân nửa cao thủ đều đều đi tiến đánh bồ đệ tử, không có khả năng phân thân đến đây tiến đánh ta Bạch gia." Người tới tu vi thâm bất khả trắc, một tiếng quát lớn liền đem Hoa Đô cùng Thánh Thành đều cho chấn động, tu vi chỉ sợ đã không tại lao tổ tông phía dưới, trong thiên hạ ngoại trừ âm gian, như thế nào lại đột nhiên bước lên dạng này một vị cường giả tới. Bạch Thái Công gật đầu một cái, hắn cũng cảm thấy đối phương cường đại, tu vi đã không còn dưới mình, cao thủ như thế không có khả năng vô danh. Các ngươi tạm thời trở về trong phủ, đem trận pháp toàn bộ mở ra, ta đoán người này có lẽ chính là vì Hi Nhi mà đến, các người nhất định phải đem nàng bảo vệ tốt, ta này liền đi chiếu cố vị cao thủ này. Bạch Thái công hóa thành một đạo màu trắng lưu toa hướng bay mà ra, hướng về Hoa Đô lao nhanh chạy tới. Toàn bộ Bạch ra đều lâm vào không khí khẩn trương bên trong, tựa hồ có thiên đại địch nhân sắp tới. Mà Hoa Đô phía đông, một tòa hoa lệ trong ký viện, Tây Môn Lang và Nam Cung Dương trực tiếp từ trên giường xoay người nhảy dựng lên, tiếp đó chọc nóc nhà xa xa hướng về vừa rồi một tiếng kia quát lớn phương hướng nhìn lại. Mẹ nó, có tuyệt đỉnh cao thủ đi tới Hoa Đô. Không phải là âm gian đại quân đến đi. Tây Môn Lang không sợ chút nào, ngược lại tràn đầy phấn khởi, gương mặt vui vẻ, thật giống như bà không thể âm gian đại quân tấn công vào Hoa Đô. Nam Cung Lang cũng là kích động nở nụ cười, tới tốt hơn, nghe đồn âm gian âm nữ điện hạ có tiên nữ hạ phàm dáng vẻ, có thể điên đảo chúng sinh, mỹ mạo không còn tam đại tiên tử phía dưới, lần này chính là thời cơ tốt. Không tệ, mật đào thành lập lúc, dâm tặc hái hoa ngày. Vậy còn chờ gì, đừng lại bị cái kia dâm tặc cho trước. Cái này chắc chắn không có khả năng, tên kia cũng tại Đông Hán làm hỏa tượng, làm sao có thể tới cùng chúng ta tranh chấp. Tây Môn Lang và Nam Cung Dương chen bay ra. Trên thân mặc một cái quần gộc, nhanh như chớp liền biến mất không còn tăm tích. Chương 385, người tuổi trẻ thời lại đến, chương 385, người tuổi trẻ thời lại đến. Một tiếng quát lớn, lập tức đem toàn bộ hoa đô thánh thành cao thủ đều cho kinh động, mà thân ở cầu vượt bên cạnh đám người thì càng lả sắc mặt đại biến. Cố lực lượng này thực sự quá cường đại, có thể dễ dàng đem cung thứ 9 linh dạ cho một tiếng đánh chết, nhưng mà cố lực lượng này lại không chế hết sức xào diệu, tại chỗ tu giả đông đảo, thế nhưng là không, có người nào thụ thương. Cái này thanh sắc thuyền nhỏ bên trong đến cùng là nhân vật bậc nào? Chẳng lẽ một phương tà địa trưởng giáo đến? Liên không ai bị nổi trắng lục thiếu ra lúc này đều khiếp sợ không thôi. Rất có thể là âm gian một trong tứ đại vô thường sứ giả, truyền thuyết bốn vị này vô thường sứ giả tu vi đều kinh thiên động địa, chính là uy trấn bá chủ một phương cấp nhân vật. Nếu thật là âm gian cao thủ đến Hoa Đô Thánh Thành, như vậy Hoa Đô Thánh Thành thái bình thịnh thế cũng hết mức. Đã có người cảm thấy đại chiến hết sức căng thẳng khí tức, nhanh chóng rời đi, tiếp đó hướng về cửa thành phương hướng trốn tuyên mà đi, dự định đi càng xa càng tốt. Đương nhiên cũng có người to gan lưu lại, cái này một số người đều là đối với tu vi của mình đầy đủ tự tin, cảm thấy coi như âm gian đại quân giết tới, cũng có thể toàn thân trở ra. Thanh sát thuyền nhỏ bên trong một tiếng này quát lớn cũng đem vị kia thuyết thư tiên sinh cho kinh sợ, hắn lắc đầu liên tục thở dài, đây là hạ tất đâu, ta vốn không nguyện đối địch với ngươi, ta cũng không muốn Vu tiên sinh là địch, cho nên ta mới trở lấy tiên sinh cho ta một hợp lý giải giải. Thanh sát thuyền nhỏ từ cầu vượt phía dưới chậm rãi bay lên, trên thuyền nhỏ linh quang bay vụt, thanh quang như mịch, tiếp đó chậm rãi lơ lửng ở giữa không trùng phía trên. Thuyền nhỏ bên trong vẫn không có người đi ra, ai cũng không biết bên trong là người nào, làm cho tòa này thuyền nhỏ tràn đầy cảm giác thần bí. Hiu, hiu. Trong không khí truyền ra liên tiếp thanh âm xé gió. Bên trong Hoa Đô Thánh Thành đã có không ít cao thủ hướng về nơi đây chạy đến, những thứ này người cũng không có tới gần cầu vượn, mà là đứng ở xa xa trên nóc nhà hoặc trốn ở trong âm u quan sát. Thuyết thư tiên sinh mày nhíu lại trở thành xuyên chữ, mấy fan châm trước sau đó, trong tay ngàn diệp phiến lập tức một tiếng, tựa hồ xuống quyết định trọng yếu gì, nói, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, đi theo ta. Cái này vốn là mặc một mạc tu vi thấp kém lao tiên sinh, đột nhiên khí chất trên người biến đổi, dàn môi trong da lập tức tràn ra mạng lớn linh quang, từng mảnh từng mảnh linh diệp ở sau lưng của hắn ngưng kết mà thành, hóa thành một đôi thiên diệp vũ cánh. Hồ. trong tay hắn quạt lông lên, Sau Lương Thiên Diệp Vũ cánh liền đi theo vô đánh, thân thể của hắn liền phụ giơ giực lên, vẻn vẹn một cái nháy mắt liền bay ra vạn dặm xa. Ánh mắt của mọi người còn chưa phản ứng kịp, tung tích của hắn liền hoàn toàn tiêu thất. Tốc độ thật nhanh, đây là thần sao? Một vị linh giả cung thứ 9 thiếu niên tại tuấn trực tiếp giữ sờ tại chỗ. Thuyết thư tiên sinh rời đi sau đó, cái kia lơ lửng giữa không trung phía trên thanh sắc thuyền nhỏ bên trong đột nhiên tràn ra một đạo linh khí ngưng kết thành đại thủ, hướng về phía dưới một trâu một cái đi, hai người lập tức đã rơi vào cự thủ bên trong. Dựa vào, bị phát hiện. Tây Môn gia, muốn đem linh khí kết mà thành đại thủ đánh nát. Nhưng mà một cố lực phản chấn trận từ trên bàn tay chuyển đến, kém chút thấy hắn chấn thổ huyết. Mẹ nó, người này không phải âm nữ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết dương tử, suối quẩy a. Rơi vào trong tay của hắn lần này chơi xong, Nam Cung Dương đem ngọc nữ hỏa quyển đều cho tế ra, thế nhưng là căn bản giao động không được cự thủ một kia, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, xem như nhận mệnh. Nam Cung Dạng cùng Tây Môn Lang cũng là tu luyện kỳ tài, bây giờ đã đạt đến pháp chủ thứ hai sống, nhưng mà bọn hắn đối thủ thực sự quá đại, vẹn, vẹn chỉ là một đạo linh khí ngưng kết thành đại thủ, liền đem bọn hắn bắt. Đã sớm biết các ngươi sẽ đến nhìn trộm, tìm chính là các ngươi. Liên khí câu giật mã thành đại thủ vừa thu lại, Tây Môn Lăng và Nam Cung Dương lập tức đã rơi vào thuyền nhỏ bên trong. Thanh sát trên thuyền nhỏ trận quang tiềm động, liền muốn bay khỏi mà đi, nhưng mà nhưng vào lúc này, một đạo người mặc áo dài trắng bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một cước hướng về thuyền nhỏ mà đi. Bàng Hữu, tất nhiên đi tới Hoa Đô Thánh Thành, liền thỉnh đến Bạch Gia làm khách, lão phu Bạch Thái công tự mình đến đây mới các hạ. Bạch Thái công một cước này, lập tức đem thanh sát trên thuyền nhỏ trận văn cho đắt, hắn đây là muốn người lưu lại. Tu giới đột nhiên thêm ra một tôn vô danh tuổi trẻ cao thủ tới, đây tuyệt đối là không tầm thường. Kỳ thực Bạch Thái Công cũng cùng song thánh ý nghĩ đồng dạng, cho rằng thuyền nhỏ bên trong người chính là Âm Gian Dương Tử Điện hạ. Theo bọn hắn nghĩ tu tiên giới người trẻ tuổi ở trong chỉ có Dương Tử mới có tu vi như vậy. "Thật xin lỗi, hôm nay không rảnh, ngày khác nhất định đến nhà bái phòng. Thuyền nhỏ bên trong đột nhiên truyền ra 9 tiếng long hống, 9 đầu do huyền hỏa ngưng kết mà thành giao long hướng bay mà ra, dương nhanh múa vút hướng về Bạch Thái Công công tới. "Điều trùng tiểu kỵ." Bạch Thái Công là nhân vật bậc nào? Đây chính là Bạch gia đệ nhất cao thủ, sớm tại ngàn năm trước thì đến được pháp chủ đệ bát hạ cảnh giới, một thân tu vi tại tu tiên giới khó gặp đối thủ. Trong tay hắn bay ra một đạo Cựu Tinh Luân đao tầm thường màu trắng chất bản, đây vốn là một đạo trận bản, nhưng mà chém ra sau đó lại hóa thành một thanh luân đao, chém ra một đao, lập tức đem chín đầu huyền hỏa giao long cản chém ngang lưng đánh gãy. Nhưng mà ngay tại hắn đem trận bàn thu hồi thời điểm, cái kia vốn đã trải qua cắt thành hai tiết chân lòng đột nhiên một lần nữa ngưng kết cùng một chỗ, đầu rồng cùng đôi rồng đụng vào nhau, trong nháy mắt liền đạp đến trên thân Bạch Thái công. Không tốt, huyền hỏa nhiệt độ thực sự quá cao, khi Bạch Thái công ý thức được thời điểm nguy hiểm, hỏa diễm đã đem trên người hắn bạch đốt thủng trăm lỗ, liên tóc của hắn cùng lên, phát ra một hồi gay mùi mùi khét. Nhưng mà Bạch Thái Công cũng không phải là người bình thường, dưới chân hắn đột nhiên bay ra hai đạo trận bàn, hóa thành hai cái màu trắng tà đường, nhanh chóng bay ngược, trong một chớp mắt liền thối lui ra khỏi Huyền Hỏa Phạp Bi. "Thái Công, hôm nay có nhiều đắc tội, ngày khác nhất định đến nhà buổi tội." Khi âm thanh vang lên thời điểm, thanh sát thuyền nhỏ đã biến mất ở màn trời bên ngoài, liền Hoa Đô trên tường thành bố trí cấm trận cũng không có ngăn cản đến thuyền nhỏ một kia, trực tiếp xuyên thấu mà đi. "Người này đến cùng là thần thánh phương nào?" Vừa rồi hắn thừa dịp ta khinh địch vô ý thời điểm, vốn là có thể giết ta, nhưng mà hắn vì cái gì lại không có ra tay, chẳng lẽ là hữu không phải địch? Bạch Thái Công sắc mặt tương đối phức tạp, vừa rồi nếu là đối phương có ý định muốn lấy tính mạng hắn, như vậy hắn coi như không chết, cũng biết trọng thương. Vốn là Bạch Thái Công tu vi và thanh sát thuyền nhỏ bên trong người kia tu vi sánh sánh với nhau, nhưng mà hắn vừa rồi có chỗ khinh địch, tăng thêm huyền hỏa quỷ dị khó lường, liền thua một chiều, nếu là đối phương thừa thắng truy kích, hắn hôm nay thua không nghi ngờ. Thanh sát thuyền nhỏ tốc độ thực sự quá nhanh, thời gian một cái nháy mắt liền đã bay ra Bạch Thái Công linh thức phạm vi, lúc này muốn đuổi theo đã không kịp. Bạch Thái Công sâu đập một tiếng thở dài, tiếp đó liền hóa thành một đạo bóng hình màu trắng, một lần nữa quay trở về thành Bạch gia bạch gia đệ nhất cao thủ cư nhiên bị một cái thần bí cao thủ một chiêu đánh bại, một màn này bị rất nhiều người đều nhìn thấy, chủ yếu nhất là đối phương vẫn chỉ là một người trẻ tuổi, trực tiếp đem tất cả người đều cho chân kinh. Thế đạo thay đổi, thế hệ tuổi trẻ cao thủ xuất hiện lớp lớp, trước tiên có Tản nữ thí tổ Đa vị, lại có âm nữ, Dương Tử đột nhiên xuất hiện, trước đây không lâu thần bình tiên thành lại xuất hiện một vị tu vi và mỹ mạo đồng thời minh hoa yêu cơ, bây giờ lại một vị trẻ tuổi tuyệt đỉnh cao thủ xuất thế, xem ra cái này tu tiên giới rất nhanh liền là một đời mới người thiên hạ. Đâu chỉ là cái này một số người, nghe nói Ma Sát đảo cũng không có bị âm gian hoàn toàn hủy diệt, bọn hắn một đời mới lãnh tụ không biết từ chỗ nào phải đến một mặt uy năng động thiên đại kỳ, nghe nói cái này đại kỳ đã qua, có thể đem ngôi sao trên trời liền cho quân xuống tới. Mà một đời mới Ma Sát đảo đảo chủ chính là ban đầu ma nữ điện hạ phong thường phi nàng không biết lấy được bực nào ki ngộ, trước đây không lâu tay nâng đại kỳ tiêu diệt âm gian một tôn đệ bát hà pháp chủ, chiến lực tương đương kinh khủng. Thế hệ tuổi trẻ xem ra là muốn người tiền, ta nghe nói gần nhất nam lĩnh xuất hiện một cái họ Sở thiếu niên. Hắn một thân một người rút kiếm giết tới Thánh Vũ Sơn, vẻn vẹn chỉ xuất một kiếm, liền đem Võ Minh Ngũ Đại Phong chủ cho giết sát, cuối cùng vẫn là Võ Minh Thần Bí Minh chủ ra tay mới đưa hắn đánh lui. Hắn mặc dù rút đi, thế nhưng là đi mười phần tiêu sái thông dong, rất rõ ràng Vũ Minh Minh chủ cũng không có đánh bại hắn. Thiếu niên này ta cũng đã được nghe nói, truyền luôn hắn bây giờ đã đến Trung Nguyên, tuyên bố chính là sợ ca đường hình, chính là từ cổ kiếm vực đại thế giới mà đến, là tới chém giết quét dịch, thay em họ của hắn báo thù. dịch đã quá hạn, bây giờ thế hệ tuổi trẻ cao thủ xuất hiện lớp, lớp liền thế hệ trước cường giả cũng không có mấy cái là bọn hắn đối thủ vị dịch không xuất hiện còn tốt, hắn nếu là xuất hiện, nhất định sẽ bị người một chiêu miêu sát, bây giờ thế hệ tuổi trẻ cường già có thể giết hắn thực sự nhiều lắm. Một thời đại sắp nên đón chủ nhân mới, cổ huyền vực đại thế giới xu thế tương lai hướng đi, bây giờ đã nắm ở cái này tuổi trẻ một đời cao thủ hàng đầu trong tay. Mà liên tại trong Hoa Đô Thánh Thành đám người còn tại nghị luận ầm ĩ thời điểm, Bạch ra trong phủ đệ lại an tĩnh dị thường, cực lớn trong phủ đệ trận quang liên tiếp phát hiện, tất cả bảo hộ trận cùng sát trận cũng đã mở ra, một bộ trước khi đại chiến không khí trương. Bạch gia trong phủ đệ phía trên linh phòng, một tòa màu trắng trong cung điện, Bạch gia cao thủ tề tụ một đường. Lão tổ tông Có thể thử nhô ra người tới là người nào một pháp chủ đệ Tứ Hà Cường ra hỏi Bạch Thái công lúc này đã đổi một thân bạch bảo nhưng là từ hắn bị thiêu hủy tóc cùng dâu diện lại có thể nhìn ra giao thủ với hắn người chắc chắn không thể coi thường hắn bắt đầu nói người này công pháp tu hành khá quỷ dị ngược lại là cùng trong truyền thuyết kiểu biến huyền hòa có chút tương tự nhưng mà c kiểu biến huyền hỏa chính là kiểu khiếu quỷ tâm chấn tâm chi Hỏa kiểu khiếu quỷ tâm đã sớm mất mát nhiều năm cểu biến huyền hỏa làm sao có thể lại đột nhiên tái hiện nhân gian kiểu khiếu quỷ tâm thế nhưng là quỷ hỏa lệnh trái tim quỷ hỏa lệnh kể từ riêngêm là quỷ Vương mất tích sau đó cũng đi theo mất tích Bây giờ kiểu biến huyền hòa xuất thế, như vậy là không phải mang ý nghĩa quỷ hỏa lệnh cũng xuất thế. Bạch Thái công vốn là hai mắt nhắm chặt đống nhiên mở ra, nói, đại gia cũng không cần suy đoán lung tung, đối phương đã bung lời ít ngày nữa liền sẽ tự mình đến đây bạch ra, tu vi của người này cùng ta sàn sàn với nhau, nếu là giao thủ ta cũng không có chắc chắn có thể đem hắn đánh lui. Người này mục đích rất có thể chính là vì hy nhi, đại gia đoạn thời gian gần nhất muốn nhiều thêm đề phòng, không nên bị người khả nghi thừa cơ mà vào Bạch ra gia, gia chủ cũng là liên tục gắt đầu. Nói, khi Nhi bây giờ đang tại Thánh Thành Chi Tâm Bế Quan xung kích Pháp Chủ 6 sông đạo cảm, nàng một khi sông phá đạo cảm, đạt đến pháp chủ đệ thất sông, liền có thể sơ bộ cùng thánh trận phù hợp, đến lúc đó liền có thể điều động một tia lớn thế giới chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, tinh chủ phía giới liền sẽ không có người nào là đối thủ của nàng. Hy vọng nàng lần này có thể thuận lợi tấn thăng, như vậy liền không người còn dám động đại ra. Chương 386, nói không chừng, chương 386, nói không chừng. Tịch Dương sông xuyên qua toàn bộ cổ vực đại thế giới, từ nam đến bắc quần quần mấy chục tỉ dặm, cơ hồ đem đại thế giới chia làm hai nửa. Dòng lớn mặt sông bình tĩnh tựa như biển cả, cho dù là hẹp nhất khúc sông đều có hơn 1000 dặm rộng, mặt sông dòng nước bình tĩnh, một chút xíu linh khí ra bên ngoài bay tràn, trên đại hà khói đảo tràn ngập. Lúc này chính là mặt trời chiều ngã về tây, ánh tà dương đỏ quạt như máu, trên mặt sông lôi ra thật dài hơn mảnh. Nắng chiều phân cuối, một cái thanh sắc thuyền nhỏ trên mặt sông phiêu đãng, tựa như một mảnh lá xanh. Mặt trời đỏ, thanh thuyền, thanh phong húc hú, thật đẹp một bức tranh. Trên thuyền nhỏ, một người mặc áo trang thiếu nữ, tay nâng lấy một cái bình uống, chậm tay ngọc đem bình bên trong linh tuyền bừng ra, tán dụng vào thanh đồng trong ấm Lấy tay tới nâng thủy Cái này khiến bất luận kẻ nào trông thấy đều biết cảm thấy không sạch, sau khi nhìn thấy Nâng Thủy thiếu nữ, lập tức để cho người ta cảm thấy cho dù là dùng nàng nước tắm nấu trà cũng là nhân gian mỹ vị. Thiếu nữ này trên mặt mang hỏa diễm ngưng kết mà thành mặt nạ, trên thân không mang theo một tia tạp chất, thuần khiết giống như ở trên bầu trời tiên tử. Nàng pha trà mỗi một cái động tác đều hoàn mỹ không một tí vết, tự nhiên mà thành, thật giống như trải qua vô số lần diễn luyện, một mắt cũng có thể thấy được nàng chính là trà đạo thánh thủ. Nghĩ không ra lão hủ hôm nay còn có thể uống đến trà ra chủ thân thủ nấu linh trà, thực sự là cuộc sống một vui thu lớn. Một cái giả vẫn tráng kiện lão giả tay cầm lấy thiên diệp, ngồi ở trên thuyền nhỏ, hết sức chuyên chú nhìn xem vân pha trà động tác, giống như muốn đem đây hết thảy đều nhớ kỹ ở trong lòng đồng dạng. Bách Minh Hoàng Thành có 9 nhà 12 phường, Vân Tiên Nhi chính là trà nhà gia chủ, cha nhà chính là thưởng thức trà nhân thánh địa. Trên thuyền nhỏ để một tấm đàn mục bàn nhỏ, thuyết thư tiên sinh cùng Quách Dịch ở trên mặt đất ngồi đối diện, trên bàn còn để hai cái trống không tử ngọc chén trà, rất rõ ràng linh trà còn không có nâu xong. Quách Dịch ngón tay vuốt vuốt chén trà, một bên cười nói, "Nhan Diệp lao ra hỏa, trà gia gia chủ kỳ thực còn có một thân khác, ngươi nếu là biết nặng cái kia thân phận sau đó" Sợ là cũng không dám uống nàng pha trà. Cái này thuyết Thư Tiên Sinh lại chính là hiện nay tu tiên giới đệ nhất tổ chức tình báo thủ Linh Thiên Diệp Tiên Sinh. Thiên Diệp nắm giữ thiên hạ tình báo, biết được thiên hạ tất cả bí ẩn không muốn người biết, lấy Thiên Diệp Tiên Sinh kiến thức cùng trí tuệ, tự nhiên một mắt liền đem vần Tiên Nhi bên ngoài thân phận nhận ra. Nhưng mà nàng còn có khác thân phận. Thiên Diệp Tiên Sinh nghe xong quách dịch lời nói sau đó, lập tức đưa tay vào trong tay áo, một phen suy tính, muốn đem Vân Tiên Nhi một thân phận khác suy tính ra. Chỉ thấy Diệp Tiên Sinh ngón tay kết động ở giữa, hơn vạn đầu đạo thần quang từ tay áo của hắn bên trong bay ra, đồng thời hướng về Vân Tiên Nhi bay đi. Nhưng mà liền tại đây hơn vạn đầu thiên đạo thần quang vừa tới gần Vân Tiên Nhi ba thước bên ngoài, đồng dạng là hơn vạn đầu thiên đạo thần quang đột nhiên từ Vân Tiên Nhi giữa ngón tay bay ra, lập tức đem thiên diệp tiên sinh phát ra thiên đạo thần quang cho tách ra. Một màn này thực sự quá kinh người, nếu là có đại trí tuệ giả ở bên, liền sẽ phát hiện vừa rồi trong ngay mắt, thiên diệp tiên sinh cùng Vân Tiên Nhi đã giao phòng một lần. Đây là thiên đạo thuật pháp đối quyết. Có thể vận dụng Thiên đạo thần quang số lượng, cũng liền đại biểu cho người này trí khôn độ cao. Thiên Diệp Tiên Sinh được xưng là cổ huyền vực người thông minh nhất, hắn vừa rồi lợi dụng Thiên đạo suy tính Vân Tiên Nhi thân phận, nhưng mà để cho hắn ngoại ý muốn chính là Vân Tiên Nhi thế mà đối với hắn triển khai phản kích, tại Thiên đạo một đường trên việc tu luyện, không chút nào ở dưới hắn. Làm Thiên đạo thần quang kỳ thực cũng là vô hình, chỉ có đại trí tuệ giả mới có thể trông thấy vừa rồi cuộc đấu, người bình thường căn bản liền một chút manh mối cũng nhìn không ra, còn tưởng rằng hai người cho tới bây giờ cũng không có giao thủ qua. Lợi hại, cổ huyền vực tu tiên giới ngoại trừ Thiên Phong chủ lại ra một vị đại trí tuệ giả. Thực sự là hậu sinh khả quý, chỉ là vì Hà lao hủ từ đó đến giờ cũng không có nghe qua Vân gia chủ túi khôn chi danh. Thiên Diệp Tiên Sinh kỳ đạo. Thiên Diệp Tiên Sinh dù sao không phải là thần, không có khả năng biết rõ chuyện thiên hạ, giống như Vân Tiên Nhi chính là âm nữ, cái này sự thực tại quá mức bí mật, liền xem như hắn cũng không biết. Vân Tiên Nhi đối với hắn nhàn nhạt nở nụ cười, tiếp đó liền tiếp theo nghiêm túc pha trả. Quách Dịch mặc dù không nhìn thấy hai người vừa rồi giao phòng, nhưng mà lại có thể đại khái đoán được một chút, cười nói: "Ngươi chắc chắn nghe qua nàng túi khôn chi danh, toàn bộ cổ huyền tu tiên giới danh khí lớn nhất chính là nàng." Thiên Diệp Tiên sinh lườm Quách Dịch một mắt, có thể có ngươi quách dâm tặc danh khí lớn sao? Ta cũng không thể cùng với nàng so, so trí tuệ ta thúc ngựa cũng không đuổi kịp nàng, so thủ đoạn ta càng là theo không kịp, so quyền thế nhân ra càng là bàn tay hơn phân nửa tu thiên giới, so tu vi ta cũng chỉ có thể cùng nàng liệu cái không cao không thấp. Quách Dịch cũng không biết là đang nhạo báng chính mình vẫn là tại trêu chọc Vân Tiên nhi, lúc nói chuyện rất là chẳng lấy. Thiên Diệp Tiên sinh đây chính là người thông minh bên trong người thông mình, nghe xong Quách Dịch vài câu mịt mở lời nói sau đó, sắc mặt lập tức biến đổi, có thể làm cho ngươi quách dâm tặc đều mặc cảm tuổi trẻ nữ tử cũng chỉ có hai cái. Một cái là thiền tà phong chủ, một cái là âm gian âm nữ điện hạ như vậy vị này mây. Gia chủ? Chẳng lẽ chính là? Không biết, ta cái gì cũng không biết. Bây giờ âm gian như mặt trời ban trưa, thế lực cường đại đến có thể quét ngang toàn bộ tu tiên giới, vẹn vẹn hai năm không tới thời gian liền khống chế hơn phân nửa cái cổ huyền vực, ở trong đó cơ hồ cũng là thần bí âm nữ một người bày như tính kế làm, trí tuệ mưu lược, có thể thấy được luồng đốm. Âm nữ thân phận thần bí thủ đoạn cay độc, chính là gần nhất tu tiên giới danh tiếng tối kình nhân vật, liền xem Như Thiên Diệp tiên sinh cũng không dám dễ dàng đi tìm hiểu thân phận của nàng, bởi vì hắn biết một khi bị nàng phát rác, đó chính là chết. Thiên Diệp tiên sinh mặt mũi tràn đầy sợ hãi, bây giờ hung danh hiện hách âm nữ ngay tại bên cạnh thân, hơn nữa còn đang cho hắn pha trà, hắn bây giờ nào còn có uống trà tâm tư, hắn không thể lập tức liền vô ngông rời đi. Hắn hít một hơi thật sâu, cây quạt vừa đỡ lay động ở giữa, sắc mặt của hắn lập tức trở nên bình xuống, nói: "Lợi hại, quế dâm tạc, chính là quế dâm tạc, thậm chí ngay cả âm. Thậm chí ngay cả khắp thiên hạ đẹp tiên tử đều thua vào tay, bội phục, cá tụ." cái rỉ cười ha ha, Tiên Nhi, Thiên Diệp Tiên Sinh xưng ngươi là tiên tử, ngươi cảm thấy hắn là đang khen ngươi vẫn là đang châm chọc ngươi đây? Vân Tiên Nhi tựa hồ cũng không có đem Thiên Diệp Tiên Sinh để vào mắt, chỉ là nấu lấy nàng linh trà, một bên quay đầu, cười nói, ha ha, tiên sinh, cái này tự nhiên là đang khen ta. Khen, tuyệt đối là khen. Thiên Diệp Tiên Sinh liên tục lau mồ hôi lạnh trên trán. Mà đúng lúc này linh trà cũng nấu xong, Vân Tiên Nhi động tác yếu nhã, bước liên tục nhẹ nhàng, với tay nâng thanh đồng ấm trà, đem mùi thơm vòng nước rót vào trong chén trà, một cỗ màu tím nhiệt khí lập tức từ trong chén trà mà lên. Hương trà vào mũi, nồng mà không ngán, tựa như thanh xuân mới sinh sau cơn mưa hoa lan. Mùi trà đậm đà ngưng kết thành đủ loại hình thái, hoặc như hoa sen, hoặc như áng mây, hoặc như tiên hạt, hoặc như linh thụ, biến hóa ngàn vạn, hình thái không hiểu. Quế dịch cùng Thiên Diệp Tiên Sinh cũng là lần thứ nhất người được đẹp như vậy hương trà, vẻn vẹn chỉ là hít vào một hơi, cũng đã đem hai người này cho say mê như lên được lạc. Cái này linh trà Vân Tiên Nhi cũng từng đưa cho Quế Dịch một chút, nhưng mà vô luận Quế Dịch như thế nào ngấm chế, lại pha không ra dạng này hương vị tới, đây mới thật sự là trà đạo. Vinh hạnh a. Như thế rượu trà nếu là uống lên một ngụm, chết cũng không tiếc. Thiên Diệp Tiên Sinh đem tử ngọc chén trà cầm lấy, liền muốn nhàn nhạt mình một ngụm, nhưng mà chén trà vừa cầm tới bên ngôi, lại bị người dùng kiếm cho đánh thành hai nửa. Đây là một thanh dài bằng bàn tay tiểu kiếm. Nước trà rơi xuống đất, tung tóe đầy bàn cũng là, hương trà tan ra bốn phía, tựa như quỳnh tương vung điệp. "Bại ra a, trà đập đồ tốt." Vân Tiên Nhi lườm quét dịch một mắt. Quét dịch lại là không nói gì nở nụ cười, chỉ là đem chén trà của mình một lần nữa phong tới Thiên Diệp Tiên Sinh trước mặt, nói, "Muốn uống trà trước tiên cần phải trả lời vấn đề. Cái kia nếu là ta không uống, có thể hay không không trả lời vấn đề?" Thiên Diệp Tiên Sinh biết nên tới vẫn là tới. Không được, trà này vốn chính là vì ngươi mà nấu, một ly chẳng một vấn đề." Quế Dịch cười nói. "Trà này thật đúng là đủ đắt tiền." Thiên Diệp Tiên Sinh cười cười, tiếp đó đem chén trà trên bàn bưng lên, không kịp chờ đợi uống một ngụm. Sau khi đầu lươi thật lâu hiểu ra, lúc này mới nói, "Tất nhiên dù sao cũng là một đau, ta vẫn lựa chọn nằm ngang tới chịu một đau này, ít nhất thời điểm chết còn có thể thoải mái nằm." Lao ra Hỏa, quả nhiên là một người thông minh, ta thích." Quế Dịch nụ cười trên mặt vừa thu lại, nghiêm nghị nói, "Vẫn là vấn đề kia, ngươi là nghe ai nói ta muốn tiến đến huyết tẩy viện Cơ Sơn?" Huyền Cơ Sơn chính là tu tiên giới tam đại thánh địa, liền xem như âm gian có thể cường thế đem Huyền Cơ Sơn đánh hạ, thế nhưng là cũng không dám buông lời nói muốn huyết tẩy Huyền Cơ Sơn bởi vì dạng này sẽ dẫn tới toàn bộ đại thế giới người tu tiên chúng nộ. Ai cũng sẽ không làm như thế không sáng suốt chuyện, trừ phi người này muốn cùng toàn bộ tu tiên giới là địch. Thiên Diệp Tiên Sinh lại là uống một ngụm trà, lúc này mới chậm rãi nói, chuyện này nói không chừng, ta nếu bây giờ mở miệng, như vậy ta còn không có đem người nọ có tên chữ nói ra, chỉ sợ ta liền sẽ chết tại đây trên thuyền. Thiên diệp Tiên Sinh thế nhưng là cùng Bạch Thái Công, Xương Tử bọn người cùng bốp phần anh tài. Hàn Đỗ Vi và Quách Dịch không sai biệt nhiều, chính là đệ bát hà pháp chủ bên trong cường giả, tu tiên giới có ai có thể tại hắn còn không có há mồm nói chuyện thời điểm, liền đem hắn bộ dạng này cường giả đánh giết. Quách Dịch biết Thiên Diệp Tiên Sinh Tuyệt sẽ không nói dối, như vậy chuyện này liền đầy đủ để cho Quách Dịch bắt đầu. Cổ Huyền vực có thể có phần này, năng lực cường giả cũng không phải không có, trong truyền thuyết lục đại cao thủ chính là nhân vật như vậy, hoàn toàn có thể tại ngoài ước vạn giảm ra tay đem Quách Dịch dạng này pháp chủ cao thủ đánh giết. Quách Dịch gặp qua những người này vì năng, biết bọn hắn có năng lực như vậy. Tư nhân bị lục đại cao thủ như thế cấp bậc người chú ý, đây thật là đại đại không ổn. Quách Dịch cau mày. Lục đại cao thủ cũng sớm đã trở thành tu tiên giới truyền kỳ, liền xem như pháp chủ đệ bát hạ cường giả, đối bọn hắn tới nói cũng chỉ là sâu kiến, nếu là một khi bọn hắn muốn đối với một vị nào đó pháp chủ ra tay, như vậy tên này pháp chủ cũng tuyệt đối sống không lâu dài. Hán, nàng, tại sao sẽ như thế làm đâu? Quách Dịch khổ tư lấy vấn đề này, mà Thiên Diệp tiên sinh lại tại một bên u uất uống trà, thẳng đến một lần uống trà tận, hắn lúc này mới liếm liếm môi, cười nói, có hay không có thể hỏi vấn đề thứ hai. Kỳ thực hắn là muốn uống chén thứ hai trà, 387, một cái nữ nhân thần bí, chương 387 Một cái nữ nhân thần bí. Thiên Nhi, cho tiên sinh châm trà. Quách Dịch lập tức từ trong suy nghĩ lui trở về, trong lòng quách ngang, coi như đối phương là lục đại cao thủ nhân vật như vậy lại có làm sao? Quách Dịch sau lưng thế nhưng là có thiên Phật tại chỗ dựa, lục đại cao thủ cũng chưa chắc dám đối với hắn như thế nào. Vân Tiên Nhi cười lên tiếng, tiếp đó lại cho Thiên Diệp tiên sinh đổ đầy một ly. Mẹ nó, thực sự là phúc khí a. Toàn bộ tu tiên giới tối hưởng thụ người không gì bằng quét dâm tặc, dùng âm nữ điện hạ tới làm trà nha đầu, đây nếu là truyền đi, nhất định sẽ hâm mộ chết một đám người lớn. Thiên Diệp tiên sinh trong lòng cảm nói. Nước trà lên Trong trà mờ mịt, toàn bộ thuyền nhỏ đều bao phủ tại một mảnh hài hòa trong không khí. Trời chiêu chiếu vào trong chén trà, đem nước trà chiếu trở thành huyết hồng, tựa như một ly máu người. Quách Dịch quyết định hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt, nói: "Ta cùng tiên sinh không oán không kỷ, Bạch Hi Nhi cùng tiên sinh càng là cũng vừa là thầy vừa là bạn, hai người chúng ta cũng không có đắc tội người, tiên sinh vì cái gì lại đem chúng ta đẩy ngã danh tiếng đỉnh sóng?" Thiên Diệp tiên sinh vốn là đã đem chén trà cầm lấy, nhưng mà nghe đạo Quách Dịch lời nói sau đó, lập tức có chút dừng lại, tiếp đó lại đem chén thả xuống, nhìn qua mặt nước cuối mặt trời lặn, thở dài. Ngươi chỉ là Thiên Tống ra cổ huyền vực chí bảo xếp hạng bảng. Tu tiên giới nhất có thể đạt động lòng người không gì bằng sức mạnh cùng thần bảo, mà Thiên Diệp Lâu trí bảo xếp hạ bảng, đem Bạch Dịch liệt vào vị thứ hai, đem Bạch Hi Nhi liệt vào vị thứ tư, đây quả thực là tại đem bọn hắn hai người đẩy ngã toàn bộ cổ huyền vực người tu tiên mặt đối lập. Bảng danh sách vừa ra, không biết có bao nhiêu người muốn lấy tính mệnh của bọn hắn. Quách Dịch gật đầu một cái, hắn đang chờ đợi lấy Thiên Diệp tiên sinh lời kế tiếp. Thiên Diệp tiên sinh nhìn quanh, tiếp đó lại nhìn một chút Vân Nhi, cười nói, "Âm nữ điện hạ có thể hay không tạm thời tránh một chút?" Quế Dịch trong mắt hơi híp, tiếp đó hướng Vân Tiên Nhi báo cho biết một chút, để cho nàng né tránh. Vân Tiên Nhi tự nhiên biết Thiên Diệp Tiên Sinh đây là đang cố ý đẩy ra nàng, càng lại như thế nàng thì càng muốn lưu lại nghe Thiên Diệp Tiên Sinh rốt cuộc muốn đối với Quế Dịch nói cái gì. Nhưng mà bây giờ Quế Dịch đều lên tiếng, nàng nhưng lại không thể không tuần theo, ai têu tính mạng của nàng bây giờ còn nắm ở Quế Dịch trong tay. Vân Tiên Nhi do dự phút chốc, lúc này mới hướng về thuyền nhỏ bên trong đi đến. Quế Dịch khỏe miệng vẩy một cái, "Têu lên, thật tốt nhìn xem âm nữ điện hạ, tốt nhất mang theo nàng đến thuyền bên kia xem phong cảnh một chút." Thẳng đến Vân tiên Nhi hoàn toàn đi vào thuyền nhỏ, Thiên Diệp Tiên Sinh rồi mới từ trong tay đánh ra liên tiếp linh quang, ở chung quanh bố trí mấy tầng cấm chế, những cấm chế này không chỉ có thể ngăn cách âm thành, càng thêm có thể ngăn cách thiên đạo thần quang suy tính. Quế Dịch nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem đây hết thảy, cười nói, "Tiên Sinh bây giờ có thể nói a?" Thiên Diệp Tiên Sinh cũng không có mở miệng trả lời Quế Dịch vấn đề, ngược lại đem quần áo trên người rút đi, lộ ra trần trụi thân trên. Hắn nhắm mắt lắc đầu, đi theo thở dài, "Chính ngươi xem đi, Quế Dịch cũng sẽ không cho rằng một cái lao già hậm hẹm có gì đáng xem, nhưng mà hắn chỉ là nhẹ nhàng tho nhìn, ánh mắt cũng không rời đi được nữa." Chỉ thấy thiên diệp tiên sinh trái tim vị trí, thế mà in một cái nhàn nhạt dấu son môi, cái này dấu son môi còn mang theo vài phần ác, thật giống như vĩnh viễn cũng sẽ không từ trên người rơi xuống. Mặc dù chỉ là một cái nhàn nhạt dấu son môi thế nhưng lại duy mỹ độc lòng người, đây quả thực là thiên hạ đẹp nhất há miệng môi, gợi cảm, dụ hoặc, cao quý, thần bí, sau khi quét dịch nhìn thấy cái này dấu son môi, sắc mặt lại biến đổi theo. Bởi vì cái này dấu son môi cùng bù ấn đại sư trên người giống nhau như lúc, quét dịch tuyệt đối sẽ không nhận sai, dạng này son môi tuyệt đối độc nhất vô nhị, có thể làm cho thiên hạ bất kỳ người đàn ông nào vì đó mà mê luyến. Đây là một nữ nhân lưu lại. Quách Dịch nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thiên Diệp Tiên Sinh gật đầu một cái, lại đem ý phục mặt lên, nói, không chỉ có là một nữ nhân, mà lại là một cái khuynh thành tuyệt đại yêu nữ, cũng là thứ nhất để cho ta vì đó mà mê thất nữ nhân, chỉ cần thấy được nàng một mắt, liền tựa như chúng độc đồng dạng, trong nháy mắt mê thất ở thế giới bên trong của nàng, mà khi ta tỉnh táo lại, lại phát hiện chính mình thật sự chúng độc. Từ đây không thể không nghe nàng bài bố, Thiên Diệp lâu liệt ra trí bảo xếp hạng bảng chính là nàng ý tứ. Lại là nàng. Quách dịch trung quy là hiểu rõ ra, gật đầu một cái, nói, Tiên sinh tim giấu son môi kịch độc vô cùng, liền tựa như như rọi trong xương. Một cái nho nhỏ giấu son môi lại có thể trưởng khống tiên hiệp lâu lâu chủ cho mình dùng, thực sự là lợi hại. Bộ ấn đại sư chính là chết tại đây giấu son môi phía dưới, hải quốc không còn. Thiên Diệp tiên sinh đây chính là tu tiên giới người thông minh nhất, càng là người thông minh tâm trí cũng liền càng là kiên định, nội tâm thì càng cường đại, nhưng mà liền hắn bộ dạng này, người thông minh liếc mắt nhìn dung mạo của nàng liền triệt để mê thất, như vậy nữ nhân này đến cùng mê người đến mức nào chính độ. Khó trách Thiên Diệp Tiên Sinh sẽ đem Vân Tiên Nhi cho đẩy ra, này đối Thiên Diệp Tiên Sinh tới nói tuyệt đối là bình thân lớn nhất chuyện xấu, nếu là chuyện đi, hắn một thế anh danh liền sẽ hủy tận, càng ít người biết được càng tốt. Thiên Diệp Tiên Sinh lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nói: "Ngươi cũng biết cái này, dấu son môi bên trong mang theo thiên hạ vô giải kỳ độc." Bồ đệ tử Tam đại thần tăng đứng đầu Bồ ấn đại sư liền chết tại đây dấu son môi phía dưới, chẳng lẽ trên dấu son môi này độc thật sự thiên hạ khó giải. Quách Dịch gật đầu nói: "Một cái là tu tiên giới tâm cảnh cao thâm nhất Phật giả, một cái là tu tiên giới tâm trí cường đại nhất chí giả, nhưng mà hai người này đều thua ở trong cùng một cái tay của nữ nhân." Thiên Diệp Tiên Sinh nói: "Khi ta sau khi chúng độc, ta liền chạy tới vô danh tiểu cốc đi tìm thiên Y Lệ, hắn nói cho ta biết, loại độc này tên là Hóa Thủy, họa Thủy chỉ có thể dẫn, không cách nào giải." Thì ra Thiên Diệp Tiên Sinh đã đã tìm thiên Y Lệ, khó trách hắn có thể biết được cách dịch khởi tử hoàn sinh sự tình, tất nhiên là thiên Y Lệ đối với hắn rằng. Có ý tứ gì? Quách Dịch khó hiểu nói. Thiên Diệp Tiên Sinh nói: "Loại độc này căn bản không có giải dược, chỉ có thể từ trên người một người dẫn tới một người khác trên thân, hơn nữa còn nhất định phải gieo xuống Hóa Thủy người tự mình dẫn động mới được, đây chính là dã tâm chi độc trô đáng sợ." Quế Dịch sắc mặt cũng biến đổi theo, mặc dù nói hắn không sợ thiên hạ cái gì được vật, nhưng mà đây cũng không phải là tuyệt đối, giống như Xuân Tâm thập nhị điệp hắn cũng chỉ có thể áp chế, không thể hóa giải. Mà họa thủy chi độc không chút nào tại Xuân Tâm thập nhị điệp phía dưới, Quế Dịch cũng không dám cam đoan chính mình sau khi chúng độc, sẽ không chết tại trong họa thủy. Ta chỉ có nghe mệnh cùng nàng, mới có thể tham sống sợ chết, ta ngàn diệp thông minh một thế, không nghĩ tới lúc tuổi già lại thua ở một cái tiểu nữ tử trong tay, thực sự là thật đáng buồn, đáng tiếc. Thiên diệp tiên sinh đột nhiên trở nên điên cuồng, thật giống như tựa như nội điên đem phát quan đều cho trợ tiêu, đem đầu tóc đều cho kéo loạn, cả người thật giống như một cái cơ khổ lao phong tử. Anh hùng khí đoạn, cam chịu, có lẽ có thể dùng đến hình dung hắn hiện tại. Quách Dịch bình thản nhìn xem đây hết thảy, hắn biết tiên diệp tiên sinh bây giờ nhất định phải phát tiết một chút, bằng không thì hắn sẽ thật sự nổi điên. Thẳng đến sau một hồi lâu, hắn mới bình tĩnh lại, tiếp đó cười khổ nói, thật là làm cho tiểu Hữu chế cười, đem trong nội tâm bí mật này nói ra sau đó, ta cả người đều cảm giác vui lòng không thiếu, có lẽ là thời điểm bản thân giải thoát rồi. Thiên Diệp tiên sinh tựa hồ lấy được một lần hiểu ra, trong mắt ý cười không ngừng rất rõ ràng hắn đã mưu sinh tự ý. Hắn biết mình nếu không chết, chỉ có thể hại chết càng nhiều người. Đây là biết bao thật đáng buồn sự tình, được xưng là tu tiên giới người thông minh nhất thiên diệp tiên sinh, cuối cùng chỉ có thể ôm hận tự vận, đây tuyệt đối là thiên hạ lớn nhất bi ai. Nhưng ngay tại hắn đứng dậy, dự định rời đi thời điểm, Quách Dịch đột nhiên mở miệng nói, "Tiên sinh nếu là tin tưởng ta, cho ta 3 tháng, ta nhất định tự tay đem nữ tử kia đưa đến tiên sinh trước mặt, để cho nàng tự mình giúp tiên sinh giải trên người hỏa thủy chi độc." Thiên diệp tiên sinh vốn là cũng định đi tìm một chỗ phong thủy bảo địa từ táng, nhưng mà nghe được Quách Dịch lời nói sau đó, hắn rời đi cước bộ lập tức nhẹ nhàng dừng lại, nhưng mà rất nhanh hắn liền lại bước đầu. Nói: "Không cần, ta biết ngươi là muốn đi đối phó nàng, nhưng ta khuyên bảo ngươi một câu nữ tử này có thể điên đảo chúng sinh, thiên hạ không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể ngăn cản mị lực của nàng, cùng nàng người đối nghịch đều biết chết không có chỗ chôn. Ta khuyên ngươi vẫn là trốn tránh nàng một điểm, ngươi cùng hy Nhi cũng là nàng muốn hạ thủ người, ngươi không đi tìm nàng, nàng cũng tới tìm ngươi. Ngươi chỉ có xa xa né tránh mới có thể giữ được một mạng." Thiên Diệp Tiên Sinh bực nào đại trí tuệ, liền hắn đều như vậy khuyên rất rõ ràng hắn là trải qua một phen suy tính cho ra kết quả, Quách Dịch tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng. Quách Dịch cười nói: Tiên sinh liền như vậy xem thường ta. Thiên Diệp tiên sinh lắc đầu, nói: "Ta càng xem thường chúng ta, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi không nên vọng luật mạng. Ngươi biết nàng vì sao lại đối với ta cùng bổ ấn đại sư hạ thủ sao?" "Vì cái gì?" Quách Dịch khó hiểu nói. "Bởi vì ta cùng bổ ấn đại sư chính là tu tiên giới tâm trí cường đại nhất cùng tối kiên định nam nhân, nàng đem chúng ta hai người đánh bại, chính là đang vì nàng chính mình tích lũy lòng tin, kỳ thực chúng ta chỉ là một cái vật làm nền, nàng đem ngươi mới coi là nàng đối thủ lớn nhất." Quách Dịch cười ha "Ta cũng không cho rằng tâm trí của ta so ngươi cùng bổ ấn đại sư còn kiên định hơn, còn cường đại hơn." Nhưng mà truyền thuyết của ngươi thực sự nhiều lắm, chỉ cần là nữ nhân đều sẽ bị ngươi trộm đi tâm, mọi người đều nói Quế dâm tặng một khi ra tay liền xem như trên trời tiên tử đều biết ngoan ngoãn tu khu chịu trói, ngươi phải biết một cái đùa bỡn nam nhân tại vỗ tay ở giữa nữ nhân, sợ nhất gặp phải một cái đùa bỡn nữ nhân tại vỗ tay ở giữa nam nhân, cho nên nàng mới đưa ngươi coi là đối thủ lớn nhất." Thiên Diệp Tiên Sinh phân tích đạo lý rõ ràng. Quế Dịch lập tức liền mất hứng, nói: "Dựa vào, có lầm hay không? Ta những truyền thuyết ở, đều là ngươi thổi phồng lên có hay không hảo?" Mâu chốt là nàng tin tưởng. Thiên Diệp Tiên Sinh cuối cùng báo cho Quế Dịch một câu: Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đi tìm nàng thì tốt hơn, ngươi không phải đối thủ nàng." Sau khi nói xong, Thiên Diệp Tiên Sinh liền từ trên thuyền nhỏ bay vọt lên, biến mất ở giữa tầng mây. Ta thế nào cảm giác lao ra hỏa này là đang cố ý với ta? Xem ra lão gia hỏa này cũng không muốn chết ta." Quách Dịch nhẹ nhàng sờ lên cằm, trên mặt mang biểu tình ngẫm ngẫm. Thiên Diệp Tiên Sinh càng là như vậy nói, Quách Dịch tò mò trong lòng tâm thì càng mạnh, đối với cái kia thần bí yêu nữ liền càng thêm nhiều hơn mấy phần chờ mong. Quách Dịch không sợ nhất khiêu chiến, hung chi đối thủ vẫn là một nữ nhân, coi như Thiên Diệp Tiên Sinh không kích hắn, hắn cũng phải đi gặp một lần nữ nhân này. Chương 388, Linh Tiêu Tiên Tử phá đạo khám, chương 388, Linh Tiêu Tiên Tử phá đạo khám. Tịch Dương ánh tà dương, đỏ thẫm như máu. Thanh sắc thuyền nhỏ ở trên mặt nước phiêu dãng, một béo một gầy hai cái có hình người từ thuyền nhỏ bên trong đi ra, hai người này chính là Tây Môn Lang và Nam Cung Dương, bọn hắn nhìn thấy trên đứng ở đầu thuyền quét dịch sau đó, lập tức hung hăng nhai một câu, "Cầm thú." Song thánh vốn là nghĩ đối với âm nữ hạ thủ, nhưng khi bọn hắn đi tới trên thuyền nhỏ sau mới phát hiện, lại bị quét dịch đo mất. Hai người này mặc dù được xưng là hái hoa thánh, nhưng mà mỗi một lần đều thua quét dịch một chiều, tự nhiên trong lòng khó chịu vô cùng. Đã lâu không gặp." Haha. ha, Quách Dịch cười nói, "Chúng ta ngược lại là hy vọng vĩnh viễn cũng không cần gặp mới tốt." Nam Cung Dương nói. Quách Dịch lập đầu, nói, "Các ngươi cũng không cần kéo dài nữa mặt, chúng ta nếu không thì lại so sánh với một hồi, lại định hái hoa thánh thủ chi danh thuộc về." Song thánh liếc nhau một cái, hai người cũng là ý động, hỏi, "So như thế nào?" Quách Dịch biết Ngư Nhi đã mắc câu, nhất thời ngược lại cũng không cấp bách, thỉnh Nam Cung Dương cùng Tây Môn Lang ngồi xuống về sau, lúc này mới thần bí hề hề nói, "Nghe nói tu tiên giới gần nhất ra một vị tuyệt diễm mỹ nhân, hai vị có từng nghe nói tới?" Vệ dịch đây là có ý định đang thử thăm dò Song Thánh, kỳ thực hắn cũng không biết tu tiên giới có hay không một nữ nhân như vậy. Nhưng mà Song Thánh nghe Song Vệ dịch lời nói sau đó, nhưng là liền nuốt nước miếng, đồng thời hoàng sợ nói, người nói là gần nhất tại tu tiên giới danh tiếng tăng lên Minh Hoa yêu cơ?" Vệ dịch sắc mặt vui mừng, liền vội vàng hỏi, "Cái này Minh Hoa yêu cơ là lai lịch gì?" "Không biết, nàng thật giống như một vị đột nhiên từ trên trời rơi xuống yêu tiên, không có bất kỳ người nào biết lai lịch của nàng, chỉ là có người trông thấy nàng đạp tiên hạc từ thiên ngoại phá mây mà đến, trên thân mùi thơm hoa cỏ như mây." Mỗi đi một bước trên mặt đất liền sẽ sinh ra mảng lớn minh hoa, đến mỗi một chỗ nhất định hương hoa mở dặm. Tây môn lang khỏe miệng nước bọt chảy đầy đất, trong mắt hoa đào đà đà. Nam cung Dương cũng nói, truyền thuyết nàng chỉ cần đứng tại một chỗ, liền xem như một mảnh sa mạc đều biết biến thành biển hoa, nên đón mỹ lệ mùa xuân. Nàng đi đến bờ sông, ngón chân dính nước, toàn bộ sông liền biến thành linh sông, đơn giản cùng cổ viện vực tam đại tiên tử đồng dạng tiên khí bất người. Đâu chỉ như thế, có người đồn tiên hạ không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản mỹ lực của nàng, liền xem như nữ nhân cũng không được, phàm là nhìn qua nàng một cái nam nhân đều sẽ không tự chủ được mê luyến nàng cũng không còn cách nào quên mất dung nhan của nàng, liền xem như nàng muốn những thứ này người đi chết, cái này một số người đều biết không chút do dự đi chết. Tây Môn Lang lúc này mũi đều đã tuôn ra máu mũi, trong đại náo miên man bất định. "Vậy các người ha không cũng đã gặp nàng chân dung?" Quách Dật nói. "Cái đó ngược lại không có." Quách Dật nói, "Lấy các ngươi tính cách, như thế mỹ nhân các ngươi sẽ không tâm động." Tây Môn Lang và Nam Cung Dương trên mặt si mê thần sắc vừa thu lại, thay vào đó lại là mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, nói, "Nữ nhân này mặc dù đẹp, nhưng mà thủ đoạn cũng vô cùng tai độc, chúng ta dục vọng chi độ đều chủ cũng bởi vì nhìn nàng một cái, mà bị nàng mê hoặc." Muốn đem nàng thu vào dưới trứng, nhưng mà ngày thứ hai đều chủ liền tựa như cái sắc không hồn đồng dạng trở về dục vọng chi đô, gò má hắn phía trên còn giữ một cái nhàn nhạt, nhạt dấu son môi. Quét dịch tựa hồ đã liệu đến kết quả, nói, "Sau đó thì sao?" Cái kia dấu son môi mỹ diệu đến cực điểm, thế nhưng là cũng là thiên hạ độc nhất chi vật, chúng ta tận mắt nhìn thấy đều chủ tại kịch độc phía dưới biến thành cho tàn, cái kia tiếng đều thảm thiết thê lương tại dục vọng chi đô vang vọng thật lâu, tựa như gặp thế gian tàn nhẫn nhất hình. Tây lúc nói chuyện, cơ thể không ngừng dậy, rất rõ ràng cũng bị dục vọng đều chủ hình dáng thế thảm cho chấn nhiếp không nhẹ dục vọng chi đô thế nhưng là một trong thất đại tà địa, một cái tà địa chủ nhân thế mà cũng chết ở dưới môi nàng. Ai nói dâm tặc liền không sợ yêu nữ, dục vọng đều chủ chính là hạ trạng. Liền dục vọng đều chủ đều chết ở minh hoa yêu cơ trong tay, hai cái này không sợ trời không sợ đất dâm tặc, lần này chung quy là sợ hãi. Tây Môn Lang đột nhiên phản ứng lại, hét lớn, "Quế Dâm Tặc, con mẹ nó ngươi không phải là muốn xuống tay với nàng a?" Quế Dịch gật đầu một cái, cười nói, "Như thế nào? Các ngươi không dám?" Quế Dịch vốn cho rằng có thể khích tướng song thánh, nhưng mà ra hắn đoán là, hai cái này dâm tặc đồng thời gật đầu nói, "Không, dám, đích xác không dám." Muốn đi chính ngươi đi, loại này chuyện chịu chết, chúng ta cũng không phục bồi. Hái Hoa song thánh ngay cả âm gian âm nữ cũng giáng động, thế nhưng là không dám đối phó cái kia Minh Hoa yêu cơ, bởi vậy có thể thấy được bọn hắn trong lòng sâu đậm kiêng kỵ. Quách Dịch cũng là những mày, nghiêm nghị nói, nữ nhân kia thật sự có các ngươi nói khủng bố như vậy. Không, chúng ta căn bản là nói không nên lời nàng kinh khủng, ngược lại chúng ta cùng nàng đối đầu tuyệt đối là hữu tử vô sinh, bất quá ngươi quách dâm tặc thủ đoạn thông tiên, Hái Hoa chi thuật đã đăng phong tạo cực, ngược lại là có thể đi cùng nàng đỏ sức một phen, các ngươi cao thủ so chiều, huynh chúng ta liền không ngủ xem bảo. Nói xong Tây Môn Lang và Nam Cung Dương liền muốn rời đi, cách trước khi đi, Tây Môn Lang lần nữa nghiêm túc nói, ngươi nếu là thật có thể hái được Minh Hoa yêu cơ, không, ngươi chỉ cần có thể tại trong tay nàng chạy trốn, chúng ta liền cam con số vương, cũng không tiếp tục cùng ngươi tranh chấp thánh thụ chi rành. Tây Môn Lang và Nam Cung Dương đem tầm phương bản cờ cùng ngọc nữ bức tranh bày ra, chen lẫn hướng về hư không hướng bay mà đi, thật giống như đang chạy chối chết. Quách Dịch đột nhiên động một cái, vội vàng hướng thiên ngoại lớn tiếng hỏi, Minh Hoa yêu cơ bây giờ tại nơi nào? Tây Môn Lang và Nam Cung Dương cũng sớm đã biến mất ở dáng mây ở giữa, nhưng mà thanh của bọn hắn vẫn như cũ quanh quẩn mà ra, thần thiên thành. Thần binh thiên thành cùng Hoa Đô đồng dạng, cũng là một trong tam đại tu tiên thánh thành, hơn nữa chủ yếu nhất là Thần binh thiên thành cùng Huyền Vũ Cơ Sơn tới gần. Một cái là thiên hạ đệ nhất thần binh gia tộc, một cái là tu tiên thánh địa, hai người này hỗ trợ lẫn nhau, hai nhà đã kết giao trên vạn năm, liền xem như âm giàn cũng không dám dễ dàng động đến bọn hắn. Thần binh thiên thành, thực sự là biết chọn địa phương. Quách dịch lầm bầm lầu bầu nợ nụ cười, nhưng mà nụ cười trên mặt hắn rất nhanh liền rơi xuống, thay vào đó là gương mặt nghiêm túc cùng suy tư. Một lần này đối thủ thực sự quá cường đại, ấn đại sư, Diệp tiên sinh, dục vọng đều chủ đều trước sau thua ở trong tay nàng, hoặc là bọn mình hoặc là sống không bằng chết. Ba người này cũng là tu tiên giới cao thủ đứng đầu nhất, hơn nữa cũng là tuyệt đối không có khả năng bị nữ nhân cám dỗ nam nhân, Quế Dịch cũng không cho rằng chính mình so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn. Mà liên tại Quế Dịch trầm tư thời điểm, Vân Cùng Thanh Nhi đi tới. Vân Tiên Nhi cũng là một cái mỹ mạo khuynh thành nữ tử, nếu là tháo mặt nạ xuống, thiên hạ chỉ sợ cũng không có mấy cái nam nhân có thể ngăn cản được mị lực của nàng, huống chi nàng trí thông quỷ thần, tu vi tuyệt đỉnh, có thể nói tuyệt đối là cổ huyền vực tu tiên giới khó dây dưa nhất một trong những nữ nhân. Nhưng mà nàng hiện tại cũng đã rơi vào Quế Dịch trong tay, cái minh hoa yêu cơ coi như lợi hại hơn nữa có thể so với được Vân Tiên Nhi. Quách Dịch nghĩ đến đây, lập tức đem trong lòng lo lắng bỏ đi, chỉ là cười nói, âm nữ điện hạ, ngươi nói là cái này minh hoa yêu cơ lợi hại, vẫn là ngươi lợi hại. Vân Tiên Nhi cười lạnh một tiếng, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không lấy chính mình khuôn mặt tới xem như công cụ giết người, một cái dựa vào mỹ mạo tới giết người nữ nhân, ta cũng chỉ có thể nói nàng cũng bất quá như thế. Vân Tiên Nhi nếu là hóa thân thành dục nữ, cũng cùng vị này minh hoa yêu cơ tương xứng, nhưng mà nàng lại cao ngạo vô cùng, nàng càng ưa thích đem mặt mình che lớp tới, dùng trí tuệ tới giết người. Hắn gật đầu một cái, Quách Dịch cảm thấy Vân Tiên Nhi nói ngược lại là có mấy phần đạo lý. Âm nữ điện hạ trí tuệ vô song, đến lúc đó còn muốn làm phiền lao nhân ra người ra tay. Quách dịch nói. Vân Tiên Nhi nói, nàng cũng dám giết ta người, hơn nữa còn đánh cắp ta bích hại tinh luân, coi như nàng thật là yêu cơ, ta cũng muốn để cho nàng muốn sống không được, muốn chết không xong Nữ nhân này địa phương đáng sợ nhất chính là viên kia lòng ghen tị, Minh Hoa yêu cơ diễm danh, có thể làm cho vô số nữ tử vì đó mà ghen ghét. Vân Tiên Nhi cao ngạo như vậy, không ghen ghét mới là quái sự. Đừng nói Vân Tiên Nhi, nếu là Quách dịch khen Minh Hoa yêu cơ vài câu chỉ sợ ngay cả Tô Nga đều biết ghen ghét không thôi, ngay lập tức sẽ vọt tới thần binh thiên thành, đem cái kia cái gọi là minh hoa yêu cơ cho hoạt hoạt đánh chết, đương nhiên trước tiên hủy dung tự nhiên là tốt nhất. Quách Dịch biết Vân Tiên Nhi sát tâm lấy động, mục đích của mình đã đạt đến. Vân Tiên Nhi nếu là thật muốn xử tâm tích lực giết một người, liền xem như Quách Dịch đều có 9 tầng khả năng chết ở trên tay của nàng, âm nữ cùng yêu cơ đối đầu, đây tuyệt đối là thiên hạ cực kỳ có đáng xem một sự kiện, có lẽ đến lúc đó Quách Dịch chỉ cần dựng cái băng ngồi ở một bên xem kịch là được rồi. Vậy chúng ta bây giờ liền đi thần binh thiên thành. Vân Tiên Nhi lộ ra có chút vội vàng. Quách Dịch lập đầu Nói: "Về trước Hoa Đô, ngươi quên, chúng ta còn muốn lấy linh tiêu điện." Vân Tiên Nhi si ngốc nở nụ cười, thân ảnh tuyệt mỹ theo gió chợt tròn, "Ngươi nếu thật đối với linh tiêu tiên tử hạ thủ được, ngươi liền đi đi, cái này chuyện không liên quan đến ta, ta tại linh chu phía trên chờ tin tức tốt của ngươi." Rất rõ ràng Vân Tiên Nhi cũng không tin tưởng quách dịch có cái kia có thể từ Bạch Hi Nhi trong tay đem linh tiêu điện lấy tới tay. Trên thân quách dịch vọt lên cao ba trượng nguyên hỏa, từ linh chu phía trên bay lên, hướng về Hoa Đô mà đi. Mà đúng lúc này, bên trong Hoa Đô lại xảy ra kinh thiên dị tượng. Chỉ thấy màn trời phía trên một tòa cực lớn trận bàn đang chậm dại xoay tròn, trận bàn phía trên sấm sét vang rộ, chữ cổ chìm nổi, một cái màu trắng tiên ảnh lơ lửng tại trận bàn trung tâm, đạo này tiên ấn mặc dù chỉ là một cái bóng, thế nhưng là vô cùng thanh khiết, trong thành không ít người đều đối lấy phía trên quỷ xuống đất cúi mãi. Từng đạo linh khí từ cổ huyền vực các nơi tụ tập mà đến, toàn bộ đều hướng về bóng trắng tụ tập mà đi, thật giống như toàn bộ thiên địa cũng bắt đầu lấy nàng làm trung tâm. Bạch gia tất cả cao thủ đều tụ một đường, một ông lão kích động lệ nóng rưng trọng, nói: "Hy nhi chung là đột phá đạo cảm." Bước vào pháp chủ đệ thất sông, từ nay về sau liền có thể nắm giữ một tia lớn thế giới trí lực, tinh chủ phía dưới lại không địch thủ. Có hi nhi tọa trấn, ta xem ai còn dám đụng đến ta bà ra, liền xem như âm gian cũng không được. Toàn bộ cổ huyền vực linh khí tại trong mơ hồ đều xảy ra dị động, Thiên Nam địa Bắc các địa phương cao thủ đều phát giác một tiêu biến hóa vi diệu, bọn hắn cảm thấy một quả lóe sáng tân tinh đang tại nơi xa xôi dâng lên. Mà đúng lúc này, quái dịch cũng một bước bước vào bên trong hoa đô, tiếp đó trực tiếp hướng về Bạch phủ đệ mà đi. Chương 389, không giống nhau tiến tử, chương 389, không giống nhau tiến tử. Màn đêm buông xuống, Hoa đô thánh thành đèn đuốc sáng trưng, Quế dịch đạp lá dựng, từng bước một đi tới Bạch ra trước phủ đệ, khí thế rộng rãi trước cổng chính còn mang theo hai ngọn tựa như long châu linh đăng. Bạch ra vẫn như cũ như vậy khí thế kinh người, chỉ là cửa phủ liền có cao 10 trượng, người đứng ở trước cửa nhỏ bé tựa như con kiến. Một tòa cực lớn trận bàn tại kim sơn trên cửa chớp động, đây là một tòa uy lực cực lớn sắp trận, liền xem như pháp chủ tùy tiện đụng vào cũng sẽ đem hai tay xoắn nát. Ngay tại Quế dịch xuất hiện tại Bạch phủ bên ngoài trong nháy mắt, liền đã bị người phát giác, nam đạo bóng người trong một chớp mắt liền từ trong phủ ra, tiếp đó vô vô tức đứng ở Quế dịch trước mặt. Người kia dừng bước, nếu là dám xông vào bật ra, chỉ có một con đường chết. 5 người này chính là Bạch gia thái thượng trưởng lão, cũng đã vượt qua đạo cảm, đặt đến pháp chủ đệ thất sông, chính là ít có cao thủ. 5 người này đem Quế Dịch dò xét cẩn thận một phen, lập tức biến sắc, trong mắt sát cơ đồng thời chấp động. Quế Dịch không chỉ có cảm thụ sắc khí, còn cảm thấy một cố khí tức quen thuộc, thật giống như trước đó gặp qua 5 người này, nhưng mà Quế Dịch trong đầu cũng không có liên quan tới 5 người này bất luận cái gì ấn tượng. A, ta nhớ dậy rồi, nguyên lai like là các ngươi năm vị, tại đông Hán chúng ta đã thấy qua, ha ha. Dịch đem bổ đệ thụ lấy ra, Mượn nhờ Bồ để thụ sức mạnh, lập tức đem 5 người này lai lịch suy tính đi ra. Thì ra 5 người này chính là ngày đó âm gian mời đến đối phó Tô Nga Bạch gia năm vị trưởng lão, bọn hắn liên thủ bố trí phong thiên đại trận, liền lại nhanh chóng trở về trung nguyên. Bởi vì bọn hắn lúc đó trên thân bọc lấy trường bào màu trắng, quét dịch cũng không có trông thấy bộ dáng của bọn hắn, vừa rồi mượn Bồ để thụ sức mạnh, mới có một tia đối với thiên đạo suy tính năng lực, đem 5 người này nhận ra. Tự tìm cái chết. Cái này năm tên Bạch gia thượng trưởng Lao đã đầu gian, lúc này gặp quét dịch bọn hắn nhận ra, bọn hắn liền dự người diệt khẩu. Trong đó một tên thái thượng trưởng lao đã đối với quế dịch ra tay, hắn tay khô héo chỉ tựa như thần thương đồng dạng nô ra, muốn chỉ điểm một chút vào quế dịch của họng. Nhưng mà hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trong mơ hồ hắn phát hiện quế dịch thế mà cũng rôi ra một ngón tay hướng hắn điểm tới, một ngón tay kim quang, tràn đầy kiếm quang, trực tiếp đem ngón tay của hắn cho xoắn thành bùn máu. Quế dịch trong ngón tay có dấu táng thiên kiếm, há lại là hắn có thể so sánh. Tay đứt rỗ xót, ngón trỏ biến thành bùn máu, tên này thái thượng trưởng lão lập tức kêu thảm một tiếng. Vảnh! Quế dịch cầm trong tay kim quang lóng lánh bổ đệ thụ, vị này trưởng lão quét tới, trực tiếp đem hắn quét bay ra ngoài đánh vỡ phủ tượng, ném đi đến bên trong Bạch phủ. Bồ đề thụ không chỉ có thể giúp người ta ngộ đạo, có thể có lực sát thương to lớn, vẻn vẹn một cái nhánh cây liền có thể đem một tòa núi lớn cho quét bay đến bên ngoài mười vạn dặm, liền xem như đệ bắt hà pháp chủ tại dưới cây Bồ đề cũng rất khó đứng vững, đây chính là tinh khí ý lực, pháp khí xa xa không thể so sánh mô phỏng. Vẹn vẹn hai chiêu liền đem một cái đệ thất hà pháp chủ làm trọng thương, đây chính là quét dịch thực lực bây giờ. Mặt khác bốn tên Thái thượng trưởng lão liếc nhau một cái, đồng thời hướng quét dịch ra tay, trong tay bọn họ riêng phần mình đánh ra chín đạo đằng sát khí chất bản. 4930 sáu đạo trận bản đem quế dịch vây quanh vây quanh ở trung ương, đem giống như muốn đem hắn thôn phệ. Tán, chấn, ngưng, sát. Bốn cái thái thượng trưởng lão trong miệng phân biệt phun ra một chữ mắt, cái kia lơ lửng tại quế dịch tứ phương trận bàn lập tức giải tán mở ra, hóa thành một kiện kiện sát binh, có khai sơn cự phủ, phong thiên hỏa kích, huyết hồng chiến đao. Ngoại trừ sát binh, có trận bàn biến thành đủ loại lệ thú kỳ lân, hát phượng, cửu đầu xà, tam đầu khuyển các loại. Những hình ảnh này cũng là trận bàn biến thành, mặc dù cũng là hư ảnh, thế nhưng là mang theo tính thực chất sát Tứ đại thượng trưởng lão là định liều mạng Vô luận như thế nào đều phải đem Quách Dịch diệt cậu, bằng không thì chờ đợi bọn hắn chính là Bạch Gia gia pháp. Lấy Bạch Thái công tính cách, một khi biết được bọn hắn phản bội bật ra, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Tiểu tử, hôm nay cho dù ngươi có đệ bát hà tu vi, cũng khó thoát khỏi cái chết, chỉ trách ngươi biết nhiều lắm. Nếu là ngươi không có đem chúng ta nhận ra con tốt, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, nhưng là bây giờ ngươi chắc chắn phải chết. Tứ đại thái thượng trưởng lão nguyên bản mặt mũi hiền lành, nhưng là bây giờ lại trở nên dữ tợn và méo, đơn giản chính là bốn tôn trong địa ngục bò ra tới lão thi. Không biết mùi vị. Quách Dịch đem bổ để thụ treo ở đỉnh đầu. Trong tiên môn sông ra mạng lớn huyền hỏa, trực tiếp đem bốn phía trận bàn đốt thành từng sợi khói xanh, đủ loại sát binh cùng lệ thú hư ảnh lập tức biến mất vô tung. Tứ đại thái thượng trưởng lão đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, những trận bàn cũng là bọn hắn kia một tiêu bản mệnh tịnh hóa chỗ tế luyện, nhưng mà lúc này lại bị quét dịch toàn bộ tiêu hủy, để cho nguyên khí của bọn họ thụ trọng thương. "Vành, vành, vành, vành." Quét dịch đem bổ đệ thụ nắm trong tay, tứ vương lập tức Phật quần, qua, tứ đại thái thượng trưởng bị quét bay ra ngoài, hướng về trên cửa sắt trận bay tới. Nếu là bọn họ thật sự rơi vào trong sắt trận, sợ rằng sẽ bị vắt hại không còn. Bàng Hiếu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đừng làm quá quá mức. Đại môn bị văn nhân mở ra, Bạch Thái Công thân ảnh bỗng nhiên xung ra, với bàn tay lớn một cái, bốn tên thái thượng trưởng lão liền bị hắn cho bao bọc tại trong linh khí, nhưng mà cường đại lực trùng kích, vẫn như cũng đem Bạch Thái Công cao thủ như vậy đều hướng bay tứ bộ, mới đứng vững cơ thể. Thật là lợi hại thần thụ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Phật tụ Bồ Đề. Bạch Thái Công kiến thức là thượng, liếc mắt liền nhìn ra trong tay ra mối. Mà lúc này, Bạch gia tất cả cao thủ đều đuôi nhau mà ra, Ước chừng trên trăm tên pháp chủ tướng quét dịch đoàn đoàn bao vây, đủ loại trận bàn tại chúng quanh thân thể của bọn hắn bay múa, một khi quét dịch giảm động một chút, những thứ này trận bản liền sẽ tạo thành một hồi tuyệt sát linh trận, đem quét dịch vây giết. Trận pháp sức mạnh có thể uy lực được ra, hơn 100 tên pháp chủ tu vi địa ra sau đó, có thể phát huy ra lực lượng kinh khủng, coi như là bình thường tình chủ chỉ sợ đều phải lui tránh. Thiên hạ đệ nhất trận pháp gia chủ cũng không phải khoác, trận pháp chính là vương đạo, coi như 10 cái đệ bát hạ pháp chủ tới, cũng có thể giết sát. Thái công, mau giết cái này tặc tử, chính là hắn, hắn tuyên bố muốn đem Bạch Gia San thành bình địa, đồ sát cả nhà. Lúc trước bị quế dịch quét bay đi ra tên kia thái thượng trưởng lão tại trước mặt Bạch Thái Công khóc lóc kể lệ. Mặt khác bốn tên thái thượng trưởng lão cũng quỳ đến Bạch Thái Công trước mặt, nhau nhao góp lời nói, "Thái Công, kẻ này phách lối đến cực điểm, tuyên bố muốn Bạch gia Nam làm nô, nữ làm kỹ nữ, hôm nay nhất thiết phải đem hắn giết trừ." "Đúng, đúng, tiểu tử này rất ngang ngược, không phân tốt xấu liền đối với chúng ta ra tay, 5 người chúng ta vốn là đối hắn hảo luôn khuyến bảo, lại không ngờ tới hắn thế mà ra tay đánh lén, loại người này đơn giản chính là tu tiên giới bại hoại." "Không tệ, không tệ, gia hỏa này chính là âm gian dương tử, lại còn muốn kéo chúng ta tiến vào âm gian." Đáng tiếc hắn lại không biết chúng ta đối với Bạch gia đó là trung thành tuyệt đối, sao lại chịu hắn mê hoặc. Ngũ đại thái thượng trưởng lão chỉ sợ quế dịch vạch trần bọn hắn, thế là liền ác nhân cáo trạng trước, muốn để cho quế dịch trăm miệng khó phân biệt. Bạch Thái công nhất quán ghét ghét như kiểu, phất tay ra hiệu để cho 5 người này lui xuống đi sau đó, liền nhìn về phía Quế dịch, lạnh giọng nói: "Ngươi thật là âm gian dương tử." Năm vị thái thượng trưởng lão tại sau lưng Bạch Thái công nhìn xem Quế dịch lạnh lùng nợ nụ cười, dạng như vậy thật giống như tại nói: "Tiểu tử, ta nhìn ngươi hôm nay chết như thế nào, coi như ngươi vạch trần chúng ta." Bạch Thái công cũng là sẽ không tin tưởng. Quách Dịch lắc đầu nở nụ cười, "Nếu là ta nói, không phải, ngươi sẽ tin sao?" "Không tin." Bạch Thái Công nói. "Ta tin." Đúng lúc này, Bạch ra trong phủ đệ đột nhiên tung bay ra một đạo bóng người màu trắng, đây là một nữ tử, trên người nàng bạch y không rảnh, tiên quang như xương, chân đạp linh quang, thân như nhẹ yến rơi xuống Bạch Thái Công bên cạnh. Bạch hy Nhi vừa đến, tất cả Bạch gia nhân cũng vì đó chấn động, trên mặt lộ ra ánh mắt sùng bái, tiếp lấy liền tự lấy làm xấu hổ hộ tối lâu tới, coi như trưởng bối của nàng cũng không ngoại lệ. Trên mặt nàng mang theo một tầng màu trắng mỏng che mặt, đem nàng tuyệt thế tiên nhan cho che kín, mặc dù như thế nhưng mà nàng cái kia một thân tiên thầm nghĩ cốt nhưng như cũ để cho người ta không dám nhìn thẳng, trên người nàng mang theo một cố cách trần thoát tục chi khí, so vậy chân chính tiên tử còn muốn tiên linh mấy phần. Bạch Hy Nhi được xưng là cổ huyền bực một trong tam đại tiên tử, có thể nói nàng tuyệt đối là toàn bộ cổ huyền vực nữ nhân đẹp nhất, không có người thấy nàng chân dung, đương nhiên cũng bao quát chính nàng, bởi vì không có một chiếc gương có thể tiếp nhận lên dung nhan của nàng. Mới gặp lại Bạch Hi Nhi, quét dịch lại có loại tự ti cảm giác, loại cảm giác này không phải xuất phát từ nội tâm, mà là đến từ ngoại giới, thật giống như giữa thiên địa có một cỗ lực lượng vô hình tại khiến cho hắn sinh ra tự ti cảm xúc. Nếu là Quách Dịch thật sự khuất phục cố lực lượng này, như vậy hắn cũng liền cùng Bạch ra những cái kia tiền bối đồng dạng, về sau gặp được Bạch Hy Nhi đều biết nhịn không được túi đầu xuống. Nhưng mà Quách Dịch có thể khiêm nhường nữ nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không khuất phục bất kỳ một nữ nhân nào, dù cho đối phương chính là một tôn nữ thần. Tử vong chi khí cùng Táng Thiên kiếm đồng thời từ Quách Dịch trong thân thể bay ra, trực tiếp đem giữa thiên địa cái kia một cố lực lượng vô hình cho chẳng lui, cả người hắn lập tức cảm giác chợt nhẹ, nhìn Bạch Hy Nhi lại giống như tại nhìn một người bạn. Bát Tiểu Thương, đã lâu không gặp. Quách Dịch đem bộ đệ thụ thu hồi, hướng về phía Bạch Hi Nhi thản nhiên nở nụ cười. Thế nhân đều gọi Bạch Hy Nhi vì Linh Tiêu Tiên Tử, nhưng mà Quách Dịch từng tại Bạch Gia làm qua một đoạn thời gian hộ vệ, tự nhiên là gọi nàng bát Tiểu Thư. Bạch Hy Nhi một đôi mắt đẹp so với tinh thần còn mỹ lệ hơn, lông mi nhẹ nhàng chấp động, tựa hồ cũng mang theo ý cười, nói, đích thật là đã lâu không gặp, người cái này tiếp thân thị vệ làm cũng không như thế nào xứng trước. Bác Tiểu Thư Tu Vi là càng thêm lợi hại, đâu còn cần ta cái này tiếp thân thị vệ. Quách Dịch rõ ràng cảm thấy chính mình nhất cử nhất động tựa hồ cũng tại Bạch Hy Nhi trong chế Chính mình bốn phía nguyên khí tựa hồ cũng có thể được nàng điều động đồng dạng, nếu là nàng Hưu Tâm muốn vây khốn quách dịch, quách dịch thậm chí hoài nghi mình không thể từ trong tay nàng đào thoát. Nói cũng đúng, quách dâm tặc làm hòa thượng đều không ăn phận, huống chi là làm ta tiếp thân thị vệ. Bạch Hy Nhi cũng không biết có thủ đoạn gì, thật giống như toàn bộ cổ huyền vực đại thế giới liền không có bí mật gì có thể che giấu nàng. Quách dịch lắc đầu cười khổ, nghe được Bạch Hy Nhi lời nói, hắn đột nhiên cảm thấy Bạch Hy Nhi tựa hồ là đang chỉ hắn cùng gièm la chuyện, chẳng lẽ cổ huyền đại thế giới thật sự không có chuyện gì có thể giấu giếm được sao? Không làm được tiếp thân vệ, nhưng còn có thể làm bạn Bằng Hữu có việc muốn nhờ, tin tưởng bác tiểu thư tất nhiên sẽ không từ tuyệt." Quách Dịch cười nói. "Chương 390, Mạn Thiên Quá Hải, chương 390, Mạn Thiên Quá Hải." Bạch Hy Nhi thật giống như đã sớm biết Quách Dịch muốn nói gì chuyện, trực tiếp hướng về hắn đi đến, đi đến Quách Dịch ba bước có hơn. Linh Tiêu Điện tử đối với người cho tới bây giờ đều mười phần lạnh nhạt, thế nhưng là đem Quách Dịch coi là bằng hữu chân chính, bởi vì Quách Dịch tại Bạch Gia nguy hiểm nhất thời điểm, đã từng xuất thủ tương trợ. "Ngươi nếu muốn mượn Linh Tiêu Điện, ta có thể cho ngươi, nhưng mà nếu phải dùng nó tới mở động lăng của mộ, như vậy mời ngươi đem ta cũng mang lên." Bạch Hy Nhi nghiêng người hướng về phía Quách Dịch, nàng cái kia một đôi hàm yên đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp động, cũng không biết nàng tiền tâm lúc này ở đang suy nghĩ cái gì. Quách Dịch thân sắc vui mừng, cười nói, có tiên tử cùng đi thực sự là cuộc sống một đại diệu chuyện, trừ phi ta là kẻ ngu, bằng không thì ta là không có lý do gì cự tuyệt. Quách Dịch biết Bạch Hy Nhi chính là cổ huyền vực đại thế giới thánh trận hóa thân, bây giờ chỉ sợ đã có thể vận dụng một tia lớn thế giới trí lực, tu vi có thể so với hắn còn muốn lợi hại hơn, có thể còn có không ít Quách Dịch không biết thủ đoạn. Bạch gia năm tên thái thượng trưởng lão, đột nhiên xung ra, kêu lên, "Hy Nhi, không có khả năng tin tưởng tiểu tử này!" Hắn chính là âm gian dương tử, không giết hắn vô cùng hậu họa. Năm người này chính là Bạch Hy Nhi trường mối, tự nhiên có thể hô to tục danh của nàng. Bạch Hi Nhi quay người trừng 5 người này, một đôi mắt đẹp bên trong đột nhiên bắn ra hai đạo màu ngà sữa linh quang, thực là đem cái này năm vị thái thượng trưởng lão bực cho phải từng bước một lùi lại, trên mặt giày vô cùng hoảng sợ. Đây là một cỗ uy áp kinh khủng, năm vị thái thượng trưởng lão cảm giác giống như bị thiên địa đẻ ở trên người đồng dạng, cuối cùng trực tiếp vô lực ngồi phịch ở trên mặt đất, ngất đi. Vẹn vẹn một mắt liền đem pháp chủ đè mê, cỗ lực lượng này chỉ sợ cũng chỉ có lớn thế giới chi lực mới có thể làm được. Một cái thế giới sức mạnh căn bản không phải nhân lực có thể chống lại, dù là Bạch Hy Nhi chỉ có thể điều động một kia. Năm người này đã đầu phủ Câm Gian, chính là Bạch gia phản đồ, ý theo Bạch gia gia pháp làm cầm tù tại Thánh Thành Chi Tâm 500 năm, những thứ này làm phiền gia gia độc thủ. Bạch Hi Nhi bây giờ trở nên cao thâm mặt chắc, huyết dịch thậm chí cảm giác nàng chính là cái thế giới này chủ thể, tại cổ huyền vực đại thế giới không có bất kỳ cái gì chuyện có thể giấu giếm được nàng. Bạch Thái Công lạnh rên một tiếng, một chưởng vỗ ra, liền đem năm người này cho đánh vào đất, liền tiêu thảm cũng không có phát ra một tiếng, liền vĩnh thế thi. Phản bội gia tộc giả. Bây giờ âm gian thế lực vô không bất nhập, Bạch Thái Công đây là muốn giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp Bạch gia những người khác. Quách Dịch lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy, hắn biết đây là chuyện nhà của người khác, chính mình không chen tay vào được. Bạch gia nhân bây giờ tự nhiên đã biết được Quách Dịch thân phận, những thứ này nhiều người thiếu đối với Quách Dịch đều có chút hảo cảm, có người thậm chí mời Quách Dịch tiến Bạch phủ làm khách, nhưng đều bị Quách Dịch từng cái cự tuyệt, hắn còn có chuyện quan trọng muốn làm, ngay lập tức sẽ rời đi. Đợi đến tất cả mọi người trở về Bạch phủ sau đó, cũng chỉ còn lại có Bạch Thái Công, Bạch Hi Nhi, Quách Dịch ba người. Lăng Tiêu điện sự tình như là đã cùng Bạch Hi Nhi thỏa đàm, Như vậy Quách Dịch cũng định lúc này rời đi, hắn nhất định phải nhanh chóng chạy tới Thần Bình Thiên Thành, bởi vì hắn đã đoán được Minh Hoa Yêu Cơ đi Thần Bình Thiên Thành mục đích. Bích Hải Tinh Luân kia sáng có thể chiếu xạ trăm vạn dặm, hơn nữa không thể nhận vào chứa vật linh quang, Minh Hoa Yêu Cơ nếu là đem Bích Hải Tinh Luân mang ở trên người, không có khả năng đưa ra cổ huyễn vực, như vậy nàng đi Thần Bình Thiên Thành chắc chắn chính là đi chế tạo một kiện có thể ngăn cách Bích Hải Tinh Luân kia sáng vật chứa. Một khi cái này vật chứa bị chế tạo xong, cũng là nàng đem Bích Hải Tinh Luân đưa ra cổ huyền vực đại thế giới thời điểm. Hai vị mời trở về đi, Quách Dịch còn có một cái chuyện quan trọng nữa làm, mấy người chuyện này làm xong Tất nhiên lần nữa tới Bạch ra làm khách. Quách dịch nói liền muốn rời đi. Bạch Thái Công sắc mặt nghiêm túc, nói, có đôi lời Lao Phu không biết có nên hỏi hay không. Cứ nói đừng ngại. Quách dịch đối với Bạch Thái Công vẫn có chút cung kính, dù sao hắn chính là trường bối. Bạch Thái Công hướng về bốn phía liếc mắt nhìn để thấp lấy thanh âm nói, ngươi thật muốn huyết tẩy huyền cơ sơn. Bạch Thái Công lời này vừa nói ra, liền một mực phong khinh vân đạm Bạch Hy Nhi cũng vì đó khẽ động, đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía Quách dịch. Quách Dịch nghe xong lời ấy đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy cũng biến thành nghiêm túc, cẩn thận cân nhắc phút chốc, tiếp đó chém sắt như chém bùn nói, Quách Dịch cho tới bây giờ cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng mà Huyền Hồng Cơ Sơn ta là nhất định phải đi, nếu là bọn họ không thả người, ta không tiếc một trận chiến, đến lúc đó cũng đừng trách ta lạm sát kẻ vô tội. Bạch Thái Công sớm đã có nghe thấy, biết Quách Dịch cùng liều Hiên Nhiên ở giữa chuyện, nghe được Quách Dịch như vậy lý do thoái thác, hắn cũng là liên miên lúc đầu, rất rõ ràng hắn cũng không đồng ý Quách Dịch cách làm, nhưng mà hắn cũng biết đứng tại Quách Dịch góc độ tới nói, Quách Dịch cũng không có sai. Trong mắt Bạch Hi Nhi lóe lên tia sáng kỳ dị, hồ muốn nói điều gì. Nhưng mà cuối cùng nàng nhưng không có đem trong lòng nói ra. Quách Tiểu Hữu, lão phu biết ngươi là người trong tính tình, nhưng mà có khi cũng phải vì đại cục cân nhắc, bây giờ cổ huyền vực đại thế giới nguy cơ tứ phía, mặc dù âm gian thế lực tại tu tiên giới tứ phương chinh chiến, nhưng mà cái này cũng vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, cổ huyền vực đại thế giới sắp lần thứ tư đại phá diện chân chính loạn thế sắp đến, ngươi phải biết trước tiên nam linh huyết tế người chết đó là núi thây biển máu, chẳng lẽ ngươi liền không sợ thả ra chính là một tôn ma? Quỷ. Bạch Thái công dường như đang làm cố gắng cuối cùng, muốn khuyên Quách Dịch hồi tâm chuyển ý. Bạch Hi Nhi biết một chút quế dịch cùng Bạch Thái Công cũng không biết đồ vật, cho nên nàng cũng không có khuyên quế dịch, bởi vì nàng biết quên cũng vô dụng. Thái Công lời này quế dịch sẽ ghi ở trong lòng, nhưng mà có một số việc ta nếu không đi làm, sợ muốn lương tâm khó có thể bình an. Quế dịch nhìn một chút trên trời tinh thần, biết thời gian đã không còn sớm, thế là liền lần nữa nói cáo từ, quế dịch cứ thế mà đi, hy vọng bắt tiểu thư nhớ kỹ ngươi lúc trước đã nói, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Bạch Hy Nhi gật đầu một cái, nói, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng mang theo một vị khác tiên tử xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không thì nàng nếu là ghen, ta nhưng là chống đỡ không được, ta nhưng đắc tội không nổi nàng. Bạch Hy Nhi lời nói bên trong có thăm ý, Quế Dịch tự nhiên cũng nghe ra một chút manh mối, nhưng mà hắn cũng không tiếp tục hỏi, bởi vì hắn biết coi như mình hỏi, nàng cũng sẽ không nói. Quế Dịch đi, tới cũng vội vàng đi vậy vội vàng. Khi Quế Dịch lần nữa trở lại Thanh Vân truy nhật trên thuyền sau đó, lại lấy được một cái để cho ý hắn không nghĩ tới tin tức. Cái gì? Nàng đi trước một bước, mang đi bao nhiêu người? Quế Dịch dắt Thanh Nhu lốt hai, kém chút đưa nó người cầm đầu đó kéo ra ngoài dài 3 mét. Vẫn tiên như thế mà tại Quế Dịch còn không có trước khi rời đi liền đi, chẳng lẽ nàng liền không sợ Quế Dịch động một cái ý niệm đem nàng cho đốt chết tươi? Thanh Nhu móng châu tử một cước đạp ở trên quế dịch mu bàn chân, lập tức từ quế dịch trong tay chạy ra ngoài, xa xa thối lui, mang to, thiên muốn đánh lôi, nương muốn sinh con, nàng muốn đi ta cản được sao? Nàng thế mà dựa vào sức một mình liền đem hư không chi môn mở ra, hung hãn như vậy nữ nhân, ta cũng không muốn sợ nàng rối quậy. Ý của ngươi là nói nàng một cái người đi." Quế dịch nói. "Nói nhảm, những người khác là từ ta không chế, chỉ có một mình nàng về ngươi quản, chính ngươi thật lâu chưa có trở về, mà nàng đợi đã không kịp, đã sớm đi thần binh thiên thành, bảo là muốn tự tay đem Minh Hoa yêu cơ cho bắt được tay." Thanh Nhu Vân Tiên Nhi thế mà sớm tiến đến thần binh thiên thành, rất rõ ràng nàng cái này thật sự dự định cùng Minh Hoa Yêu Cơ so tài. Có lẽ mỗi người đều biết muốn như vậy, nhưng mà quách dịch lại sẽ không cho rằng như vậy, bởi vì hắn hiểu rất rõ Vân Tiên Nhi. Vân Tiên Nhi tuyệt đối không phải một cái xúc động nữ nhân, càng thêm không phải một cái hội đặt mình vào nguy hiểm nữ nhân, liền xem như nàng hận nhất địch nhân Tô Nga, nàng cũng muốn nhờ lực lượng của người khác tới đối phó, huống chi là chưa từng có gặp mặt Minh Hoa Yêu Cơ. Như vậy nàng như vậy vội vã chạy tới thần binh thiên thành là vì cái gì đâu? Bây giờ có thể làm cho nàng trở nên cấp bách chuyện, chỉ sợ chỉ có một kiện, đó chính là thoát khỏi quách dịch khống chế. Chẳng lẽ Thần binh Thiên thành bên trong có người có thể lấy đi trong cơ thể nàng huyền hỏa, giống? Gặp, chúng ta nhanh chạy tới Thần binh Thiên thành. Quách Dịch đem lực lượng toàn thân đều điều động mà ra, tiếp đó đánh vào Thanh Vân truy nhật trong đỏ, linh chu dưới đáy một đạo cực hạn kia sáng tiêu tán mà ra, đem toàn bộ thuyền nhỏ đều gói. Mà cùng lúc đó, trên mặt nước một đạo cực lớn hư không chi môn chậm rãi mở ra, hư không chi môn phía dưới ở vào trời chiều mờ sông, phía trên tiếp lấy dáng mây, hư không cánh cửa bên trong một mảnh đen hư không chi lộ, kết nối lấy ngoài ước vạn Thần thành. thành có thể người dễ mở ra hư không chi môn, tiếp đó hoành độ hư không Dạng này có thể tiết kiệm thời gian dài. nhưng mà tại Đông Hán lại không được, bất luận kẻ nào cũng không thể tại Đông Hán hoành độ hư không, bởi vì nơi đó hư không thực sự quá hỗn loạn, rất dễ dàng sẽ bị vàng sát gió lốc cho phá tiến thời không luân lưu. Ta dựa vào, tiểu tử, lão bà ngươi cái này Thanh Vân truy Nhật tuyển thật đúng là bảo bối tốt, lại có thể như vậy dễ dàng đem hư không chi môn mở ra, tốt như vậy bảo bối bị ngươi trọng đi, lão bà ngươi không bốn phía tìm ngươi mới là lạ, nói không chừng nàng bây giờ đã từ Đông Hán chạy về, hướng bên này đổ tới. Thanh Đạo. Quách Dịch toàn thân lập tức run dậy, mắng to, ngươi một đầu như biết cái gì, cái này gọi là mượn, không gọi trọng. Nói xong Thanh Vân Truy Nhất liền đột vào hư không chi môn, tại hư không trên đường lao nhanh bước đi. Hư không chi môn đóng lại sau đó, một đạo bóng người màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trên mặt nước, trên mặt nàng mang theo hỏa diễm ngưng kết mà thành mặt nạ, khóe miệng còn mang theo vẻ tươi cười. Nếu là Quách Dịch không có hành độ hư không mà đi, liền sẽ phát hiện nữ tử này chính là Vân Tiên Nhi. Một đầu trâu nốc, dễ dàng như vậy liền đem ngươi lừa gạt, trong thiên hạ chỉ có Thanh Vân Truy Nhất thuyền cùng Linh Tiêu Điện mới có thể để cho người độc lập mở ra hư không chi môn, bằng không thì ít nhất đều cần ba tôn pháp chủ đệ bát hạ cường giả mới có thể đem hư không chi môn mở ra. Vân Tiên Nhi thế mà cũng không có đi thần binh thiên thành, như vậy nàng đến cùng đang có ý đồ gì đâu? Ta ghét nhất tính mệnh nắm ở trong tay người khác cảm giác, trong thiên hạ có thể lấy đi trong thân thể ta huyền hỏa hạt giống người chỉ có hai cái, một cái là quế dịch chính mình, còn có một cái chính là kiểu khiếu quỷ tâm người sở hữu. Vân Tiên Nhi ngón tay kết động, rất nhanh liền suy tính ra kết quả, khỏe miệng nàng nợ nụ cười, tiếp đó hướng về phương nam nhìn lại, Bạch Cốt Sơn, thánh nữ quỷ cơ. Quế dịch, chờ ta lấy ra huyền hòa hạt giống, lại đến cùng người ganh đua cao thấp, nếu là khi đó ngươi còn chưa chết ở Minh Hoa yêu cơ trên tay, ta nhất định tiến đưa ngươi một món lễ lớn, ha ha. Cửu Khiếu Quỷ Tâm, thực sự là đồ tốt. Vân Tiên Nhi nụ cười rất là âm tàn, Cửu Khiếu Quỷ Tâm không chỉ có là quỷ hỏa lệnh trái tim, càng là lý tiểu yên trái tim, nàng đây là muốn đi moi tim, nếu là nàng có thể được đến Cửu Khiếu Quỷ Tâm, liền sẽ không cần sợ quách dịch huyền họa. Chương 391, thảo đặc đại hội, chương 391, thảo đặc đại hội. Thần binh tiên thành, Hoa đô thánh thành, Hắc ám vương triều, ba tòa thành trì này được xưng là tu tiên giả nhất định đi ba tòa thành trì. Trong đó Hoa đô thánh thành được xưng là tu giới linh khí nhất chi địa, thành được xưng là tối cực chi địa, mà thành thì bị xưng là linh bảo thần binh nơi tụ tập. Cổ Huyền vực đại thế giới có nhiều hơn phân nửa pháp khí cùng linh khí cũng là ở đây chế tạo thành, nơi này có tốt nhất luyện khí sư, cũng có tốt nhất vật liệu luyện khí, đương nhiên cũng có tối xứng tay thần binh pháp bảo. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Thần binh Thiên thành tại tu tiên giới có không tầm thường địa vị, hàng năm tới chỗ này tu tiên giả nhiều không kể xiết, người lưu lượng chi thi đấu chi hoa đô thánh thành càng hơn. Đương nhiên Thần binh Thiên thành cũng có chủ nhân của nó, đó chính là Thiên hạ đệ nhất thần binh gia tộc ngân ra, ngân ra thế lực rộng không chỉ có uy hiếp nguyên, liền Nam lĩnh đều có phạm vi thế lực của bọn Hán. Tu tiên thánh địa Huyền Cơ Sơn cũng lá giềng thần binh Thiên thành, hai thế lực lớn này hỗ trợ lẫn nhau. Kết minh trên và năm, cùng hợp thành Trung Nguyên Miền Nam Bá chủ. Tào Trăm Trượng tường thành, tựa như một đầu cực lớn sơn mạch nằm ngang tại mắt người phía trước, đem tầm mắt của người cơ hội hoàn toàn ngăn cách. Đây là một tòa tinh tiết thành trì, liên tường thành cũng là sắt thép đúc thành, tựa như toàn bộ thành trì đều bị luyện thành một kiện pháp khí, liên thành một thể. Mặt trời mới mọc mới sinh, cửa thành mới vừa vặn bị mở ra, một cái thiếu niên áo trắng liền rắc một đầu thanh lưu liền lên ngang đi vào thần binh tiến thành, lúc này trên đường phố bóng người thớt, rác, trên cổ lớn phát ra tiếng vang lênh lênh, lộ ra phá lệ rõ ràng. Mặc dù lúc này người trên đường phố còn rất ít, nhưng mà hai bên đường phố cũng đã không ngừng phát ra đồ sắt gõ âm thanh, đây là có người đã đang mượn giờ thìn quang cảnh luyện chế binh khí. Thần binh tiên thành kiến trúc và địa phương khác có chút không giống, ở đây đều là sắt thép đúc thành thành lũy, những thứ này sắt không phải thông thường sắt thường, mà là thiên ngoại vĩnh thạch. Ầm ầm. Một hồi âm thanh đất dung núi chuyển quần quần mà đến, phá vỡ sáng sớm yên tĩnh, đem không thiếu còn tại tu luyện tu sĩ đánh thức. Một đầu toàn thân đều bước lên ngọn lửa màu đỏ chọ lớn lôi kéo một chiếc ngọc cổ thành, từ dịch trước mặt chợt lên, tiếp đó biến mất ở cuối ngã tư đường. Con vợ kia trường người cao như vậy Lông tóc trên người cũng là màu đỏ thắm, một đôi mắt tựa như huyết cầu, xem xét liền biết chính là Linh Dạ cung thứ 9 dị thú, Bạch Ngọc trong xe nhân thân phần không thể coi thường. Trần ra gia chủ thật đúng là hăng hái, thảo đặc đại hội giữa chưa mới bắt đầu, hắn bây giờ liền tiến đến. Người biết cái gì, chủ trì thảo đặc đại hội thế, nhưng là Minh Hoa tiên tử, hắn đây là muốn tại trước mặt Minh Hoa tiên tử dễ biểu hiện, ta nghe nói Vương ra ra chủ cùng Lâm ra ra chủ buổi tối hôm qua liền đã tại thần binh hỏa bên cạnh ao bên trên chờ. Tới trước giả cách Minh Hoa tiên tử liền sẽ gần một chút, nếu là ta có tư cách kia tiến vào thần binh hỏa trì, Ta chắc chắn sớm một tháng đi xếp hàng cũng đáng được, thế nhưng là chỉ có pháp chủ mới có tư cách tiến vào thần binh hỏa chỉ, ta muốn đi cũng không chết ta. Bên đường phố bên trên mấy cái linh giả nghị luận ầm ĩ, hướng về phía vừa rồi sông tới Bạch Ngọc cổ thành chỉ điểm điểm, tiếp lấy lại là một hồi thở dài. Thảo Tặc Đại hội, Thần Binh Hỏa chỉ. Quế Dịch thấp giọng niệm hai câu, nhưng đem một cái linh giả ngăn lại, hỏi, cái này Thảo Tặc Đại hội, lấy chính là ai vậy? Huynh đệ, ngươi là vừa tới Thần Binh thiên thành a? Cái này Thảo Tặc Đại hội tự nhiên lấy chính là Quế Dịch tên cậu ta kia. Quách Dịch lập tức sửng sở, trong lòng rất cảm giác khó chịu, cái này gọi là chuyện gì xảy ra, nam cũng chúng thương. Quách Dịch tên cậu tặc kia quả thực là gan to bằng trời, không chỉ có thai họa tu tiên giới nữ tu sĩ, hơn nữa còn nghĩ viết bậy liền cơ sơn đây quả thực là phát rổ. lần này Minh Hoa Tiên tử rộng mời thiên hạ tiên đạo cao thủ, chính là muốn cùng bản thảo tác đại sự, lần này Quách Dâm tặc muốn không chết cũng khó khăn. Cái kia linh giả nghiến răng nghiến lợi, giống như muốn đem Quách Dịch cho tươi sống cắn chết đồng dạng. Hắn lại không biết Quách Dịch bây giờ càng muốn đem hơn hắn chết. Cái này linh giả mở miệng một tiếng cậu tặc, nghe Quách Dịch trên trán nổi đầy vân xanh, không muốn lại nghe hắn nói tiếp, liền hỏi Minh Hoa tiên tử ra tay, quách dâm tặc lần này tự nhiên là chắc chắn phải chết, đúng, huynh đệ, thần Minh Hỏa chỉ đi như thế nào? Ngươi cũng muốn đi tham gia thảo tặc đại hội. Cái kêu Linh giả đem quách dịch trên giới đánh giá một phen, tiếp đó lắp đầu, nói, cái này chỉ sợ không được, hôm nay đi trước đều là đại nhân vật, không phải nhất phương tiên môn trí chủ, chính là pháp chủ cấp bậc bá chủ, tiểu huynh đệ ngươi chỉ sợ là vào không được thần Minh Hỏa chỉ. Phải không? Ta chỉ là đi xem náo nhiệt mà thôi, sẽ không không tự lượng sức tiến vào thần Minh Hỏa chỉ. Quách dịch nói Rất rõ ràng bây giờ Thần binh Thiên thành đã đã rơi vào Minh Hoa yêu cơ trong công chế, quét dịch coi như lợi hại hơn nữa cũng không khả năng cùng toàn bộ thần binh Thiên thành tu tiên giả chống lại, cho nên lần này chỉ ngươi có thể điệu thấp làm việc. Thần binh hỏa trì ngay tại trong thành, đi thẳng ba vạn dặm đã đến. Cái kia linh giả mới vừa nói xong, thế nhưng là phát hiện trước mắt thiếu niên áo trắng cùng Thanh Như cũng đã biến mất không thấy, một màn này lập tức đem hắn cho hù sợ, biết mình gặp một tôn đại cường giả. Cao nhân đi thông thả. Trên này linh giả khắp khuôn mặt là vui mừng, thế là lôi kéo một vị nhận biết linh giả đạo hữu liền đến một bên tồi nước miếng văng tung tóe nói chính mình vừa rồi truyền kỳ kinh nghiệm. Thần binh hỏa trì chính là từ điệu tâm đã tuôn ra một tòa hỏa tinh nghiêm trì, tựa như một cái cực lớn hỏa diễm hồ nước, trong hồ tản ra sóng nhiệt có thể đem linh giả đệ thất cung trở xuống cường giả đều cho đốt cháy mà chết. Tòa này hỏa trì chính là rèn luyện pháp khí chi địa, mỗi một kiện pháp khí đều phải thông qua thần binh hỏa trì rèn luyện mới có thể thành hình, có thể nói tòa này hỏa trì chính là thần binh thiên thành mệnh mạch. Không có thần binh hỏa trì, liền luyện tạo không ra pháp khí. Lúc này vẫn là sáng sớm, nhưng mà thần binh hỏa chỉ bên cạnh đã là người đông nghìn, nghìn có cỡi thú, có khống chế cổ sa, có càng là khống chế giao long, những người này tu vi đều tại linh giả đệ thất cung đến linh giả cùng thứ 9 ở giữa. Phạm là đạt đến pháp chủ trở lên người, cũng đã tiến nhập thần binh hỏa trì phía trên nung binh đài. Nung binh đài ở vào hỏa trì phía trên, tựa như một tòa vòng tròn thủy tinh lơ lửng tại hỏa trì bầu trời, chỉ có pháp chủ trở lên người mới có thể tiến vào nung binh đài, pháp chủ phía dưới người, một khi bước vào liền sẽ bị đốt thành cho bụi. Quách dịch đến cũng không có gây nên bất kỳ bạo động, hắn bây giờ đã thay đổi dung mạo, có rất ít người biết được hắn bộ dáng bây giờ. Tránh ra, tránh ra, ngân ra thiếu chủ đến. Lúc này một cái cao 3 mét ngân sắc sắc quy lôi kéo một chiếc mồ bạc rằng xe từ đàng xa trên bầu trời bay thấp xuống, một người mặc trường vào màu bạc tuấn lãng thiếu niên từ rằng trong xe đi ra, thiếu niên này chính là Ngân Thiên Thành, chính là thần binh gia tộc tương lai người thừa kế. Ngân Thiên Thành đích thật là ít có mỹ thiếu niên, tăng thêm hắn ra thế hiển hách, khiến cho hắn trở thành thần binh thiên thành được hoan nên nhất thiếu niên tuấn kiệt, không biết là bao nhiêu xinh đẹp nữ tu sĩ trong lòng Bạch Mã Vương tử. Nửa năm trước, hắn càng đột phá linh giả cung thứ 9 bình cảnh, tiến nhập pháp chủ cảnh giới, có thể nói tuổi trẻ tài cao, phú dị bẩm, ngàn năm sau đó nhất định trở thành tu tiên giới nhân vật phong vân. Ngân Thiên Thành lãnh đạo vô song, khinh bị liếc mắt nhìn tại chỗ một đám linh giả tu sĩ, một bầy kiến hồi, cùng nghị chiêm ngưỡng Minh Hoa Tiên tử tiên nhân, không biết mùi vị. Nói xong hắn liền vẫy ống tay áo hướng về thần binh hỏa chỉ bên trên phương Dung binh đại bài đi, nhưng vào lúc này, thiên ngoại một đạo tam thanh linh khí của tới, một thanh phi kiếm màu xanh quấn tại trong linh khí phá mây mà ra. Một người mặc đạo bào tiêu sái thiếu niên đứng trên phi kiếm, hắn đuôi tóc cao ngất, dâu đẹp sóng bay, lộ ra tiên phong cốt, một thân tu vi vậy mà so Thiên Thành còn phải cao hơn mấy phần. Ngân mình, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Sa sa Cái này đạo bảo thiếu niên liền hướng về phía Ngân Thiên Thành hơi chắp tay ra hiệu. Có thể như vậy xưng hô Ngân Thiên Thành thiếu niên tài tuấn, tất nhiên có không phải tầm thường lai lịch cùng địa vị. Ngân Thiên Thành mặc dù đối với phía dưới một đám linh giả cao ngạo, nhưng mà nhìn thấy nam tử này sau đó, lập tức lộ ra nét mặt tươi cười, đáp lễ lại nói: "Nguyên lai là cổ hình, chúng ta sợ là có 40 năm không gặp a. Bây giờ tu vi lại đã đạt tới pháp chủ đệ tam sông, thật không hổ là huyền thiên tử tiền bối cao độ." Đang khi nói chuyện, cổ đạo đã rơi vào thần binh bên cạnh, hắn tự tay một chiêu, cái kia một thanh kiếm liền thu vào trong tay áo. Cổ Đạo Nhai cũng là một cái trẻ tuổi tài tuấn, trăm năm không đến thì đến được pháp chủ đệ tam sông, coi như tại toàn bộ tu tiên giới cũng là nhất đẳng thiên tài, đương nhiên cùng Quách Dịch, Tô Nga, Vân Tiên Nhi, Bạch Hi Nhi những thứ này quái thai vô pháp so sánh. Cổ Đạo Nhai cùng Ngân Thiên Thành đồng dạng, cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, căn bản cũng không nhìn Quách Dịch bọn người một mắt, chỉ là hướng Ngân Thiên Thành đi đến, cười nói: "Ta chút tu vi ấy đơn giản chính là không quan trọng đạo hạnh, cùng gia sư so ra, tựa như huỳnh so tại Tử tiền chính là nhân bên trong nhân kiệt, sợ không cần bao lâu liền có thể đột phá tinh chủ cảnh giới a. Thành phun định nói: Cổ đạo nhai ngạo nghễ gật đầu một cái, cô ý kéo dài lấy thanh âm nói, "Già sư đang tại bế Tử Quan, nếu là lần này có thể đem Huyền Hư cơ 8 kiếm cuối cùng một kiếm tìm hiểu thấu đáo, bắt kiếm tế xuất, dung nhập 8 đầu tiên hạ, tràn vào tinh môn, liền có thể thành tựu Tinh chủ đại đạo. Nếu là công thành, từ nay về sau cổ Huyền vực đại thế giới lục đại cao thủ, liền đem đổi thành bảy đại cao thủ." Quế Dịch cười lắc đầu, hắn cũng không tán thành cổ đạo nhai dạng này thuyết pháp, cổ Huyền vực 6 đại cao thủ tu vi chắc chắn không chỉ là Tinh chủ đơn giản như vậy, Quách Dịch cùng Cốt Thánh cùng Thiên Phật cũng đã có tiếp xúc, cái này một số người dù cho chỉ là một đạo phân thân thực lực cũng có thể cùng Tinh chủ chống lại. Cổ đạo nhai không nói ra được thần khí, nếu là thiên huyền tử thật sự đột phá tinh chủ chi vị, hắn tại tu tiên giới địa vị cũng đem đề cao lớn, đến lúc đó liền xem như nhất phương tiên môn chủ nhân gặp được hắn đều muốn rất cung kính, cũng khó trách hắn sẽ như vậy thần khí. Ngân Tiên Thành vốn chỉ là tùy tiện hỏi một chút, thế nhưng là không ngờ tới thiên huyền tử vậy mà thật sự đang trùng kích tinh chủ chi vị. Không chỉ có Ngân Tiên Thành bị kinh sợ, liền phía dưới một đám linh giả đều dối rít chấn kinh, phải biết mỗi một vị tinh chủ đó cũng đều là thần đồng dạng nhân vật, nếu là thiên huyền tử thật sự tiến nhập tinh chủ cảnh giới, tất nhiên sẽ chấn kinh toàn bộ cổ vực, có lẽ liền xung quanh đại thế giới đều biết gây nên động động. Trường 392, đây mới gọi là phép lối, chương 392, đây mới gọi là phép lối. Thiên huyền tử đây chính là một đời nhân kiệt, xung kích tinh chủ chi vị, cũng không phải không thể nào, nếu là hắn tiến nhập tinh chủ cảnh giới, như vậy huyền cơ sơn tại tu tiên giới địa vị đem đề thăng một cái lớn bậc thăng. Không tệ, nếu là như vậy, quách dâm tặc tiến đến huyền cơ sơn đơn giản chính là chịu chết, tinh chủ y năng đủ trấn áp hết thầy. Trung quanh nghị luận ấm ý, cổ đạo nhai một lời có thể nói khơi dậy ngàn cơn sóng. Quách dịch lại là lắc đầu Hắn so với ai khác đều biết muốn đột phá tinh chủ cảnh giới là bực nào gian khổ, coi như thiên huyền tử có thể đột phá tinh chủ cảnh giới, cũng không phải một sớm một chiều chuyện, huyền cơ sơn hắn là tất nhiên sẽ đi, nhưng mà trước lúc này, hắn còn muốn trước giải quyết Minh Hoa yêu cơ chuyện, thảo thập đại hội chính là cơ hội tốt nhất. Tất nhiên nàng muốn thảo tập, vậy ta liền giúp nàng lấy. Trong lòng Quách Dịch đã có suy tính, quyết định không điệu thấp nữa làm việc, mà là tiêu căng hơn ra tay, hơn nữa còn muốn hấp dẫn Minh Hoa yêu cơ chú ý. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, Quách Dịch liền Thanh Nưu trực tiếp hướng về thần binh hỏa trì đi đến, một đoàn huyền hỏa trực tiếp ở trong tay của hắn ngưng kết thành một cái màu đỏ thắm quắn Phong độ nhanh nhẹ, nên ngang đi lại đám người ở giữa, cũng dám cản bạn công tử đạo, còn không cốt ngay cho ta. Quất dịch bộ dáng phách lối đến cực điểm, giống như một cái diệu võ dương ai áp lại thiếu, một cước đem phía trước một người mặc quần áo màu bạc thiếu niên đá bay ra ngoài. Quất dịch một cước này, mặc dù nhìn như ngoạn độc, thế nhưng là cũng không có ra sao dùng sức, cái kia đặt đến linh giả cung thứ 9 thiếu niên nổ một ngụm tụ huyết, liền hỏa tốc xông qua đám người, xách theo một thanh hạ phẩm pháp kiếm ngăn ở trước mặt dịch. Cái này ngân y thiếu niên cũng là thần binh giáp tộc người, tên là ngân phong, chính là ngân thiên thành đường ca. Hắn chỉ là linh giả cung tứ 9 tu vi liền có thể cầm trong tay pháp kiếm, có thể thấy được hắn tại ngân gia thân phận không thấp, cái này cũng là Quách Dịch chủ động khiêu khích hắn muốn nhân. Từ đâu tới đồ hồn trướng, ngươi cũng đã biết bản thiếu ra là người phương nào. Ngân Phong căm tức nhìn Quách Dịch, chung quanh mấy cái ngân gia tử đệ đều rối rít vây quanh, mỗi người đều đem linh khí lấy ra, chỉ cần Ngân Phong một câu nói, bọn hắn liền sẽ không chút do dự đối với Quách Dịch ra tay. Liên đứng tại thần binh hỏa bên cạnh ao ngân thiên thành đều dừng lại bước bộ, một nhìn xem Dịch, nói ra một câu, tự tìm cái chết. Thần binh thiên thành thế nhưng là ngân gia địa bản. Quách Dịch trước mặt mọi người đem hắn đường ca đá bay ra ngoài, đây quả thực là tại đánh ngân ra khuôn mặt. Ngân Thiên Thành muốn đi qua, trực tiếp đem Quách Dịch chém giết, nhưng mà Cổ Đạo Nhai lại cười đem hắn ngăn lại. Ngân huynh hạ tất cùng loại này nông thôn đến tiểu tử chấp nhặt, cũng không sợ giơ người tay, ta nhìn các người gia tộc mấy cái đệ tử tu vi đều không tầm thường, tất nhiên có thể làm cho tiểu tử này máu tươi ba bước. Cổ Đạo Nhai gặp Quách Dịch thế mà dám một đồng u, cho rằng Quách Dịch chính là từ nông tôn tới thổ tu sĩ, đối với hắn tương đương xem thường. Ngân Thiên Thành nghe xong Cổ Đạo Nhai lời nói, lập tức thu đi trên mặt khí, cười nói, "Cổ huynh nói không sai, giết hắn, đơn giản chính là bận tay của ta." Quách Dịch Tu Vi hiện tại đã đưa thân tu tiên giới tối đỉnh tiêm cao thủ liệt kê, tự nhiên đem ngân thiên thành cùng cổ đạo nhai lời nói nghe vào trong tai, thế là lượng liếc đem chính mình vây một đám ngân ra đệ tử, rắc giọng âm dương quái khí nói, "Bản công tử liền nữa thích đáng người, lại đặc biệt là mặc trang phục màu bạc người, nhìn xem liền tránh mắt của ta đau, về sau phàm là để cho ta nhìn thấy mặc trang phục màu bạc người, bản công tử liền muốn đá." Phải biết ngân gia tử cơ người người đều xuyên môn Ili, Dịch câu nói này xem như đem toàn bộ thần binh gia người đều cho tội. Tiểu tử này chất chắc, chắc, lại dám nói ra như thế nói khoác mà không biết ngượng mà nói, ngân gia người tất nhiên sẽ đem hắn xương thành tro. Thân binh tiên thành thế nhưng là ngân ra địa bản, cái này dế nhui chính là công khai khiêu khích, căn bản cũng không cần ngân ra cao thủ ra tay, chỉ là ngân tiên thành thiếu ra liền có thể giết hắn 100 lần. Một người dáng dấp dung mạo xinh đẹp thiếu nữ, cũng là khinh bị liếc quách dịch một cái, nói, cái này nông thôn tới đồ nhà quê cũng xứng tiên thành thiếu ra ra tay, ta xem ngân phong thiếu ra liền có thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Ngân ra tử đệ triệt để bị quách dịch trọc giận, một thanh hạ phẩm pháp kiếm cùng sáu trôi thượng phẩm linh kiếm, đồng thời hướng trực tiếp đem tất cả pháp kiếm cùng linh kiếm đều cho nắm ở trong tay, tiếp đó hai tay một chiếc, lập tức đem những thứ này pháp kiếm cùng linh kiếm đều cho gãy. Bành, bành. Cơ thể của Quách Dịch hóa thành hư ảnh, hướng về phía trước bước ra một bước, lập tức đem bảy tên bao quát ngân phong ở bên trong ngân ra tử đệ đều đá bay ra ngoài, toàn bộ quăng xuống đất hết cho an phân. Quách Dịch lần này tăng thêm mấy phần sức mạnh, cái này một số người hất ra sau đó, lập tức đều ngất đi, thật giống như bảy đầu như chó chết, cũng lại không đứng dậy được. Cái gì thiên hạ đệ nhất thần binh gia tộc, thì ra cũng là một đám phế vật. Quách Dịch tay cầm quạt xếp, phong độ nhanh nhẹn, tiếng cười có rất nhiều lực xuyên thấu, cơ hội chuyển khắp toàn bộ thần binh thiên hành. Lúc trước còn xem thường Quách Dịch người, lập tức đều bị Quách Dịch vừa rồi cái kia một tay chấn trụ. Tay không tiếp pháp kiếm, đây chính là chỉ có pháp chủ mới có thể có thủ đoạn, chẳng lẽ trước mắt cái này dễ nuôi chính là một tôn pháp chủ? Phải biết mỗi một vị pháp chủ đều là đại nhân vật, vô luận đi đến địa phương nào đều biết chịu đến tôn trọng của người khác, Quách Dịch tuổi còn trẻ liền có thể đạt đến pháp chủ cảnh giới, như vậy chỉ có thể nói rõ hắn chắc chắn là một cái người có bối cảnh. Đứng tại cách đó không xa ngân thiên thành sắc mặt rất là khó coi phất tay ra hiệu, để cho mấy cái hạ nhân đem ngân phong bọn người khiêng đi, lúc này mới một thân sát khí hướng hướng về quét dịch đi đến, rất rõ ràng hắn là dự định tự mình ra tay rồi. "Ngân huynh, kẻ này rất có thể đã đạt đến pháp chủ cảnh giới, chỉ sợ có chút bối cảnh, cũng không thể tùy tiện ra tay đem hắn đánh giết." Cổ đạo nhai nói như thế. Mặc dù quét dịch một chiêu đem ngân ra bảy tên tử đệ đều đánh bay đi ra ngoài, nhưng mà cổ đạo nhai vẫn như cũ không cho rằng quét dịch là ngân thiên thành đối thủ, dù sao ngân thiên thành chính là ngân ra gia chủ tương lai trên tay nắm giữ lấy nhiều kiện pháp khí, mặc dù chỉ là pháp chủ nhất hạ tu vi, Nhưng mà pháp chủ thứ hai sống cao thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Ta có chừng mực." Ngân Tiên thành ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng mà hắn lúc này tiên môn đã mở rộng, linh khí tại thân thể phía trên phun ra nuốt vào, từng sợi linh khí, thật giống như từng cái ngân xà tại trùng quanh thân thể hắn lưu chuyển. Cái này chính là ngân ra tuyệt học, Thiên Xà Quy Tông Tuyết, cái này chính là một nhóm sức sát thương cực mạnh tuyệt học, một khi thi triển ra, liền xem như pháp khí đều muốn bị thiên xà cho từng bước xâm chiếm. Quách từng bước một hướng về thần đi đến, dáng đi sốt nổi, trên mặt mang vẻ nhẹ cười. Vị huynh đài này, còn xin dừng bước. Ngân Tiên thành một cước đạp lên mặt đất, một cỗ khí lãng lập tức từ lòng bàn chân hắn truyền ra, muốn mượn lực đem quế dịch đánh bay ra ngoài, để cho hắn xấu mặt. Nhưng mà cỗ khí lãng này còn chưa tới nơi quế dịch dưới chân, thì thụt lùi mà quay về, một cỗ đại lực xông vào ngân thiên thành lòng bàn chân, trực tiếp đem hắn chấn động đến mức liền lùi mấy bước. Khi hắn đứng vững cước bộ thời điểm, dưới người hắn dậy bạc thế mà biến thành cho bụi, bàn chân để trần đứng trên mặt đất, cái này chính là bị quế dịch ngầm đang bên trong một tia cho đốt cháy. Quách dịch cười nói, lại là một cái truyền quần áo màu bạc, nếu là không tránh ra, ta cần phải đá ngươi. Quế dịch lộ ra không coi ai ra gì ngạo đến cực điểm, trong lúc nói chuyện, không chút nào cho Ngân Thiên Thành lưu mặt mũi. "Các hạ, rốt cuộc là ai? Ngươi phải biết nơi này chính là ta Thần binh gia tộc địa bàn, đừng tưởng rằng có mấy phần bản sự liền vênh váo, liền xem như đệ bát hà đỉnh cấp cao thủ tại Thần binh Thiên Thành náo sự, đều chỉ có một chữ chết người điểm ấy không quan trọng đại hạ, cũng đủ để khoe khoang." Ngân Thiên Thành không nghĩ tới vẫn không có động thủ, ngay tại trước mặt Quách Dịch trước tiên thua một chiều, trong lòng sát cơ càng hơn, đương nhiên tử vừa rồi một chiêu trong quyết đấu hắn cũng nhìn ra, Quách Dịch cũng không tốt đối phó, cho nên hắn nghĩ trước tiên đánh nô già Quách Dịch lai lịch. Quách Dịch cười nói, chó má gì thần binh gia tộc, trong mắt của ta chẳng đáng là gì, nói cho ngươi cũng không sao, bản công tử chính là Thiên Ý Liệp chuyên nhân, thuốc cần trạch. Quách Dịch trên người có một khối Thiên Ý Liệp lệnh bài, dự định lại đánh Thiên Ý Liệp Nguy Trang, đi ra dạ danh lườm bịp. Thiên Ý Liệp chuyên nhân. Ngân Thiên Thành cũng theo đó cả kinh. Phải biết Thiên Ý Liệp giao hữu rất rộng, rất nhiều người tu vi cao thâm đều thiếu nợ qua hắn ấn tình, chỉ cần Thiên Ý Liệp một câu nói, toàn bộ tu tiên giới chí ít có trên trăm vị pháp chủ sẽ đứng ra, còn nhân tình của hắn. Ngân Thiên Thành mặc dù là chim mã giận mình, Nhưng mà rất nhanh liền khôi phục trấn định, cười lạnh nói, Thiên Y Liệt Tiễn Bối đã sớm ẩn thế nhiều năm, sao lại có chuyên nhân, ta nhìn ngươi căn bản cũng không phải là cái gì Thiên Y Liệt chuyên nhân, rõ ràng là tới quấy rối. Phải không? Quét dịch trực tiếp từ trong ngực đem Thiên Y Liệt lệnh bài cho móc ra, hướng về Ngân Thiên Thành đúng ngay vào mặt đập tới. Ngân Thiên Thành nào dám tiếp Thiên Y Liệt lệnh bài, trong tay hắn đánh ra một đạo linh khí, hóa thành một cái linh xả, lập tức đem Thiên Y Liệt lệnh bài cho đánh bay ra ngoài, đã rơi vào thần binh hỏa trong ao. Thiên Y Liệt trực tiếp chìm vào thần binh hỏa trong ao, liền pha cũng không có bước lên một cái đi ra. Ha ha, ngươi nếu là Thiên Y Liệt nhân Vậy ngươi lấy ra chứng cứ tới a?" Ngân Thiên Thành cười nói. "Hừ, ngươi dám hủy ta lệnh bài, nhìn ta hôm nay không giết ngươi tiểu tử này." Quách Dịch vốn chính là tới gây chuyện, Ngân Thiên Thành vừa vặn cho hắn một cái lấy cớ. Trên thân Quách Dịch vọt lên ba trượng ánh lửa, bạo khởi một quyền liền hướng Ngân Thiên Thành đánh tới, kêu lên, nhìn ta ba tâm luyện lô hỏa. Ba tâm luyện lô hỏa chính là thiên y địa tuyệt học, vốn là vì luyện dược mà tu luyện, bất quá nếu dùng chiến đấu, vẫn như cũng uy lực là thượng. Dịch thái cực tiên có thể tự do chuyển hóa linh khí tính chất, lúc này Quách Dịch đem cựu biến huyền hơi thay đổi, liền biến thành bây giờ ba tâm luyện lô hỏa. Ngân Thiên Thành gặp quách dịch thế mà dùng hết thiên y gì tuyệt học, trong lòng chính là khẳng định quách dịch thiên y gì chuyển nhân thân phận, nhưng mà lúc này đã là đâm lao phải theo lao, hắn nhưng lại không thể không đứng chiến. Tiểu tử này bức ta còn cùng vọng, lại dám nhục nhã ta ngân ra tử đệ, coi như hắn là thiên y di chuyển nhân hôm nay cũng không thể buông tha hắn, cùng lắm thì trực tiếp đem hắn chém giết, ngược lại tại chỗ cũng là ta thần binh Thiên Thành người, coi như đem hắn cho giết, cũng không người dám chuyển ra ngoài. Ngân Thiên Thành càng thêm khẳng định giết quách dịch ra Ngân Tiên Thành đang động sát tâm đồng thời lại không biết đang cùng Quế Dịch tâm ý. Hắn phách lối, Quế Dịch liền muốn càng thêm phách lối. Hôm nay trước hết giáo huấn ngươi một chút, nếu là có thể đem ngân ra cao tầng dẫn ra ngoài, vậy thì không thể tốt hơn nữa, vừa vặn đem sự tỉnh làm lớn chuyện, không sợ Minh Hoa Yêu Cơ không chú ý đến nơi đây. Quế Dịch trên mặt móc ra một vòng nụ cười tà ác, nhìn thấy nụ cười này sau đó, phía sau hắn thanh niên đều đi theo run một cái, nó biết có người muốn xui xẹo. Chương 393, Minh Hoa Yoker, chương 393, Minh Hoa Yoker. Tiên Sả Quy Tông Kình, có thể đem linh khí hóa hình vị linh xạ, đem tu giả chiến lực để thăng mấy lần đại vọt cảnh giới cũng có thể giết người. Một ngàn đầu màu bạc trưởng xả từ ngân tiên thành sau lưng bay ra, từ tứ phía bắt pháp hướng về quế dịch phóng đi, một khi bị ngàn rắn cắn chúng, liền xem như pháp chủ cũng sẽ bị phân thây. Anh. Nhưng mà thiên xà lại bị quế dịch đánh ra huyền hỏa trong nháy mắt đốt diệt, hóa thành một từng sợi màu bạc linh yên. Quế dịch trên mặt móc ra kỳ dị nụ cười, lúc trước xông ra mấy bước, hỏa diễm trực tiếp đem ngân tiên thành gói, chờ quế dịch đem hỏa diễm thu hồi sau đó, ngân tiên thành trên người quần áo màu bạc cư nhiên bị đều thiêu hủy, cả người trở nên đen bóng. Ngân tiên thành là nhân vật bậc nào, đây chính là thần binh gia tộc tương lai thừa kế. Càng là thần binh thiên thành vô số hoài xuân thiếu nữ tình nhân trong động, nhưng là bây giờ vị này thế hệ trẻ nhân vật phong vân, lại thân thể trần truồng đứng tại trước mặt mọi người, cái này không chỉ có là ném ngân tiên thành màn mình, càng là ném toàn bộ thần binh gia tộc khuôn mặt. Tất cả mọi người ở đây đều ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cổ đạo nhai ở một bên lau mồ hôi lạnh, trong lòng thầm kêu may mắn chính mình không có nhất thời xúc động, bằng không thì bây giờ chính mình liền sẽ rơi vào cùng ngân tiên thành một cái xuống trạng. Hưu. Một đạo ngân sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống thần binh chỉ bên bờ, nàng một chỉ điểm tại trên thân ngân tiên thành. Một đoàn ngân sắc quang mang lập tức đem hắn vây quanh bao phủ, giúp hắn che khuất cơ thể. Đây là một cái quầng xuống lão hủ, trên mặt mọc đầy nếp nhăn, cũng không biết sống bao nhiêu năm tháng, trên đầu tóc trắng rũ xuống tới trên mặt đất. Lão hủ này cũng mặc quần áo màu bạc, chính là ngân thiên thành mãi mãi, tại ngân ra địa vị không thể coi thường, một thân tu vi đã đạt đến pháp chủ đệ lục sông. Lâm Sở Hồng đối với ngân thiên thành hết sức yêu chiều, nhưng mà lúc này nhìn xem cháu trai hai mắt mê mang, quần áo thất hồn lạc phách vẻ, lão nhân gia này lập tức nộ khí dâng lên, nàng biết chuyện hôm nay trở thành ngân tiên thành một cái khúc mắc, nếu là không giải được, tu vi đem không cách nào tiến thêm. Nàng ống tay áo lên, Ngân quang bao quanh Ngân Thiên Thành liền cách mặt đất bay lên, hướng về bên trong thần binh tiên thành một tòa cự đại trong phụ đệ bay đi. Hừ. Lại một đường ngân sắc quang mang rơi vào thần binh hỏa trì bên bờ, đây là một cái lao giả dâu bạc trắng, hắn dải kim cương chứng mắt, lưng hồn bay gấu, mặc dù cũng lên niên kỷ, nhưng mà thể trạng lại có vẻ phá lệ cường tráng. Cái này chính là thần binh gia chủ đệ nhất cao thủ, Ngân Thiên Lưu chính là Lâm Sở Hồng trợ vu, cũng là Ngân Thiên Thành ra gia, gia. Ngân Thiên Lưu Quách Dịch đã sớm gặp qua, lúc đó hắn còn cười lời nói qua Ngân Thiên Lưu cùng Ngân Thành cái này ông cháu hai thế mà lấy cùng thế hệ tên cũng không biết là không phải ngân ra gia, gia chủ ngân Bách xuyên không học thức nguyên nhân. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Vì cái gì như vậy nhục nhã cháu của ta? Ngân Thiên Lưu còn chưa mở lời, Lâm Sở Hồng tiện tay nắm lấy một cây một trượng giải hai thức ngân sắc thiết trượng, hướng về quách dịch đi tới. Lâm Sở Hồng không giống như Ngân Thiên Thành, nàng vừa rồi đã dùng linh thức dò xét qua quách dịch, nhưng mà để cho nàng giật mình là thậm chí ngay cả nàng cũng không cách nào đem quách dịch tu vi nhìn thấu, cái này lập tức không để cho nàng phải không coi trọng, mặc dù trong lòng giận không thể thành, thế nhưng là vẫn như cũ áp chế giận, không có tùy tiện đối với quách dịch ra tay. Quách dịch biết ngân gia cao thủ chân chính đến, Nhưng mà chiến lực của hắn bây giờ cùng Ngân Bạch xuyên tương xứng, cũng không sợ hắn. Quách Dịch tựa ở Thanh Nhu trên lưng, căn bản cũng không mắt nhìn thẳng bọn hắn, chỉ là cười nói, "Tôn tử của ngươi làm người quá mức cao ngạo, đối với hắn về sau tu hành bất lợi, ta ra tay giao huấn hắn, cũng chỉ là để cho hắn hiểu thiên ngoại hưu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý, để tránh hắn về sau chết oan chết uổng." Ngân Gia Kỳ thực cùng Quách Dịch cũng không có cửu hận, nếu không phải là vì đối phó Minh Hoa yêu cơ, Quách Dịch không hề giống cùng Ngân Gia người trở mặt. Đương nhiên Quách Dịch nói cũng là nói thật, Ngân Thiên thành cách đích quá mức cao ngạo. Tính cách như vậy tại nhược nhục cường thực tu tiên giới nhất định sống không lâu dài, nếu là hắn có thể từ trong quế dịch lần này cho hắn giáo hấn đi ra, tâm cảnh tất nhiên hắn có thể mang đến một lần bay vọt. Hừ, ngươi nói thật dễ nghe, cháu của ta nếu là từ đây trong lòng trổng xuống khúc mắc, tu vi sẽ không còn tồn đỉnh, bút chướng này chúng ta như thế nào tính toán? Lâm Sở Hồng cũng không tính buông tha quế dịch, một khi chiếm cứ chữa lý, nàng liền sẽ đối với quế dịch đạo thủ, đến lúc đó coi như quế dịch có bối cảnh nàng cũng không sợ. Quế dịch nói, vậy liền cháu trai sư phụ ta cho ta lệnh bài cái này lại tính thế nào? Thiên Y Li bị Ngân Tiên Thành vào thần binh hỏa chỉ. Đây là tất cả mọi người đều nhìn thấy sự thật, căn bản là không cho phép bọn hắn chống chế. Phải biết Thiên Y lệnh Bài toàn bộ tu tiên giới đều không cao hơn 3 cái, giá trị cùng trong Tiên môn trưởng giáo thánh lệnh so sánh, hủy đi Thiên Y Liệt Bài, liền đại biểu đối với Thiên Y Liệt Bất Kính, sẽ gây nên vô số người tu tiên công phẫn. Ngân thiên lưu như mày, nói: "Ta thần binh thiên thành bản sự khác không có, nhưng mà muốn đánh một cái lệnh bài, vẫn là có thể. Phải không? Sư phụ ta cho ta lệnh bài thế, nhưng là thanh thiên thần thạch rèn luyện mà thành, toàn bộ tu tiên giới cũng chỉ có 3 cái, ngươi đánh như thế nào tạo cho ta?" Quách Dịch cười nói: Thanh Thiên thần thực, làm sao có thể? Đây chính là Thiên Y Di thuốc lệnh tài liệu, chẳng lẽ sư phụ ngươi chính là Lâm Sở Hổng lấy làm tính hãi? Nếu quách dịch thật là Thiên Y Liệp chuyên nhân, như vậy lần này liền phi toái. Không tệ, sư phụ ta chính là Thiên Y Liệp dược đạo tử, Ngân Thiên thành cư nhiên dám đem sư phụ ta thuốc lệnh ném vào thần binh hóa trì, đây chính là đối với sư tôn ta bất kính, ta muốn vung cánh tay hô lên, kêu gọi Thiên Hạ tu sĩ thảo phạt ngươi ngân già. Quách dịch đắc chí đạo. Thiên Y Liệp hiệu thường, liền xem như Ngân lưu chính mình cũng thiếu hôn chữa bệnh cho người tình, lúc này nghe nói cháu của mình vậy mà đem thuốc lệnh ném vào thần binh lập tức để cho hắn một hồi tức giận, trầm giọng mắng, cái này bại gia tử, trừng phạt đúng tội. Lao Gia Hỏa, cái gì gọi là trừng phạt đúng tội? Hắn nhưng là cháu của ngươi, ngươi giúp thế nào lấy một ngoại nhân mang hắn, lại nói ai trông thấy đó chính là thiên ý địa thuốc làm, vạn nhất là tiểu tử này nói càng làm sao bây giờ? Lâm Sở Hồng đối với Ngân Thiên Thành mọi loại yêu thương, tự nhiên hướng về cháu của mình một bên. Ngân Thiên Lưu cũng phản ứng lại, thế là trầm giọng hướng về Quách Dịch nói, đúng à, tiểu Gia Hỏa, nhưng có người trông thấy lệnh bài kia chính là thiên ý địa thuốc lệnh. Cái này ngược lại là không có. Quách Dịch nói Ngân thiên lưu cùng lâm sở hồng cũng là thở ra một cái, lần này sự tỉnh thì dễ làm, ngược lại không có ai trông thấy đó là thiên ý vì hay lệnh, như vậy quách dịch lời nói hoàn toàn có thể không cần tin tưởng. Lâm sở hồng đem một bạc thiết trượng hung hăng sử trên mặt đất, lập tức đem trên mặt đất mảng lớn sắt đá cho chấn trở thành một phấn, nàng hư lệnh nói, tiểu tử, ngươi không chỉ có nhục nhã cháu của ta, còn dám giảm bạo thiên ý vì hay chuyển nhân, thực sự là chết chưa hết tội. Án lão thân một trượng. Lâm sở hồng trong tay thiết trượng thế nhưng là một kiện pháp khí cao cấp chính là lợi dụng vạn năm thủy ngân ngưng kết mà thành, bên trong khắc chế 30 tọa pháp trận, pháp trận một khi dẫn động, liền tựa như 30 đầu ngân hà từ thiên đệ xuống, người như đặt mình vào trong đó sẽ bị thủy ngân chi lực đè ép mà chết. Thiên hạ đệ nhất thần binh gia tộc chính là lợi hại, pháp khí cao cấp tại tu tiên giới cực kỳ thưa thớt, liền xem như đệ bát hạ pháp chủ đều rất ít nắm giữ thần binh như vậy, nhưng mà Lâm Sở Hồng chỉ là đệ lục sông liền nắm giữ pháp khí cao cấp, bởi vậy có thể thấy được ngân gia thần binh tất nhiên không kể siết. Cái này Lâm Sở Hồng nói động thủ liền động thủ, Rất rõ ràng nàng cũng nghĩ rất quét dịch diệt khẩu, nếu là quét dịch chết, coi như quét dịch là thiên y địa chuyên nhân, nàng đến lúc đó cũng có thể thể thoát phủ nhận, xưng quét dịch là tên giảm mạo. Đã các nguyên nguyên gia người đều như vậy không phân tốt xấu, như vậy thì đừng trách Vãn Bối thất lễ. Cơ thể của quét dịch bên ngoài tràn ra một đạo chân long hư ảnh, cơ thể lập tức trên mặt đất tiêu thất, tốc độ nhanh tới cực điểm. Lâm Sở Hồng cầm trong tay pháp khí cao cấp, chiến lực đã có thể cùng tầm thường đệ thất hà pháp chủ chống lại, nhưng mà nàng mới vừa ra tay lại phát hiện biến mất quét dịch bóng dáng. Cẩn thận, hắn tại người đầu. Ngân Tiên lưu kêu lên câu này sau đó, cơ thể lập tức hướng bay mà ra. Một trường hướng quét dịch vô tới, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước, quét dịch ra tay toàn lực một trường đè xuống, trực tiếp đem Lâm Sở Hồng cho đánh vào lòng đất. anh. Một tiếng vang thật lớn vang vọng ngàn dặm, toàn bộ thần binh thiên thành cũng vì đó mà rung lên, thần binh hỏa chỉ bên bờ thế mà xuất hiện một cái trăm trượng danh sâu, Lâm Sở Hồng toàn thân đẫm máu, nằm ở trong hố to không rõ sống chết. Một chiêu liền đem pháp chủ đệ lục sông cao thủ cho đánh trọng thương, phần này tu vi đã có thể khinh thường toàn bộ tu tiên giới. Một lần này chấn động càng lớn, liền đã leo lên nung binh đài một đám pháp chủ cao thủ đều rối rít từ phía trên bay thấp xuống. Khiếp sợ nhìn xem hố to bên trong lâm sở hồng, tiếp đó lại nhao nhao đem ánh mắt rơi xuống trên thân quách dịch. Tu tiên giới lúc nào toát ra dạng này một cái tuổi trẻ cao thủ. Những thứ này pháp chủ cấp nhân vật trong lòng đều dối rít ngợi tới. Mà cùng lúc đó thần binh tiên thành phía trên, giữa tầng mây, một đóa cực lớn minh hoa đột nhiên nở rộ mở ra, minh hoa bên trong hân hương bốn phía, một tòa điêu lan cùng khuyết linh cùng thế mà chậm rãi từ trong nhụy hoa trôi nổi dựng lên. Bên trong linh cung tiên khí lưu quang mờ mịt bắn ra bốn phía, một cái mặc trên người màu tím sa mỏng nữ từ sương mù ở giữa đi ra, thân thể của nàng lộ ra như ẩn như hiện. Thế nhưng là có kinh thiên xinh đẹp, chỉ cần nhìn lên một cái liền sẽ để người mơ màng hết bài này đến bài khác, cũng không tiếp tục nguyện nhắm mắt lại. Cả người nàng đều bao phủ tại trong sương mù, những sương mù này ở trước mặt nàng biến thành một chiếc gương, mặt kính phía trên biểu hiện người hình ảnh chính là thần binh hỏa trì bên bờ các dịch. Ha ha, có ý tứ, Thiên Y Liệp chuyên nhân, trong thiên hạ lại nhiều một tôn trẻ tuổi tài tuấn. Thanh âm của nàng tựa như liên ương hí thủy, để cho người ta nghe được liền sẽ tràn đầy tiểu diễm vi tưởng. Minh hoa một trên mặt cánh hoa đứng một người mặc long bào nam tử, nam tử này trên thân mang theo một cỗ vương bá chí khí, thật giống như một tôn đế vương. Hắn cũng không có nhìn Minh Hoa yêu cơ một mắt, bởi vì hắn biết nữ nhân này không nhìn nổi. Hắn hai mắt bắn ra hai đạo màu vàng linh quang, phá vỡ mây mù nhìn phía dưới, Hư lạnh nói, bất quá pháp chủ đệ lục sông cảnh giới mà tôi, chỉ là tốc độ nhanh một chút, mới đưa Lâm Sở hồng đánh bại, ta như giết hắn, nửa chiêu liền có thể." Sở đại công tử coi như giết đệ bắt hà pháp chủ đều chỉ cần nửa chiêu, huống chi là đệ lục hà pháp chủ ha ha, tiểu nữ tử đối với ngươi thế, nhưng là kính nể có thừa, có thể hay không xuống tụ bên trên tụ lại, cùng uống một chén." Minh Hoa yêu cơ âm thanh hồn đã phách, âm thanh của già, tứ phương thiên địa liền rơi xuống từng đóa từng đóa minh hoa. Cái này chính là nàng âm thanh dẫn động tiên địa linh khí ngưng kết mà thành. Tại không có nhận được pháp bản tư cách chiến lệnh, hoặc thành tiểu tinh chủ chi vị phía trước, ta tuyệt sẽ không ở trước mặt ngươi mở to mắt, càng sẽ không đi vào ngươi trong vòng ba bước. Minh Hoa yêu cơ lại là nở nụ cười, vậy nếu là ngươi lấy được tư cách chiến lệnh các loại thành tiểu tinh chủ chi vị đâu? Vậy ta liền không chỉ có là muốn mở mắt, cũng không chỉ là đi vào ngươi trong vòng ba bước, đến lúc đó, ngươi chính là của ta nữ nhân." Nam tử kia ba khí lộ ra ngoài, trên thân tràn đầy tự tin. Minh Hoa yêu cơ cười lạnh một tiếng, "Ha ta có thể chờ lấy một ngày này." Chỉ hy vọng ngươi khỏi phải nói phía trước chết ở quách dịch trên tay. Cái này cũng là ta nghĩ nói với ngươi." Nam tử kia con mắt lần nữa hướng về phía dưới nhìn lại, nói, "Hãy chờ xem. Ngân Thiên Lưu muốn động thủ, tiểu tử kia lần này tuyệt không được sống." Chương 394: Quyết đấu Ngân Ngàn Lưu, chương 394: Quyết đấu Ngân Ngàn Lưu. Ngân Thiên Lưu tại Ngân gia địa vị cao thượng, đã sống hơn 7000 năm, chính là lao tư cách pháp chủ, sớm tại vài ngàn năm trước thì đến được pháp chủ đệ bát hạ, nhưng mà lại bị rắc gạo cắm ở cửa này, không tiến thêm tốc nào nữa. Mặc dù Ngân Thiên Lưu mấy ngàn năm cũng không có đột phá tinh chủ cảnh giới, Nhưng mà thực lực của hắn lại cường hành dị thường, so với tầm thường đệ bắt hạ pháp chủ yếu mạnh hơn mấy lần. Tiểu bối, lão phu vốn không nguyện lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng mà ngươi lại khinh người quá đáng, như vậy Lao phu hôm nay liền ra tay thay sư phụ ngươi giáo huấn ngươi một chút. Ngân Tiên lưu phái người đem Trọng Thương Lâm Sở Hồng đưa về ngân gia, trong tay gọi ra một tòa to bằng cái thất thần luân. Tòa này thần luân cũng là một kiện pháp khí cao cấp, chính là thần binh gia chủ thứ nhất sát binh, lực công kích gần với 7 đại tinh bên khắc chế có 30 tọa pháp trận, toàn bộ đều là pháp khí công kích, 30 tọa pháp trận dẫn động sau đó, một tòa thần lập tức hóa thành 30 tọa Tựa như một mảng lớn cự thạch nhóm lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Quách dịch lạnh rên một tiếng, Ngân Tiên lưu đừng cho là ngươi sống mấy ngàn năm, sẽ có cái đó không tầm thường, bây giờ tu tiên giới chính là thiên hạ của người trẻ tuổi, ngươi quá hạn. Đã ngươi muốn chiến, vậy ta liền gọi ngươi. Đệ tam biến huyền hỏa lập tức từ quách dịch trong tiên môn tuôn ra, đem toàn thân hắn đều bao bọc ở cháy hừng hực hỏa diễm chi trùng, ngón tay búng một cái, 30 đạo hỏa kình liền hướng bay ra, kỳ lân, cũng tại đầu, hướng về trước gào thét. Hai cỗ không khí tại trên người của hai người động mà ra, mặc dù còn không có ra tay, Thế nhưng là đã để sắt đá mặt đất đã nứt ra một đạo khe đất. Khe đất càng ngày càng rộng, giống như muốn đem toàn bộ Thần binh thiên thành đều cho xé thành hai nửa đồng dạng. Hai tên cao thủ hàng đầu kết đấu, có thể đem mấy vạn dặm đều cho hóa thành chiến trường, những cái kia tu vi không có đạt đến pháp chủ cảnh giới tu sĩ đều là tứ phương chỗ tuyển, chỉ sợ nhất thời vô ý bị hai người chiến đấu cho tác động đến, đến lúc đó muốn trốn mệnh đều trốn không thoát. Liền ngay cả những thứ kia pháp chủ cấp bậc cao thủ đều dối rít xa xa lui, không dám vào vào ngàn dặm bên trong vòng chiến. Không nghĩ tới thiếu niên này vậy mà lợi hại như vậy, chỉ sợ đã đưa thân tu tiên giới tối cao thủ hàng đầu hàng ngũ lợi hại, lợi hại, lại có thể tại Ngân Thiên Lưu đá rơi thần luân phía dưới không lùi một bước, phần này tu vi đã có thể cùng đệ bát hà pháp chủ tương đương, thực sự là hậu sinh khả úy. Đây là một cái thiên phú siêu nhân yêu nghiệt, nhưng mà hắn cũng không nên quá mức cuồng vọng, nếu là tiếp qua mấy năm, chờ lông cánh đầy đủ, khẳng định có thể náo thị thiên hạ, nhưng mà hôm nay tất nhiên sẽ bị Ngân Tiên Lưu diệt sát trong trứng nước, không người nào nguyện ý nhìn thấy dạng này một vị nghịch thiên tuấn kiệt trưởng thành. Không tệ, hắn mặc dù lợi hại, nhưng là cùng Ngân Tiên Lưu nhất định trả là tổn tại trên lệ không nhỏ, ta xem Vân Tiên Lưu ba chiêu liền có thể đánh bại hắn, trong vòng 10 chiêu có thể lấy tính mệnh của hắn. Có thể tại ngân thiên lưu trên tay đi qua ba chiêu người, toàn bộ thần binh thiên thành cũng sẽ không vượt qua ba cái, nếu là thiếu niên này có thể làm được mà nói, coi như hôm nay mệnh đánh chết ở này, cũng làm danh truyền thiên hạ Những thứ này pháp chủ cũng đứng tại ở ngoài ngàn rạm, lơ lửng tại thần binh thiên thành phía trên, nhìn thần binh hỏa chỉ bên bờ hai người nghị luận ở Mỹ. Lúc trước không ai bị nổi cổ đạo nhai lúc này cũng thu liếm trên mặt khẩu ngạo khí kia, cuối cùng ý thức được thiên ngoại hưu thiên nhân ngoại hữu nhân, tu vi của mình cùng quách dịch so ra đơn giản cái gì cũng không tính Cái này một số người lúc này cũng không tiếp tục như lúc trước như vậy xem thường Quách Dịch, cảm thấy hắn chính là chân chính trẻ tuổi tuấn kiệt, nhưng mà bọn hắn cũng tin tưởng Quách Dịch tối đa chỉ có thể tại Ngân Thiên Lưu trên tay kiên trì ba chiều, bởi vì Ngân Thiên Lưu thực sự quá mạnh mẽ. Tiểu Bối, không tệ lắm. Lại có thể tại Đá rơi thần luân phía dưới kiên trì lâu như vậy, ngươi nếu là lại tu luyện mấy chục năm liền có thể cùng Thiên Tà Phong chủ Tô Nga cùng Âm Gian âm nữ, dương tử tương đương. Ngân Thiên Lưu vốn là không có ý định đối với một tên tiểu bối ra tay, bởi vì dạng này rất mất thân phận, hắn chỉ là muốn dùng Đá rơi thần đem Quách Dịch áp, như vậy thì có thể vì ngân gia tìm về màn mũi. Nhưng mà hắn không ngờ tới chính là Quế Dịch tu vi thế mà nằm ngoài dự đoán của hắn, chỉ dựa vào đá rơi thần luân khí tức căn bản là không có cách dung chuyển Quế Dịch. Quế Dịch một tay nâng 30 con hỏa diễm kỳ lân, cũng lộ ra có chút phí sức, dù sao đối thủ của hắn chính là Ngân Tiên Lưu dạng này siêu cấp cao thủ, trong mơ hồ thực lực so Quế Dịch còn phải cao hơn một phần. Nhưng mà Quế Dịch trên mặt vẫn như cũ lộ ra phong khinh vấn đạm, cô ý chọc giận Thế Lăng Nhiên nói: "Âm nữ, dương tử tính là thứ gì? Bạn công tử nếu là ra tay, bọn hắn căn bản là không có trả tay chi lực." Thật sự là con mới đẻ không sợ hổ, liền xem như lão phu cùng mấy cái này yêu nghiệt đối đầu cũng không có niềm tin tuyệt đối, ngươi thế mà như thế nói lớn không ngượng, hôm nay lão phu liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, nhường ngươi biết cùng cao thủ chân chính sở so ra, ngươi chút bản lĩnh ấy căn bản cái gì cũng không tính. Ngân Tiên Lưu không muốn lại cùng một tên tiểu bối làm nhiều ngôn ngữ, bàn tay hắn vung lên, 30 tọa thần luân liền đồng thời bay ra, trong lúc nhất thời phạm vi ngàn dặm thiên địa linh khí đều bị dẫn động, tựa như tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Trên mặt đất cứng rắn sắt đá bị từng lớp từng lớp lực trùng trở thành bột phấn, liền xa xa vẫn kiến trúc đều phát ra một chút xỉu vết dạng. Ở ngoài ngàn quan chiến pháp chủ không chịu nổi cố lực lượng này, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà chịu lực trung tâm quét dịch cũng không lui phần gần, bước dài ra, đem 30 con Hỏa Diễm Kỳ Lân đồng thời tới ra. Ầm ầm. Hỏa Diễm Kỳ Lân cùng Đá rơi thần luân chiến túi bụi, liên tục đối bính mấy chục lần sau đó, Hỏa Diễm Kỳ Lân cư nhiên bị Đá rơi thần bản cho đánh tan, biến thành ngàn vạn ngọn lửa trong không khí tự do. Đá rơi thần luân quả nhiên không hổ là đệ nhất lực công kích pháp khí. Quét dịch cũng không gặp khó, bàn tay rũ ra, hóa thành 3680 đạo hư ảnh, đem tự do trong không khí ngọn lửa thu vào lòng bàn tay, đó trực tiếp hướng về Ngân Thiên Lưu đánh ra ngoài. Huyễn Quách dịch ngược lại muốn xem xem Ngân Thiên Lưu nên như thế nào ứng phó. Ngân Thiên Lưu tựa hồ cũng cảm thấy Huyền Hỏa mang đến cảm giác nguy cơ, trong tiên môn đột nhiên bay ra một cái màu lam thủy tinh cầu, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, tiếp đó bỗng nhiên phá toé mở ra, vảy ra vô số bọt nước, tại thân thể của hắn phía trước hóa thành một mảnh màu lam thủy mạc. Không có dễ thế giới thủy, trời ạ. Đây chính là thần binh gia chủ rèn luyện pháp khí cao cấp sử dụng không có dễ thế giới thủy, mỗi một giọt đều giá trị trăm vạn linh quả, Ngân Thiên Lưu vậy mà lợi dụng nó luyện thành pháp bảo này, đây chính là ngay cả địa họa tinh đều có thể khắc chế kỹ năng bơi kỳ bảo, luyện thành nó Liên có thể dễ dàng tới điệu tâm đi rèn luyện thần binh. Cái gì là không có dễ thế giới thủy? Có người hỏi ra. Truyền thuyết của huyền vực đại thế giới bên ngoài có một đầu thế giới chi hạ, bên trong đại dương mênh mông như biển, trải rộng vũ nội, mà thế giới chi hạ bên trong thủy có khi sẽ thấm vào đại thế giới che chắn, đây chính là không có dễ thế giới thủy, đáng tiếc lại ít càng thêm ít, trong năm cũng rất khó ngưng kết thành một dọn. Chỉ là nằm tại cái nào đó bên cạnh góc tường thanh lưu, khinh thường khẽ nói, một đám đứa đần, biết cái gì, thế giới gì chi hạ, rõ ràng là hải hoàng thủy vực. Ngân thiên lưu trước người thủy mạc thật phi phàm, thậm chí ngay cả huyền đều so ngăn cản. Căn bản là không có cách xuyên đấu. Tại quái dịch lấy làm kinh hãi đồng thời, Ngân Thiên Lưu lại càng thêm giận mình, bởi vì không có dễ thế giới thủy liền địa hỏa tinh đều có thể áp chế, thế nhưng là không cách nào áp chế lại quái dịch đánh ra hỏa diễm, thậm chí hắn còn có thể cảm thấy hỏa diễm chi lực đang tại bước hơi không có dễ thế giới thủy. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, cái này căn bản liền không phải thiên y li tuyệt học 3 tâm luyện lô hỏa, mà là càng thêm lợi hại huyền hỏa. Vẹn vẹn mấy cái nháy mắt đi qua, không có dễ thế giới thủy thế mà liền bị bước hơi ba dọn, cái này lập tức đem Ngân Thiên Lưu đau lòng muốn mạng, thế là hắn quyết định tốc chiến top thắng. Tất nhiên hắn không phải thiên y li chuyên nhân, cũng đừng trách lão phu không khách khí. Ngân Tiên lưu một bên không chế không có dễ thủy mạch, một bên điều động đá rơi thần luân hướng về quét dịch công kích mà đi, lần này hắn ra tay toàn lực, muốn đem quét dịch triệt để ma diện. Đá rơi thần luân tính là thứ gì, nhìn ta quỷ hỏa lệnh. Quét dịch cố ý giống to một tiếng, làm cho cả thần binh thiên thành tu tiên giả đều nghe được thanh âm của hắn. Quét dịch đem quỷ hỏa lệnh lấy ra sau đó, một cô nóng bỏng khí lãng lập tức từ quỷ hỏa khiến cho bên trên ra, xông thẳng thiên. Một lệnh ra tay, có thể hiệu lệnh thiên hạ bầy quỷ, càng có thể uy hiếp người sống. Bành, bành. Quỷ hỏa lệnh không ngừng tung chợ đem hướng bay mà đến đá rơi thần luân cho đập bay trở về. Trên thần luân một vết nước bị đánh ra, chí ít có 3 tòa pháp trận bị kích phá, không ngừng có linh khí từ thần luân bên trong tràn ra, đá rơi thần luân uy lực lập tức giảm xuống một lần, muốn chữa trị muốn tiêu phí trăm năm thời gian. Quỷ Hỏa lệnh vừa ra, gây nên sóng to gió lớn, không chỉ có Ngân Thiên Lưu bị kinh sợ, liền nơi xa một đám pháp trận đều toàn bộ ngây người. Quỷ Hỏa lệnh. Liền trên tầng mây Không Minh yêu cơ cùng cái kia bá khí thiếu niên đều đi theo chấn động. Quỷ thế, nhưng là cổ tu giới một trong thất đại tinh khí, không chi quỷ đã tại tu giới lưu truyền bao nhiêu năm tháng, chính là trong truyền thuyết thần minh không chỉ có như thế, Quỷ Hỏa Lệnh càng là Quỷ Cốc trưởng giáo thánh lệnh, một mực nắm ở tứ đại quỷ vương đứng đầu Diêm La trong tay. Theo Diêm La mất tích, Quỷ Hỏa Lệnh cũng đi theo mất tích, nhưng mà cái này Quỷ Bình tại sao lại xuất hiện tại trong tay một người thiếu niên đâu? Đương nhiên Quỷ Hỏa Lệnh không chỉ có đại biểu cho võ lực mạnh mẽ cùng quyền hạn bên ngoài, càng là mở ra đông lăng cổ mộ chìa khóa bảo tàng một trong, có thể nói Quỷ Hỏa Lệnh sau lưng giá trị đã vượt qua nó bản thân. Thật là Quỷ Hỏa Lệnh, cũng chỉ có Quỷ Hỏa Lệnh mới có thể đem đá rơi thần Luân cho tan. Lưu hư hại đá rơi vào, trầm là ai? Quỷ Hỏa Lệnh lại từ đâu phải đến? Quỷ hòa lệnh đại biểu ý nghĩa thực sự quá lớn, liền xem như Ngân Thiên Lưu cũng không thể không xử lý thích đáng, một cái không tốt nói không chừng sẽ đem thần binh gia tộc rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục Ta nhận được, mắc mớ gì tới ngươi? Quách dịch đem quỷ hòa lệnh lấy ra vốn chính là muốn hấp dẫn con mắt của mọi người, rất rõ ràng hắn làm được. Nơi xa quan chiến một đám pháp chủ, trong mắt nhau nhau lộ ra thần sắc tham lam, nếu là có thể nhận được quỷ hòa lệnh, sức chiến đấu của bọn họ sẽ điệp ra mấy lần. Đương nhiên cái này một số người có thể tu luyện tới pháp chủ cảnh giới, cũng sẽ không dễ dàng làm ra đầu góc phát số chuyện, dù sao quỷ hỏa lệnh sau lưng còn đại biểu cho quái vật khổng lồ tầm thường quý tộc, có quỷ mẫu cái này một tôn nhân vật truyền kỳ to chớn, ai cũng không dám đuổi tà ma hỏa lệnh chú ý, không, cũng không phải không có ai, ít nhất Minh Hoa yêu cơ đã đem ánh mắt như ngừng lại quét dịch trong tay quỷ hỏa lệnh bên trên. Chương 395, ta là quái dịch, chương 395, ta là quái dịch. Trên tầng mây, Minh Hoa hương thơm. Minh Hoa bên trong linh vực mênh trong nhụy hoa một linh cung cách khoảng không mà lơ lửng. Lượng quanh xương ngủ ở giữa, đột nhiên đi ra một cái sen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa tuyệt mỹ bóng người, nàng mỗi một cái động tác đều cực điểm gợi cảm, mặc dù không nhìn thấy nàng chân dung, thế nhưng là càng khiến người ta miên man bất định. Ngươi tại đánh quỷ hỏa lệnh chú ý. Đứng tại trên mặt cánh hoa bá khí thiếu niên nói. Minh Hoa yêu cơ đã từ bên trong linh cung bay ra, hướng về phía hắn vũ mị cười, "Sở Mạch, ngươi dám nói ngươi không tại đánh quỷ hỏa lệnh chú ý?" Sở Mạch thản nhiên nở nụ cười, "Vậy chúng ta muốn hay không so so nhìn, ai trước tiên đưa nó đoạt tới tay. Ta sợ ngươi không phải thiếu niên kia đối thủ." Minh Hoa yêu cơ cười ha, ha. Mỗi một cái nam nhân sợ nhất chính là nữ nhân xinh đẹp nói ra lời như vậy, huống chi là Sở Mạch dạng này cao ngạo nam nhân, bị Minh Hoa yêu cơ cái này một cái đêm, hắn lập tức rút kiếm từ Minh Hoa phía trên bay ra, hướng về phía dưới thần bình thiên thành rơi đi. Một cái pháp chủ đệ lục sông lăng đầu thanh mà thôi, ta căn bản là không có đem hắn để vào mắt, của huyền vực tu tiên giới có thể được ta coi là đối thủ chỉ có Thiên Tà Phong chủ cùng Âm Gian Âm nữ, dương tử. Sở Mạch nhất kiếm ra tay, sau lưng lập tức hiện lên một tôn cực lớn đế vương hư ảnh, đầu đội vương miện, người mặc long bào, chân đạp long kịch. Thằng đến Sở Mạch rời đi sau đó, Minh Hoa yêu cơ nụ cười trên mặt mới là vừa thu lại, lộ ra tí tí sắc cơ, thực sự là ngu xuẩn, quỷ hỏa lệnh thế nhưng là quỷ cốc thánh lệnh, coi như muốn đoạt cũng không thể tại mọi người trước mắt cứ đi, bằng không thì sẽ rước lấy mấy tôn quỷ vương truy sát, thậm chí ngay cả quỷ mẫu đều có thể sẽ đích thân ra tay. Hú hổ, coi như muốn đoạt cũng không chắc sử dụng vũ lực, kỳ thực còn có tốt hơn phương pháp, chỉ cần là nam nhân, liền trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Bên trên trời mây chuyển ra câu hồn tiếng cười, mấy cái linh hạc nghe được tiếng cười kia sau đó, trực tiếp từ giữa tầng mây rơi xuống, vẻ thành máu. Phía dưới, quách dịch cùng ngân thiên lưu lần nữa chiến lại với nhau. Lần này hai người đều động bản lĩnh thật sự, mỗi một chiêu đều sẽ đem trăm giảm đại địa phá hủy. Ngân Thiên Lưu mặc dù đối với Quách Dịch thân phận có kỳ, nhưng mà hắn cũng là một cái cần thể diện mà người, đá rơi thần luân đều bị Quách Dịch phá hủy, hắn nếu là không lấy lại danh dự, từ nay về sau tu tiên giới người liền sẽ chuyển, hắn Ngân Thiên Luân bị một cái mới xuất đạo thiếu niên cho đánh bại, đây là Ngân Tiên Lưu vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Mà Quách Dịch đạt đến pháp chủ đệ lục sông sau đó, liền không có chân chính cùng cùng thực lực người chiến một hồi, lần này cùng Ngân Tiên Lưu giao thủ, vừa vặn để cho hắn đánh một cái thông khoái. Ngân Thiên Lưu ngươi nếu không muốn hủy thần binh thiên thành, chúng ta liền đến bên ngoài thành đi chiến." Quách Dịch một cước đạp lên mặt đất, lập tức đem cứng rắn mặt đất cũng hóa thành bụi, mà mượn nhờ cỗ lực lượng này, hắn cũng hướng bay mà đi, hướng lên trời bên cạnh bay đi. Thần binh thiên thành thế, nhưng là Ngân Thiên Lưu địa bàn, nếu là Quách Dịch cùng hắn thật muốn ở trong thành quyết một trận thắng thua, như vậy sợ rằng sẽ sẽ đem tòa này tu tiên thánh thành làm hỏng. "Chính hợp ý ta." Ngân Thiên Lưu bay vào lên, cơ thể hóa thành một đạo ngân sắc mang hướng về Dịch đột Những cái kia quan chiến pháp chủ cấp cao thủ đều rối rít hướng về bên ngoài thành chạy tới. Muốn quan sát một hồi cao thủ chân chính quyết đấu, đây chính là trăm năm khó gặp một lần chuyện, nếu là có thể từ hai người trong chiến đấu lĩnh hội đến dù là một kia, như vậy đối với về sau tu luyện sẽ có rất lớn ích lợi. Nhưng mà Ngân Thiên Lưu tốc độ thực sự quá nhanh, những thứ này pháp chủ vừa mới xông ra thần binh thiên thành, Ngân Thiên Lưu liền đã đến bên ngoài mấy vạn dặm, mà Quách Dịch tốc độ so với Ngân Thiên Lưu còn kinh khủng hơn, lúc này đã ra 10 vạn dặm, căn bản là không cách nào đuổi theo. Đang tại những thứ này, pháp chủ cấp cường giả thất vọng mà trở lại thời điểm. Màn trời phía trên một đạo ánh sáng màu vàng vụt qua không trung, một cô đế vương uy áp bao phủ tại thần binh thiên thành phía trên, liền pháp chủ cấp cao thủ trái tim cũng là hung hàng giật mạnh. Lại một tôn cao thủ. Cố này đế vương uy áp, theo màu vàng ánh sáng rất nhanh liền rời xa mà đi, hướng về quét dịch cùng ngân thiên lưu phương hướng đột theo. Ngân thiên lưu tốc độ cũng không chậm, nhưng mà để cho hắn giật mình là, quét dịch tốc độ thế mà ước chừng là hắn hai lần, bay ra 10 vạn dặm sau đó, hắn liền đem quét dịch cho truy tìm. Hỏng, cùng một tên tiểu đối quyết chiến, lại bị tiểu đối cho gọi lại tí xa, nếu là ta ngay bây giờ như vậy trở về thần binh thiên thành, còn không ném người chết. Ngân Thiên Lưu mặt mơ đỏ ửng, cắn răng, tiếp tục hướng về phía trước đuổi theo, ước chừng bay ra trăm vạn dặm sau đó, nhưng như cũng không thấy quét dịch bóng dáng. Xong, cái này mất mặt lớn. Ngân Thiên Lưu cảm thấy chính mình chắc chắn đổi sai phương hướng, đây quả thực xò so thua ở quét dịch trên tay còn muốn mất mặt. Mà liền tại Ngân Thiên Lưu mặt đỏ lên thời điểm, trên đỉnh đầu hắn vương, đột nhiên xông ra một cái thanh sắc tuy nhỏ, cái này chính là thanh vân truy nhật truyền, tốc độ nhanh so chớp lòng, tại Ngân Thiên Lưu còn chưa phản ứng kịp thời điểm, thân thể của hắn liền đã rơi vào thuyền đồng bên trong. Trước mắt là một vùng tăm tối, mà bốn phía càng là yên tĩnh im lặng, liền trên người tu vi đều bị áp chế 10. Ngân Thiên Lưu trong lòng lập tức mắt lạnh, nhưng mà cao thủ dù sao cũng là cao thủ, rất nhanh liền trấn định lại. Thiên hạ có thể tại Lao phu cũng không kịp phản ứng liền chúng chiêu thần binh, cũng chỉ có thanh vân truy nhật tuyển, nguyên lai là thiên tà phong chủ đến, phong chủ hà tất cùng Lao phu đùa kiểu này, chúng ta thần binh gia chủ cùng thiên tà phong thế nhưng là không oán không kỷ, mà lại năm đó phong chủ cùng quế dịch ngày đại hôn, lão phu còn thân hơn đến chạy tới chúc mừng, mặc dù ai không đề cập tới cũng được, một câu nói, phong chủ đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Từ Ngân Thiên Lưu ngữ khí, quế dịch có thể nghe ra. Vị này thần binh gia chủ đệ nhất cao thủ đối với Tô Nga tựa hồ có chút kiêng kỵ. Ngày đó Hoa Đô, hai đạo chính tà liên thủ thanh trừ Trung Châu linh quốc cùng Long Nguyên Ngự kiếm viên, binh không thấy mỏ lưỡi đao liền đem hai thế lực lớn này cho tàn dã, ngay lúc đó thống soái tối cao chính là Tô Nga, Tô Nga quỷ thần khó lường nưu lực xâm nhập ngân thiên lưu trong lòng. Ký thực ngân thiên lưu không muốn nhất trêu chọc người chính là Tô Nga. 3. Một điểm hỏa diễm đột nhiên tại trong thuyền nhỏ lên, đem thuyền nhỏ cho chiếu sáng, mà lần này Quách Dịch đang ngồi ở trên ghế nhìn xem lưu. Tiên từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Ngân Tiên Lưu thấy rõ Quế Dịch dáng vẻ sau đó, lập tức không thể tự chủ, Hoàng sợ nói, "Tại sao là ngươi? Thiên Tạ Phong chủ Thanh Vân Truy Nhật tuyển như thế nào bị ngươi trộm đi?" Ngân Tiên Lưu phản ứng tương đương cấp tốc, trong một chớp mắt liền có 6 cái thượng phẩm pháp chủ lơ lửng ở trước mặt hắn, lập tức chuẩn bị cùng Quế Dịch giao thủ. "Dựa vào, ta nói qua rất nhiều lần, cái này không gọi trộm, cái này gọi là mượn, không, là giúp nàng bảo quản." Quế Dịch vỗ bàn một cái lập tức đứng lên, nhưng mà rất nhanh hắn lại sâu sắc hơi, chậm rãi ngồi xuống, cười nói, "Thanh Vân Truy Nhật Chu Kỳ quả thật là bên trong người chi vận, ta chỉ là thay bảo quản mà thôi." Tiêu niên trước mắt này khắp nơi lộ ra quỷ dị, đầu tiên là quỷ hỏa lệnh, bây giờ lại là Thanh Vân Truy Nhật thuyền, bảy lại tinh khí liền có hai cái ở trên người hắn, may mắn Vân Thiên Lưu gặp qua không ít sóng to gió lớn, mới không để đem trái tim cho kinh bạo đi ra. Hử, tiểu tử, thiếu khẩu suất của cuộn, Thanh Vân Truy Nhật thuyền là người bên trong người chi vật, chẳng lẽ quỷ hỏa lệnh cũng là người bên trong người chi vật, người cũng hỗ trợ bảo quản. Vân Thiên Lưu tức giận, quét rịch nghĩ nghĩ, tiếp đó gật đầu một cái, cái này thật đúng là bị ngươi nói đúng. Ngân thiên Lưu mới điểm bị tức thổ huyết, dám đem Thiên Phong chủ xưng là bên trong người, đã là gan to bằng trời. Thế mà đem Diêm là Quỷ Vương cũng gọi bên trong người, hắn liền hoài nghi Quách Dịch gan là làm bằng sắt. Ngân Thiên Lưu hừ lạnh nói, "Tiểu tử, đừng có lại nổ, người rốt cuộc là ai?" Quách Dịch bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, "Tiền Bối thật đúng là quý nhân hay quên chuyện a. Văn Bối Quách Dịch, hôm nay xin tiền Bối một lần, chính là vì cùng tiền Bối mưu đồ một kiện đại sự, chuyện này nói không chừng quan hệ đến tiền Bối tính mệnh." Minh Hoa yêu cơ thủ đoạn tương đương lợi hại, đã có hai tên đỉnh tiêm cao thủ chết ở trên tay của nàng, coi như Quách Dịch cũng không dám tùy tiện cùng nàng đối đầu, cho nên nhất định phải tìm kiếm Minh Hữu. Lần này Ngân Tiên Lưu kinh hãi càng thêm lợi hại, một đôi mắt kém chút trừng nổ tung, người lạ có dịch. Mẹ nó, người xác định Lao phu không có xuất hiện ảo giác. Hai năm trước quét dịch liền pháp chủ đều không phải, mà bây giờ lại có thể cùng hắn chống lại, liền xem như Ngân Tiên Lưu dạng này sống mấy ngàn năm rồi, đều bị kinh hãi nhịn không được nói tụ. Quét dịch liền biết Ngân Tiên Lưu sẽ không tin, thế là đem Táng Tiên kiếm cùng Thái Cực Tiên ấn điều ra bên ngoài cơ thể hiện hóa mà ra, hai thứ đồ này cũng là quét dịch tiêu chí, cơ hồ toàn bộ tu tiên giới đều biết. Thiên Phong chiến dịch, Vạn bị nhà ta Tô Đại Mỹ nhân một kiếm xuyên tim, về sau lấy được Thiên Y cứu chữa, lúc này mới sống lại. Thế nhưng là hình dạng lại phát hiện biến hóa. Quách Dịch đem Tang Thiên nhà cùng Thái Cực Tiên Ấn tu vào. Ngân Thiên Lưu kinh ngạc nhìn Quách Dịch, thật lâu trầm mặc, tiếp đó xông lên phía trước, liền bóp lấy Quách Dịch cổ, mắng to: "Ngươi giỏi lắm Quách dám tặng, lao phu chưa từng cho ngươi, ngươi thế mà nhục nhã cháu của ta lại trọng thương lão bà của ta, bút trưởng này tất yếu thật tốt tính toán, bằng không thì ta tìm tiền tà phong chủ bồi thường tiền đi." Khu khụ. "Đừng, đừng, ta bồi. ta bồi, tuyệt đối đừng tìm Tông Nga, ta vừa trọng đi nàng Thanh Vân không, là mượn Quách Dịch cũng không ngờ tới Ngân Thiên Lưu vậy mà như vậy kích động, nhất thời vô ý bị hắn bóp cổ. Nửa ngày nói không nên lời một câu. Ngân Tiên Lưu lại cũng không bung tha Quách Dịch, hai tay từ từ bắt lấy, nhưng vào lúc này một đạo huyền hỏa từ Quách Dịch trong tiên môn tuôn ra, trực tiếp đem hắn tóc trắng phơ đều đốt tiêu. Ngân Tiên Lưu quát to một tiếng, tay lập tức buông lỏng, Quách Dịch thuận thế chạy ra khỏi ra ngoài, kêu lên, "Ta nói tiền bối ngươi kích động như vậy làm gì? Ta đều là vì các ngươi thần binh gia tộc bỏ mình tổn vong mà đến, ngươi không thể lấy oán trả ơn a." Ngân Tiên Lưu đầy đầu tóc bạc bị Quách bây giờ giống hòa thượng, kêu lên, đừng nói chuyện Ta sợ nói chuyện Ta dám nói, trong vòng 3 ngày, ngươi thần binh gia tộc nhất định nên đón một hồi đại kiếp nạn. Quách Dịch đắc trí đạo. Ngân thiên Lưu nhìn xem Quách Dịch nhìn một mặt bộ dáng nghiêm túc, tựa hồ cũng không phải nói đùa, lập tức nghiêm nghị nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Tiên Tà Phong chủ suy tính ra cái gì, đặc biệt điều động ngươi mà đến? Phi, nàng điều động ta? Nói đùa cái gì, ta thế nhưng là nam nhân, ta phải phái nàng còn tạm được. Nói thật cho ngươi biết ta. ta thu đến tin tức xác thực, Minh Hoa yêu cơ đã đến thần binh tiên thành, trước lúc này, Bồ Đệ Bồ ẩn đại sư, Dục vọng chi đồ đều chủ đều chết ở trên tay của nàng, ta chính là chuyên vì chuyện này mà đến vừa được nói. Chương 396, Sở Gia Nhân, chương 396, Sở Gia Nhân. Minh Hoa Yêu Cơ mặc dù vừa mới xuất đạo, nhưng mà nàng kinh thế diễm danh, đã truyền khắp toàn bộ tu tiên giới, chỉ cần là nam nhân, liền không khả năng không biết tên của nàng. Truyền thuyết nữ nhân này mỹ mạo có thể so với tam đại tiên tử, chỉ cần là nam nhân liếc nhìn nàng một cái, liền sẽ vì nàng mê muội. Ngân Tiên Lưu nghe xong Quách Dịch lời nói, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, tiếp đó vừa cười nói, "Ha ha. Quách Dâm Tặc, nhân ra thế nhưng là đang chủ trì thảo đặc đại hội, nàng thảo phạt chính là ngươi." cũng không phải ta thần binh gia tộc, ngươi muốn đem lão phu cột vào ngươi chiến xa bên trên, ngươi những thứ này ý nghĩa xấu vẫn là thiếu đánh. Ngân Thiên Lưu lão thành rồi tình, sẽ không dễ dàng bên trên quế dịch làm. Quế dịch lắc đầu nói, "Thảo phạt ta chỉ là một cái ngụy trang mà thôi, Minh Hoa yêu cơ giết bổ ẩn đại sư, đồng thời cấp đi Bích Hải tinh luân, nàng đây là muốn tới thần binh thiên thành chế tạo một kiện che đậy Bích Hải tinh luân vật chứa." Bích Hải tinh luân kia sáng cho dù là tại ban ngày đều có thể bắn mạnh trăm vạn hạ nếu luân, cũng thực sự cần một kiện che nắng chỉ này vật chứa trong thiên hạ chỉ có lão phu mới có thể chế tạo. Ngân Thiên Lưu tương đối tự đắc, luyện khí chính là cường hạng của hắn, hắn lại nói, nếu là như vậy mà nói, nàng cầu ta còn đến không kịp, làm sao lại hại ta. Quách Dịch cười nói, đó là bởi vì ngươi không biết nàng đánh cắp chính là aibeck hại tinh luân. Ai? Quách Dịch nhỏ giọng nói, âm nữ điện hạ. Cái gì? Ngân Thiên Lưu lập tức cả kinh. Phải biết âm gian thế lực bây giờ như mặt trời ban trưa, có thể dễ dàng hủy diệt một cái thế lực lớn, liền xem như thần binh gia tộc cũng có thể trong vòng một đêm hủy diệt, mà thống lĩnh âm gian thế lực chính là vị này âm nữ điện hạ. Ngân Thiên Lưu nói, Truy thuyết vị này âm nữ điện hạ Mưu Trí có thể cùng tiên tà phong chủ sánh bay, vẹn vẹn một mình nàng, liền có thể bù đắp được hơn trăm vạn hùng binh. Không tệ a. Minh Hoa yêu cơ đã quá lợi hại, mà âm nữ điện hạ càng thêm lợi hại, nàng nếu là biết ngươi trợ giúp Minh Hoa yêu cơ chế tạo che đậy Bích Hải tinh luân kia sáng vật chứa, ngươi đoán nàng sẽ như thế nào? Có thể hay không giới cơn nóng giận đem thần binh gia tộc cho quét dịch lao lao cổ, hướng về phía Ngân Thiên lưu ra hiệu nói. Âm gian muốn nhất thống tu tiên giới, đây là danh nhãn nhân cũng nhìn ra được, nếu là lần này thật sự để cho nàng coi đây là m cớ, tiến đánh thần binh tiên thành, cũng không phải là không có khả năng. Ngân Tiên Lưu sắc mặt cũng biến thành có chịu, nói: "Vậy ta liền không giúp Minh Hoa yêu cơ chế tạo chính là." Haha, ha. Minh Hoa yêu cơ ngay cả Bồ ấn đại sư cùng dục vọng đều chủ đều có thể dễ dàng diệt sát, ngươi cảm thấy chính mình cùng bọn hắn hai vị tu vi so sánh như thế nào?" Quách Dịch cười nói: "Tám lạng nửa cân." Ngân Tiên Lưu đột nhiên một cái nắm Quách Dịch cổ, chết kình đem hắn lay động nói: "Thiên tà phong chủ điều động ngươi tới thần binh thiên thành, có phải hay không chính là vì cho ta chia sẻ chuyện này, nàng bây giờ là không phải cũng tại trên đường chạy tới." Quách Dịch không nghĩ tới lão hỏa này nói động thủ liền động thủ, không có chút nào dấu hiệu, trong lúc nhất thời lại bị hắn nắm được cổ. Mẹ nó, lão tử đã nói qua, ta cấp bậc cao hơn nàng, chỉ có ta phái phái nàng, nàng không có tư cách điều động ta. Quát dịch bay lên một cước đem Ngân Thiên Lưu cho đạp bay ra ngoài, hung hăng thở hổn hển hai cái khí thô. Ngân Thiên Lưu mặc dù dàn mua, nhưng mà cơ thể cũng rất là mạnh mẽ, rất nhanh liền giữ vương thân thể, vui vẻ nói, nói như vậy phong chủ thật sự tại tới trên đường. Không có, mẹ nó, ngươi có ý tứ gì? Nàng coi như không tới, dựa vào ta cũng có thể nhẹ nhóm giúp ngươi giải quyết chuyện này. Quát dịch cảm thấy Ngân Thiên Lưu xem thường hắn, trong lòng rất muốn đem lão gia hỏa này lại đạp mấy cước. Ngươi, đến cùng được hay không? Ngân Tiên lưu đối với cái này biểu thị hoài nghi, nói: "Ngươi phải biết Minh Hoa yêu cơ mị lực ngay cả ấn đại sư cùng dục vọng đều chủ đều không thể ngăn cản, ngươi một cái giâm tắc, chỉ sợ tâm trí liền càng thêm yếu ớt, đến lúc đó đừng bị nàng mê hoặc, phản chiến đối mặt." Quách Dịch nghe xong lời này vốn là khí không đánh vừa ra tới, mà đúng lúc này, Quách Dịch sắc mặt đột nhiên biến đổi, từ linh chu bên trong nhảy ra, đi đến thuyền nhỏ trên mũi thuyền, hướng về vàng nóng ánh màn trời nhìn lại. Lúc này chân trời một đóa cực lớn đám mây đang nhanh chóng tiếp cận, đám mây phía trên ngồi một tôn đế vương hư ảnh, đế vương chi nhãn túi nhìn tứ hải, hai vệt xuyên thấu mấy vạn dặm bắn tới trên thuyền nhỏ. Đế Vương hư ảnh, chẳng lẽ là Sở gia nhân? Quách Dịch biết, có khách không mời mà đến, đến, hơn nữa tu vi tương đường kinh khủng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Âm Gian đại quân đã giễu đến? Ngân Thiên Lưu từ Linh Chu bên trong bay vút đi ra, nhưng mà hắn còn không có đứng vững bộ, liền bị Quách Dịch dùng sức một cước đạp bay ra ngoài, thực là ném đi mấy ngàn dặm. Quách Dịch rũ tay ra, lập tức đem thanh Vân Truy Nhật Thu vào trong tay, tiếp đó hét lớn một tiếng, "Ngân Thiên Thành, bản công tử hôm nay muốn đánh cốt. Có cao thủ đến đây, hơn nữa địch ta không rõ." Ngân thiên Thành tự nhiên biết Quách Dịch đây là đang giễu trò. Nhưng mà cái này hí kịch lắm, có phần cũng quá thật, vừa rồi một cước kia, đã cũng quá hung ác. Ngân Thiên Thành rất nhanh liền ổn định thân hình, đem 6 cái thượng phẩm pháp khí đồng thời tế ra, cái này 6 cái pháp khí chính là 6 viên màu sắc khác nhau màu trâu, mỗi một quả đều có to bằng đầu người, phân biệt đại biểu cho 6 loại sức mạnh, trong đó có một quả màu trâu lại còn bức lên xanh lết quỷ hỏa, còn có một quả chính là bạch cốt rèn luyện mà thành, bức lên thi khí, viên thứ ba hỏa diễm lửa lở, tựa như một quả đá lửa, viên thứ tư chính là thủy tinh màu xanh da trời, chính là không có dễ thế giới thủy trỗ tế luyện mã thành, viên thứ năm tựa như một quả màu cầu Xung quanh điện hóa lấy một mảnh cổ mộ dựng rầm, viên thứ 6 lại là màu đen, có thể thôn phệ tu giả lớn linh khí, kinh khủng nhất. Cái này 6 viên màu châu mặc dù cũng chỉ là thượng phẩm pháp khí, nhưng mà mỗi một món uy lực đều không thua kém pháp khí cao cấp bao nhiêu, một khi lục châu tương liền, uy lực có thể so với một kiện tinh khí, cái này chính là Ngân Thiên lưu tác phẩm đắc ý nhất. 6 viên màu châu hợp thành một vòng, uy lực điệp ra tam thập lục lần, trực tiếp đem quách dịch đánh bay ra ngoài, đem một tòa núi nhỏ đều đụng sập. Ha, ha Tiểu Bối, lão phu nhìn ngươi còn thế nào cuồng vọng. Ngân Tiên lưu một bên cùng thiếu, một bên chú ý đến một mảnh kiếm màu vàng tầng mây. Lúc này tầng Mây đã tới hắn cùng quách dịch phía trên, hắn có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ vô biên bá khí bao phủ tại cả vùng, người tới tu vi tựa hồ còn ở phía trên hắn. Quách dịch nếu không phải cơ thể đầy đủ rắn chắc, vừa rồi liền bị Ngân Thiên lưu đánh tan trống, trong lòng tự nhiên đem lão gia hỏa này cả nhà 18 đời đều cho thăm hỏi một lần. Mới từ trong bùn đất bay vọt lên, quách dịch trận cũng cảm nhận được cái kia một cô đế vương chi khí, cỗ khí tức này thập phần to lớn, cơ hồ có thể cùng Sa Mạc Chi ương tương đương. Đế vương hư ảnh thêm lung lực, một đạo người mặc lăng bào, kiếm nam mà ra, Tiếp đó lãnh đứng ở đế vương hư ảnh phía dưới. Sở mạch trên thân không chỉ có mang theo bá khí, càng mang theo lệnh lùng, thật giống như toàn thân cũng là hàn băng ngưng kết mà thành. Hán giải cùng Sở Ca có mấy phần quen biết, liên khí chất trên người đều không sai biệt nhiều, rất rõ ràng tu luyện cùng một loại công pháp. Giao ra ba kiếm, lưu ngươi toàn thây. Sở mạch trên thân khẽ động ra một chút xíu vương bá chi khí, tựa như một tôn cao cao tại thượng đế vương. Nguyên lai là vì ba kiếm mà đến, Quách Dịch đã sớm biết ba kiếm rất không tầm thường, uy lực có thể cùng quỷ hỏa lệnh tương đương, hơn nữa còn liên lụy đến một vị khó lường đại nhân vật. Rất rõ ràng Sở mạch sở dĩ tìm tới, Quách Dịch cũng không phải vì báo thù cho sở Ca, mà là vì ba kiếm. Đây mới là mục đích thực sự của hắn. Chương 397, Nhu Lược. chương 397, Nhu Lực. Sở Mạch tu vi so với Sở ca không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần, một thân tu vi đã đang đường nhập thất, tinh chủ phía giới ít có đối thủ, so với Quách Dịch cùng Ngân Thiên Lưu còn phải cao hơn một đoạn. Cái quái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Quách Dịch không sợ chút nào Sở Mạch, một bước đạp vào trong mây, đem quỷ hỏa lệnh âm vang ngập ra, trực tiếp đem cái kia một tôn đế vương hư ảnh cho đập chia năm thành một tầng màu vàng nguội mù. Quyển, 6 viên châu cũng từ trên mặt đất bay ra. Đồng thời hướng Sở Mạch đánh tới, cái này chính là Ngân Thiên Lưu giữ nhà pháp khí, Lục Châu Tương Liên, uy lực có thể so với một kiện tinh khí. Không biết mùi vị. Sở Mạch biểu lộ từ đầu đến cuối đều rất là bình thản, trong tay Long Văn Huyết kiếm hờ hợt vung lên, một đạo tựa như rải trăm trượng kim long kiếm khí liền hướng bay mà ra, một kiếm đem 6 viên màu châu cho đánh sơ sắc, nhao nhao rơi xuống tới mặt đất phía trên. 6 tiếng nổ đồng thời vang lên, trong lúc nhất thời bụi mù của quận, tảng đá lớn tung bay, trên mặt đất đập ra 6 cái sơn cốc to lớn tới. Lục Châu chỉ thế mà liền bị Sở Mạch dễ dàng như vậy phá vỡ, hắn tựa hồ căn bản là không có sử dụng lực. Liên tiếp tiếng vang trong lòng đất liên tiếp chuyển ra, 6 viên mẫu châu lần nữa luyện thành một chuỗi từ lòng đất bay ra, tiếp đó lơ lửng ở ngân thiên lưu hướng trên đỉnh đầu, nổ bắn ra lục, hồng, trắng, vàng, lam, đen 6 loại linh quang. Gia hỏa này quả nhiên không tầm thường a. Trừ Phi cùng Quách Dâm Tặc liên thủ, bằng không thì tỷ số thắng xa rồi. Ngân Bách xuyên hướng về Quách Dịch liếc mắt nhìn, lại phát hiện Quách Dịch thế mà thản nhiên đối với hắn trở về cười, thật giống như căn bản là không có đem sợ mạch để vào mắt. Thanh từ Quách Dịch trong lòng bàn tay chậm bay lên, tiếp đó hóa thành một chiếc rải trăm thước kỳ lớn. Trong thuyền đột nhiên bay ra gần trăm tên pháp chủ cấp cường giả, mỗi một cái thực lực đều tại pháp chủ đệ lục hà trở lên, trong đó có 6 cái còn đạt đến pháp chủ đệ bát hà, mà đứng tại phía trước nhất cái kia toàn thân đều bị hắc bảo bao phủ nam tử là đáng sợ nhất, khí tức trên thân vậy mà cũng sở mạch tương xứng. Thanh Vân truy nhập trong thuyền nút hơn 2000 tên âm gian pháp chủ, cái này 100 tên pháp chủ chính là trong đó người mạnh nhất, mà dẫn đầu dĩ nhiên chính là Dương Tử Sa Mạc Chi ưng. Trong tên pháp chủ xông ra sau đó, trong nháy mắt liền hướng bay mã ra, đem sở mạch gần trăm cái phương vị đều bao vây, trên người bọn họ khí tức điệp ra lên. Đơn giản tựa như một trăm ngôi thần sơn, liền xem như sở mạch cao thủ như vậy đều liên tục biến sắc. Thử nghĩ liền xem như thần binh gia tộc dạng này tu tiên đại phái, cũng liền gần trăm tên pháp chủ mà thôi, hơn nữa có thể đạt đến pháp chủ đệ lục hà trở lên cao thủ tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 vị, mà quét dịch vừa ra tay chính là 100 tên đệ lục hà trở lên pháp chủ, đây quả thực có thể đem cấp bậc thấp pháp chủ cho dọa chết ư. Ngân Thiên lưu trái tim cũng là kéo mạnh một cái xúc, kém chút từ trong thân thể nhảy ra ngoài, hắn hét lớn, quét dẫm tặng, con mẹ nó ngươi đi đâu lở lấy nhiều cường giả như vậy. Ngươi có nhiều như vậy cao thủ muốn đối phó Minh Hoa yêu cơ đơn giản dễ như trở bàn tay, ngươi kéo ta xuống nước làm gì? Cái này một số người đối phó Sở Đại công tử tự nhiên là dư xài, nhưng mà muốn đối phó Minh Hoa yêu cơ lại là không được, nữ nhân này không phải nhiều người liền có thể đối phó được, nhiều người ngược lại vướng bận. Quách Dịch tức giận. Ngân Tiên lưu nghĩ nghĩ, cũng đi theo gật đầu một cái, cảm thấy Quách Dịch nói đích sát có lý. 100 tiên đệ lục hà trở lên pháp chủ đồng thời tụ tập cùng một chỗ, sản xuất tức giận thế trực tiếp đem Sở Mạch một thân bá khí đè nát, huống chi cùng Sở Mạch đối nghịch người hay là tu vi không thua hắn xa mà chi ưng. Ngươi không phải muốn bá kiếm sao? Ba kiếm ngay tại trên tay hắn, ngươi tìm hắn nói đi. Bản công tử còn có chuyện quan trọng, liền không phục bồi. Quế dịch cười ha ha một tiếng, hắn biết hôm nay Sở Mạch là chắp cánh cũng khó chạy trốn. Quế dịch chân chính muốn tìm người cũng không phải Sở Mạch, mà là Minh Hoa yêu cơ, từ trong tay nàng đem Bích Hải tinh luân đoạt lại mới là đại sự. Quế dịch, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta, chỉ cần ta giúp ngươi làm một chuyện, ngươi liền sẽ lấy đi trong thân thể ta độc tài, ngươi nhưng muốn nói lời nói chắc chắn. Sa Mạc Chi ưng toàn thân đều tại bên trong hắc bảo, không có ai biết hắn là ai, này liền càng thêm tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Quế dịch lắc đầu, cười nói, ngươi sai. Lần này hắn tìm là ngươi, mà không phải ta, cho nên cái này cũng không xem như giúp ta, đương nhiên ta nói chuyện vẫn là chắc chắn, chờ ngươi xuất lĩnh em rằng cao thủ theo ta cùng một chỗ đạp vào Huyền Cơ Sơn sau chuyện này, ta nhất định giữ gọi thề như lấy đi thân thể các ngươi bên trong độc thai. Hảo, một lời đã định. Bên trong hắc bảo bắn ra hai đạo sắc bén thần quang, ánh mắt so với thần ứng còn muốn sắc bén, Sa Mạc Chi Ưng cũng rất lâu không có gặp phải một cái đối thủ chân chính, rất rõ ràng sở mạch đang cùng khẩu vị hắn. Sở mạch, Ngân Tiên Lưu nghe được bách dịch cùng Sa Mạc Chi Ưng đối thoại sau đó, đồng loạt trấn Mặc dù bọn hắn che giấu rất sâu, không có biểu hiện tại trên mặt, nhưng mà cái kia cố nội tâm ba động vẫn như cũ truyền đi ra ngoài. Sở Mạch Kỳ thực đã sớm biết quách dịch thân phận, bởi vì hắn tu luyện công pháp có thể cùng ba kiếm sinh ra cảm ứng, có thể nói điểm này liền xem như Minh Hoa yêu cơ cũng là không biết. Hắn cảm ứng được ba kiếm ngay tại trên thân quách dịch, nhưng mà hắn không ngờ tới là ba kiếm bây giờ chủ nhân cũng không phải quách dịch, mà là Sa Mạc Chi ưng. Để cho hắn giật mình không phải quách dịch thân phận, mà là trước mắt hắn cái này toàn thân đều bị Hắc Bảo Bao phủ nam tử, trong thiên hạ có thể thống âm gian cao thủ chỉ có một cái nam nhân, đó chính là Dương Tử. Lợi hại, quách dịch quả nhiên danh bất hư chuyển, thậm chí ngay cả âm gian dương tử đều bị ngươi nắm ở trên tay, cũng không mụng phí ta tự mình chạy đến cổ Huyền vực giết ngươi. Sở Mạch lúc trước còn có chút xem thường quách dịch, lúc này lại chân chính đem quách dịch trở thành đối thủ. Ngân Thiên Lưu cũng là khiếp sợ không thôi, trong lòng đem quách dịch mắng trăm ngàn lần, đồ chó hoang quách dâm tặc, rõ ràng đã đem âm gian cao thủ đều cho thu phục, lại còn dùng âm nữ điện hạ tại làm ta sợ, này rõ ràng chính là đang uy hiếp, sống sợ hiếp. Quách dịch tự nhiên có thể đoán được Ngân Thiên Lưu cùng Sở Mạch ý nghĩ lúc này, hắn cười nói, Dương Tử điện hạ, ở đây liền giao cho ngươi, ta tại Thần binh thiên thành chờ tin tức tốt của ngươi. Hy vọng đến lúc đó Sở Đại công tử có thể được dỡ lên đi vào Thần binh Thiên thành. Quách Dịch đối với Sở Mạch cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng mà hắn biết Sa Mạc Chi Ưng tuyệt đối đối với Sở Mạch cảm thấy hứng thú rất nhiều. Nói xong lời này sau đó, Quách Dịch liền cùng Ngân Tiên Lưu phá mây mà đi, trên tầng mây, hai người xì xào bàn tán, rất rõ ràng đang thảo luận âm như gì. Thảo tác đại hội, mặc dù đã trải qua Quách Dịch cái này khó khăn chắc trở, thế nhưng là vẫn như cũ muốn tiếp tục, ai kêu chủ trì đại hội chính là Minh Hoa Tiên từ đâu? Thần binh Thiên thành cái khác không thông thạo, nhưng mà tại trên luyện khí nhất đạo đó là nhân tài đông đúc, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, trong vòng một ngày Có thể luyện chế ra một tòa thành chỉ tới. Mặc dù thần binh hỏa chỉ bên bờ kiến trúc đều quét dịch cùng ngân thiên lưu đánh rách tung toé, nhưng mà giữa trưa còn chưa tới, liền lại rực rỡ hẳn lên, từng tòa sắt thép kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, liền bể tan thành sắt đá mặt đất đều lại là mới, tốc độ nhanh để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc đến giữa trưa, liệt nhập cao thăng, thần minh hỏa chỉ bên bờ lại là người người ồn náo, linh thú bay múa, đơn giản chính là người đông nghìn, nghìn bởi vậy có thể thấy được minh hoa Mỹ, lực đích sắc nhỏ, rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ đều không sa ước vạn dặm đến, có tới đến 9 đại linh quốc, có từ nam linh mà đến, có từ tây hồ chạy đến chính là có Từ Bắc Minh tự hải mà tới. Cái này một số người không chỉ có chờ mong trong truyền thuyết Minh Hoa yêu cơ, lại càng không lúc đem ánh mắt nhìn về phía trấn trời, Thần binh gia tộc đệ nhất cao thủ Ngân Tiên Lưu cùng một cái thiếu niên thần bí đến bên ngoài thành đại chiến, đến nay chưa về, đến cùng thắng bại như thế nào, cái này cũng là bọn hắn mong đợi. Thế mà từ sáng sớm đánh tới giữa chưa còn không có phân ra thắng bại, xem ra thiếu niên kia không đơn giản à. Tuyệt không phải hạ người qua loa. Thần minh thiên thành bên trong một cái tu tiên giới gia tộc gia chủ cảm thán nói, có thể tại Ngân Tiên Lưu trên tay đi ra ba chiêu liền đã khó lường. Thời gian nửa ngày ít nhất có thể giao thủ hơn cả chiều, thiếu niên kia hoàn toàn có thể được xưng là nghịch thiên thần tài. Coi như thần tài thì sao? Ta không tin hắn có thể đánh bại Ngân Thiên Lưu cái này tuyệt đối không khả năng. Nói cũng đúng. À, các ngươi mau nhìn, Ngân Thiên Lưu trở về, trong tay hắn còn cầm một người, là cái kia thiếu niên thần bí, hắn bị Ngân Thiên Lưu bắt được. Mọi người nhất thời sôi chào lên, đồng thời bay về phía không trung, hướng về nơi xa nhìn lại, chỉ thấy Ngân Thiên Lưu bước trên mây mà về, trên người Ngân Ý không nhiễm một tia bộ trận, trên mặt phong khinh vân đạm, một bộ dáng vẻ người thắng. Mà trái lại bị hắn bắt ở trong tay thiếu niên thần bí, lúc này đã đi. Vết thương trên người vô số, quần áo đều tổn hại thành sợi, từng đạo máu chạy từ trong da tràn ra, đem cả người hắn đều nhuộm hồng, lúc này thôi thoát, thoát, dạng như vậy muốn nhiều chất vật có nhiều chất vật. Người sáng suốt một mắt cũng có thể thấy được, Ngân Thiên Lưu bại hoàn toàn thiếu niên thần bí, trên thân một điểm vết thương cũng không có lưu lại, liền đem đối phương trọng thương. Đương nhiên cẩn thận này liền sẽ phát hiện, Ngân Thiên Lưu đi thời điểm cũng không có chú mũ, nhưng mà trở về thời điểm trên đầu lại mang theo một đỉnh mộng bạc phát quan, cái này tự nhiên là bởi vì quét dịch đem tóc hắn đều đốt không có nguyên nhân, không mang theo ngân quan không được a. Nếu là không làm như vậy cũng liền biểu hiện không ra hắn Ngân Thiên Lưu toàn thắng một phần kia khí phách. Ngân Thiên Lưu quả nhiên lợi hại, đại chiến cho tới trưa, vẫn như cũ chiến lực sung mãn, khí như dòng trồng, không hổ là thần binh gia tộc đệ nhất cao thủ. Ta đã sớm đoán được Ngân Thiên Lưu nhất định thắng không thể nghi ngờ, lại không ngờ tới hắn thắng như vậy nhẹ nhõm, xem ra tu vi của hắn trăm ngày đầu gậy lại tiến một bước. Trung quanh các lộ tu giả nghị luận ở Mỹ, đều là gật đầu mỉm cười, kết quả như vậy mới xem như bình thường nhất, cùng bọn hắn phỏng đoán giống nhau như lúc. Thiên Lưu từ trên tầng mây nhẹ nhàng rơi xuống, uy vũ bất phàm, thần khí mười phần, trực tiếp cầm trong tay trọng thương ngã gục quách dịch bịch một tiếng ném xuống đất. Người trẻ tuổi kia tu vi coi như có thể, tốc độ cũng xem là tốt, đương nhiên cùng lão phu so ra vẫn có trên lệnh rất lớn, tốn thêm phí hết chút thời gian mới đưa hắn đánh bại, để cho các vị đợi lâu. Ngân Thiên Lưu nói mạnh miệng thời điểm, mặt không đỏ hơi thở không gấp, còn chắp tay hướng về đám người khách sáo mỉm cười. Có người định mà nói, thiếu niên này đó là trừng phạt đúng tội, cho là có mấy phần bản sự liền dám cùng thần binh gia tộc kêu gạo, thực sự là tuổi nhỏ vô tri a. Ngân Thiên Lưu lạnh rên một tiếng, trên thân sát cơ lộ hiện, tuổi nhỏ vô tri, nhất định phải trả giá đắt, hôm nay dám khiêu khích ta thần binh gia tộc, hôm nay lão phu liền muốn tại trước mặt đại ra họa. Tự tay đem hắn chém thành muôn mảnh, ta muốn để thế nhân biết, xúc phạm ta thần binh gia tộc uy nghiêm liền chết. Nói xong ngân thiên lưu trong tay áo liền bay ra hơn 10 thanh hạ phẩm pháp kiếm, hóa thành một tòa kiếm trận, hướng về ngồi phịch ở trên mặt đất quế dịch chém tới, tựa hồ thật muốn đem hắn vây thi. Chương 398, phục sát tônga, chương 398, phục sát tônga. Đúng lúc này, một đạo minh hoa đột nhiên từ bên trong hư không nổi lên, phóng ra vạn trượng thần hóa, sáng trong sinh huy. dịch thân trên, pháp trận động, tức hơn 10 ở bên ngoài. lão anh hùng nào khí phách. Hạ tất cùng một cái thiếu niên vô tri chấp nhặt, Minh Hoa có ý định bảo đảm hắn một mạng, còn xin ngân lão anh hùng thường một cái chút tình mọn. Minh Hoa bên trong chuyển ra một cái như là tiếng trời nữ tự âm thanh, mặc dù âm thanh bình thản, thế nhưng là mang theo mê người ma lực, để cho người ta không muốn nửa phần làm trái nàng. Thanh âm này nếu là muốn người đi chết, chỉ sợ cũng có người nguyện ý. Đoá này Minh Hoa hương thơm dị thượng, hấp dẫn linh khí trong thiên địa, bắt đầu chậm rãi nở rộ mở ra, một tòa tử ngọc linh cung từ trong nhụy hoa chậm dâng lên, tựa như một tòa nhân cư trú điện. Truyện luôn Minh hoa yêu cơ mặt đẹp có thể so với tam đại tiên tử, mới từ bên trong linh cung đi ra. Lập tức liền để tất cả mọi người ở đây đều trực tiếp xứng sở tại chỗ, thật giống như toàn bộ đều hóa đá, một cái tuyệt Mỹ ân khi đã vững vàng khắc ở đáy lòng của bọn hắn. Cái này rất giống một loại tín ngưỡng, tại những này người xem ra, Minh Hoa Yêu Cơ đã tựa như thần linh tồn tại, chỉ cần nàng một câu nói, cái này một số người cũng có thể nguyện ý vì nàng đi chết. Mỹ nhân chi độc, độc có thể công tâm. Đây chính là liền sở mạch nhân vật như vậy, cũng không dám nhìn Minh Hoa Yêu Cơ một cái nguyên nhân, bởi vì liền hắn cũng không có tự tin có thể ngăn cản được Minh Hoa yêu cơ khuôn mặt đẹp Ngân Tiên Lưu đã sớm lấy được Quách Dịch quyên bảo, đã đem thị lực cùng hô hấp phong bế, ngay cả linh thức cũng không dám lộ ra, chỉ có thể dựa vào một đôi lỗ thai tới cảm thụ được hết thể xung quanh. Quách Dâm Tặc nói quả nhiên không tệ, Minh Hoa yêu cơ thật lợi hại, cũng không phải nhiều người liền có thể đối phó được nàng, nàng căn bản cũng không cần ra tay, liền có thể diệt đi một cái pháp chủ tạo thành quân đội. Ngân Tiên Lưu trong lòng có chút thất vọng, mặc dù kế hoạch chính là quét dịch chính mình chế định mà ra, nhưng mà hắn có thể ngăn cản được Minh Hoa yêu cơ mị là sao? Ngân Tiên Lưu đột nhiên đối với Quách Dịch không có nhiều lòng tin diễn kịch tự nhiên muốn diễn toàn bộ, Ngân Thiên Lưu con mắt một mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Minh Hoa Yêu Cơ, trong mắt tràn đầy dục vọng chi sắc, thật lâu sau đó, mới si ngốc nói, "Tiên, tiên tử muốn bảo đảm tính mạng hắn, lao phu nào dám không theo." Minh Hoa Yêu Cơ rất hài lòng Ngân Thiên Lưu biểu hiện, dù sao bổ ấn đại sư cùng thiên cái này, một số người nhìn tướng mạo của nàng sau đó, đều không thể tự kiềm chế, Ngân Thiên Lưu biểu hiện bây giờ đã so với bọn hắn tốt hơn nhiều. Đây là một cái yêu diễm đến cực hạn nữ nhân, mỗi một cái động tác đều có thể câu dẫn lên người dục vọng, trên mặt đất nam tu sĩ đi qua thật dài thất thần sau đó, đều không kiểm hãm được hướng về lơ lửng tại màn trời phía trên Minh Hoa yêu cơ đánh tới, hận không thể cái này vưu vật cho chiếm thành của mình. Loại trang diện này Minh Hoa yêu cơ thật giống như đã gặp vô số lần, Vũ mị cười, ta chỉ thích tối cường nam nhân, tối nếu là có thể đem cái khác tất cả mọi người đều giết, ta chính là hắn. Minh Hoa yêu cơ âm thanh thật giống như thôi tình thuốc, tiếng nói vừa ra, những tu sĩ này liền tản sát lẫn nhau, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, máu bắn tung tóe, mỗi một khắc đều thơm nằm rương ngàn. Căn bản cũng không cần nàng ra tay, một câu nói liền có thể phá vạn quân, hồng nhan họa thủy không ngoài như thế. Ngân Thiên Lưu đương nhiên cũng tham dự chém giết bên trong, mà lúc này trong lòng hắn lại chần nhiếp không giống như, hắn cuối cùng tin tưởng Quách Dịch mà nói, Minh Hoa yêu cơ một người liền có thể làm cho cả thần binh thiên thành biến thành một tòa quỷ thành. Nàng này nhất thiết phải diệt trừ, bằng không thì đem gây họa tới thiên hạ, chỉ hy vọng Quách Dịch tập định lực thật sự có chính hắn khoác lác mạnh như vậy. Ngân Thiên Lưu thần sắc phức tạp, trên người sát ý càng lớn. Nhìn phía dưới máu chạy thành sông cảnh tượng, Minh Hoa yêu cơ cười hoa khoe màu đỏ sắc, cứ như một xuân phong, Nàng mềm mại không xương ngón tay nhẹ nhàng hướng về Dịch một điểm, vốn là còn có quách trên mặt đất Quách Dịch lập tức bị một đoàn tử sắc quang mang bao khóa. Chẩm Dái bay đến trên nhụy hoa bên trong linh cung. Minh Hoa yêu cơ cũng lui về linh cung, Minh Hoa lần nữa khép lại, chậm rãi nhặt nheo xuống dưới, biến mất ở trong không khí. Vết chân người đã diệt, dư hương rải rác. Ngân Tiên Thành sát nhân thủ lập tức dừng lại, hai mắt bắn ra đỏ thẫm giết sạch, hướng về còn tại chém giết mọi người thấy một mắt, tiếp đó liền bước nhanh mà rời đi. Thân binh thiên thành chi nam, chính là mênh mang nhiều núi nam lĩnh, ở đây sơn thanh thủy tú, cổ mục thành rừng, hung thú ngủ đông, độc rất tích, tựa như hồng hoang đầm lấy. Trong đó một cái sơn cốc bên trong, nguyên bản tràn đầy độc vụ khí, nhưng mà một đóa minh hoa từ trong không khí nổi lên sau đó, Nơi này xương độc cùng trướng khí lập tức biến mất không còn tam tích, trên mặt đất từng đó từng đó diễm lệ minh hoa lớn lên mà ra, độc cốc lập tức đã biến thành một tòa biển hoa. Liền trong cốc tràn đầy nọc độc dòng suối nhỏ đều trở nên thanh tịnh thấy đáy, linh khí mở mịt, trong không khí tản ra mùi thơm thoang thoảng, không chỉ có không án, ngược lại đem không khí trở nên càng thêm rõ ràng, hít thở một cái, liền tựa như nuốt một luồng linh khí. Một tòa từ ngọc linh cung rơi vào trong biển hoa, đình đài lầu các, giả sơn ao nước, điêu lan la vượng, lộ ra tiên linh tiên huyễn, như một tòa thần tiên phủ đệ. Muốn gạt qua minh hoa yêu cơ nhân vật như vậy, quét dịch tự nhiên là thật đang đi. Minh Hoa yêu cơ từ ngân Thiên lưu trong tay đem quách dịch đoạt lại, tự nhiên là vì trên người hắn quỷ hỏa lệnh, cái này không chỉ có là một kiện tinh khí, càng là mở ra Đông Lăng, của mộ chìa khóa một trong. Nhưng mà để cho Minh Hoa yêu cơ không nghĩ tới, quách dịch trong thân thể cất giấu một cố lực lượng đáng sợ, liền xem như nàng cũng không cách nào tham dò vào quách dịch trữ vật linh cung đem quỷ hỏa lệnh lấy ra. Cố lực lượng này tự nhiên là tử vong chi lực, Minh Hoa yêu cơ ngón tay lúc này còn dốc rách đổ máu, chính là bị tử vong chi lực chém bị thương. Thật là lợi hại sức mạnh, nếu là ta có thể có được cỗ lực lượng này, nói không chừng có thể lãnh ngộ được tinh chủ, hắn đến cùng là ai? Minh Hoa yêu cơ cũng không biết quét dịch thân phận, nàng vốn có thể trực tiếp một trường vỗ chết quét dịch, như vậy nàng liền có thể thuận lợi từ quét dịch chứa vật bên trong linh cung lấy ra quỷ hòa lệnh, nhưng mà lúc này nàng lại cải biến ý nghĩ trong lòng, bởi vì nàng đối với quách dịch trong thân thể tử vong chi lực động tâm. Minh Hoa yêu cơ đối với mỹ mạo của mình tương đương tự tin, nàng chắc chắn quét dịch sau khi tỉnh lại, nhất định sẽ bị nàng mê hoặc, không chỉ biết ngoan ngoãn đem quỷ hỏa lệnh giao cho nàng, càng thêm sẽ đem trong thân thể cái kia một lực lượng truyền cho nàng. Nàng là một cái tự tin nữ nhân, cho nên nàng cảm thấy chút thời gian này nàng còn chờ lên. Mà liên tại Quách Dịch còn trọng thương hôn mê tại trong Minh Hoa Linh cung bên trong lúc, Tô Nga vừa mới từ Đông Hàn trở về, bước vào Trung Nguyên bên trên đại địa. Thanh Vân truy nhặt truyền bị Quách Dịch trộm đi sau đó, nàng cũng không cách nào tùy ý hành động hư không, cho nên tốc độ chậm không thiếu. Quách Dịch, lại dám tạo phản, tốt a. Lần này nếu để cho ta tìm được ngươi nhất định phải lột ngươi một bộ da. Tô Nga nhìn qua Trung Nguyên phương hướng, trên mặt lạnh lùng nở nụ cười, thật giống như một cái sắp nghĩ con ngồi nhào tới của cái. Bất quá Tâu Nga cũng không phải một cái hội dễ dàng tức người, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, lại trở nên cao thâm khó lường. Nổi giận Tô không đáng sợ. Tỉnh táo Tô Nga mới đang sợ. "Tỷ tỷ, vậy chúng ta đến địa phương nào đi tìm cái kia dâm tặc?" Tô Nga giống như một cái ngoan ngoãn tiểu nữ hài dính tại bên người Tô Nga, âm thanh một tòn đền một tòn đền, lộ ra hết sức khả ái. Tô Nga cũng không có tí tổ, kỳ thực Tô Tinh Hà chính là lĩnh ngộ được tinh chủ một tia thời cơ, cần thời gian giải bế quan, vì che giấu hai mắt người, mới cùng Tâu Nga diễn trận kia thí tổ hí kịch. Điểm này Tô Nga đã nói cho Tô Nga, hai tỷ muội này tự nhiên liền hòa hảo Nga nhìn chính mình cô muội muội này một mắt, sau đó nói, "Ngươi về trước Thiên Tà phòng, cái này chính là ta cùng quách dây chuyện, ngươi đừng dọa chỗ lẫn." Tô Nga cỡ nào thông mình, tự nhiên nhìn ra Tô Nha đối với quách dịch tâm tư, cái này cũng là để cho nàng đau đầu chuyện. Mỗi muội yêu mình nam nhân, muội nữ nhân đều biết đau đầu, Tô Nga cũng không ngoại lệ. Tô Nga thấy lấy miệng, rất là không tình nguyện, nhưng mà cuối cùng vẫn là khuất phục ở Tô Nga dưới dân uy, lưu luyến không rời mà đi. Chờ Tô Nha sau khi đi xa, Tô Nga mới bất đắc dĩ lắc lắc, đem Ngũ Hành Đạo ấn cho gọi ra, muốn suy tính ra quách dịch hành tung. Ngũ Hành Đạo ấn vừa bay ra, liền ầm vang phát hóa thành một từng sợi khói xanh, Tâu Nga cả kinh, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, nhiên bay ra, nhảy lên mấy ngàn dặm. Một đạo thi hạ đột nhiên từ đâu nga vị trí mới vừa đứng chỗ Tuân gia, đem trăm giằm đại địa hóa thành biển xệ thi thủy, thi trên nước bạch cốt chìm nổi, quỷ khí tiêu tán, từng đoàn từng đoàn quỷ hỏa tại thi trên nước lơ lửng, trong đó một đoàn quỷ hỏa bên trong còn đứng một cái quỷ ảnh. Cái này quỷ ảnh mười phân mơ hồ, thấy không rõ hắn đến cùng hình dạng ra sao. Thiên tà phong chủ quả nhiên danh bất hư truyền, vừa rồi nếu là người khác, lúc này đã biến thành nước mù. Đạo kia quỷ ảnh chậm thấp nở cười, âm thanh lạnh như băng. lơ lửng tại dưới mây, trên đầu tóc trắng thẳng buông xuống, cả người trắng như hoa tuyết, cùng màu đen quỷ ảnh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Thi hạ quỷ vương Tô Nga một đôi mắt đẹp thâm thúy và nghiêm túc, nói: "Ta và người tựa hồ cũng không có thù hận, tiền bối vì cái gì nhưng phải hại ta tính mệnh?" Thi hạ Quỷ Vương thành danh mấy ngàn năm, hung danh vang vọng đại thế giới, đã từng kém chút đơn thương độc mã diệt đi Huyền Cơ Sơn coi như Tô Nga bây giờ đã đặt đến pháp chủ đệ bát hạ, vẫn như cũ đối với tôn này lão quỷ kiêng kỵ không thôi. Thi hạ Quỷ Vương trầm giọng mà cười, "Ma quỷ đại nhân muốn lấy tánh mạng một người, chưa từng có vì cái gì, coi như tiên Phật, quỷ mẫu dạng này siêu cấp cường giả, ma quỷ đại nhân muốn bọn hắn chết, bọn hắn cũng không xuống nổi. Ma quỷ muốn giết ta." Tô Nga tú mỹ nhắn lại: Thanh tú trong mắt đẹp thoáng qua vẻ kinh ngạc. Phải biết của huyền vực tu tiên giới lục đại cao thủ ít nhất đều sống vài phần năm, nhưng mà ma quỷ lại là một cái ngoại lệ, liên quan tới nàng ghi chép tại ngàn vạn năm trước liền đã có, nếu như nói cái khác cường giả đều dừng lại ở người khái niệm phía trên, như vậy nàng đã có thể xưng là thần. Ma quỷ tuyệt đối là thần thoại nhân vật, rất nhiều người thậm chí hoài nghi nàng có phải tồn tại thần hay không, nhưng mà ma quỷ bình nguyên lực uy hiếp ngàn vạn năm tới vẫn như cũ không người dám mạo phạm, bởi vậy có thể thấy được thần thoại là tồn tại. Nhưng là bây giờ này, một vị thần thoại một dạng nhân vật nhưng phải giết nàng, Tô Nga coi như lại chấn động. Lúc này cũng sinh ra một cỗ cảm giác hít thở không thông. Chương 399, tiếp tục tuổi, chương 399, tiếp tục tuổi. Người không đảo nhiều tiền, tại cổ huyền vực đại thế giới ma quỷ chính là tiên. Ma quỷ đại nhân cao cao tại thượng, tu vi đã sớm siêu phàm nhập thánh, ta loại tiểu nhân vật này làm sao có thể tiến vào hắn? Nàng, Pháp Nhãn, ta xem chuyện này hẳn là Liêu Yên Nhiên ý từ a. Ngày đó nếu không phải Phượng Sở tôn giả cùng Thi Hà Quỷ Vương đánh tới cửa, Tâu Nga đã cùng quách dịch thành hôn, nếu là Thi Hà Quỷ Vương thật muốn nàng, cũng chỉ có một lời giải thích, Liêu Yên Nhiên nhìn nàng khó chịu. Mà liên tại Tô Nga đem lời nói này ra sau đó, Trong đầu lập tức khé động, đúng a. Quách Dịch tất nhiên đi Huyền Cơ Sơn, ta tại sao không có nghĩ tới chỗ này. Tô Nga đoán được Quách Dịch hướng đi sau đó, đâu còn nguyện lưu thêm một khắc, hẳn không thể lập tức liền đạp vào Huyền Cơ Sơn. Tô Nga cho tới bây giờ cũng là tự tin, không có đem cái khác bất kỳ nữ nhân nào để vào mắt, liền xem như cùng nàng đấu hơn 10 năm Vân Tiên Nhi, cũng không có để cho nàng sinh ra như bây giờ vậy cảm giác nguy cơ, không có cách nào ai tiêu liều Yên nhiên danh khí thực sự quá lớn. Cầm Âm tiên tử tập tài hoa và khuôn mặt đẹp vào một thân, có dạng này một cái tinh định, không có một cái nào nữ nhân có thể liên tâm ngủ. Thi Hà Quỷ Vương, ngươi cho rằng ngươi giết ta sao? Hôm nay ta cũng không muốn cùng ngươi làm nhiều tính toán, muốn chiến ngày sau tái chiến, tuyệt không sợ ngươi. Tống Nga cho tới bây giờ cũng không có phát hiện tại như vậy nóng nội qua, bây giờ chỉ muốn mau mau chạy tới Huyền Cơ Sơn bằng không thì nếu là Quách Dịch cùng Liêu Hiên như chạy, nàng từ nay về sau đều sẽ tại vô tận cười nhạo và trong thống khổ vượt qua, đây là nàng tuyệt không nguyện ý nhìn thấy. Thi Hà Quỷ Vương cao giọng mà cười, "Tống Nga, có nhiều thứ không phải ngươi, cũng đừng cư cầu, đối thủ của ngươi vô cùng tương đại, Lục Bình nghĩ dung chuyển đại thụ là không thể nào, hôm nay bản vương liền đệ ngươi nơi này, miễn cho ngày sau thụ nhiều khốn Trên mặt đất Thi Hà bay lên dựng lên, Trừng ngàn dặm dài, những nơi đi qua quỷ khí dâng lên, thi khí bốc hơi, ngàn dặm chi địa đều hóa thành thê lương quỷ vực. Thi hạ hướng bay mà ra, tựa như một đầu trường xà bao phủ mà đi. Thi hạ Quỷ Vương tu vi cao thâm khó lường, Tô Nga biết hôm nay chỉ sợ rất khó thoát thần, nhưng mà nàng bây giờ lại nhất thiết phải lao nhanh chạy tới Huyền Cơ Sơn như vậy cũng chỉ có thể vận dụng cái kia một cỗ lực lượng. Phật độ cổ tình. Tô Nga tay nắm hoa lan, chân đạp huyết chỉ, một chỉ điểm ra, một đạo kim sắc giếng cổ lập tức từ tiên môn phía dưới xung ra. Trong giếng của Phật độ thần không ngừng ra, rất nhanh liền biến thành một mảnh màu vàng sâu lớn đem thi trong sông thi khí cho tinh hóa, đem quỷ khí nuốt trừ lấy. Phật độ Càn Quân, Tử Linh lui tránh, thu. Phật độ trong giếng cổ lập tức tuân ra một cố lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem thi hạ quỷ vương đệ nhất pháp bảo thi hạ đều cho thu vào trong giếng cổ, đồng thời bị Phật độ thần truyền cho tinh hóa. Phải biết thi hạ quỷ vương cái kia một đầu thi hạ không biết giết bao nhiêu và người, mới tế luyện mà thành, mỗi giết nhiều một người thi hạ sức mạnh liền sẽ tăng thêm một phần, mấy ngàn năm đi qua, đã sớm không biết bao nhiêu người chết ở thi trong sông, uy lực to lớn có thể trong vòng một ngày, đem mấy chục vạn giặm hóa thành quỷ vực. Nhưng mà đầu này thi hà lúc này lại bị một cái giếng cổ cho độ hóa, liền xem như thi hà quỷ vương cũng là hơi ngây người, thì thào nói, đây rốt cuộc là cỡ nào thần bảo? Phật độ cổ tỉnh liền quét dịch tâm dương cổ tỉnh đều có thể khắc chế, chính là thiên điệu tự nhiên sinh ra chi vật, uy lực so với tinh khí còn muốn lợi hại hơn. Tô Nga không thể so với quái dịch, lấy nàng thông minh tài trí rất nhanh liền đem Phật độ cổ tỉnh rượu dụng nắm giữ hơn phân nữa, cho nên mới có thể như vậy dễ dàng đem thi hạ cho độ hóa. Chờ thi hà quỷ vương phản ứng lại thời điểm, cũng sớm đã biến mất Nga bóng dáng, hắn thầm mắng một tiếng, nữ tử này quả nhiên khó đối phó. Không hổ là ma quỷ đại nhân chính miệng chỉ ra muốn trừ hết người, thử, bất quá nàng coi như trốn khỏi ta một cửa này, Phượng Sồ tôn giả còn tại Huyền Cơ Sơn phía dưới chờ lấy nàng, nàng muốn sống sợ là vô cùng gian nan. Thi hạ Quỷ Vương rời đi sau đó, Tô Nga thân ảnh mới từ trong không khí hệ ra, vừa rồi nàng cũng không hề rời đi, chính là lợi dụng huyền thuật núp ở tại chỗ. Thi Hà Quỷ Vương vội vã chạy tới Huyền Cơ Sơn phục mệnh, cho nên mới không có đem nàng phát hiện. tôn giả thế mà cũng tại Huyền Cơ Sơn xem ra quách dịch cũng đi nơi đó. Tâu Nga lẩm bẩm, Tiếp đó con mắt lại trở nên tê lương, cả người đều có vẻ hơi yếu đuối, nhiên đi tìm Liệu Yên Nhiên. Quách Dịch, ngươi nếu là lần nữa phụ ta, ta với ngươi đồng quy vô tận." Hàn Phong lạnh lùng, không khí lạnh buốt, thế nhưng là lạnh bất quá tơ nga lúc này tầm, có nhiều thứ phải tự mình đi tranh thủ mới có thể được đến, nàng so với ai khác đều hiểu đạo lý này, cho nên Huyền Cơ Sơn nàng nhất định phải đi, dù cho đối thủ cường đại hơn mình gấp trăm lần, nghìn lần, nàng cũng không sợ. Quách Dịch là chính mình đem đánh mình xỉu, chính mình muốn đem đánh mình xỉu kỳ thực là một kiện tương đương khó khăn chuyện, hơn nữa hạ thủ nặng nhẹ lúc nào cũng chắc chắn không tốt, Quách Dịch bây giờ cũng cảm giác đầu đau như nước, thật giống như có một cái chùy sắt lớn đang không ngừng ó. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch những thứ trước kia bị Tư Tư đánh cho bất tỉnh người trong quá khứ tại sao lại như vậy sợ Tư Tư, bởi vì ai cũng không muốn lại bị gõ lần thứ hai. Quách Dịch mặc dù đã tỉnh lại, thế nhưng là cũng không có mở to mắt, bởi vì mũi ở giữa truyền đến một chút xíu minh ấm mùi hương hoa, rất rõ ràng hết thể đều dựa theo kế hoạch đang tiến hành, mình đã đã rơi vào minh hoa yêu cơ trong tay. Nữ nhân này thế mà không có phong ấn ta tu vi, thật đúng là tự tin. Quách Dịch vận chuyển linh khí, đem ánh mắt của mình phong bế lại, đem con ngươi hoàn toàn ẩn nếu là hắn lúc này mở hai mắt ra, cũng chỉ có thể trông thấy tròng trắng mắt mà thôi. Giống Minh Hoa yêu cơ nữ nhân như vậy, Quách Dịch cũng không có lòng tin tuyệt đối có thể tại nàng Mỹ hoặc phía dưới ổn định tâm thần, như vậy hắn cũng chỉ có thể dùng cái này, ngốc nhất vụng cũng thực dụng nhất biện pháp. Bên hai tiếng nước lên ken, từng cỗ Minh ấm Hoa hương vị càng ngày càng ngủ, rất rõ ràng Minh Hoa yêu cơ đang dùng Minh Ngấm Hoa tắm rửa, hơn nữa cách Quách Dịch cũng không xa. Đây là một cái ước giá hình ảnh, nếu là Quách Dịch mở to mắt liền có thể nhìn thấy thế giới này mỹ mạo nhất cảnh xuân, đáng tiếc hắn lại không thể nhìn, cũng không dám nhìn. Như là đã tỉnh, vì cái gì cũng không mở to mắt đâu. Tiếng nước phương hướng Một cái dụ hoặc đến cực điểm âm thanh vang lên, thanh âm này so quét dịch nghe qua bất kỳ một nữ nhân nào âm thanh cũng phải có ma lực, có thể làm cho người không tự chủ được trong đầu hiện ra dục vọng hình ảnh. Quế Dịch biết Minh Hoa yêu cơ tù vì không kém chính mình, chính mình tỉnh lại tuyệt đối không gạt được nàng. Nghe cô nương âm thanh, liền biết cô nương tất nhiên là một vị huynh quốc huynh thành thế tử, đáng tiếc, đáng tiếc coi như mở to mắt cũng không cách nào nhìn thấy cô nương dung nhan tuyệt đẹp, thực sự là cuộc sống một kinh ngạc tụ độ chuyện. Quế Dịch liên thanh thở dài, tiếp đó từ Minh Hoa trong bộ đứng dậy, hai mắt mở ra sau đó, một đôi không có con người còn mắt lập tức hiện lộ ra tiếng nước lập tức dừng lại, tiếp đó truyền ra minh hoa yêu cơ âm thanh, tại sao có thể như vậy? Âm thanh vẫn như cũ như vậy câu hồn, thế nhưng là mang theo vẻ thất vọng. Đối với nàng mà nói, một cái không có con mắt nam nhân, so có mắt nam nhân, khó đối phó hơn. Quách Dịch khổ tâm vô cùng, nói, Ngân Thiên lưu ra tay thực sự quá ác, không chỉ có đánh ghẻ ta tiết lộ, còn lợi dụng bí pháp hủy diệt con ngươi của ta, nếu không phải cô nương kịp rút, ta bây giờ đã chết ở trên tay của hắn. Muốn nói diễn dịch, Quách Dịch cũng là một tay hảo thủ, đem nam nhân hèn yếu gặp phải ngăn trở một loại nào yêu tớt cảm giác diễn dịch đến thần thủy. Một phế vật Minh Hoa Yêu Cơ nhìn xem Quách Dịch bây giờ cái kia một bộ dáng vẻ khóc ròng ròng, trong mắt lập tức sinh ra vẻ khi bỉ, rõ ràng nàng rất xem thường Quách Dịch nam nhân như vậy. Nam nhân liền nên đỉnh thiên lập địa, liền nên càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, liền nên không sợ gian khổ, dũng hướng về thẳng lên. Nhưng mà ngay tại Minh Hoa Yêu Cơ đã cho Quách Dịch đánh lên phế vật nhãn hiệu sau đó, Quách Dịch đột nhiên nước mắt vừa thu lại, đống nhiên đứng dậy, tiếp đó cười ha ha, nói, Ngân Thiên Thành mặc dù đánh gãy ta tiết lộ, nhưng mà hắn lại không biết Thân ta mang một loại phá rồi lại lập thần thuật, cái này chính là sư tôn ta tại Đông Lăng của mộ bên bờ chỗ tìm được thần công, nói không chừng ta liền có thể dùng cái này thần công nhất cử đạt đến tinh chủ chi vị. Quách Dịch hào khí ngất trời, khí thế vô lượng, thật giống như thật sự người mang kinh thế thần pháp, có thể làm cho hắn tại mấy ngày thì đến được tinh chủ chi vị đồng dạng. Hắn lại không biết Minh Hoa yêu cơ lại bị hắn lời nói mới rồi kinh hãi không nhẹ, nhịn không được nói, người mới vừa nói cái gì? Đông Lăng của mộ. Minh Hoa yêu cơ có rất ít giật mình thời điểm, nhưng mà Quách Dịch lời nói lại đem nàng trò kinh sợ. Không thể chính là Đông Lăng cổ mộ, sư tôn ta chính là Tạ Vương Tiêu Dao. Lão nhân ra ông ta đã từng lén vào bồ để tự đem lục đạo Phật thư chộm ra, vốn đang trong đó tìm được một bộ tàng bảo đồ, căn cứ vào tàng bảo đồ tìm được đông lăng cổ mộ, đáng tiếc hắn lão nhân lại không có thể đem cổ mộ mở ra, ngược lại tại cổ mộ bên cạnh phát hiện một bản thần pháp, cái này bản thần pháp truyền thuyết chính là đông lăng lão nhân lưu lại, có thể phá rồi lại lập, trước đó ta không dám bỏ qua một thân. Tu vi này, bây giờ ngân thiên lưu đánh gậy ta tiết lộ, ta vừa vẫn có thể tu luyện cái này bản thần pháp. Ta Vương Tiêu giao được xưng là cổ huyền vực tu tiên giới đã qua vạn năm đệ nhất tài, đã từng đem bảy đại địa điện hạ đều thu vào dưới trướng cùng Tam Đại Thánh địa kiện suất nữ đệ tử đều có quan hệ mờ mờ, tuổi của hắn so với Phong Sư tử, Ngân Thiên Lưu cũng cao hơn gia đông lửa, đã là vạn năm trước nhân vật, chính là được xưng là đã qua vạn năm, có hy vọng nhất đạt đến tình Chủ chi vị người. Đáng tiếc hắn đã cùng Đông Đảo mỹ nhân ẩn cư nhiều năm, rất nhiều người đều cho rằng hắn đã chết, quét dịch đem hắn cho khiêng ra tới, cũng là muốn trấn nhiếp Minh Hoa yêu cơ một fan. Quét dịch bịa đặt như cá gặp nước, lộ ra vô cùng kích động, nhưng mà hắn lại không biết Minh Hoa yêu cơ so với hắn còn kích động hơn. Nàng trực tiếp từ trong nước bay lên, liền y phục cũng không mặc, liền đi đến dịch bên cạnh thân, động nói: "Lục đạo Phật thư ở nơi nào? Cho ta" Minh Hoa yêu cơ ngồi trên người mê người, huống chi nàng bây giờ còn không mảnh vải che thân, Quách Dịch lúc này trong đầu miên man bất định, trái tim phù phù phù nhảy lên, chỉ cảm thấy cổ họng khô nóng, đại khí xuất liên tục. Cái này tuyệt đối không phải trang, mặc dù hắn đã phong bế thị giác của mình, nhưng mà linh thức cũng không có phong bế, hắn vẫn như cũ có thể mơ hồ cảm nhận được Minh Hoa yêu cơ cái kia mỹ thái vạn tiên yêu nhan, nếu không phải Quách Dịch thấy qua mỹ nhân không thiếu, đã có nhất định sức miễn dịch, lúc này nói không chừng đã hướng nàng đánh tới. Minh Hoa yêu cơ tựa hồ cũng cảm thấy chính mình thực sự có chút lỗ mãng, liền vội vàng đem tay để xuống. Tiếp đó chậm rãi hướng về Quách Dịch đi đến, nẩng cái kia một đôi bờ môi kiểu diễm vắt, nhẹ nhàng hướng Quách Dịch gương mặt tới gần. Môi đỏ mê người, thế nhưng là mang theo sát nhân tử độc. Chương 400, nghịch thiên thần pháp, chương 400, nghịch thiên thần pháp. Minh Hương giải rác, hương lan đũ thở. Minh Hoa yêu cơ thân thể mềm mại yếu đuối không xương, nhẹ nhàng móc tại Quách Dịch cổ ở giữa, liền muốn hôn đến Quách Dịch gương mặt. Nhưng mà cái kia một đôi dứt gát trên môi đỏ mọc lại dính lấy họa thủy chi độc, một hôn rơi xuống, khó giữ được tính mạng. 3. Quách Dịch bay ra một cái tát liền thiên ở Minh Hoa yếu cơ trên mặt, một cái tát đem nàng thiên bay ra ngoài. Một tát này thiên rất nhiều là và dội, tựa như trời nắng bên trong một đạo phật lịch. Đó cũng không phải nói quét dịch không thương hương tiên ngọc, cái này kỳ thực chính là một loại đối với nguy hiểm sự vật nguyên bản phản ứng, thật giống như phản xạ có điều kiện, quét dịch một cái tát thiên ra sau đó chính mình cũng sợ hết hồn. Phải biết hắn cho tới bây giờ đều không nỡ đánh nữ nhân, mà lần thứ nhất đánh liền một vị điên đạo chúng sinh yêu cơ. Đừng nói quét dịch không có phản ứng kịp, liền minh hoa yêu cơ ngã trên mặt đất sau đó, cũng là sững sở, ngẩn người thần, rất rõ ràng nàng chính là lần thứ nhất bị một cái nam nhân bật ai, đây tuyệt đối là đối với nàng lòng tự tin một loại đả kích. Gương mặt đau rất đau mà càng đau lại là lòng của nàng, vị này yêu cơ nghiến chặt hàm răng, hung hăng trừng sững sờ Quách Dịch, liền muốn xông lên đem hắn phá vỡ cốt dương hồi. Cái kia, đúng, đúng, thật xin lỗi, vừa rồi không kiểm soát, cho tới bây giờ cũng không có nữ hài tử rựi vào ta tới gần như thế, vừa rồi nhất thời khẩn trương, hạ thủ quá độc ác. Nếu không thì cô nương ngươi lại tới một lần nữa, cái này ta chắc chắn sẽ không. Quách Dịch nói chuyện lắp bắp, rất là sợ hãi, thật giống như một cái phạm sai lầm tiểu nam hài. Minh Hoa yêu cơ đơn giản tức giận gần chết, còn nghĩ lần tiếp theo, an cái này một thua thiệt sau đó, nàng cái kia còn dám dễ dàng tiếp cận Quách Dịch. Mặc dù nàng rất muốn đem hôn đả này một cái tắt đập chết, nhưng mà Lục Đạo Phật Thư cùng Quỷ Hỏa lệnh dụ hoặc, lại làm cho nàng tạm thời nhịn xuống lửa giận trong lòng. Chờ ta lấy được vật của ta muốn, ta chắc chắn nhường ngươi muốn sống không được muốn chết không xong." Minh Hoa Yêu Cơ mỗi nhìn Quách Dịch một mắt, liền hận không thể đem hắn chục chết, đây chính là nàng bình sinh lần thứ nhất bị đánh. Quách Dịch thật giống như cảm nhận được Minh Hoa Yêu Cơ tức giận, rất là chủ động liền đem Lục Đạo Phật Thư lấy ra, giao cho Minh Hoa Yêu Cơ trên tay, cô nương đối với Tại Hạ có ân cứu mạng, mà ta lại quạt cô nương cái tát, nếu là cô nương nhận lấy Lục Đạo Phật Tư liền coi như là tha thứ Tại Hạ, nếu là cô nương không thụ, cái kia "Ta tha thứ ngươi, ha ha, ngươi cũng là vô tâm chi thất mà thôi, ta làm sao lại trách ngươi đâu." Minh Hoa yêu cơ nhanh chóng đem Lục Đạo Phật thư lấy đi qua. Lục Đạo Phật thư Quách Dịch đã nghiên cứu rất nhiều lần, thế nhưng là căn bản là không có cách từ bên trong tìm được bất luận cái gì liên quan tới tàng bảo đồ tin tức, đặt ở trên người hắn không có tác dụng gì, còn không bằng tạm thời giao cho Minh Hoa yêu cơ, để đổi lấy tín nhiệm của nàng. Quách Dịch đem Lục Đạo Phật thư giao cho Minh Hoa yêu cơ sau đó, liền vội vội vàng vàng cáo tử, bảo là tu luyện Lịch Thiên pháp, phá rồi lại lập, sau một tháng, liền sẽ xuất quan, đến lúc đó thực lực có thể so với pháp chủ đệ Bắc Hà. Sau 3 tháng có thể đột phá tinh chủ đại vị, lục đạo Phật thư không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đến tay. Minh Hoa yêu cơ một cái tay nắm lướt thẻ tre, một cái tay nhẹ nhàng đuốt ve tuyệt mỹ tiên nhan, trong mắt mang theo sát khí nồng đậm, nhìn qua quét dịch rời đi bóng lưng, âm thanh lệnh lùng nói, thực sự là một cái đồ đẩn trên đời này nào có cái gì phá rồi lại lập thần pháp, Một tháng đặt đến pháp chủ đệ bất hạ, 3 tháng đột phá tinh chủ, ha ha, thực sự là chết cười ta. Minh Hoa yêu cơ cười lạnh liên tục, căn bản cũng không tin tưởng trên đời này thật sự có cái gì phá rồi lại lập pháp, nàng chỉ coi quét dịch là một cái chịu đến ngăn trở sau đó bản thân an ủi một cái đồ đần. Nàng vốn có thể trực tiếp đem Quách Dịch giết, nhưng mà nàng bây giờ đã đem tinh lực đặt ở Lục Đạo Phật Thư phía trên, nào còn có tâm tình quản Quách Dịch chết sống. Lục Đạo Phật Thư mặc dù coi như chính là thông thường thẻ che làm thành, nhưng mà những thứ này thẻ che dùng lửa đốt không xấu, thủy thấm bất nước, đau búa không tổn thương, so với pháp khí cao cấp còn cứng rắn hơn. Không sai, cái này đích sắc là thật sự Lục Đạo Phật Thư bằng không thì không có khả năng như vậy cứng rắn. Minh Hoa yêu cơ cũng như Quách Dịch đồng dạng bắt đầu lợi dụng đủ loại phương pháp nghiên cứu Lục Đạo Phật Thư thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, trên đời này thật giống như mỗi người đều bề bộn nhiều việc, nhưng mà Quách Dịch đi rất rảnh rối. Hắn tu vi căn bản liền không có tiêu thất, cho nên hắn căn bản cũng không cần đi tu luyện cái gì phá rồi lại lập thần pháp, hết thể đều chỉ là cho minh hoa yêu cơ thiết chí một cái bẫy mà thôi. Đương nhiên một tháng này bế quan, cũng đúng lúc để cho Quế Dịch thật tốt đem Táng Thiên Linh Quyết cùng Cựu Biến Huyền Hỏa Quyết tiến hành củng cố, ngay tại lúc đó cũng đem bồ Đề Ba Động tiến hành một phen tu luyện, đến từ đạt đến thứ hai động nhập môn sau đó, Quế Dịch đây là lần thứ nhất ổn định lại tâm thần tu luyện. Động như thần long tiểu thành cửu là hóa thân chân long, tốc độ một ngày trăm ức dặm. Một lần này tu luyện, Quế Dịch lại có cảm mới, hắn cảm thấy Bổ Đề Ba Động muốn lần nữa để thăng, phải trả muốn ẩm chân long chi huyết. Chân Long số lượng thưa thớt, toàn bộ cổ huyền vực cũng sẽ không vượt qua 10 đầu, muốn uống đến tươi mới chân long huyết dịch cũng chỉ có thể đi đồ long. Bồ Đề ba động mặc dù đã không có tiến thêm, nhưng mà một tháng qua quét dịch đem tu vi càng thêm củng cố, tu vi đặt đến pháp chủ đệ lục hà đỉnh phong, chạm đến đạo cảm, hiện tại hắn thực lực so với một tháng trước mạnh tầng năm, nếu là tất cả thủ đoạn đều dùng tới, chiến lực của hắn đã vượt qua Ngân Tiên Lưu cùng Tiên Diệp Tiên Sinh bọn người. Đương nhiên quét dịch cũng không có bởi vì điểm này nhỏ nhỏ thành tựu mà hắn biết Tâu Nga cùng Vân Tiên Bộ khẳng định so với hắn còn nhanh chóng hơn. Dù sao hai nữ nhân này đều phục dụng tinh đan, nếu không chết tại trong vòng 2 năm liền có thể đạt đến Tinh chủ. Vẫn Tiên nhiên nếu là đạt đến Tinh chủ chi vị, chỉ sợ thứ nhất muốn giết người chính là hắn, mà ta nga đạt đến Tinh chủ chi vị, quách dịch vẫn không có ngày sống dễ chịu. Còn chưa đủ a. Nếu là có thể uống đến một đầu chân long huyết dịch, ta còn nắm chắc có thể tại một tháng bên trong đem động như thần long tu luyện đạo tiểu thành, đến lúc đó mấy ngày liền có thể vượt qua một cái đại thế giới, coi như Tinh chủ chỉ sợ cũng liền cái tốc độ này a. Đến lúc đó coi như các nàng đạt đến Tinh chủ chi vị, cũng không cần sợ các nàng. Thời gian 1 tháng qua tương đương nhanh Minh Hoa yêu cơ cũng là một cái nữ nhân thông minh, nhưng mà một tháng qua, nàng kém chút phát điên. Lục Đạo Phật thư được xưng là Phật môn đệ nhất thánh sách, nhưng mà chưa viết phía trên thực sự quá tại lâu đời, nàng dùng đủ loại phương pháp vậy mà đều không cách nào đem bên trong dù là một chữ cho nhận ra, thì càng không cần phải nói Đông Lăng Cổ mộ tàng bảo đồ. Cái này Lục Đạo Phật thư căn bản là không có cách hiểu đầu đáo, tà Vương Tiêu Dao là như thế nào lợi dụng nó tìm được Đông Lăng của mộ? Chẳng lẽ tiểu tử kia gata, nếu là như vậy như vậy trong tay hắn cái gì phá rồi lại lập thần pháp cũng là giả? Minh Hoa yêu cơ thế mà thật tin tưởng quét dịch sư phụ chính là Tạ Vương Tiêu Dao. Lúc này bắt đầu hoài nghi Tạ Vương có phải thật vậy hay không tìm được qua Đông Lăng cổ mộ. Mà liên tại nàng dự định tiến đến tìm Quách Dịch hỏi thăm rõ ràng thời điểm, đột nhiên một vết thần quang từ Quách Dịch bế quan chi địa sông thẳng vút tiên, phá vỡ thanh minh, xuất vào hư không mênh mông bên trong. Anh, trong vòng ngàn dặm nguyên khí đều lao nhanh hướng về Quách Dịch vị trí tụ tập mà đi, từng đạo linh khí ngưng kết mà thành linh tơ trong không khí di động, liền xem như mắt thường cũng có thể thấy rõ, những linh khí này điên bạo lên. Trong nhất thời phong sắc, kết, toàn màn trời đều tối sầm. Hắc Vân bên trong sấm chớp, cương phong nổi lên bốn phía, tựa như cái nào đó tuyệt thế yêu nghiệt sắp xuất thế đồng dạng. Hắc Vân bên trong một đạo cực lớn hắc bạch âm dương ngư bắn ra vạn trượng thần quang, hóa thành một tôn huyền bí hắc bạch giáng cổ, mà cơ thể của quách dịch cũng phá đất mà lên, bay thẳng đến hắc bạch giếng cổ phía trên, trong thân thể kim quang bắn ra bốn phía, tựa như một tôn thần linh hàn thế. Linh khí trong thiên địa điên cùng tràn vào hắc bạch giáng cổ, tiếp đó lại chạy vào quách dịch trong thân thể, quách dịch sức mạnh liên tục tăng lên, tựa như tại phá kén thành bướm đồng dạng. Lôi điện thôi thể, linh khí, dẫn tới thiên địa dị tượng, một màn này trực tiếp đem minh hoa yêu cơ cho trấn kinh. Liên lục đạo Phật thư đều rơi vào trên mặt đất. Lực lượng thật là cường đại, chẳng lẽ giữa thiên địa thật tồn tại phá rồi lại lập thần pháp, có thể giúp người tại trong một tháng đạt đến pháp chủ đệ bát hạ, trong vòng 3 tháng đột phá tinh chủ. Minh Hoa Yêu Cơ rõ ràng nhìn thấy quách dịch mất hết tu vi, nhưng mà một tháng trôi qua sau đó, quách dịch tu vi thế mà tăng lên tới một cái dọa người cấp độ, thế mà so với nàng còn phải mạnh hơn một phần. Vốn là nàng còn chưa tin quách dịch mà nói, nhưng mà nhìn thấy một màn này sau đó nàng lại rất tin không nghi, một đôi tích thủy đôi mắt đẹp bên trong không che giấu chút nào toát ra chiếm làm của Diên vọng. Tình chủ chi vị thực sự quá mê người, nếu là quế dịch thật sự có dạng này thần pháp, nàng không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn lừa gạt tới tay. Mà liền tại Minh Hoa yêu cơ lập như thế nào từ quế dịch trong tay đem vậy bản thần bí phá rồi lại lập thần pháp đem tới tay lúc, bầu trời dị tượng đã thuối lui, quế dịch một bước từ trong mây rơi xuống, trên thân điện mang lưu chuyển, trước người một tòa hắc bạch giếng, cổ chậm rãi xoay tròn, cả người tựa như một tôn chiến thần đồng dạng, hào tình và trượng. Minh Hoa yêu cơ khoác trên người một tầng thật mỏng từ sa, đại mỹ ung dung, ánh mắt vũ mị, tuyệt diễm mang theo nét mặt cười, thật giống như so với quế dịch còn vui vẻ hơn. Chúc mừng, chúc mừng công tử thế mà tu luyện thành nghịch tiên thần pháp, phá rồi lại lập, một thân tu vi cũng tại tinh chủ phía dưới không đối thủ nữa, thật là làm cho tiểu nữ từ không ngừng hâm mộ. Minh Hoa yêu cơ âm thanh cực điểm mỹ hoặc, muốn dùng cái này mê hoặc quách dịch. Nhưng mà nàng cũng biết quách dịch bây giờ tu vi so với nàng còn phải cao hơn một bậc, muốn vẹn vẹn dùng âm thanh liền đem quách dịch mê đảo, gần như không có khả năng. Quách dịch cao giọng cười dài, bản công tử tự nhiên là tinh chủ phía dưới đệ nhất nhân, bất quá cái này cũng không tính là gì, chờ 2 tháng sau đó, ta liền có thể đột phá tinh chủ chi vị. Dựa vào ta tu luyện thần pháp sức mạnh ngự thụ, tu vi chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, liền xem như tu thành tiên nhân cũng không phải không có khả năng. Quách Dịch tự nhiên là đang khó lạc, 2 tháng muốn tu luyện thành tinh chủ, coi như phục dụng tình đàn cũng là không được. Nghe được Quách Dịch hào ngôn, Minh Hoa yêu cơ đôi mắt đẹp gật gật, ý động không thôi, thiếu chút nữa thì nhào tới trên thân Quách Dịch, nếu là có thể lợi dụng thân thể của mình đổi Quách Dịch trong miệng Lịch Tiên thần pháp, đó cũng là đáng giá. Thế nhưng là nàng cũng biết, Quách Dịch cũng không thích nữ nhân cách hắn quá gần, nếu là tùy tiện tiếp cận hắn, nói không chừng lại sẽ bị hắn trực tiếp cho thiên bay ra ngoài. Chương 401: Quay về thần binh thiên thành. Chương 401: bay về Thần binh Tiên thành. Một cái nam nhân muốn có được một cái nữ nhân xinh đẹp lúc nào cũng khó tránh khỏi khổ nan mệnh tương tài, nhưng mà một cái nữ nhân xinh đẹp muốn đối phó một cái nam nhân, chỉ cần động động miệng là được rồi. Minh Hoa yêu cơ âm thanh trở nên điềm đạm đáng yêu, tựa hồ còn có chút u uất, công tử có nghịch tiên thần pháp tướng trợ, sau này tiến cảnh tự nhiên là tiến triển cũng nhanh, ngàn năm sau đó nói không chừng còn có thể thành tiểu Tiên tôn đại vị, đến lúc đó tiên nhân hai cách, chỉ là khổ tiểu nữ tự tự có thể đối nguyện, cơ khổ sống đời còn lại, lại không cùng công tử tương kiến ngày. Cô nương lời này, là có ý gì? Quét dịch âm thanh rú lên. Ngươi cái ngốc tử, nữ hài nhi ra tâm tư ha có thể nói lung tung, cái kia, cái kia thực sự quá mắc cỡ. Minh Hoa yêu cơ thế mà chạy ra ngượng ngùng bộ dáng, một màn này nếu là bị nàng giết qua người nhìn thấy, nhất định phải tức giận thổ hết không thể. Coi như quét dịch sức tưởng tượng cái người, lúc này cũng không cách nào tưởng tượng ra một cái phong tình vạn trùng yêu cơ làm thế nào ra tiểu nữ nhân chi thái. Quét dịch thiếu chút nữa thì bật cười, thế nhưng là chỉ có thể gượng chống giữ, còn muốn giả ra hoàn toàn không biết gì cả dáng vẻ, nói, cô nương có tâm sự gì cứ nói đừng ngại. Minh Hoa yêu cơ lúc này cũng là tức giận Nàng không ngờ tới quế dịch thế mà như vậy thất thần, nếu là nam nhân khác đã sớm nghe được nàng lòng ái mộ, hết lần này tới lần khác quế dịch cái này đầu gỗ nhưng thật giống như cái gì cũng không biết. Kỳ thực, kỳ thực nhân ra đã sớm đối với công tử Phương Tâm ám hứa, tình căn tâm chủng, kiếp này không có yêu cầu gì khác, chỉ mong có thể cùng công tử tướng mạo tư thủ, nếu là có thể cùng công tử cùng một chỗ, coi như làm nô làm tỳ cũng là một loại khoái hoạt. Mới lần thứ nhất gặp mặt liền tình căn tâm chủng, ai tin tưởng a. Thế nhưng là nàng lại nói thật giống như thật sự có chuyện như vậy. Minh Hoa yêu cơ âm thanh càng thêm mị hoặc, thừa dịp quế dịch thất thần trong mắt, nàng liền nhanh chóng vọt tới quế dịch trước mặt. Xong, nữ nhân này thật đúng là một cái nam nhân không cách nào cự tuyệt, coi như nhắm mắt lại cũng trốn không thoát nàng mà trường. Đây là quế dịch trong đầu sau cùng ý nghĩ. Trên trời hạ xuống từng đóa từng đóa minh hoa, xinh đẹp động lòng người, thanh phong thổi, minh hoa liền theo gió tung bay vạn dặm. Thần binh thiên thành, cửa thành. Một đạo màu trắng giải lụa màu từ thiên ngoại bay tới, rơi xuống đất phía trên, một người mặc kiểu điều thải y cô gái tóc trắng rơi xuống cửa thành bên cạnh. Nàng dáng người cao gầy, da trắng trắng hơn tuyết, trên mặt mang băng hàn mạt nạ, là xinh đẹp, lại là thần bí. Thần binh thiên thành. Tô Nga đầu nhìn trên cửa thành chưa thiết, tiếp đó lại lầu bầu nói: Xem ra cách Huyền Cơ Sơn đã không xa, vừa vặn đi trong thành tìm hiểu một phen. Thời gian một tháng, Tô Nga cuối cùng chạy tới thần binh thiên thành, tiến vào trong thành sau đó, người đi trên đường phố đều liên tục quay đầu, thu hút sự chú ý của vô số người. Giống Tô Nga xinh đẹp như vậy nữ tử, vô luận đi đến địa phương nào, coi như che khuất dung mạo, vẫn là tiêu điểm. Đây là một loại khí chất, một loại mỹ nhân mới có khí chất. Thật đẹp nữ tử, chẳng lẽ là Tuyết Tiên tử hạ phàm? Tu tiên giới mỹ nhân vô số, nhưng mà có thể thông đẹp đến để cho người ta nhìn một chút liền hít thở không thông lại ít càng thêm ít, chẳng lẽ nàng chính là Minh Hoa tiên tử? Đúng, có đạo lý có đạo lý, cũng chỉ có minh hoa tiên tử mới có như vậy để diễm. Trung quanh người một vòng nhau, nhau, thế nhưng là không có người nào dám tiếp cận Tô Nga, bởi vì nơi nàng đi qua trên mặt đất nhất định lưu lại ba thước hàn băng, cái này một số người đều biết đây không phải một cái người dễ chê. Tô Nga chậm rãi tại trên đường cái hành động, dọc theo đường đi đi theo sau lưng nàng nam tu sĩ là càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều nghe tiếng mà tới, hướng về nơi đây chạy đến, muốn thấy mỹ nhân tiên nhan. Mà liên tại Tô Nga một bước đạp ở một phương trên tảng đá sau, cảnh tượng chung quanh lập tức biến đổi, trước mắt hết thảy sự vật đều biến mất không thấy, không, có thành trì, không, có bóng người. Toàn bộ thiên địa đều biến thành màu trắng, chỉ có từng tiếng tầm thường tiếng đàn chuyển vào trong thai của nàng. Chỉ thấy màu trắng trong thời gian, một người mặc quần áo màu xanh thiếu nữ đang ngồi ở một tấm màu trắng bệ đá bên cạnh hư không đánh đàn, nàng thần thái đạm nhiên linh hoạt kỳ ảo mà có yên tĩnh. Tông Nga biết mình đi vào một không gian riêng biệt, cái không gian này chính là thiếu nữ áo xanh thế giới. Ta chờ ngươi đã lâu. Đột nhiên tiếng đàn vừa rơi xuống, thiếu nữ áo xanh lập tức đưa mắt nhìn sang Tông Nga, trên mặt còn mang theo ý cười, nụ cười kia nhìn qua thật giống như một đôi thất lạc nhiều năm hảo tỷ muội đoàn tụ. Minh hoa từng đó đoá từng đoán nở rộ, lại từng đó từng đoa tàn lùi. Loại này onu Đem Quách Dịch kém chút hòa tan, mặc dù chỉ là một cô gái xa lạ hôn, thế nhưng là tuyệt vời để cho người ta khó mà quên. Thật lâu sau đó, rời môi. Rời môi sau đó, Quách Dịch mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc, trong lòng thầm kêu một tiếng, hỏng bét, thế mà cùng cái này sa hạt mỹ nhân hôn, chỉ sợ bây giờ đã trúng độc. Trong ngực ôn hương nó ngọc, nhưng mà Quách Dịch lúc này lại không có chút nào hưởng thụ tâm tư, liền vội vàng đem Minh Hoa yêu cơ cho tối lui, đột nhiên đứng lên, trên thân linh khí lưu chuyển, muốn điều tra ra bản thân phải chăng đã trúng hạ thủy chi độc. Minh Hoa yêu cơ không nghĩ tới bị chính mình hôn qua nam nhân, thế mà lại còn đem nàng cho rời ra. Chẳng lẽ tiểu tử này định lực so với bổ ấn hòa thượng mạnh hơn? Lại hoặc là nói hắn căn bản chính là một cái cái gì cũng không hiểu đầu gỗ. Nàng thân như thủy xà, lại hướng quét dịch của tới, nhưng mà lần này quét dịch đã sớm chuẩn bị, một cái lắc mình liền rơi xuống ngoài trăm bước, nàng lập tức vô hụt. Quét dịch đi qua cẩn thận dò xét, cuối cùng mới xác định chính mình cũng không có bên trong họa thủy chi độc, hơn nữa để cho hắn ngoài ý muốn chính là, nguyên bản ngủ đông tại trong thân thể của hắn 6 cỗ xuân tâm thập nhị điệp xuân độc thế mà chỉ còn lại Chẳng lẽ hỏa thủy chi độc thập nhị điệp khắc? Đây là quế dịch duy nhất có thể cho ra giảng giải, bất quá quế dịch bây giờ lo lắng nhất không phải chuyện này, mà là Minh Hoa yêu cơ nữ nhân này, nữ nhân này thực sự thật lợi hại, một khi để cho nàng đi vào trong vòng ba bước, liền xem như quế dịch đều không thể bảo trì đầu góc thanh tĩnh, nữ nhân này vừa rồi nếu là hữu tâm muốn giết hắn, hắn bây giờ đã chết, không thể lại chơi phát hỏa, xem ra là thời điểm thu lưới. Quế dịch lòng còn sợ hãi, không có ý định tại cùng Minh Hoa yêu cơ giả vợ giả vị tiếp. Quế dịch do dự phúc chốc, rồi mới lên tiếng, cô nương chính là nhân gian tiên cơ, có thể lọt mắt xanh tại ta một cái hai mắt lấy mù phế nhân, thực sự là tại hạ tam sinh đã tu luyện phúc phận. Nhưng mà Ngân Thiên Lưu cùng ta có thủ không đội trời chung, bây giờ ta thần pháp tiểu thành, này liền muốn đi Thần Bình Thiên Thành cùng hắn lại phân cao thấp, nếu là ta có thể còn sống trở về, đem tại cái này yếu ớt tiểu cốc cùng cô nương cộng kết lên lý. Quách Dịch biết Minh Hoa yêu cơ tuyệt đối sẽ không nhìn xem một mình hắn chạy tới Thần Bình Thiên Thành, tất nhiên sẽ đi theo, bởi vì Quách Dịch bây giờ đối với nàng thật sự mà nói quá trọng yếu. Quả nhiên không ra Quách Dịch sở liệu, Minh Hoa yêu cơ nghe xong Quách Dịch lời nói sau đó, lập tức vui vẻ mà nói, "Nô gia cũng đúng lúc muốn đi tìm Ngân Tiên Lưu còn xin công tử tiện thể ta đường." Cũng tốt, vậy chúng ta này liền xuất phát. Quách Dịch cũng không dám thật sự đi tiện thể Minh Hoa Yêu Cơ, nói xong lời này sau đó, lập tức hóa thành một đạo thanh hồng hướng về Thần Binh Thiên Thành phương hướng bay đi. Minh Hoa Yêu Cơ cắn răng, hung hăng dậm chân một cái, máng, thật đúng là một cái người không hiểu phong tình, bất quá ngươi đã chúng ta họa thủy chi độc, sớm muộn ta muốn đem ngươi biến thành một cái ghế vào chân ta ở dưới cầu. Tay nàng chỉ bắn ra, một đóa minh hoa liền từ trong không khí nở rộ mở ra, chân đạp minh hoa, người nhẹ như yến hồng lệ, hóa thành một đạo lưu quang hướng về Quách Dịch đuổi theo. Khi Quách Dịch cùng Minh Hoa Yêu Cơ đổi tới Thần Binh Thiên Thành thời điểm, lại phát hiện một kiện kỳ quái chuyện, người bên trong Thần Binh Thiên Thành đều thần kỳ biến mất liếc nhìn lại tĩnh mịch một mảnh, liền một điểm âm thanh cũng không có, thật giống như đã biến thành một tòa thành chết, quỷ dị tới cực điểm. Cả tòa thần binh thiên thành ít nhất cũng có bên trên 10 ức người, ai có thể tại một tháng thời gian bên trong đem cái này một số người đều cho biến mất. Lơ lửng tại thần binh thiên thành bầu trời, linh thức du tẩu tại trong thần binh thiên thành, quét dịch trong lòng tràn đầy nghi vấn. Minh Hoa yêu cơ trong ngón tay không ngừng gật ra tự sắc qua mang, hướng về trong thành bay đi, nhưng mà những thứ này tự sắc qua mang, nhưng căn bản không cách nào xuyên thấu không khí, ngược lại trở về mà quay về, thật giống như thần binh thiên thành bầu trời bố trí có một mặt trong suốt tấm gương. Trên mặt nàng đột biến, trầm giọng nói, đây là, đây là tinh thần nghịch chuyển chi lực, chẳng lẽ bên trong thần binh thiên thành tới một tôn tinh chủ hay sao? Tinh chủ tuổi thọ nắm giữ 7 và năm gần tới pháp chủ gấp 10, một cái đại thế giới cũng sẽ không vượt qua 10 vị, mỗi một cái cũng là truyền thuyết một dạng nhân vật, cũng khó trách minh hoa yêu cơ đều biết biến sắc. Cái gì là tinh thần nịch chuyển chi lực? Quách dịch hỏi, đây là tinh chủ mới có thần thông, truyền thuyết bọn hắn có thể điều động tinh thần chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng có thể dễ dàng sáng tạo ra một không gian riêng biệt, mà cái không gian này trùng quanh vật tượng sẽ phát sinh vấn đề, cho nên chúng ta nhìn thấy thần binh thiên thành mới là không có một bóng người. Vậy theo ngươi nói như vậy, bên trong thần binh thiên thành có một tôn tinh chủ đang sử dụng đã sáng tạo ra một không gian riêng biệt, ha ha. Thật sự là đến sớm không bằng đến đúng lúc, vậy còn chờ gì, tinh chủ cũng không phải tùy thời đều có thể nhìn thấy, đi, cái này liền đi thần binh thiên thành xem vị đại nhân vật này đến cùng dáng dấp ra sao. Quát dịch lòng hiếu kỳ nhất quán rất mạnh, phải biết một tồn tinh chủ không có khả năng vô duyên vô cớ đi tới thần binh thiên thành, chẳng lẽ bên trong thần binh thiên thành xảy ra chuyện gì náo như chuyện Ở ngoài thành nhìn lại, bên trong không ai, nhưng mà bước vào cửa thành sau đó, bên trong lại là người đông nhìn nhịp, liền ngay cả những thứ kia bế quan mấy trăm năm các lão nhân đều dối rít phá cửa ra. Một đạo ánh sáng màu trắng đem toàn bộ thần binh thiên thành đều cho chiếu sáng, cố lực lượng này cũng chính là tinh thần nghịch chuyển trí lực, phàm là bước vào bạch sắc quang mang bên trong người, đều biết đột nhiên cảm thấy hết thẻ chung quanh sự vật đều biến mất, chỉ còn lại một mảnh trắng xóa thế giới.